bọn hắn tìm cái này cực phách đã là hao tốn trăm năm thời gian, thế nhưng mà ngũ hành cực phách, cái này toàn bộ ngũ hợp đại lục cũng là chỉ có như vậy năm khối, đều là tại cực nhiệt cực thổ các loại địa phương sản xuất đấy. bọn hắn những trong năm này đã từng đi qua không ít cực hàn địa phương, có thể vẫn như cũ là không có tìm được băng phách hạ lạc. Hàn sơn nói ra như vậy một nơi đến, thậm chí có thể đem người tư duy cũng đông lại, loại địa phương này thật đúng là thập phần có khả năng đấy. Lần này mọi người chính giữa thiên phong tình lộ ra càng là sốt ruột. Hàn sơn, mau đem cái này tình báo tiết lộ cho ta, ta chỉ cần biết rằng tình báo. Giữa chúng ta ân đoán có thể xóa bỏ. Thiên Phong Tỉnh vội vàng nói, kỳ thật Thiên Phong Tỉnh người này cũng là thập phần thông minh. Đối với hắn đệ đệ Thiên Duệ chết, hiện tại xem ra cùng trước mắt Hàn Sơn tuyệt đối là có quan hệ, mà cái kia khối một phách cũng là cực kỳ có khả năng là Hàn Sơn lấy được. Thế nhưng mà hắn có thể đối với Hàn Sơn làm cái gì sao? Không nói trước, vừa rồi Nam Thạch đã là cho thấy thái độ tuyệt đối muốn đứng tại Hàn Sơn cái kia một phương. Quan trọng nhất là hiện tại Hàn Sơn bên cạnh có một chỉ khủng bố linh thú tồn tại. Con linh thú này thực lực chỉ sợ cùng hắn Thiên Phong Tỉnh cũng là tương xứng. Trên thế giới này cường giả vi tôn, thực lực cao nhất. Thiên Phong Tình là người thông minh, cùng hắn đi vi chuyện không thể nào mưu đồ ý định, còn không bằng trước tiên đem Băng Phách Tình báo tìm hiểu tính tưởng. Nếu là có thể có được Băng Phách, đã nhận được Phúc Lâm Bảo địa bên trong đích trong những truyền thuyết kia bà bối, tuyệt đối có thể được đền bù chỗ mất. Ha ha. Hàn Sơn cười nhạt một tiếng, hắn muốn nghe, thì ra là Thiên Duệ những lời này, như vậy có thể tránh khỏi chính mình rất nhiều phiền toái. Bốn, cái kia băng hàn chi địa vị trí, hắn chính là muốn cáo chi mọi người đấy. Bởi như vậy, Hàn Sơn không hề tổn thất. Còn kiếm lấy Thiên Phong tình hứa hẹn. Hàn Sơn, nói mau cái kia băng hàn chi địa ở nơi nào, chúng ta mọi người bỏ đi tìm được. Phúc Lâm bảo địa tiến vào danh ngạch thế nhưng mà có hạn. Mỗi một khối cực phách cũng có thể cho phép ba người đi vào. Chúng ta nếu là đã tìm được cái kia băng phách, khẳng định cũng cho ngươi hai cái danh ngạch. Tà Nguyên cư sĩ nói đến đây lời nói, ánh mắt liếc mắt thoáng một phát Hàn Sơn cùng Hàn Sơn bên cạnh đại kim báo. Hiện nhiên, cái này hai cái danh ngạch là cho Hàn Sơn cùng đại kim báo đấy. Nguyên lai like cái này Phúc Lâm bảo địa còn nổi danh ngạch hạn chế. Muốn làm ra hạn chế như thế loại năng lượng tầng đến cái kia bố trí ra phúc lâm bảo địa người tất nhiên không giống người thường hàn sơn trong nội tâm đối với phúc lâm bảo địa cũng càng thêm hướng tới bất quá hàn sơn như thế nào lại quan tâm cái kia hai cái danh lệnh một phách trong tay hàn sơn chính mình thì có ba cái danh lệnh bất quá vì có thể mở ra phúc lâm bảo địa hàn sơn vẫn phải là đem cái chỗ kia cáo chi mọi người nam thạch tông chủ ta nói ra chỗ này địa phương đến hy vọng ngươi bỏ qua cho hàn sơn cười nhìn về phía nam thạch nam thạch hiện tại tâm tư đều tại băng phách thừa diện nghe nói lời này liên tục đáp ứng cái kia cực hàn chi địa ngay tại nam thạch sơn dựa vào phía nam vị trí U minh hàn đàm đáy đầm tại ta nam thạch sơn trong lúc nhất thời nam thạch nam nguyên đô hai người đều là ngây ngẩn cả người những người khác cũng đều là lập tức nhìn về phía nam thạch hai người U hàn đầm nam thạch tiên lặng đọc lên cái tên này hắn tự nhiên là rất rõ ràng nam thạch sơn bên trong đích các nơi địa danh thế nhưng mà cái chỗ này hắn cũng chỉ là có ấn tượng biết rõ ở bên trong là thừa thải U minh hoa thế nhưng mà hắn cũng không có xuống dưới đến đáy đầm qua nam thạch tông chủ các ngươi nam thạch sơn còn cốt như vậy một nơi có thể không cho phép chúng ta đi vào. Thiên Phong tỉnh vội vàng nói ra. Hắn hiện trong tay không có cực phách, lộ ra thập phần lo lắng. Không có cực phách, tiểu ý nghĩa không có tiến vào đến Phúc Lâm Bảo Địa tư cách. Ta nguyện cư sĩ cùng tiểu huyết ma chu thông, cũng là nhìn về phía Nam Thạch, muốn biết đến cùng có hay không một chỗ như vậy. Cái này U Hàn Đầm có ngược lại là có, thế nhưng mà, cái kia thủy đẳng mặt ngoài cũng chỉ có mấy chỗ rộng, phía dưới thực có dẫu lấy một cái cực Hàn thế giới, hiện nhiên Nam Thạch cũng là có chút ít khó mà tin được. Hắn không thể tin được, thì mấy trăm năm cực phách. Dĩ nhiên cũng làm khả năng tạm khi bọn hắn Nam Thạch Sơn phía dưới. Cái này thật đúng là, Nam Thạch cấp bậc này đều là tại triều lấy thánh cảnh nỗ lực, thế nhưng mà bọn hắn căn bản là liền khí đạo cực hạn đều không đạt được, gì đảm thánh cảnh. Hắn ngày bình thường tu luyện, muốn lại tinh tiến một phần, đều thập phần gian nan. Mà Phúc Lâm Bảo Địa truyền thuyết, cũng là lại để cho hắn giấy lên một phần kỳ vọng. Cho nên cái này trăm năm qua, Nam Thạch tại đây cực phách cao thấp công phu thật lớn. Hiện tại, vậy mà nghe nói cực phách cũ tại chính mình trong môn phái, ý nghĩ trong lòng tự nhiên là hết sức phức tạp. Nam Thạch tông chủ không cần nói thêm nữa rồi, có còn không có, chúng ta đi nhìn đã biết rõ. chắc hẳn ngươi cũng sẽ không ngăn lấy chúng ta, không để cho chúng ta tiến vào các ngươi tông phái à? Chu Thông cười ha ha lấy nhìn xem Nam Thạch. Nam Thạch bất đắc dĩ gật đầu. ở đây những người này đều là cùng hắn bình khởi bình toạn, những người khác đã biết cực phế khả năng tại chính mình trong môn phái. đương nhiên hội không tiếc hết thảy liên hợp lại, muốn tất cả biện pháp đi chỗ đó ưu hàn đáy đầm. mình muốn ngăn đón bọn hắn tự nhiên là không thực tế đấy. không bằng chịu cho phép rồi, cùng một chỗ xuống dưới tìm. đương nhiên Nam Thạch trong nội tâm cũng thập phần hối hận. Tại sao mình kiểu không còn sớm đi xuống trước dò xét một phen đâu này? Đi thôi, các vị. Nam thạch hết cách rồi, nói một tiếng mọi người, đi đầu hướng phía trước đi đến. Người phía sau đều là cười cười, cũng đi theo. Trong đó, chỉ có thiên phong tỉnh hai người kia là nhất sốt ruột đấy. Hàn Sơn tiểu ca, chúng ta kết bạn đi thôi. Ha ha. Ta thế nhưng mà rất cảm thấy hứng thú, Ngươi đến cùng tu luyện công pháp gì, lại có thể vượt cấp giết người. Mau nói cho ta biết, để cho ta cao hứng cao hứng. Chu thông hai người đứng ở Hàn Sơn bên cạnh. Chu thông sau lưng người nọ cũng là đang mặc nham thạch nóng chảy sắc quần áo, tóc có chút hiện hồng, bất quá cái kia hồng nhan sắc cũng không phải như Chu Thông tóc nhan sắc sâu. Hàn Sơn cười cười, đơn chân đạp lên mặt đất, dưới chân song sắc điện quang hỏa thạch đã mở ra, cười đối với Chu Thông nói, công pháp tu luyện đều là nhà mình cơ mật, không bằng ngươi nói cho ta biết, ngươi tu luyện công pháp là cái gì? Đây cũng là tu luyện giả tầm đó một cái ước định thành tục quy củ, không có thể tùy ý hỏi người khác công pháp tu luyện. Tuần này thông thoạt nhìn cũng là đỉnh bậc người, Hàn Sơn nghe xong cũng không giận hỏa, chỉ hay nói giỡn giống như đáp lại lấy. Không nghĩ tới Chu Thông tựa hồ là thật đúng. Lúc này cười ha ha lấy đáp lại nói, "Ta công pháp này đơn giản, tông phái chúng ta người tu luyện đều là cái này cùng một loại công pháp, tên là Đại Hỏa Lửa cháy lan ra đồng cỏ. Tu luyện càng sâu, tóc nhan sắc lại càng hồng. Ngươi xem, tóc của ta, muốn so với ta sư đệ tóc nhan sắc sâu nhiều hơn. Tóc hội biến hồng. Còn theo công pháp càng sâu, màu đỏ cũng sẽ biết càng sâu." Hàn Sơn trong đầu không khỏi nhớ tới mấy ngày hôm trước Hồng Mâu đến. Hồng Mâu cái kia một đầu tóc dài hoàn toàn là màu đỏ thẫm. Không biết cùng trước mắt tuần này thông tâm đó, có phải hay không có quan hệ gì. Tùy ý nhẹ gật đầu. Hàn Sơn như có điều suy nghĩ, nhưng lại không nói thêm gì. Ở đây mười người, một đầu con báo, lập tức dùng một cái tốc độ cực nhanh hướng phía Nam Thạch Sơn chỗ phương hướng chạy vội mà đi. Các loại thân pháp chiến kỹ, dưới chân lóe ra bất đồng nhãn sắc, một đám năm cỗ thế lực, rất nhanh tiêu biến mất. Chương 206: Di động Thạch Sơn. Các ngươi nguyên một đám, đều sốp lại tinh thần cho ta đến. Nam Tam Tầm một bên răn dạy lấy thủ sơn môn đệ tử, một bên dẫn đội ngũ của mình, từ nơi này sơn môn trước trải qua. Nam Tam Tâm là Nam Thạch Sơn chấp pháp đội đội trưởng, tay đám tiếp theo người, đều là hung ác thế hệ. Hơn nữa Nam Tam Tầm trên người cái kia một lượng huyết tinh chi khí, cái này một khi qua, những thủ sơn kia môn các đệ tử đều là vội vàng đem túi lầu đi. Thỏa mãn gật đầu, Nam Tam Tầm đang muốn chuẩn bị trở về trên núi đi. Ân, có người đến. Tốc độ thật nhanh. Nam Tam Tầm híp mắt, xa xa nhìn về phía xa xa. Cái kia chỗ, bụi mù cuồn cuộn, hơn nữa nhìn bộ dáng, tốc độ của người đến tổng số lượng lên, vừa nhanh lại nhiều. Đều cho ta đề phòng. Chấp pháp đội chuẩn bị cho tốt. Bảy trận. Nam Tam Tầm nghiêm nghị hạ lệnh, bản thân của hắn thì là cẩn thận nhìn xem người tới cái hướng kia. Những người này, nguyên một đám tốc độ đều nhanh như vậy, dùng thực lực của ta muốn xem tin tưởng, còn như vậy cố hết sức. Thực lực của những người này rất cao. Đó là, tại Nam Tam tầm trong mắt, phía trước nhất hai người thân ảnh dần dần rõ ràng. đúng là đang mặc hắn Nam Thạch Sơn trưởng lão trưởng bảo hai người. Nam Nguyên Đô, cùng Tông chủ Nam Thạch. Ha ha, là trưởng lão cùng Tông chủ trở lại rồi. Không biết bọn hắn lần này mang về đến cái gì tin tức tốt. Nam Thạch tốc độ cực nhanh, Nam Tam tầm bên này vừa rút lợi, Nam Thạch Tiệu đã đến cái này sơn một chỗ. Tông chủ, trưởng lão." Nam Tam Tầm vội vàng mang theo một chúng đệ tử hành lễ. "Hô." Nam Thạch sau lưng, Thiên Phong Tỉnh, Tà Nguyệt cư sĩ, Hàn Sơn cùng Chu Thông mấy người đều đã đến. "Triều Thiên Tông tông chủ." Nam Tam Tầm xem xét điệu bộ này, lại càng hoảng sợ. Như thế nào Triều Thiên Tông tông chủ cũng tới? Rốt cuộc từng cái nhìn sang, nhưng lại phát hiện Hàn Sơn. "Hàn." "Hàn Sơn." Nam Tam Tầm cũng không cách nào xác định, dù sao, cái này đều hơn hai năm đi qua, Hàn Sơn có hơi có chút biến hóa. Hàn Sơn gật đầu cười, nói ra, "Ta lại trở lại rồi." thật là ngươi Nam Tam Tầm kích động trùng trùng điệp điệp nói ra Nam Tam Tầm đằng sau những cái này chấp pháp đệ tử, thủ sơn môn đệ tử cũng là nguyên một đám nhìn trộm đánh giá Hàn Sơn cái này là Hàn Sơn cái kia một người duy nhất hồng nhạt đai lương đại đệ tử hắn là cùng tông chủ đồng thời trở về đấy đều câm miệng Nam Tam Tầm quay đầu lại hung hăng nhìn lướt qua những cái này nhỏ giọng nói thầm các đệ tử lúc này mới cũng không dám nữa nhiều lời Nam Thạch đối xử lạnh nhạt nhìn nhìn những đệ tử này cất cao giọng nói các ngươi tiếp tục không muốn một mình đơn hành hứa mất núi quy những đệ tử kia ầm ầm xác nhận. các vị, chúng ta đi. Nam Thạch đối với sau lưng Hàn Sơn mọi người nói một tiếng. Hàn Sơn. bên này, Nam Tam Tầm còn tưởng rằng Hàn Sơn cũng không phải cùng những tông phái này tổng chủ các trưởng lão một đám, chỉ là thuận tiện cùng đi đến. lập tức muốn kéo qua Hàn Sơn đến nói chuyện thiếm. Tam Tầm, ngươi hảo hảo tuần tra, chúng ta còn có chuyện trọng yếu muốn làm. Nam Thạch nghiêm túc đối với Nam Tam Tầm nói ra, đó lấy, kêu lên Hàn Sơn, lên núi đi. Tam Tầm Minh, trở lại lại cùng ngươi nói chuyện. Hàn Sơn đối với những đệ tử này cười gật đầu. Đón lấy quay người đuổi kịp Chu Thông bọn hắn. Đại Kim báo tự nhiên là như hình với bóng đi tại Hàn Sơn Tả hưu. Ha ha. Hàn Sơn tiểu ca, ngươi người ở chỗ này duyên không tệ lắm, đều nhận ra ngươi. Chu Thông cười ha ha nói. Hắn dọc theo con đường này, đối với Hàn Sơn tựa hồ đặc biệt cảm thấy hứng thú. Hàn Sơn cười cười, không nói thêm lời, đi ra phía trước. Đại tất cả mọi người lên núi đi. Những đệ tử kia lập tức lưu giữ. Sư Minh. Vừa mới môn chủ ý tứ, Hàn Sơn sư Minh cũng phải cùng hắn đi làm chuyện trọng yếu. Những đệ tử kia trong đầu còn mơ mơ màng màng đấy muôn chủ trong lòng bọn họ, cái kia tự nhiên là cao cao tại thượng, làm những chuyện như vậy, cũng là viễn siêu bọn hắn lý giải phạm vi, là bọn hắn hoàn toàn tiếp xúc không đến đấy Mà bây giờ, nhưng lại kêu lên Hàn Sơn, đi làm chuyện trọng yếu đi. Nam Tam Tầm cũng có chút sửng sợ. Xem tình huống, còn quả thật là như vậy đấy. Hàn Sơn huynh đệ 2 năm qua không gặp, thực không biết trải qua cái gì, lại vẫn lại để cho muôn chủ như vậy lễ phép đối đãi. Nam Tam Tầm trong nội tâm thầm nghĩ. Phía trước cái kia cốc đã đến. U Minh Hàn Đàm, là ở chỗ này mặt. Hàn Sơn chỉ chỉ một cái phương vị, mọi người hướng phía Hàn Sơn chỉ hướng phương hướng nhìn lại, cái kia chỗ chỉ có một đầu u minh đường mòn, càng đi vào trong, ánh sáng càng ám, tựa hồ là thông hướng hắc ám con đường một loại. Hơn nữa càng là trong chiều, tắc thì càng là hẹp hỏi, cũng chỉ có thể đủ thông qua một người mà thôi. Nam Thạch cũng là gật gật đầu, nơi này ta cũng chỉ là đại khái tiến đến xem qua mấy lần, cũng không có cẩn thận điều tra qua. Nói xong, xung trận ngựa lên trước đi vào phía trong. Trung quanh nơi này phụ cận một phiến địa phương, cũng là đã sớm bị Nam Nguyên Đô An bài tốt, không có đệ tử tiến tới quấy rầy rồi. Mọi người thấy Nam Thạch cùng Nam Nguyên Đô trước sau đi vào, cũng là vội vàng đi theo. Đi vào tiểu hạ cốc, một cái đen kỳ hàn đàm xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Cái này là U Minh Hàn đàm. Thiên Phong Tỉnh nhìn nhìn cái này đầm nước, lại ngẩng đầu nhìn hướng Hàn Sơn cùng Thiên Phong Tỉnh. Cái này tiểu đầm thật đúng là không gây chú ý ánh mắt của người ngoài, nếu như không phải Hàn Sơn nói song phía dưới có một cái băng tinh thế giới, vậy bọn họ là tuyệt đối sẽ không đối với như vậy một cái tiểu đầm nước cảm thấy hứng thú đấy. Dù sao, loại này nước tiểu đầm bọn hắn cũng là tại nơi khác nói qua không ít, dựa theo tình hình chung, Loại này nước tiểu đầm sẽ không quá sâu, có tháng 1 năm năm không đến 100m, đã là đầm nước cực hạn. Dựa theo Hàn Sơn theo như lời, cái kia băng tinh thế giới tại đầm nước phía dưới mấy ngàn mét sâu. Chỉ nhìn cái này đầm nước lỗ hổng, thật là quá không thể tưởng tượng rồi. Hàn Sơn cười cười, đối với chúng nhân nói, cái kia băng tinh thế giới xác thực ở này phía dưới, hơn nữa ta phải nhắc nhở thoáng một phát chư vị, nếu như không có tốt hộ thể linh khí, hoặc là hỏa thuộc tính công pháp trèo trống, chỉ sợ cái kia hàn băng thế giới sẽ ở lập tức đem thần trí của ngươi tư duy đều đông lại. Lần trước, Hàn Sơn vừa mới đi vào Tiểu là bị như vậy đông cứng qua, cũng may mắn là hắn chỉ đem cái tia thạch cửa mở một đường nhỏ kẽ hở. Hơn nữa hắn lòng cảnh giác phi thường cao, vừa phát hiện không đúng, Tiểu vội vàng đóng lại cửa đá. Lần này mọi người muốn đi vào tới đó mà đi, đương nhiên là không thể cùng lần trước giống nhau mà nói rồi. Hàn Sơn chính mình cũng không phải sợ, trong thân thể của hắn có một loại cực kỳ bá đạo hỏa diễm, tranh sắc viêm hỏa. Hàn Sơn loại này hỏa diễm thường thường là có thể tự động gây ra, chỉ cần Hàn Sơn chúng quanh độ ấm thái quá mức rất lạnh, cái này tranh sắc viêm hỏa Tiểu sẽ tự động hỗ thể lại để cho Hàn Sơn độ ấm bảo trì tại bình thường. Tuy nhiên đến bây giờ, Hàn Sơn còn không có tìm được trực tiếp sử dụng tranh sắc viêm hỏa phương pháp, thế nhưng mà gián tiếp lợi dụng đã là lục lọi ra rất nhiều đã đến. Ví dụ như chiến kỹ bên trên bổ sung quả cam sắc quan mang, nguy hiểm thời điểm tranh sắc viêm hỏa hộ thể, những điều này đều là. Tốt, đi xuống xem một chút. Thiên Phong Tỉnh đầu tiên chờ đợi không đổi, bịch một tiếng nhảy xuống. Cùng hắn cùng một chỗ cái kia tên Triều Tiên Tông trưởng lão Khải cũng là theo chân nhảy xuống. Rầm rầm. Mọi người liên nhau, cùng một chỗ nhảy vào thủy đàm trong. Hô. Hô đã đến dưới nước, ánh mắt Tiểu Nhỏ đi rất nhiều. Hơn nữa cái này đầm nước hay vẫn là thật sâu màu đen, càng thêm là lại để cho mặt nước ánh sáng không cách nào xuyên tấu xuống. Bất quá thực lực của những người này, nhất ngọn nguồn đều là thiên giai trung cấp cấp độ, căn bản không có chút nào lo lắng. Mọi người như là đã đã có mục tiêu, Tiểu không hề chậm rãi lục lội, mà là trực tiếp dùng so sánh tốc độ nhanh, không ngừng hướng xuống phương lặn xuống dưới. Không giống Hàn Sơn lần trước, là một chút lục lội xuống dưới đấy. Phía dưới này quả nhiên rất sâu. Hơn nữa theo lặn xuống chiều sâu, trung bình nơi này sơ thể khoảng cách càng lúc càng lớn hơn rồi. Ta Nguyệt Cư sĩ rất nhanh liền phát hiện điểm này. Điều này nói rõ, Hàn Sơn nói lời, hẳn là đúng đấy rồi. Rốt cục, mọi người rốt cuộc nhìn không tới vách núi, mà trung quanh cũng hết tất cả đều là màu đen nước. phía dưới này đến cùng nhiều đến bao nhiêu? Mọi người hiện tại tựa là một loại cảm giác, bọn hắn tựa hồ là đi tới một châu ngọn nguồn hải dương, một cái ẩn sâu dưới đất bằng lòng đất hải dương. Ta Nam Thạch Sơn phía dưới lại vẫn có như vậy địa phương. Nam Thạch cũng là kinh ngạc không thôi. Không có dò xét qua trước, vĩnh viễn đều thì không cách nào thanh trừ mình vậy đấy. Mọi người tăng thêm tốc độ à, cái kia đấy nước lục địa, cách cách nơi này cũng không xa lắm rồi. Chúng ta ứng cần phải đi một nửa lộ trình rồi." Hàn Sơn đại khái tính ra thoáng một phát, chậm rãi nói ra. Hiện tại mọi người đã hoàn toàn đã tin tưởng hắn mà nói, nghe xong, lập tức hai chân bên trên hiện đầy khí kình, gia tốc hướng xuống phương phóng đi. Mỗi người trên người đều là lộ ra đặc biệt hào quang. Chu Thông cùng cái kia sư đệ trên người càng là lóng lánh màu đỏ. Thiên Phong Tình là màu vàng đất hào quang. Mỗi người tựu như cùng là đen kịt trong bầu trời đêm một chiếc đèn lồng một loại. Thật phần thú vị. Hàn Sơn trên người chính là một tầng hơi mỏng màu trắng cái lồng khí, cũng là không cách nào theo cái lồng khí nhan sắc bên trên nhìn ra hắn tu luyện chính là cái gì thuộc tính công pháp, mà đại kim báo trên người, tất thì là căn bản cũng không có khí kình hiện lên, mà hắn thì là trực tiếp hai chân mãnh liệt đạp một cái, là có thể hướng xuống phương thoát ra rất xa. So Hàn Sơn bọn hắn sử dụng thân pháp chiến kỹ ra tốc nhanh hơn rất nhiều. Rốt cục, lại đi qua một thời gian ngắn sau, Hàn Sơn thấp giọng nói, "Đã đến." Quả nhiên, Hàn Sơn vừa nói xong, trong mắt mọi người đã chứng kiến, dãy biển lục địa xuất hiện. Đông, Đông Một người tiếp một người, tất cả mọi người là đứng ở cái này đáy biển. Hướng phía bốn phía nhìn lại, nếu là bình thường đáy biển, phía dưới nhất định sẽ có không ít đáy biển sinh vật, hơn nữa cũng tuyệt đối là cao có thấp có, sẽ không giống trước mắt như vậy, tối như mực, mặt đất cũng là vùng đất bằng phẳng, hoàn toàn không có lựabiệp địa cùng cao điểm. Tất cả mọi người không có chú ý tới, lúc này Hàn Sơn hơi chút đóng thoáng một phát con mắt, rồi sau đó cũng rất nhanh mở ra. Đương nhiên, đối với những đang tò mò này tại cái này kỳ quái dưới mặt đất đáy biển, còn đang tìm kiếm thần bí kia băng tinh thế giới những cao thủ là không có chú ý Hàn Sơn cái tiểu động tác này đấy. Cái kia băng tinh thế giới, ngay tại đông bắc phương hướng, cách nơi này không xa. Hàn Sơn chỉ chỉ một cái phương hướng. Mọi người thấy lấy Hàn Sơn phương hướng, nhẹ gật đầu. Bọn hắn cũng chỉ là cho rằng Hàn Sơn chí nhớ thập phần tốt, chỉ ghé qua một lần, tựu nhớ kỹ cái kia băng tinh thế giới chỗ vị trí. Mà Hàn Sơn trong nội tâm thì là ngạc nhiên, khiếp sợ. Rõ ràng ta lần trước đến, cái kia thạch sơn hay vẫn là ở chỗ này phía nam, như thế nào lần này ngược lại là tại đông bắc phương hướng? Hàn Sơn thập phần khẳng định, hắn hạ rơi xuống vị trí là thẳng tắp hạ thấp, tuyệt đối cùng lần trước là giống như lúc đấy. Cái tia thạch sơn chỗ, kiểu là băng tinh thế giới cửa vào. Hẳn là, cái tia thạch sơn là có thể di động hay sao? Chương 207, mê vẫn trận. Những người khác, tự nhiên là không rõ Hàn Sơn lúc này suy nghĩ. Ánh mắt của bọn hắn đều là tập trung vào Hàn Sơn chỗ chỉ, nơi đây đông bắc phương hướng. Nếu như là thật sự, cái này thạch sơn ít nhất di động mấy trăm mét. Trước mặc kệ, đi xem một chút nói sau. Tuy nhiên Hàn Sơn cảm thấy kỳ quái, có thể rũi mắt cũng không phải nghi hoặc vấn đề này thời điểm. Cái kia thạch sơn tiểu là băng tinh thế giới cửa vào." Tiểu Huyết Ma Chu Thông Nghi ngờ nói. Lúc này thời điểm, thạch sơn hình dạng đã là dần dần hiện ra tại trong tầm mắt mọi người. Đen quỷ sơn thể cũng không cao đại, nếu là nói có một cái thế giới, dấu ở như vậy một tảng đá lớn chính giữa, cái kia. Điều này thật sự là làm cho người rất không thể tưởng tượng rồi. Băng tinh thế giới đang ở bên trong." Hàn Sơn khẳng định nói. Hắn lần trước, nhưng vẫn là ở chỗ này đã bị thua thiệt, như thế nào lại nhớ lầm. "Tốt, các ngươi chuẩn bị cho tốt, ta đến thử xem xem." Thiên Phong Tỉnh chủ động nói ra nghe xong lời này, mọi người lập tức đều là thi triển ra riêng phần mình hộ thể khí kình. Bởi vì Hàn Sơn trước khi cùng bọn họ đã từng nói qua, cái này băng tinh thế giới sẽ phi thường giá lạnh, thậm chí là có thể đem cả người, tính cả tư duy đều đông lại mất. bọn hắn tự nhiên cũng là không dám xem thường. Tốt rồi, mọi người liền liền đáp. bọn hắn mỗi người đều là thi triển ra riêng phần mình hộ thể khí kình. cái kia dày đặt một tầng phòng hộ áo giáp, hoàn toàn bất động tại bình thường tu luyện giả cái kia hơi mỏng một tầng. cái này là hộ thể áo giáp. Hàn Sơn nhìn trước mắt người trên người chúng huyễn hóa ra cái kia một thân áo giáp một loại hộ thể năng lượng tầng, cũng thập phần hâm mộ. Tu luyện giả đã đến thiên giai trung cấp cấp độ, hộ thể khí kình mà bắt đầu trên phạm vi lớn tăng cường, bởi vì là trung cấp cấp độ có thể bắt đầu từng bước học hội biến ảo khí kình, cho nên khi một người tu luyện người đã đến thiên giai cao cấp thời điểm, hộ thể áo giáp cũng tựu hoàn toàn thành hình rồi. Thậm chí có người, đem phải chăng có hộ thể áo giáp, coi như là trở thành thiên giai cao cấp cấp độ đường dành rối. Hàn Sơn thực lực bây giờ, chỉ là thiên giai trung cấp cấp độ, muốn huyễn hóa ra hộ thể áo giáp đến, là không thể nào, thế nhưng mà hắn có tranh sắc viêm hỏa, cũng tiểu cũng không sợ cái này băng tinh thế giới rất lạnh. đối với đại kim báo, hàn sơn càng là hào không lo lắng. đại kim báo bản thân thực lực tiểu là thiên giai cao cấp, hơn nữa là đặc thù linh thú thể chế, bản sẽ không sợ loại này giá lạnh. hơn nữa, có thể quanh năm đi theo tại vô dương bên người, đại kim báo trên người có thể không có vài món linh khí bảo bối. mở, thiên phong tình nói một tiếng, hai tay tiểu sờ lên này cửa đá, cái này cửa đá rất là cao lớn, cơ hồ chiếm cứ sơn thể cự thạch toàn bộ một mặt. thiên phong tình một đôi để tay đi lên, lộ ra rất là tiểu. Tiểu Như cùng là một đứa bé con, muốn triển khai một tảng đá lớn một loại. Bất quá, Thiên Phong Tình thực lực, cũng không phải là một đứa bé con có thể so đấy, chỉ là hơi chút dùng hơi có chút lực. Cái này cửa đá tiểu chi chậm chậm mở ra. Các vị coi chừng. Hàn Sơn vì bảo hiểm để đạt được mục đích, cũng là thi triển một tầng hộ thể khí kình tại trên thân thể. Tuy nhiên hắn khí này kình xa xa không bằng biến ảo áo giáp, bất quá, cũng có thể phát ra nổi một chút như vậy tác dụng. Hô! Hồ. Một hồi lạnh như băng gió lạnh, theo cái kia thạch phía sau cửa thổi đi ra. Ở này mấy ngàn mét sâu đáy nước, mọi người vậy mà cảm thấy phong lạnh như băng phong loại này không thể tưởng tượng sự tình cũng chính là bọn họ những tu luyện này mới có thể thấy nhưng không thể trách phần vật cửa đá mở rộng ra bên trong hàn băng hơi lạnh cùng trong lúc đó sâu ra xì xì màu trắng hơi lạnh cùng trung quanh cái này hắt thủy cả hai lẫn lộn tạo thành cổ quái cảnh tượng tất cả mọi người ánh mắt đều hướng phía thạch trong cửa nhìn lại trắng xóa một mảnh đập vào mắt chứng kiến toàn bộ đều là màu trắng cùng bên ngoài cái này màu đen nước tạo thành thập phần tươi sáng do nét đối lập tất cả mọi người là thoáng ngẩn người, lúc này mới giảm bớt tới. cái này băng tinh thế giới, quả nhiên là có chút cổ quái. thiên phong tình đứng khoảng cách cửa đá gần đây, cũng là người thứ nhất cảm nhận được cái kia đông lại tư duy khái niệm. đằng sau mọi người sát mặt, cũng là chưa từng có nghiêm túc lên. vừa chứng kiến băng tinh thế giới trong nháy mắt đó, bọn hắn đều cảm nhận được, đầu óc phản ứng dĩ nhiên là biến chậm như vậy một phần, tuy nhiên rất nhanh tiêu giảm bớt đã tới, thế nhưng mà trong nội tâm hay vẫn là không khỏi để lại tim đập nhanh. đi, đi vào. nam thạch cùng thiên phong tịnh hai người đường trước đi vào. Cái này sơn thể cự thạch, bên ngoài thoạt nhìn chỉ có năm sáu trượng rộng, thế nhưng mà bên trong, nhưng lại một mảnh vô hạn xa băng tinh thế giới. Đi vào, trong mắt mọi người, là chỉ còn lại có một mảnh màu trắng. Cái này, Hắc Thủy vậy mà vào không được. Hàn Sơn giật mình nhìn xem cửa đá cửa ra vào. Chỗ đó, Hắc Thủy không cách nào tiến vào bên trong, mà ở trong đó mặt, cũng là cùng lục địa đồng dạng, cũng là tồn tại không khí, như là ngăn cách đáy biển thế giới đồng dạng. Ngẩng đầu hướng bên trên nhìn lại, Hàn Sơn phát hiện, thượng diện căn bản là nhìn không tới đỉnh. Tựa hồ vô cùng vô tận đồng dạng nếu như biết bay, ngược lại là có thể đi dò xét thoáng một phát, phía trên này đến cùng cao bao nhiêu? Hàn Sơn cảm thấy cũng là hết sức tò mò, hắn lần đầu tiên tới đến như vậy chỗ thần kỳ. Báo tử, theo sát ta. Tiến vào trong lúc này, bất chi bất giác, Hàn Sơn đã nhận ra một tiên nguy hiểm. Trong lúc này, khẳng định có đồ vật gì đó là cực kỳ khó có thể đối phó đấy. Đại Kim Báo nhắm mắt theo đôi đi theo hắn, một đôi báo mắt cảnh giác đánh giá bốn phía. Phía dưới này lại vẫn có thần kỳ như vậy chỗ. Nam Thạch cũng là thập phần cảm thán, hắn từ khi thành lập Nam Thạch Sơn. Ở chỗ này ngốc lâu như vậy, vậy mà cũng không có phát hiện như vậy một nơi. Hiện tại gặp được, cũng hết sức kinh ngạc, cảm thấy không uổng công việc này. Tại đây đập vào mắt chứng kiến, khắp nơi đều là băng sơn, xa xa, băng sơn liên tiếp, một tòa đón lấy một tòa. Thế nhưng mà, mọi người đi một đoạn đường, lại là hoàn toàn cảm giác không thấy chính mình có tại ở gần băng sơn, mà là cảm giác tựa hồ dậm chân tại chỗ đồng dạng. Cái kia băng sơn, đến cùng cách chúng ta có xa lắm không? Nam Nguyên Đâu nghi ngờ nói, bọn hắn một đám 10 người một báo, tại cái này mặt bởi vì không có mục tiêu, cho nên cũng là tại tùy ý hướng phía một chỗ băng sơn tiến lên, thế nhưng mà đi lâu như vậy, lại là hoàn toàn không có phát hiện. cùng này tòa băng sơn ở giữa khoảng cách có tới gần qua, hẳn là dưới chân của chúng ta là một cái mênh mẫn trận. Tăng Nguyệt Cư Sĩ nói ra, nàng vừa nói như vậy, tất cả mọi người là có chỗ đồng cảm. Bọn hắn đoạn đường này đi, tựa hồ cũng không có chuyển quá nhiều thiếu địa phương. Lời này âm vừa mới rơi, đột nhiên muốn, thung đi ở phía trước hải, đột nhiên như là đập lấy cái gì đồng dạng. Tình huống như thế nào? Bên kia Nam Thạch liền vội vàng hỏi. Thiên Phong Tỉnh cũng là vội vàng dựa vào tới. Tại đây, tựa hồ có cái gương, Khải vướt phía trước, hai tay sờ lên, nhìn như là sờ tại trong hư không, có thể là ở đâu rõ ràng như là có thêm một mặt tường một loại. Khải hai tay ngay tại trên tường lục lọi. "Đi, đi lên xem một chút." Hàn Sơn mời đến Đại Kim báo một tiếng, thân thể nhảy lên, tiểu đuổi đến đi lên. Tại đây quả thật có một mặt không biết tên đồ vật. Thứ nơi này nhìn sang, tựa hồ là không có cái gì. Còn có thể chứng kiến xa xa băng sơn, như cũng là cùng bọn họ vừa bắt đầu chứng kiến giống như lúc thế nhưng mà dùng tay sờ lên, lại là có thêm một mặt tường. Mau nhìn xem, chúng ta hẳn là đi ra mê với trận. Nam Thạch thoáng suy nghĩ thoáng một phát, nói ra: "Xem tới nơi này, cũng là có cao nhân bố trí qua đấy." Tà Nguyệt trầm tư. Mọi người một hống trên xuống, đều đi lục lọi tường kia bí quyết chỗ. Hàn Sơn cũng không có theo cùng bọn hắn, mà là thoáng lui về phía sau, đã đến phía sau mọi người. Nhắm mắt lại, cái này phía trước quả nhiên có năng lượng phản ứng. Hàn Sơn màu trắng đen bức họa cuộn tròn ở bên trong, tuy nhiên không thể thập phần cẩn thận thấy rõ phía trước tình huống bất quá hắn như cũng là có thể chứng kiến phía trước cách đó không xa có một tầng năng lượng tầng ngăn cản của bọn hắn tiến lên thêm chút điều tra Hàn Sơn phát hiện càng nhiều nữa tin tức chỗ đó có một nơi năng lượng tương đối mỏng yếu một ít nếu như muốn muốn đột phá cũng chỉ có thể đủ tại đâu đó ra tay bất quá ta được như thế nào nói cho bọn hắn biết đâu này Hàn Sơn cái này xem nghe người nào thế nhưng mà bí mật của hắn tuyệt đối không thể nói cho những người khác đấy nhưng nếu như hắn trực tiếp nói cho mọi người hắn biết rõ cái này phía trước yếu kém nhất chỗ ở nơi nào cái này hội bạo lộ bí mật của hắn lại để cho mọi người biết rõ, hắn khẳng định có một loại biện pháp có thể dò xét năng lượng. Dù sao, hắn Hàn Sơn cũng là lần đầu tiên tiến vào cái này băng tinh thế giới, như thế nào lại nhanh như vậy đã biết rõ. Bất quá, Hàn Sơn rõ ràng cho thấy quá lo lắng. Ngay tại hắn còn đang suy nghĩ ở bên trong, trong đầu màu trắng đen bức họa cuộn tròn ở bên trong, nhưng lại chính có một người hướng phía cái kia chỗ địa phương lục lọi đi qua. Đó chính là Tà Nguyệt cư sĩ mang đến một người nữ đệ tử. Nàng dung lục lọi đến cái kia một nơi, tiểu cao hướng kêu lên. Sư tôn, tại đây so địa phương khác cảm giác muốn rất yếu, người đến xem Nghe xong lời này, Tang Nguyệt cư sĩ lập tức đi tới, hai tay mò tới trong suốt trên mặt tường, thoáng cảm giác một phen, con mắt sáng ngời. Là tại đây, xem tới nơi này mới là cả mê vẫn trận mắt trận chỗ, chúng ta chỉ có bài trừ tại đây, mới có thể đi ra cái này mê vẫn trận. Thiên Phong Tỉnh, Tiểu Huyết Ma Chu Thông cùng Nam Thạch mấy người, cũng là theo thứ tự tiến lên đi cảm giác một phen. Nhất trí đồng ý, chỗ này hẳn là cái kia mắt trận chỗ. Tốt, chúng ta liên hợp tại đây thực lực cao nhất mấy người, cùng đi phá cái này mắt trận. Tang Nguyệt đề nghị nói. Tại đây tuy nhiên là yếu kém nhất một nơi có thể cái kia năng lượng cũng là tương đương mạnh, phải dựa vào trong hắn của bọn hắn một người cũng không thể đủ bài trừ tại đây. đến thử xem. Thiên Phong Tỉnh cũng là hòa cùng nói. Nam Thạch, Thiên Phong Tỉnh, Tàng Nguyệt Cư Sĩ, Chu Thông bốn người đi ra phía trước, đồng loạt luyện tập, đem mục tiêu tập trung vào cái kia chỗ địa phương. các vị mời ra lực A. Tàng Nguyệt Cư Sĩ xem đều chuẩn bị xong, trầm giọng nói ra. hô, hô, bốn người này đều sử xuất chính mình sở trường chiến kỹ, từng đợt khí kình hình thành uy lực cường đại chiến kỹ, trực tiếp nhào tới cái kia chỗ bạc nhược yếu kém địa phương. suy. Suy. giang giấc. Một hồi tiếng vỡ vụn vang lên. Cái kia chỗ địa phương tựa hồ là sắp bị phá mất. Thế nhưng mà tụi là trên lệch như vậy một kia, nam thạch mấy người đều là sử đủ khí lực, có thể cái kia chỗ địa phương vẫn không thể cuối cùng bài trừ. Đã có khe hở rồi, mọi người thêm chút sức. Thiên Phong Tình nhíu lại hai hàng lông mày, trên hai tay khí kình tung bay, toàn bộ đều đánh kích tại cái kia một nơi. Hoàn toàn là không lưu dư lực rồi. Cái kia chỗ địa phương, tựu như cùng là chóng rông xuất hiện một đạo khe hở, không gian nghiền nát một loại. Bất quá, cuối cùng cái kia phá vỡ một màn. Thủy trung không có phát sinh, mà đạo kia khe hở, tại vừa bắt đầu vỡ ra về sau, tựu không còn có qua tiến triển. Báo tử, đi giúp một bà." Hàn Sơn quay đầu đối với đại kim báo nói ra. Chương 208: Băng tinh hoa. "Báo tử, đi lên bang một bà." Hàn Sơn quay đầu đối với đại kim báo nói ra. Đại kim báo đã sớm chờ không được, xem mấy người kia cố hết sức, nó gầm nhẹ một tiếng, mạnh liệt lao tới. Trực tiếp ỉu làm một mong nuốt. Giang rắc. Ầm ầm. Khe hở vẹn vẹn mở rộng, bắt đầu hướng phía bốn phương tám hướng mở rộng mở đi ra. Khe hở đã đến đỉnh đầu của bọn hắn, quanh người, sau lưng, như là thiên băng địa liệt. Cái này, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem bốn phía. Tình cảnh như vậy, thật sự là có chút đáng sợ. Tiểu Như cùng bọn hắn chỗ cái này tiểu không gian, bị cái gì đó đập nát một loại. Răng rắc soạn. Một hồi kịch liệt rắc tiếng vang về sau, những khe hở kia hoàn toàn hiện đầy toàn bộ không gian. Trung quanh nơi này, tựa hồ là một cái cái trụ. Hàn Sơn phát hiện những khe hở kia, hoàn toàn hiện ra một cái móc ngược dạng cái bát, chén vừa vặn đem bọn họ khấu trừ trong này. Mà cái kia khe hở đúng là dọc theo chén biên giới triển khai. Rầm rầm. Cái trụ hoàn toàn vỡ vụn ra đến đen kịt. Bốn phía hoàn toàn đã mất đi ánh sáng, cái gì đều thấy không rõ rồi. Trong bóng tối, ánh mắt rốt cuộc không cách nào tin tưởng. Mặc dù là bọn hắn tiên giai cao cấp tu luyện giả, thể chế đã là vô cùng cường hãn, thế nhưng mà cũng như cũng là không cách nào dùng mắt thường nhìn rõ ràng bốn phía đồ vật, một lần nữa cảm nhận được đưa tay không thấy được năm ngón cảm giác. Tất cả mọi người còn tốt đó chứ? Lúc này, nam Thạch thanh âm vang lên. Rất nhanh, trung quanh cựu truyền đến mọi người trả lời âm thanh khá tốt, mỗi người đều tại. ông, một hồi tranh hồng sắc ánh sáng sáng lên, lập tức mọi người thấy rõ ràng hiện trường tình huống. cái này nhạt tranh hồng sắc ánh sáng đúng là Hàn Sơn hộ thể khí kình mở ra, trong lúc nhất thời lại là nhiều hơn vài loại hào quang, hắn tu luyện của hắn người cũng nho nhau, nhau đều đem mình hộ thể áo giáp, hộ thể khí kình mở ra. trung quanh tầm nhìn lập tức phóng đại, cái này tranh sắc viêm hỏa quả nhiên bị động gây ra, tự động mở ra. Hàn Sơn nhìn mình trên người cái tia dày đặt một tầng màu cam hộ thể khí kình, loan thoáng, lại vẫn có chút biến nào áo giáp bộ dạng. Trong nội tâm rất là yên ổn. Đã có cái này tranh sắc viêm hỏa làm hộ thể áo giáp, hắn Tửu hoàn toàn không cần lo lắng phía dưới cái này băng hàn rồi. Mọi người nhao nhao cầm mắt đánh giá bốn phía. Ở đằng kia mê huyễn trận bị phá trừ về sau, xung quanh nơi này liền trở thành một phiến hư không, tối ong nhìn không ra có đồ vật gì đó, cũng chỉ có rơi chân mặt đất, là giẫm phải an tâm đấy. Bằng không thì, bọn hắn kết nối với hạ tả hữu cái phương hướng này cảm giác cũng muốn đã mất đi. Nơi này có cái cửa vào. Rất nhanh, đã có người phát hiện bất thường chỗ. Cái này tối ong thế giới Trên mặt đất thậm chí có một cái cửa vào, cái kia cửa vào như là bị băng phong lấy, thượng diện hiện đầy băng tinh băng tạt bã, một cái tứ tứ phương vương, dài rộng đều là một trượng tả hữu phiến đá, đang đắp cái kia chỗ cửa vào, phiến đá toàn bộ bản trên mặt đều bị băng tinh bao trùm lấy, phiến đá cùng mặt đất đường nối lên, tắc thì toàn bộ đều là băng tinh băng tạt bã. Nơi này cực kỳ kỳ quái, chúng ta xuống dưới dò xét thoáng một phát. đã đi đến nơi này, tại đây mọi người đều có xuống dưới tìm tòi nghĩ cách. Lần này thì là tiểu huyết ma chu thông động thủ trước, hắn là hỏa thuộc tính công pháp, hai tay hiện đầy hỏa diễm hướng phía thượng diện băng tinh khẽ vô mà qua những băng tinh kia lập tức tại xì á cờ rác trong thanh âm biến thành giọt nước hóa thành khí thể lại thoáng vừa dùng lực cái kia phiến đá trực tiếp bị chu thông cầm lên lộ ra phía dưới một cái hố xuống mặt nhìn lại động này phía dưới ngược lại là rất rộng rãi nhưng lại nhìn không thấy đáy. chung quanh trên vết động toàn bộ đều là những băng tinh kia băng cát bã ta trước xuống thiên phong tình dương mắt xem xét mọi người không nhiều lắm làm suy nghĩ coi như đi trước hướng về phía cửa động tên kia triệu thiên tông khải đương nhiên cũng là gần kề đi theo đi lên tông chủ Thân thể của ta pháp tốc độ nhanh, ta đến." Khải nhìn về phía thiên Phong Tỉnh. "Ân." Thiên Phong Tỉnh nhẹ gật đầu. Vì đến cái này động huyệt, trên đường đi, mọi người đã là trải qua không ít thần kỳ sự tình. Từ nơi này đủ loại dấu hiệu xem ra, lần này mạo hiểm, còn rất có thể sẽ gặp gặp được không biết tên nguy hiểm. Nếu như cứ như vậy mạo mạo nhiên lao xuống đi, cái kia đi tuốt ở đằng trước người, tính nguy hiểm là cao nhất đấy. Khải cái này chủ động thành công, cũng là đảm đương cái này nguy hiểm trách nhiệm. "Vèo." Khải trực tiếp đem thân thể ôm thành đoàn, hộ thể khí kình mở ra, cái kia phòng hộ loại chiến kỹ cũng mở ra, hướng phía phía dưới nhảy dựng, rớt xuống. tất cả mọi người là gần kề nhìn chăm chú lên khải thân ảnh. thế nhưng mà phía dưới này đường hầm cũng không thẳng, mà là tựa hồ hiện ra một cái độ dốc. khải chỉ là trượt hơi có chút khoảng cách, sẽ thấy cũng nhìn không tới rồi. đang lúc mọi người lo lắng chờ đợi thời điểm, phía dưới truyền đến khải thanh âm, tông chủ, phía dưới rất an toàn, xuống đây đi. thiên phong tỉnh trên mặt vui vẻ, vội vàng nói, đi, các vị. hắn đi đầu nhảy xuống, mấy người khác cũng là một người tiếp một người. Hướng phía cái này một trượng rộng đích động huyệt nhảy xuống. Tại đây độ ấm, rõ ràng muốn so với phía trên muốn thấp nhiều. Hàn Sơn cũng là theo chân mọi người hướng động huyệt hạ nhảy, một bên chượn, vừa cảm thụ trùng quanh nơi này độ ấm. So sánh với trước kia, tại đây độ ấm còn thấp hơn bên trên gấp đôi. Nếu như Hàn Sơn hay vẫn là trước kia thiên giai sơ cấp cấp độ thực lực, cái kia tuyệt đối đã là kiên trì không đến bây giờ rồi. Đến bây giờ, kể cả khải ở bên trong những cái này thiên giai trung cấp cấp độ người, cũng đều là có chút cố hết sức rồi. Chỉ là trùng quanh cái này khủng bố độ ấm, là có thể cho bọn hắn rất lớn áp lực đông, rốt cục trượt xuống dưới, đứng thẳng trên mặt đất, mọi người lúc này mới dương mắt dò xét bốn phía. Tại đây chỉ là một chỗ tiểu không gian, hơn nữa hướng bốn phía nhìn lại cũng cũng không có có cái gì đặc biệt địa phương. Bốn phía đều là đen kịt vách núi. Mau nhìn, vậy có phải hay không băng tinh hoa? Tàng Nguyệt Cư Sĩ bỗng nhiên nói ra. Băng tinh hoa. Ánh mắt của mọi người đều theo Tàng Nguyệt Cư Sĩ chỗ chỉ phương hướng nhìn lại. Đó là chỗ này tiểu không gian một cái khác cửa động, từ nơi ấy rõ ràng có thể đi đến địa phương khác. Mà Tàng Nguyệt Cư Sĩ chỗ chỉ phương hướng, chỗ đó đang có một đóa tiểu hoa. Như là sữa đồng dạng trên không trung phiêu đang lấy, đang ở đó cử động phương hướng, rung động rung động, tựa hồ muốn bay vào đến, có thể trên đường nhưng lại đi vòng vèo phương hướng, lại phiêu đi trở về. Tiêu như vậy một đóa ở giữa không trung nổi lơ lửng tiểu hoa, nhưng lại lại để cho Tả Nguyệt Cư Sĩ rất là kinh ngạc, trong giọng nói còn lộ ra hưng phấn. Cái này băng tinh hoa là vật gì? Hàn Sơn tuy nhiên cũng đọc qua không ít sách, thế nhưng mà những chính thức kia trong thiên địa kỳ chân dị bảo, đại đa số còn cũng không có ở trong sách mặt ghi lại. Hơn nữa cái này băng tinh hoa đã có thể làm cho Tả Nguyệt Cư Sĩ kích động như vậy cũng tất nhiên không phải cái gì bình thường đồ vật. Quả nhiên là băng tinh hoa, không nghĩ tới ở chỗ này lại có thể có loại dược liệu này. Cái kia, băng phách 89 phần 10 có thể ở chỗ này tìm được. Chứng kiến cái kia băng tinh hoa, Nam Thạch cũng là hết sức kích động. Hàn Sơn cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy phiêu nổi giữa không trung mà không phải sinh trưởng ở trong đất thực vật. Lúc này trên mặt lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Bên cạnh Chu Thông cười nói, Hàn Sơn tiểu ca, cái này băng tinh hoa đối với luyện dược tu luyện giả mà nói là không thể tốt hơn độ vật rồi. Mặc kệ luyện chế loại dược liệu nào chỉ cần hơi chút tăng thêm như vậy một đỉnh điểm bằng tinh hoa là cây cái kia luyện chế linh dược sát xuất thành công mà có thể cao hơn như vậy ba tầng luyện dược đối với tu luyện giả mà nói là một kiện thập phần trọng yếu cũng thập phần thông thường sự tình bất kể là phụ trợ tu luyện hay vẫn là sau khi bị thương khôi phục linh dược đối với tu luyện giả đều là trọng yếu phi thường độ vần nhưng là trải qua tu luyện giả nhóm nhiều lần nếm thử phát hiện luyện dược cũng không phải dễ dàng như vậy đấy bình thường tu luyện giả luyện dược sát xuất thành công cũng cũng chỉ có một thành tạ hữu thì ra là luyện tập mười lần có thể thành công như vậy một lần mà một ít thiên phú thật tốt tu luyện giả luyện dược sát suất thành công sẽ cao rất nhiều, đương sát suất thành công đạt tới 3 thành đã ngoài, cái này người tu luyện người sẽ gặp bị người khác tôn sừng vi luyện dược sư là luyện dược giới cao thủ đại sư rồi. bởi vậy có thể thấy được luyện dược sát suất thành công là phổ biến thập phần thấp. băng tinh hoa loại vật này bên trong lượng ổn định cân đối tác dụng có thể làm cho luyện chế dược liệu tầm đó giữa lẫn nhau mâu thuẫn giảm bớt, bởi vậy có thể gia tăng luyện dược sát suất thành công. cho nên mới có băng tinh hoa gia tăng ba thành sát suất thành công vừa nói như vậy, có thể tưởng tượng nếu như một cái cấp bậc đại sư luyện dược sư bản thân luyện dược sát xuất thành công tự cao tới đáng sợ năm thành cái kia gia nhập cái này băng tinh hoa về sau sát xuất thành công có thể đạt tới tám phần đây là một cái cực kỳ khủng bố con số những luyện chế kia cao phẩm giai dược liệu thời điểm đã có như vậy một cái cao sát xuất cái kia đối với cao cấp dược liệu lãng phí sẽ giảm bất đến nhất ngọn nguồn cho nên băng tinh hoa là lại để cho sở hữu tu luyện giả đều thập phần muốn có đấy nhưng thứ này cực kỳ hiếm thấy cũng chỉ có tại cực băng chi địa mới có thể thừa thãi như vậy hơn mười gốc mà thôi chư vị mau đi xem một chút, tại đây đã có một cây băng tinh hoa, cái kia phía trước địa phương nên có một ít phiến mới được là Nam Thạch Thanh Âm ẩn ẩn lộ ra hưng phấn, lần này xuống còn có thể tìm được loại này bảo vật, tuyệt đối đã là đằng giá, không hưởng công việc này rồi. một đám người hướng phía cái kia cửa động phương hướng tiến đến, băng tinh hoa loại thực vật này cũng không chỉ sinh mà làm một ít phiến một ít phiến sinh trưởng, mới vừa đến cửa động mọi người tập thể ngây ngẩn cả người, khi bọn hắn trước mắt là một mảng lớn khoáng đạt khu vực hoàn toàn là màu trắng thế giới, cao lớn rộng lớn trong không gian trên vách động toàn bộ đều là băng tinh, mà cái này toàn bộ trong không gian, vậy mà tràn đầy, toàn bộ đều là băng tinh hoa. cái này được có hơn vạn gốc a, nam thạch có chút xứng sơ, bình thường có thể tìm được một ít phiến băng tinh hoa cũng chỉ là hơn 10 gốc mà thôi, nhưng trước mắt này một mảnh băng tinh hoa lại khoảng chừng hơn vạn gốc. toàn bộ đều phiêu đang ở giữa không trung, rung động rung động, không mục đích gì loạn phiêu, bất quá cũng kỳ quái, nhưng lại vô luận như thế nào, đều phiêu không xuất ra cái này một phiến không gian. ha ha, nhiều như vậy băng tinh hoa, mọi người nhanh đoạt ta. Ai nắm bắt tới tay băng tinh hoa cho dù ai đấy, tiểu huyết ma chu thông ha ha cười cười dưới chân thân pháp chiến kỹ hào quang lóe lên mạnh liệt mẻ lên hướng phía giữa không trung một cây băng tinh hoa nhảy tới Tìm vòi tay cái kia băng tinh hoa tuy nhiên thoáng né tránh hướng bên cạnh trôi nổi thoáng một phát có thể căn bản trốn không thoát chu thông tay không hề lo lắng chu thông đem cái này một cây băng tinh hoa nắm trong tay bàn tay một phen cái kia băng tinh hoa đã là tiến vào đã đến trong chứa vật thủ trạc của hắn ha ha các ngươi còn đứng ngay đó làm gì cái này băng tinh hoa muốn toàn bộ quy ta á. Chu Thông rất là hưng phấn, rơi xuống đất đến, dưới chân nhưng lại không ngừng, thân pháp chiến kỳ lóe lên, lại hướng phía trên không nhảy tới. Các ngươi nhanh đi. Tà Nguyên cư sĩ phân phó thoáng một phát nàng hai gã đệ tử, cũng thi triển thoáng một phát thân pháp chiến kỹ, hướng phía giữa không trung bay vọt lên rồi. Chương 209: Băng thi vỡ vụn. Vẹo. Khải thân pháp cũng là cực nhanh, cả người hóa thành một cái hình cầu, ưu hướng phía giữa không trung bay vút đi qua. Trong lúc nhất thời, mọi người tất cả hiện thân tay. Những người này, thân pháp chiến kỹ, cả đám đều rất thần kỳ. Hàn Sơn nhưng lại không có vội vã đi hái hái cái kia băng tinh hoa, mà là trước cẩn thận lưu ý mỗi người thân pháp chiến kỹ. Tương tương đối, khải thân pháp này chiến kỹ, sắp thực là tốt nhất. Nếu như thực lực của hắn, cũng có thiên phong tình mạnh như vậy, tốc độ nhất định sẽ càng thêm nhanh. Hơi chút so sánh thoáng một phát, Hàn Sơn tiểu đại khái nhìn ra mọi người thân pháp chiến kỹ rất xấu. Bất quá, ở trong đó, Đại Kim Báo thật ra khiến Hàn Sơn kinh ngạc thoáng một phát. Đại Kim Báo rõ ràng không có sử dụng bất luận cái gì thân pháp chiến kỹ, nhưng lại so bất luận kẻ nào tốc độ đều phải nhanh mọi người thấy cái này đại kim báo không gì sánh kịp tốc độ trong lòng cũng là một hồi kinh ngạc lần nữa như cốt như không nhìn chăm chú thoáng một phát Hàn Sơn có thể làm cho đại kim báo như vậy một đầu linh thú theo bên người cái này Hàn Sơn tuyệt đối không đơn giản hiu hiu cũng không biết đại kim báo chữ vật thủ chặt để ở nơi đâu nó tụt như vậy ở giữa không trung tốc độ bay nhanh sẽ qua thường thường một lần trải qua tự là vài quọn vài quọn thu vào chữ vật thủ chặt ở bên trong sau đó ta trợ lấy vách núi làm một cái đơn giản biến phương hướng lại hướng phía những thứ khác thủy tinh hoa đi qua thinh linh Mọi người tại đây, nhưng lại không ai đoạt qua một đầu báo tử. Cái này đại kiếm báo, cầm thật đúng là nhiều. Hàn Sơn đối với cái này băng tinh hoa, hứng thú nhưng lại không lớn. Nếu như trước mắt những này, toàn bộ đều là luyện chế linh khí tài liệu, vậy hắn mới có thể đi điên cuồng tranh đoạt, dù sao, hắn khí thiên công pháp, đúng là cần tốt nhất tài liệu. Mà luyện dược phương diện, Hàn Sơn cũng cũng không phải rất am hiểu. Đến bây giờ, hắn cũng chỉ là biết luyện chế đơn giản một chút dược liệu. Trên người hắn trên chút ít kia tốt đã được, toàn bộ đều là người khác luyện chế tốt. Tiện tay ngắt lấy đi một tí. Hàn Sơn hơn nữa là chú ý mọi người động tác, cùng chú ý tình huống xung quanh. Bởi vì hắn có được lấy xem nghe huyền ảo nguyên nhân, chỉ cần có thể nhiều lần chứng kiến một người lặp lại thi triển một cái chiến kỹ, Hàn Sơn là có năm chắc đem cái này chiến kỹ phục chế một lần, mình cũng học hội. Thậm chí là có thể như thủy tù lao động dạng, làm ra thích hợp cải tiến, lại để cho cái này chiến kỹ có càng uy lực tương đại. Hoàn cảnh xấu bí mật hơn. Chính như vậy ngắt lấy lấy, Hàn Sơn bỗng nhiên nhíu mày. Ân, cái này băng tinh hoa, như thế nào đều tại chiều bên kia vận động. Hàn Sơn vốn là ngay tại chú ý hoàn cảnh xung quanh. Những băng tinh kiêu hoa vốn là tại làm lấy không quy tắc vận động, mỗi một cây băng tinh hoa vận động phương hướng đều không giống nhau. Hơn nữa, chúng vĩnh viễn cũng sẽ không trôi nổi ra cái này tỏa đại sảnh đi. Nhưng là bây giờ đã là có không ít băng tinh hoa bay ra đi rồi, thậm chí có càng nhiều nữa băng tinh hoa đang không ngừng hướng phía cái hướng kia mạnh vào qua. Bên kia Hàn Sơn ánh mắt nhìn qua xa chút ít, hướng cái hướng kia nhìn sang, nơi đó là đại sảnh phần đông lối ra hắn một người trong, hẳn là có cái gì chuyện xấu. Hàn Sơn nhắm mắt lại, trong ngay mắt màu trắng đen bức họa cuộn tròn tại trong đầu của hắn mở ra cái này băng tinh hoa đều là có năng lượng đấy Hàn Sơn trong đầu trong đại sảnh những băng tinh này hoa đô mang theo một cỗ nhàn nhạt năng lượng vẻ này năng lượng tuy nhiên không được thế nhưng mà xác thực tồn tại đấy tựa như những thứ khác cao cấp dược liệu đồng dạng hấp thu thiên địa năng lượng nhiều hơn tiêu có thể như vậy ánh mắt một chuyến Hàn Sơn ánh mắt chú ý tới cái kia chỗ cái kia lối ra thiệt nhiều đó là cái gì Hàn Sơn kinh hãi tại hắn màu trắng đen bức họa cuộn tròn ở bên trong cái kia chỗ động huyệt cửa vào đằng sau Vậy mà đã ẩn tàng lấy ngàn mà đếm lạ lẫm vật thể. Hơn nữa cái loại này vật thể tốc độ đều là nhanh chóng, từng cái đều là lớn nhỏ cỡ năm tay, đều ở giữa không trung lơ lửng. Cùng cái này băng tinh hoa chậm rãi phiêu đãng tạo thành tươi sáng do nét đối lập, những vật thể kia tốc độ quả thực phải nhanh nhiều. Mặc dù là so về Hàn Sơn tốc độ đến, cũng không kịp nhiều lại để cho. Từng cái đều là mạnh như vậy năng lượng, những vật này có lẽ đều là vật sống. Hàn Sơn phân tích ra những này, cũng là cảm thấy cả kinh. Không biết thứ này rốt cuộc là cái gì. Lúc này thời điểm, đang tại ngắt lấy băng tinh hoa mọi người cũng là phát hiện một ít bất thường. Ồ, cái này băng tinh hoa, như thế nào đều chạy? Lúc này thời điểm, mỗi người cũng ngắt lấy không ít, đều có mấy trăm gốc vào lòng rồi. Đại khái cũng chỉ là ngắt lấy cái này toàn bộ đại sảnh thiếu nửa số lượng, mà còn lại những băng tinh kia hoa, tất thì đều là tại chiều lấy mặt khác một chỗ phương hướng trôi nổi mà đi. Tuy nhiên trôi nổi tốc độ không nhanh, mà nếu này quy mô băng tinh hoa đều hướng phía cùng một cái phương hướng, quả thực rất lại để cho người kỳ quái. Quái? Quái? Nam Thạch trong miệng nói xong, dưới chân khẽ động, cùng Nam Nguyên Đô hai người đã hướng phía cái hướng kia chạy chạy tới. Tiểu Huyết Ma Chu Thông người sư đệ kia cũng là vốn tụ tại cái hướng kia ngắt lấy lấy băng tinh hoa. Lúc này thời điểm, nhắm mắt lại Hàn Sơn thì làm ánh liệt vừa mở mắt con người đống nhiên kêu lên, đừng đi qua, coi chừng. hô, đột nhiên cái kia chỗ động khẩu sáng ời, bay ra một cái quái dị dị đồ vật đến. a, cái gì đó. Chu Thông tiên sư đệ kia đột nhiên hú lên quái dị, vội vàng chạy trốn khai nó căn ta một ngụm. Chu Thông cầm sư đệ một cái thân có thiên giai trung cấp cấp độ thực lực người nhưng lại gào to một câu như vậy lời nói, tụi vội vàng trốn chạy ra. Ha ha, ngươi sợ cái gì? Còn sợ nó ăn hết ngươi? Đây là vật gì? Để cho ta tới nhìn xem. Chu Thông cười ha ha lấy, đón cái kia sư đệ chạy tới. Sư huynh mau tránh ra. Cái kia sư đệ hô lớn một câu, mình đã là thay đổi phương hướng, hướng phía nơi khác chạy tới. Đồng thời, trên mặt dĩ nhiên là lộ ra vẻ mặt thống khổ. Giang giáp, giang giáp. Trong lúc đó, một hồi cổ quái thanh âm vang lên. Mọi người trong lúc nhất thời, cũng không có phân rõ rốt cuộc là ở đâu truyền đến thanh em, chỉ thấy. Chu thông tên sư đệ kia cấp tốc chạy trốn ở bên trong, đống nhiên hai chân không hề di chuyển, mà cả người cũng bởi vì quán tính đang không ngừng hướng phía trước hướng về phía, lại hướng lên nhìn lại, cả người hắn chính đang nhanh chóng bị đóng kết, toàn thân đều biến thành băng tinh màu trắng, một ít băng cặn bã tại hắn hai mũi chỗ xung ra, giang giác, rầm rầm, khối băng vỡ vụn. Chu thông tên sư đệ kia cả người thân thể, vậy mà như là một khối khối băng bị đập nát, kiểu như vậy dùng một cái tốc độ cực nhanh, cọ sát lấy mặt đất, biến thành nén nát tiểu băng khối, cứ như vậy chết rồi. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người có chút ngốc trệ loại này chết kiểu này còn quả nhiên là chưa từng gặp qua một người tại lập tức bị đông cứng thành khối băng mà bởi vì cái kia rất tốc độ nhanh bị mặt đất mài khai, biến thành từng khối tiểu băng khối phân giải thi thể hô hô nguy hiểm cũng không có đi qua những cái kia cắn chu thông đệ tử đầu sọ gây nên cũng không có làm chút nào dừng lại lại là hướng phía rưỡi vào là gần đây nam nguyên đô cùng nam thạch bay đi những là vật gì này tăng nguyệt cư sĩ mấy người cũng là quá sợ hãi thứ này toàn bộ lớn nhỏ cũng chỉ có năm đâm lớn Đằng sau kéo lấy một đầu dài nửa thứ cái đuôi, toàn bộ mặt ngoài đều tản ra một tầng ánh sáng. Hơn nữa thứ này còn tựa hồ là có linh thức, chuyên môn tìm có người địa phương toàn, tìm người cắn. Chương 210, Hàn Băng Quỷ Lệ. Màu trắng ra. Nam Thạch mãnh liệt đẩy Nam Nguyên Đô, đem Nam Nguyên Đô cả người hướng phía trước vùng, mình cũng mượn lực, hướng phía một phương hướng khác chạy trốn mở đi ra. Mặc kệ vật kia là cái gì, đã có thể thoáng một phát liền đem Chu Thông đích sư đệ đông lại mà chết, đó chính là bọn họ không cách nào nhắm chúng khỏi đấy. Nam Nguyên Đô cùng Nam Thạch hai người rựợi vào cái kia cửa động phương hướng gần đây lúc này thời điểm hai người đều là lấy ra dốc sức liều mạng khí lực tại chiều hai bên chạy trốn, xong đời là Hàn băng quỷ lệ Chu thông chợt quát to một tiếng, cả người liên tục sau này mặt lui chứng kiến sư đệ của hắn lại bị thoáng cái tiểu đông lại mà chết, Chu thông cái này đỉnh đạt người cũng là đột nhiên biến sắc, sắc mặt mang theo cực kỳ bi ai cùng phẫn nộ, dĩ nhiên là cái này quỷ thứ đồ vật, cái này quỷ thứ đồ vật nhất khắc chế ta loại này hỏa thuộc tính công pháp, tranh thủ thời gian tránh ra, Chu thông trực tiếp quay người thi triển hắn nhanh nhất thân pháp chưa kỹ, hướng phía bên ngoài chạy tới Hàn băng quỷ lệ nghe được chu thông trong miệng nói ra thứ này danh tự đến, mọi người âm thầm ghi nhớ, ngay ngắn hướng sau này vừa rút lui, cùng đợi có thể tương ra biện pháp giải quyết đến. hô, hô, mọi người tốc độ chạy trốn nhanh chóng, có thể đằng sau cái kia hàn băng quỷ lệ tốc độ nhanh hơn. đại ca, mau bỏ đi, thứ này rất cổ quái. hàn sơn trong đầu truyền đến báo tử thanh âm, hàn sơn cùng đại kim báo hai cái, vốn tự ly này cửa động vị trí tiêu xa rồi, cái này vội vàng triệt thoái phía sau, thật cũng không có hàn băng quỷ lệ có thể cùng tới. hưu, hưu, hưu. Một đạo đón lấy một đạo, khủng bố hào quang theo cái kia cửa động đằng sau chui ra. Hơn một ngàn đầu hàn băng quỷ lệ, tựa hồ là điên cuồng, nổi giận một loại, gào thét lên hướng phía mọi người gặm cắn qua đến. Đừng để bên ngoài cái kia quỷ thứ đổ vật cắn được, bằng không thì sẽ bị trong nháy mắt chết quỗng. Chu Thông xem chính mình chạy xa chút ít rồi, cũng là thoáng thở một ngụm, đối với mọi người nhắc nhở. Hắn lúc này, đã đến cái này đại trống rống mặt khác một bên, tại đây tạm thời hay vẫn là an toàn đấy. Cái kia hơn 1000 đầu hàn băng quỷ lệ, vẫn còn chống rống mặt khác một bên, đuổi theo lấy Nam Nguyên Đồ, cùng Tà Nguyệt cư sĩ hai gã khác đệ tử. A, đột nhiên, tiếng kêu thảm thiết lại lên. Lần này, dĩ nhiên là Tà Nguyệt cư sĩ cái kia tên nam đệ tử bị cắn bị thương. Lần này Hàn Sơn thấy rõ, cái kia Hàn Băng Quỷ Lệ tại đã đến thân người trước trong nháy mắt, hào quang trong đột nhiên xuất hiện há miệng ba, cái kia miệng ba cái hai cái, sẽ đem cái kia nam đệ tử hộ thể khí kình đầm phá, sau đó đột nhiên chui đi vào, hướng phía cái kia nam đệ tử phía sau lưng tụ lại một miệng. Ngay sau đó, cái kia nam đệ tử từ sau bối miệng vết thương bắt đầu, kết băng, đông lại, còn không ngừng theo miệng vết thương bắt đầu khuếch tán, cho đến cả người đều bị đóng kết. Sư tôn cứu ta. Cái kia nam đệ tử bị cắn một cái, thập phân bị đau, trên đường biến hướng, hướng phía Tà Nguyệt cư sĩ phương hướng cấp tốc chạy vội. Bất kể hắn, lại để cho hắn chết. Chu Thông bỗng nhiên trợn quát một tiếng, lại để cho đang định tiến lên viện thủ Tà Nguyệt giật mình, không có kịp thời vượt qua đi. Cái kia nam đệ tử rốt cục gã kêu thảm một tiếng, răng rắc răng rắc, cả người trên thân thể đã nứt ra mấy cái khe hở, như là khối băng vỡ vụn một loại, rơi là tả ra. Không còn có người sống khí tức. Ai? Tà Nguyệt cư sĩ nhàn nhạt thở dài, quay đầu nhìn về phía Chu Thông. Chu Thông Hồn hề nói, ngươi vừa mới muốn lô mãng sông đi lên, chỉ cần vừa tiếp xúc với hắn, ngươi cùng hắn cũng giống như vậy kết cục. Tà Nguyệt cư sĩ sắc mặt chấp nhận, cũng là từng đợt nghĩ mà sợ. Những thứ không biết, quả nhiên đáng sợ nhất. Chưa quen thuộc cái này Hàn Băng Quỷ Lệ thuộc tính, là vĩnh viễn không cách nào chiến thắng hắn đấy. Tiểu Huyết Ma, cái này Hàn Băng Quỷ Lệ, như thế nào đối phó? Tà Nguyệt cư sĩ liền vội vàng hỏi. Nàng cũng là suốt rồi rồi. Mắt thấy cái kia Hàn Băng Quỷ Lệ tốc độ thật nhanh, đối với bọn hắn những thiên giai này cao cấp cấp độ người, tốc độ còn có thể nhanh hơn Hàn Băng Quỷ Lệ. Thế nhưng mà nàng cái kia tiên nữ đệ tử, có được lấy thiên giai sơ cấp công pháp, lại là vừa vặn cùng Hàn băng quỷ lệ tốc độ không sai bị lắm. Hàn băng quỷ lệ số lượng hơn 1000, chỉ cần hơi chút bao vây chặn đánh thoáng một phát, có thể đơn giản sẽ rách mất một gã đệ tử cánh mạng. Ta nguyện cư sĩ nữ đệ tử, Nam Nguyên Đô, cùng cái kia Triều Thiên tông khải, thậm chí Hàn Sơn, lúc này đều là nguy hiểm lớn nhất người. Chỉ có thể đủ dốc sức liều mạng chốn chết, không hề những biện pháp khác. Chu Thông khó được bất đắc dĩ nói ra, ta là tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, mới đối với cái này loại thiên địch mới thoáng chú ý qua biết rõ cái này Hàn băng quỷ lệ là thiên địa tự nhiên hình thành, thường thường thủ hộ tại thiên địa linh bảo tà hưu, có cực hàn thuộc tính, tốc độ cực nhanh, những thứ khác ta một mực không biết rồi. hơi chút chi trệ, Chu Thông mới nói, hiện trường nếu như ai là tu luyện thủy thuộc tính công pháp, nói không chừng còn quen thuộc một ít. lời này tự nhiên là truyền đến toàn bộ đại không trong động, tất cả mọi người nghe thanh thanh sở sở. đang liều mạng trốn chết bên trong đích hải, nghe xong con mắt sáng ời, nhìn về phía này bên cạnh Hàn Sơn, hắn nhớ rõ, lần trước Hàn Sơn đánh chết Thiên Duệ về sau ấy ư, vì nào tẩu. Tiểu là sử dụng một loại thủy hệ công pháp thủy tù lao đưa hắn vây khốn đấy như vậy xem ra Hàn Sơn hẳn là thủy hệ thuộc tính tu luyện giả rồi tự nhiên mà vậy Khải chạy trốn phương hướng cũng tiểu hướng phía Hàn Sơn phương hướng chạy chạy tới Khải đằng sau tuy nhiên cũng là đuổi theo không ít Hàn băng quỷ lệ thế nhưng mà dự vào bản thân ưu thế tốc độ trong lúc nhất thời ngược lại cũng sẽ không biết bị đuổi kịp Hàn Sơn ngươi còn có đối phó Hàn băng quỷ lệ đích phương pháp xử lý đang khi nói chuyện Khải đã đã đến gần Hàn Sơn rất nhiều biện pháp Hàn Sơn bất ngờ ngơ. hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cái này Hàn băng quỷ lệ. Chỗ hiểu rõ, cũng không thể so với cái này khải nhiều hơn bao nhiêu, hắn có thể có biện pháp nào? Hàn Sơn vừa mới theo xem nghe vừa nào, cũng nhìn ra cái này Hàn băng quỷ lệ hoàn toàn là một đoàn năng lượng hình thành, bên trong ngần chứa cực kỳ phong phú thủy thuộc tính, hơn nữa, cái kia nguyên tố tựa hồ thập phần quân bạo. Hàn Sơn cũng chỉ là có thể hiểu rõ đến những tình huống này, muốn tìm ra cái kia Hàn băng quỷ lệ khuyết điểm, hoàn cảnh xấu, thật đúng là được tốn hao rất nhiều thời gian mới có thể nhìn ra. Hiện tại, là không có biện pháp. Không xong. Hàn Sơn thầm mắng một tiếng, dưới chân song sắc điện quang hỏa thạch đã mở ra cái kia khải đi theo phía sau một đám hàn băng quỷ lệ vậy mà một chuyến hướng hướng phía hắn hàn sơn cắn đã tới màu cam cùng nhạt màu trắng lẫn nhau giao nhau lấy hàn sơn hai chân giao thoa hào quang lượn lờ trong nháy mắt liền chạy ra khỏi đi mấy chỗ xa thế nhưng mà cái kia hàn băng quỷ lệ tốc độ cũng không chậm chăm chú theo sau hàn sơn tựu như cùng là chầm chậm nhanh con mồi thử xa không hề buông lỏng giống ở bên cạnh đại kỳ báo thấy như vậy một màn nội giận gầm lên một tiếng hướng phía hàn sơn sau lưng những hàn băng kia quỷ lệ tựu đuổi theo nó hoàn toàn không quan tâm những hàn băng kia quỷ lệ sẽ đối với nó tạo thành cái gì hậu quả hàn sơn nhưng lại biết rõ cái này hàn băng quỷ lệ nếu là thiên địa hình thành thì căn vốn không thuộc về linh thú một loại cái kia đại kim báo nếu là cắn lên đi cũng sẽ không biết đấu trải qua hàn băng quỷ lệ báo tử tránh ra ta tự nhiên có thể đào thoát hàn sơn đối với đại kim báo hô một câu mãnh liệt cuối người xúc thoáng một phát lực bằng một tiếng như là cung tiễn một loại phi bắn đi ra lúc này thời điểm có chừng hơn mười đầu hàn băng quỷ lệ truy tại hàn sơn sau lưng chỉ cần trong đó một đầu có thể cắn được trên người hắn, cái kia Hàn Sơn tiệu là hẳn phải chết hậu quả. Toàn bộ đại không trong động, tất cả mọi người là ở vòng quanh vòng tròn luồn quần chạy trốn, có đôi khi hai hai chạm vào nhau rồi cũng sẽ phát sinh kinh hiện một màn. Hàn băng quỷ lệ hội dựa vào là người thập phần gần, chỉ thiếu một ít khoảng cách, có thể cắn được người trên người. Hàn Sơn cấp tốc chạy trốn, thật sự là dốc sức liều mạng khí lực đều dùng đến rồi. Điện quang hỏa thạch chưa từng có kết thúc qua như vậy toàn lực. Mú hôi, cùng theo Hàn Sơn cái cầm nhỏ xuống dưới. Hô. Hàn Sơn hô hấp cùng ồ ồ đứng dậy, trong cơ thể. Sa sa không ngừng khí kỉnh, điên cuồng một loại dũng mãnh vào đến trên hai chân mặt, treo chống lấy điện quang hỏa thạch bộ pháp. Đột nhiên, Hàn Sơn chỉ cảm thấy toàn thân một hồi nhẹ nhõm. Theo chỗ mi tâm, nơi trái tim trung tâm, vùng đan điền, ba cái vị trí đồng thời chuyển đến một hồi mát lạnh. Xì xì. Hàn Sơn trên trán, đôi má, cái cằm cùng chỗ cổ toát ra mồ hôi, vậy mà Lặng yên bốc hơi, đồng thời một hồi tràn ngập sức bật cảm giác xuất hiện ở Hàn Sơn cả người chính giữa. Hàn Sơn trong nội tâm vui vẻ, chỉ cảm thấy điện quang hỏa thạch bộ pháp vậy mà mãnh liệt đề cao một cái tốc độ. Vừa rồi Nếu là bên bị xuống dưới, Hàn Sơn tất nhiên sẽ bị sau lưng Hàn Băng Quỷ Lệ đuổi theo. Thế nhưng mà lần này ra tốc về sau, vậy mà thời gian dần qua bỏ qua rồi Hàn Băng Quỷ Lệ, tốc độ còn càng lúc càng nhanh, ẩn ẩn có lại lần nữa đột phá dấu hiệu. Đây là thứ tư cấp, thiên giai trung cấp thứ tư cấp, có được càng mạnh hơn nữa thực lực, xuất so thứ ba cấp, cao hơn ra gấp năm lần thực lực. Hàn Sơn phát hiện, tại mi tâm của hắn trái tim, đang điền ba cái bộ vị, chỗ đó ba khỏa dược tinh vậy mà bắt đầu đại lượng rơi một phần, dung nhập đến hắn, cả người chính giữa cái này dược tinh vậy mà giúp ta tăng trưởng một thành công lực. Hàn Sơn kinh hỉ phát hiện, bất luận là hán khí thiên, hay vẫn là nhân thiên công pháp, vậy mà đều trong nháy mắt này, tăng trưởng một cấp độ, hết thảy biến thành thiên giai trung cấp thứ tư cấp. đã có như vậy để cao, Hàn Sơn dưới chân tốc độ càng thêm nhanh. ồ, cái này quả cam sắc quang mang tăng nhiều rồi. Hàn Sơn càng là phát hiện, hắn dưới chân trong màn điện quang hỏa thạch, tranh sắc viêm hỏa thành phần càng nhiều. cái này cũng đưa đến tốc độ của hắn nhanh hơn. vẹo, vẹo, đã có tốc độ này gia tăng. Hàn Sơn liền không hề sẽ bị cái kia Hàn Băng Quỷ Lệ đuổi theo. Ở phía xa nhìn xem Đại Kim báo, cũng ám ám nhẹ nhàng thở ra. Một màn này, tự nhiên là bị nhưng có thừa lực Chu Thông, Nam Thạch, Tà nguyện cùng Thiên Phong Tình chứng kiến. Cái này Hàn Sơn, lại có thể tại loại này thời khắc, còn có đột phá. Chu Thông trong lòng cũng là âm thầm kinh ngạc. Một người tu luyện người có thể tại loại này sống chết trước mắt gian có chỗ đột phá, loại tu luyện này người thành tựu, thường thường sẽ rất cao. Bởi vì loại tu luyện này người, bất luận là ngộ tính, tâm lý tố chất hay vẫn là cơ duyên mà nói, đều là thật tốt đấy. Hàn Sơn người này không thể khinh thường. Tà nguyện cư sĩ trong nội tâm cũng nghĩ như thế nói. Nam Thạch cùng Thiên Phong Tỉnh hai người tách thì liếc nhau. Nam Thạch trong mắt tràn đầy tự hào. Hàn Sơn cường đại rồi, cuối cùng là hắn Nam Thạch sơn người. Đối thủ Thiên Phong Tỉnh trong nội tâm tất nhiên sẽ không sống khá giả. "Tông chủ, cái kia Hàn Băng Quỷ Lệ lui." Khải đột nhiên nói ra. Mới vừa rồi còn gào thét lên, muốn khắp nơi cắn người Hàn Băng Quỷ Lệ, tại đuổi theo ra đến nửa cái đại trống rống khoảng cách về sau, đột nhiên như là thủy triều một loại lui về sau, cũng không biết là nguyên nhân gì trong những tiên giai kia cấp cấp độ tu luyện giả đều lại ám ám thở dài một hơi chương 211, thạch ma thánh cảnh áo nghĩa cái này ba khỏa dự tinh, vậy mà lại bị ta hấp thu mất một phần năm hàn sơn trong nội tâm kinh hỉ lần trước hấp thu mất một phần năm là toàn dựa vào hồng mâu cái kia thánh cảnh cường giả trợ giúp mà lần này là hàn sơn vài ngày đáng kể thời gian dài tu luyện hơn nữa lần này sinh tử đột phá mới lại hấp thu mất một phần năm hấp thu càng nhiều hàn sơn phát triển độ cao lại càng cao đại ca chúc mừng đại kim báo thanh âm đã ở hàn sơn trong đầu vang lên Hàn Sơn hơi chút điều tra thoáng một phát, trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười đến. Quả nhiên, thực lực của hắn đã là ổn định tại Thiên giai tầng thứ tư, Hàn Sơn chỉ cảm thấy chính mình sở hữu lực lượng đều tại thời khắc này vẫy liệt lật ra gấp bội. Mà ngay cả gần đây khó có thể tăng lên thần thức, cũng cường lớn hơn rất nhiều. Tam cấp, tứ cấp cùng ngũ cấp thuộc về Thiên giai trung cấp, Hàn Sơn hiện tại thực lực chân thật tại trung cấp cấp độ chính giữa, coi như là người nổi bật rồi. Nếu như hiện tại, hắn lại cùng khải toàn lực liệu một lần, cũng tuyệt đối có thể cùng khai một trận chiến, sẽ không giống lần trước như vậy, chỉ có thể trực tiếp chạy trốn. Nam Thạch tông chủ, những Hàn Băng kia lệ quỷ đột nhiên đều chạy đi trở về, ngươi xem đây là có chuyện gì?" Tang Nguyệt cư sĩ nhíu lại đôi mi thanh tú, lộ ra nghi hoặc biểu lộ hỏi. "Vừa rồi những Hàn Băng kia lệ quỷ đều là nguyên một đám dũng mãnh dị thường, hơn nữa số lượng càng là khoảng chừng hơn một ngàn đầu. Căn bản không cần e ngại bọn họ mười mấy người này. Có thể, những Hàn Băng kia lệ quỷ cũng chỉ là đổi tới cái này đại trống giống một nửa, ưu toàn bộ đều lui về rồi. Căn bản không có một đầu Hàn Băng lệ quỷ vượt qua qua chính giữa đạo kia tuyến. Nam Thạch, Thiên Phong Tình bọn người cũng đều là trầm tư xuống." đông nhiên, thiên phong tỉnh mãnh liệt ngó đầu, nói ra, vừa rồi chu thông huynh cũng nói, cái này hàn băng lệ quỷ, thiên địa tự nhiên hình thành, là thủ hộ tại thiên địa linh bảo tầm đó, chúng vừa rồi vừa đi đến một cái phạm vi về sau, tựu không hề truy kích, rất có thể, cái này nói cho hết lời, tất cả mọi người hiểu được, rất có thể, cái kia băng phách, tựu tại trong cửa động kia mặt, do cái kia hơn một ngàn đầu hàn băng quỷ lệ thủ hộ lấy, thế nhưng mà, đã biết tin tức này, mọi người tuy nhiên đã minh bạch, nhưng lại lộ ra có chút bất đắc dĩ, cái này băng khách, dĩ nhiên là năm cực khách trong khó khăn nhất lấy được. Mặt khắc băng phách, được đến lúc đó cũng xác thực là phí hết rất lớn sức lực, thế nhưng mà cái này băng phách giống như là căn bản không có khả năng đạt được một loại. Cái kia hơn một ngàn đầu hàn băng lệ quỷ, tùy tiện bị cái đó một đầu cắn một ngụm, cái kia chính là cái chết kết cục. Ta đây có thể không có biện pháp rồi. Ta cái này hỏa thuộc tính công pháp, là sợ nhất cái kia hàn băng lệ quỷ được rồi. Tiểu La băng phách thật sự là ở chỗ này, ta cũng tuyệt đối sẽ không dùng thân pháp hiểm, tiến trong lúc này đi. Ta chu thông buông thà cho băng phách. Tiểu huyết ma chu thông ngược lại là tính toán tính tưởng, trực tiếp tuyên bố chính mình buông tha cho băng phách. Hắn quay đầu ha ha cười cười, lại là hướng phía Hàn Sơn nói: Hàn Sơn tiểu ca, ngươi vừa mới, sẽ không phải là đột phá. Hàn Sơn cười gật đầu, nói: là đột phá. Chúc mừng chúc mừng, dưới loại tình huống này còn có thể có chỗ đột phá, chắc không được Hàn Sơn tiểu ca bực này nên kỵ, thì có làm như vậy, ta coi như là kiến thức. Chu Thông ở chỗ này cùng Hàn Sơn nói chuyện phía dưới thản núi, thực sự không nóng không nguội, thế nhưng mà lại nhìn bên kia tiên Phong Tỉnh, nhưng lại đang trầm tư lấy. Hiển nhiên đối với cái này băng phách, hắn thập phần để bụng. Nếu như cái này băng phách, hắn lấy không đến tay. Tương lai Phúc Lâm Bảo Địa sẽ không có phần của hắn. Thiên Phong Tình trong nội tâm tính toán tính tưởng, cái kia Phúc Lâm Bảo Địa truyền thuyết từ xưa đến nay, hơn nữa tiến vào điều kiện như thế nhấp nô, tương lai ở bên trong đạt được chỗ tốt, đó là hắn toàn bộ Triều Thiên Tông đều không đổi được, cái này làm sao có thể không lại để cho hắn đệ bụng. Đang lúc mọi người còn đang trầm tư, tự hỏi như thế nào đối phó cái kia Hàn Băng Quỷ Lệ, Thiên Phong Tình nhưng lại bỗng nhiên khẽ động. "Khải, chúng ta liều một lần." Thiên Phong Tình mãnh liệt ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, nhìn về phía Khải. "Tông chủ, ngươi phân phó." Khải Ngươi này cũng là loại người hoang ác, không sợ sinh tử, chỉ còn chờ Thiên Phong Tỉnh ra lệnh. Ngươi dùng tốc độ tăng trưởng, những hàn băng kia quỷ lệ, mặc dù là số lượng phần đông, có thể một lát cũng tuyệt đối đuổi không kịp ngươi." Thiên Phong Tỉnh từ từ phân tích nói. Khải nghe vậy nhẹ gật đầu. Tuy nhiên thực lực của hắn xác thực là chỉ có thiên giai trung cấp cấp độ, có thể hắn bản thân là dùng tốc độ tăng trưởng, thiên giai ngũ cấp thực lực, lại là chủ tu tốc độ. Khải tốc độ như vậy, cũng quả thực không chậm rồi. Như thế này, ngươi đi vào trong cửa động kia, hết sức dẫn suất đủ nhiều hàn băng quỷ lệ, sau đó, kế tiếp ủy giao cho ta. Thiên Phong Tỉnh vừa nói xong lời này, Khải sẽ hiểu tính toán của hắn, lập tức tụt sụt ruột. Tông chủ, người đây không phải đi toại mạng sao? Chỉ cần bị những Hàn băng kia quỷ lệ dính vào, cũng chỉ có một đầu tử lộ. Thiên Phong Tỉnh như vậy ý định là muốn cho Khải trước dẫn dắt rời đi phần đông Hàn băng quỷ lệ, sau đó hắn lại tìm cơ hội tiến vào đến cái kia trong động cầu, hành sự tùy theo hoàn cảnh, tìm được băng phép đến. Cái này chỉnh trong cả quá trình, Khải nguy hiểm nhỏ nhất, chỉ cần có thể nắm chắc tốt cùng Hàn băng quỷ lệ ở giữa khoảng cách, Khải có thể nói là hoàn toàn không có gặp nguy hiểm đấy. Thế nhưng mà Thiên Phong Tỉnh. Chỉ cần đi vào đến đó cửa động, tuyệt đối là nguy cơ trùng trùng, cựu tử nhất sinh. Áo đỏ chấp sự nghe ta mệnh lệnh, Thiên Phong Tỉnh quát to một tiếng. Cái này thạch ma Thiên Phong Tỉnh, định liều mạng. Chu Thông nhạt cười nói, lúc này thời điểm, bởi vì Hàn Băng Quỷ Lệ nguy hiểm đã qua, Nam Thạch, Hàn Sơn, Tà Nguyệt cư sĩ cùng Chu Thông một đám người đã là một lần nữa đứng thẳng đã đến cùng một chỗ. Ta chỉ sợ, chúng ta cái này một đám người ở bên trong, cũng chỉ có Thiên Phong Tỉnh có thành công khả năng. Những người khác đều không được. Tà Nguyệt cư sĩ ngữ khí bình hẳn. A Những người khác là nghi hoặc nhìn về phía hắn. Hàn Sơn cũng tò mò, này Thiên Phong Tinh đến cùng có năng lực gì, hắn sao có thể thành công? Hàn Sơn tự hỏi, ở đằng kia Hàn băng Quỷ Lệ trùng trùng điệp điệp truy kích xuống, mình đã là có chút cố hết sức, chớ đừng nói chi là tiến vào đến cái kia tràn đầy Hàn băng Quỷ Lệ trong động cầu rồi. Cùng hắn cùng một chỗ đại kim báo, vốn là linh thú cũng thụ lấy ngũ hành hạn chế, đi vào cũng chỉ là một đầu tự lộ, không còn phương pháp. Hàn Sơn đã là buông tha cho băng phách tranh đoạt. Lần này hắn hạ đến nơi đây, đã có băng tinh hoa cùng phần đông kiến thức, như vậy thu hoạch đã là lại để cho hắn rất hài lòng hơn nữa trên người hắn còn có một phách đã có tiến vào phúc lâm bảo địa tư cách cũng không nhiều lòng tham cũng cứ như vậy nghe tà nguyệt cư sĩ bọn hắn nói chuyện phân tích các ngươi chẳng lẽ quên thiên phong tình ngoại hiệu tà nguyệt cư sĩ nhạt vừa cười vừa nói ngoại hiệu ngươi nói là thạch ma thiên phong tình nam thạch cũng nói ngoại hiệu này là hắn nhiều năm trước có gần đây theo hắn bế quan không xuất ra thế cũng có rất ít người như vậy gọi hắn rồi ha ha cái này thạch ma thiên phong tình lúc trước còn không phải ta cho hắn gọi tiếng nổ đấy gió này tinh minh bản thân sửa chữa a tu luyện thổ hệ công pháp càng là nghiên cứu cái gì thổ hệ nguyên tố tinh túy, đem mình làm cho như một giống như hòn đá. Hàn Sơn nghe đến đó, tinh thần cao độ tập trung, tim đập cũng có chút nhanh hơn. Hắn ngày bình thường tu luyện, đối với những vật này thập phần mẫn cảm, hơn nữa hắn là toàn bộ hệ tu luyện, bất luận là loại nào thuộc tính nguyên tố, những cường giả này hơi chút kể một ít tâm đắc nhận thức, đối với hắn đều là thập phần tốt trợ giúp. Ân, ta cũng nhớ rõ, Thiên Phong tình như là nghiên cứu hóa thân tự nhiên, cố gắng đem chính mình dung nhập đến tự nhiên chính giữa, dựa theo chính hắn giảng là tự nhiên chi đạo, tàng hình cùng ở giữa thiên địa lợi dụng thổ hệ nguyên tố cùng tiên điệu thân nhất cắt cái này một đặc tính. Nam Thạch hơi chút một hồi ký ức, cũng là nói ra. Hàn Sơn nghe tâm động, nguyên lai, like, thổ hệ còn có cái này một đặc tính. Hàn Sơn trước khi chỉ là biết rõ, thổ hệ có được trầm trọng cùng cứng rắn cái này hai cái đặc tính, không nghĩ tới, hôm nay lại đã biết một điểm. Ta Nguyệt cư sĩ nghe được Nam Thạch, cũng là nhẹ gật đầu, đưa ánh mắt nhìn về phía tại chỗ động khẩu tiên phong tình cùng khải hai người. Nói ra, ta đoán, Thạch Ma tiên phong tình, đã là giòng đã đến thánh cảnh một điểm áo nghĩa. Lời này, tựu như cũng là một cục đá, ném vào trong hồ nước bị một tiếng hù dọa rất nhiều rung động. Thánh cảnh, nghe nói như thế, mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Ở đây mấy cường giả đều là đã vì thánh cảnh trả giá qua vô số tâm huyết người. Bọn hắn đã đến thiên giai cao tầng, bất quá chỗ tiến thêm đều thập phần gian nan. Đối với thánh cảnh, cơ hội là mong muốn mà không thể cầu sự tỉnh. Cho nên bọn hắn đối với Phúc Lâm bảo địa, đối với ngũ hành cực phách mới coi trọng như vậy. Thiên Phong Tỉnh, hắn làm sao có thể? Nam Thạch vẻ mặt không tin, nói ra mọi người trong nội tâm lại nói, "Ta nguyện cư sĩ nói ra, ta tuy nhiên cũng là suy đoán, có thể vấn đề này Phi thường có khả năng. Thiên Phong Tình người này, bàn về Thiên Phú, tại mấy người chúng ta người chính giữa, tính toán bên trên là tốt. Hơn nữa nghe nói, hắn bế quan tu luyện mấy năm này, hoàn toàn buông tha cho phương diện khác, mà là chuyên tấn công điểm này. Nếu có chỗ thành tựu, cũng theo lý thường nên. Cái này thạch ma Thiên Phong Tình, chỉ sợ là đã đi tại mọi người chúng ta phía trước nhất. Bên này Tạ Nguyệt Cư sĩ mấy người đang bàn luận. Bên kia, Khải cùng Thiên Phong Tình đã là chuẩn bị xong. Khải, xem ngươi rồi. Thiên Phong Tình hướng về phía Khải nhẹ gật đầu. Vâng, tông chủ. Khải Mạnh liệt gật đầu một cái, quay người, hướng phía cửa động phương hướng phóng đi. Vẹo. Quả nhiên, Khải chỉ là thoáng đã đến gần cửa động phương hướng, còn không có tiến lên rất xa, thì có hàng hà hàn băng quỷ lệ, một lần nữa theo trong cửa động kia xung ra. Hiu, hiu. Một người tiếp một người, lần này, mục tiêu chỉ có Khải một cái, phần đông hàn băng quỷ lệ như là thị huyết ác ma một loại, tập thể hướng phía Khải vọt tới. Mà Khải bản thân, lại là căn bản không có bắt đầu chạy trốn, mà là thoáng lên đón tiếp lấy. Hắn là muốn hấp dẫn càng nhiều nữa hàn băng quỷ lệ. Rốt cuộc phía trước nhất hàn băng quỷ lệ khoảng cách khải cũng chỉ có 10 cái thân vị tả hưu khoảng cách chạy thiên phong tình vẹn vẹn hét lớn một tiếng khải trực tiếp ôm lấy hai chân cả người thành một cái cầu hình dáng ung một cục hướng phía sau lưng phương hướng lăn mở đi ra những hàn băng kia quỷ lệ tự nhiên là gào thét lên hướng phía khải đuổi theo một mực ở bên cạnh chờ lấy thiên phong tình hóp lưng lại như mèo bốn lên chân thoáng đã chờ đợi một cái chớp mắt mãnh liệt một lần phát lực hướng phía cái kia cửa động vị trí xông tới ở bên cạnh nhìn xem hàn sơn thì là trực tiếp nhắm mắt lại h tám sắc bức họa cuộn tròn xem nghe huyền ảo ánh mắt chằm chằm hướng về phía Thiên Phong Tỉnh. Hàn Sơn muốn nhìn, này Thiên Phong Tỉnh rốt cuộc là như thế nào lấy được băng phách, cái kia ẩn vào tự nhiên, cái kia nhìn trộm đến thánh cảnh huyền bí, rốt cuộc là cái gì? Ở bên ngoài, Khải Tiểu dẫn đầu lấy những hàn băng kia quỷ lệ bốn phía chạy, mà căn bản không chạy ra đại trống giống một nửa cái kia đầu tuyến. Như vậy có thể báo chứng những hàn băng kia quỷ lệ sẽ không trở về tìm Thiên Phong Tỉnh. Thiên Phong Tỉnh tốc độ rất nhanh, thoáng qua, tiểu biến mất tại cửa động vị trí, tiến vào. Chương 212, một tháng nữa hẹn. Tại Khải quyển rũ xuống, những hàn băng kia quỷ lệ Ngược lại là đại bộ phận đều chạy ra đến bên ngoài. Thiên Phong Tỉnh vừa tiến vào cửa động, phát hiện tại đây cũng chỉ có như vậy bảy tám đầu Hàn băng quỷ lệ rồi. Hướng phía nhất ở trung tâm nhìn lại, chỗ đó trung ương nhất một căn băng trụ lên, đang có một khối lòng bài tay lớn nhỏ tứ tứ phương phương đổ vận. Bang khách! Thiên Phong Tỉnh thiếu chút nữa kích động hét to lên. Muốn từ nơi này cửa động vị trí đến trong lúc này chỗ, cũng chỉ là cần phải đi qua cái này bảy tám đầu Hàn băng quỷ lệ. Lúc này cái này bảy đầu Hàn băng quỷ lệ tại không có mục tiêu công kích dưới tình huống, chính làm lấy không mục đích gì lung tung duãng tại Hàn Sơn xem nghe huyền ảo ở bên trong Thiên Phong Tỉnh mánh liệt khé động dưới chân thân pháp chiến kỹ mở ra cả người lập tức hướng phía trung ương chỗ băng phách cấp tốc phi bắn xuyên qua Thẳng đến gặp điều thứ nhất Hàn băng quỷ lệ Thiên Phong Tỉnh thì là trực tiếp dừng lại hoàn toàn không dây dưa dài dòng Hàn Sơn cũng không khỏi được tán dương một tiếng Thiên Phong Tỉnh cái này lực không chế độ đã tỉ mỉ rồi cái kia Hàn băng quỷ lệ khoảng cách Thiên Phong Tỉnh vị trí cũng có mấy trượng khoảng cách lung tung du đang lấy lúc này thời điểm kỳ quái một màn xuất hiện cái kia Hàn băng quỷ lệ trầm trập du đang đến Thiên Phong Tỉnh bên lề nhưng lại không có cái gì phát hiện, trực tiếp lại từ từ Du đã đi nha. Thiên Phong tình trên mặt cũng là lộ ra một tia may mắn cùng mừng thầm, nhìn Hàn Băng Quỷ Lệ đi rồi, vội vàng dưới chân lại là thân pháp chiến kỹ mở ra, hướng phía càng trung ương trô đi về phía trước. Hàn là, cái này là tà nguyện bọn hắn theo như lời, thổ hệ áo nghĩa, ẩn vào tự nhiên. Hàn Sơn trong nội tâm cũng rất khiếp sợ. Có thể ẩn nấp bản thân khí tức, liền lại để cho thiên địa tự nhiên hình thành chi vật Hàn Băng Quỷ Lệ đều không có thể phát hiện, thủ đoạn như vậy, quả thực là thiên giai cấp độ, không cách nào có đấy. Như một ít che giấu khí tức công pháp chiến kỹ Thiên giai cấp độ ngược lại là cũng có không thiếu, có thể cái kia cũng chỉ là tương đối có thể ẩn nấp, tại đẳng cấp cao cường giả trước mặt, thần thức hơi chút dò xét, kiểu không chỗ nào ẩn trốn. Ma Hàn Băng Quỷ Lệ, thiên địa tự nhiên hình thành. Cảm xúc cảnh vật chung quanh năng lực, so cường giả thần thức nhược không đến cái đó. Thiên Phong Tình có thể lẫn mất qua cái kia Hàn Băng Quỷ Lệ dò xét, đã nói rõ, này Thiên Phong Tình nhưng lại là có đại thành tựu. Bắt trước làm theo, Thiên Phong Tình rất nhanh hướng phía bên trong, chập nhanh chập chậm, cùng cái kia băng phách khoảng cách cũng là không ngừng giảm bớt lấy. Lợi dụng biện pháp này, Đơn giản chỉ cần lại để cho cái kia Bảy Tám đầu Hàn Băng Quỷ Lệ không có phát hiện hắn. Tiến tính khế động, Thiên Phong Tình biện pháp này cũng là có thiếu hụt điểm đấy. Hắn muốn Hàn Băng Quỷ Lệ không phát hiện hắn, hắn nhất định phải được dừng lại, thi triển ra áo nghĩa, lại để cho chính mình ẩn vào đến tự nhiên chính giữa. Nếu là cái kia Hàn Băng Quỷ Lệ vừa mới tụ dừng lại ở bên cạnh hắn, không hề do dãng, Thiên Phong Tình cũng chỉ có thể một mực chờ đợi, mà không, có mặt khác chút nào biện pháp. Bất quá may mắn, Thiên Phong Tình vận khí coi như không tệ, chỉ dùng không nhiều thời giờ, tụ đã qua 6 đầu Hàn Băng Quỷ Lệ, kế tiếp cũng chỉ có 2 cái rồi. Hô. thiên phong tình lại là mãnh liệt dừng bước, thân hình không hề động, mà cả người thì là thi triển ra áo nghĩa, dần dần ẩn vào đã đến tự nhiên chính giữa. nhưng lần này hắn tựa hồ có không ra. hiu, cái kia hàn băng quỷ lệ tại thiên phong tình còn không có có đứng vững gót chân thời điểm, phát hiện hắn trực tiếp tăng thêm tốc độ, hướng phía thiên phong tình lao đến. vèo, vèo, hàn băng quỷ lệ đều là có chỗ linh giác, lẫn nhau tầm đó đều có cảm ứng, một đầu phát hiện địch vật, những thứ khác mấy cái đều tại lập tức chạy tới. Soạn. thiên phong tình mồ hôi lạnh, lập tức tụi chạy xuống đây cơ hồ tiểu là sinh tử một cái chớp mắt, thiên phong tình vội vàng không nhúc nhích, toàn lực thi triển ra áo nghĩa. Thời gian dần qua, thiên phong tình thân ảnh ảm đạm xuống dưới, cả người tựa hồ biến thành một tảng đá xanh lớn. cái đó và hắn tại triều thiên tông dòng suối nhỏ trên tảng đá tu luyện, giống như lúc những vọt mạnh kia tới hàn băng quỷ lệ, cũng là tựa hồ đột nhiên tầm đó đã mất đi mục tiêu, tại nguyên chỗ ngay cả người về sau, tiểu một lần nữa chẳng có mục đích dù đã mở đi ra, thang đến lại sau một lúc lâu, thiên phong tình lúc này mới dung thân khéi động, theo một tảng đá bộ dáng biến thành hình dạng của mình, muốn thành công rồi. Hàn Sơn thấy rõ, Thiên Phong Tỉnh cự Ly này băng phách, cũng chỉ có vài chục bước khoảng cách. Hô, trực tiếp vật mạnh. Lần này, những hàn băng kia quỷ lệ khoảng cách Thiên Phong Tỉnh đều thập phần xa, mặc dù là Thiên Phong Tỉnh cướp được băng phách, những hàn băng kia quỷ lệ cũng không cách nào tại trong thời gian ngắn đuổi đi lên. Vài chục bước khoảng cách, thoáng qua tức đến. Băng phách, Thiên Phong Tỉnh con mắt sáng ngời, một tay bắt đi lên, hai bên băng trụ răng rắc một tiếng bẻ gãy, băng phách bị hắn nắm trên tay, lại khẽ đảo thủ đoạn, cái này băng phách cửu nhận được Thiên Phong Tỉnh chữ vật thủ chặt chính giữa. Hô, hô cái kia bảy tám đầu hàn băng quỷ lệ đột nhiên đã mất đi thủ hộ vật, nho nhao hướng phía thiên phong tỉnh bên này lao đến. lúc này thời điểm thiên phong tỉnh đã lấy được băng phách, cũng căn bản không để ý nhiều, trực tiếp thi triển ra chính mình không gì sánh kịp tốc độ, tiểu hướng phía cửa ra vào phương hướng liền xông ra ngoài. khải lại kiên trì thoáng một phát, ta đi ra. thiên phong tỉnh thanh âm xuyên ra cửa động. ở bên ngoài đau khổ trèo chống lấy du đã khải nghe nói như thế, con mắt sáng ngời, cố ý đem những hàn băng kia quỷ lệ dẫn dắt rời đi cửa động vị trí, làm cho thiên phong tỉnh lao tới. thạch ma quả thật thành công rồi. Tang Nguyệt Cư sĩ ở bên ngoài vừa cười vừa nói, xem ra hắn thánh cảnh áo nghĩa, hẳn là nhìn trộm đã đến không ít. Chu Thông ha ha cười nói, quản hắn khỉ gió nhìn trộm đến bao nhiêu, chỉ cần băng phách đến tay, chúng ta cũng có thể đi cái kia Phúc Lâm Bảo địa rồi. Đúng rồi Hàn Sơn, cái kia một phách, tại trên tay ngươi a. Hàn Sơn khẽ gật đầu một cái, tốt tốt, cái này đã chờ đợi bách niên khổ thời gian rút cục đã trôi qua. Chu Thông cười lớn một tiếng, liên Nam Thạch Nam Nguyên Đô một ít người trên mặt cũng là lộ ra sắc mặt vui mừng, bọn hắn làm cho ngũ hành cực phách đều là bỏ ra rất nhiều thời gian. Cái này, rốt cục cực kỳ năm phách, có thể đi mở ra trong truyền thuyết kia bảo địa rồi. Nam Thạch trong nội tâm thậm chí tại căng khái. Lúc trước, một cái thánh cảnh thiên sư viêm thú, đơn giản bắt được bảo vật, một cái chỗ thần bí, tiểu nuôi sống hai người bọn họ môn phái vài chục năm thời gian. Lần này, đã nhận được cái này ngũ hành đại lục bên trên nhất cực hạn vật chất, mở ra trong truyền thuyết kia Phúc Lâm bảo địa, đến cùng có thể có được mấy thứ gì đó đâu này. Nam Thạch những môn phái này tông chủ, nhìn quen đại trận diện, trong nội tâm cũng không khỏi kích động lên. Ta đi ra. Thiên Phong tỉnh mãnh liệt lao tới chính được cái kia số lượng phần đông Hàn Băng Quỷ Lệ. Băng phách đến tay, các vị mau lui lại. Cái này Hàn Băng Quỷ Lệ đã không có thủ hộ đối tượng, muốn điên cuồng. Lời này nghe trong lòng mọi người tất cả giật mình. Hàn Băng Quỷ Lệ thủ hộ băng phách, băng phách một ném, những Hàn Băng này quỷ lệ tiểu như là đã không có ứng thuốc một loại, hội bốn phía bay loạn, nhất là bọn hắn những người này có chứa lấy người sống khí tức, càng là hội hấp dẫn những Hàn Băng kia quỷ lệ tới hút bọn hắn. Đi mau. Đường cũng phản hồi. Nam Thạch hét lớn một tiếng. Cả đám vội vàng hướng về nơi đến chính là cái kia tiểu động huyện và tới phía sau bọn họ thì là hạo hạo đạm đãng hơn một ngàn đầu Hàn băng quỷ lệ tại gào thét đuổi theo. Ha ha, lao tử nhiều năm như vậy, đây là chạy trốn thoải mái nhất một lần. Chu Thông nhìn phía sau một đống lớn Hàn băng quỷ lệ, một bên cuồng tiếu một bên cấp tốc phi hành, thân pháp chiến kỹ tất cả lộ ra thần thông, nguyên một đám chạy đều cực nhanh. Lần này Hàn Sơn tăng trưởng thực lực tốc độ chạy cũng không phải như vậy phí sức, cũng chỉ là hơi chút dùng sức, có thể hoàn toàn không bị sau lưng những Hàn băng kia quỷ lệ truy đuổi bên trên. Đại kim báu càng là tùy ý, đơn giản nhảy mấy cái sẽ đem đằng sau Hàn băng quỷ lệ vung rất xa phía trước tụi là sườn dốc, sông đi lên, chỉ cần sông lên cái kia sườn dốc, tụi chạy ra khỏi băng tinh thế giới, hồi xuống đất ở giữa hải dương. hô, hô, hô, đằng sau Hàn băng bị lệ tại đã không có chói buộc về sau, cũng hoàn toàn lâm vào đến cuồng. có tứ tán tán loạn, có thì còn lại là một mực đuổi theo Hàn Sơn cả đám. đến lối ra rồi, tiếng nói mới rơi, phù một tiếng, mọi người trực tiếp chạy ra khỏi ngư đạo, ra cửa đá, một đầu đâm vào màu đen nước biển chính giữa, ầm ầm, không hẹn mà cùng, tất cả mọi người bắt đầu đẩy cái kia phiến cửa đá chỉ cần đem cái này thạch cửa đóng lại có lẽ cũng có thể ngăn cản ở những hàn băng kia quỷ lệ đi ra đóng kỹ cửa đá về sau tất cả mọi người là sáng lên chính mình hộ thể khí kình cho cái này màu đen nước biển chiếu sáng lên mọi người giúp nhau một cái mắt nho nhau, nhau hướng phía thượng diện phù đi bình tĩnh du minh hàn đảm cái này mấy trưởng lớn nhỏ đảm mặt rất là bình tĩnh đột nhiên muốn hô một cái đầu người chui ra ngay sau đó là càng nhiều nữa người những người này trực tiếp nhảy lên trên xuống đã đến trên bờ đều đi ra nam thạch tông chủ Ta xem tốt nhất hay vẫn là che cái này làm cầu, miễn cho trên những thứ đồ vật kia đến, bảo hiểm một ít." Ta Nguyệt cư Si nói ra. Nam Thạch nghe nói lời này, nhẹ gật đầu, xác thực, tuy nhiên, những hàn băng kia quỷ lệ hẳn là khả năng không lớn đuổi tới phía trên này đến, nhưng bảo hiểm để đạt được mục đích, hay vẫn là làm phòng hộ thì tốt hơn. Các vị bang bắt tay." Nam Thạch nói xong, ánh mắt ý chào một cái. Hướng phía bên cạnh một tòa núi cao vung tay lên. Ầm ầm. Cao cao đỉnh núi, tại mấy đại cao thủ hợp lực xuống, bị cắt xuống dưới. Cái kia rộng lớn đỉnh núi trực tiếp đập vào U Minh Hàn Đạm trên miệng, đem toàn bộ đầm khẩu đều phong bế. Nguyên Đô, về sau cái này U Minh cốc, tựu che, không được đệ tử tiền đến Nam Thạch hạ lệnh. Nam Nguyên Đô tự nhiên là tiếp mệnh lệnh, đi ra ngoài trước chấp hành đi. Mọi người lại dùng một lát khí kình, trên người những giọt nước kia, tự nhiên là lập tức bị bốc hơi sạch sẽ. Lại khí kình phát qua, quần áo đều trở nên rất sạch sẽ rồi. Các vị, chúng ta đi ra ngoài trước. Nơi này là Nam Thạch Sơn, Nam Thạch cũng đương nhiên thành chủ nhà. Phát khởi lời nói, lần này, Thiên Phong Tình tâm tình cũng tốt lên rất nhiều, băng phách trong tay, vậy hắn cũng có ba cái tiến vào phúc lâm bảo địa tư cách. Một giờ sau, vậy cứ như thế nói định rồi, một tháng sau, chúng ta còn ở chỗ này tập hợp, như thế nào? Tạ nguyệt cừu sĩ nói ra, chu thông cũng đáp, đã cái kia phúc lâm bảo địa là ở đại đồng sơn mạch ở chỗ sâu trong, ở chỗ này tập hợp, ngược lại là rất gần. Vậy cứ như thế, mọi người cũng đều nhất trí đồng ý. Tốt, về trước đi xử lý tông phái sự tình, một tháng sau hôm nay, từ ở chỗ này tập hợp, đi chỗ đó phúc lâm bảo địa. Nam thạch nhẹ gật đầu đem lời tổng kết thoáng một phát. Chúng ta đây đi trước. Ta nguyện cư sĩ đánh cho một tiếng mời đến, cùng với nàng tên kia nữ đệ tử đã đi ra. Đại Kim báo tại Hàn Sơn bên người, truyền thanh âm nói, đại ca, chúng ta một tháng này đi đâu? Đương nhiên là về trước chuyến ra. Hàn Sơn nhớ nhà sốt ruột, cũng là bị lần này tìm kiếm băng phách sự tình chậm trễ thời gian, bằng không thì vài ngày trước tiểu đi trở về. Một tháng này, đi về nhà xem thật kỹ xem, cũng nên là thời điểm để cho ta hàn gia trang đi ra dược cốc rồi. Hàn Sơn sắc mặt bình tĩnh. Chương 213: Về nhà. Báo tử Đã qua phía trước cái thành phố kia, lại đi một đoạn, đi ra rược cốc rồi. Hàn Sơn cùng Đại Kim báo hai cái, dùng tốc độ cực nhanh, trên đường hành tẩu lấy. Khoảng cách rược cốc càng gần, Hàn Sơn trong nội tâm cũng càng kích động. Tính toán thời gian, hắn cũng là ly khai ra hơn 3 năm. Một cố nhớ nhà chi tỉnh, giật vụn muôn biểu. Tòa thành thị này cũng không tệ lắm, so với lúc trước Lâm huyện, muốn phồn hoa nhiều hơn. Hàn Sơn đánh giá tòa thành thị này. Tại đây khoảng cách rược cốc không xa. Nếu như rời Hàn ra, lớn nhất khả năng, tiểu là rời đến tòa thành thị này đến. Tại đây phồn hoa độ Muốn so với lúc trước Lâm huyện cao hơn mấy cấp bậc. Nhìn xem đường đi hai bên, cao thấp cửa hàng, Hàn Sơn trong nội tâm thoáng suy nghĩ. Ta Hàn gia muốn trọng mới xuất hiện tại trước mắt người đời, lớn như vậy một gia tộc muốn vận chuyển lại, khẳng định hay vẫn là cần cùng lúc trước đồng dạng, là tự nhiên mình cửa hàng, có thu nhập nơi phát ra mới được. Không biết tại đây thế lực phân bố như thế nào. Muốn tại những cửa hàng này chính giữa kiếm một trận canh, là tự nhiên mình một phiến địa phương, vậy thì khẳng định phải cùng tại đây láo thế lực đối đầu. Cần đã thông quan tiết mới được. Hàn Sơn còn chưa có về nhà, tựu cho gia tộc của chính mình cân nhắc rồi. Báo tử, chúng ta đi. Đại kim báo gầm nhẹ một tiếng, lập tức nhảy lên đuổi kịp Hàn Sơn. Phía trước cái kia chỗ hẳn là phủ thành chủ, ta trước vào xem. Phủ thành chủ thập phần khí phái, chính giữa gian tấm biển bên trên viết Giang Thành phủ thành chủ. Hàn Sơn hiện tại thân phận thế nhưng mà thiên giai chúng cấp cấp độ võ giả, phóng tới toàn bộ quốc gia ở bên trong địa vị cũng là thập phần cao đấy. Có thể khẳng định chính là cái này chỉnh tòa thành thị đều không có so Hàn Sơn thực lực cao cường đấy. Có thể nói Hàn Sơn ở chỗ này cơ hội tiêu là vô địch tồn tại. Cho nên. Hàn Sơn ý định dùng khoan dung mà nói lời nói, đứng lại, không có thành chủ cho phép, tại đây cấm đi vào. Phủ thành chủ tự nhiên có hộ vệ, lúc này ngăn cản Hàn Sơn cùng đại kinh báo. Hàn Sơn ha ha cười cười, nói, phiền thái ngươi đi chuyện cái lời nói, tựu nói ta Hàn Sơn cùng với hắn đàm nói chuyện, đàm nói chuyện, hộ vệ kia cũng cười, ngươi không biết thành chủ một ngày kiếm tỷ bạc, tùy tiện một người mà nói muốn đàm, thành chủ đều được phục bồi. chứng kiến phủ thành chủ có tranh luận, người vây xem rất nhanh tựu nhiều hơn, mau mau nhanh, cút ngay tại đây. Hộ vệ kia xem xét người nhiều hơn lập tức mùi hôi mặt muốn đuổi Hàn Sơn. Hàn Sơn một cái thiên giai cấp bậc cường giả đã sớm nhìn ra, hộ vệ này chỉ là nội cảnh hai ba tầng thực lực, liền Hàn Sơn vung tay lên lực lượng đều ngăn cản không nổi. Hàn Sơn tự nhiên sẽ không đi cùng loại người này đấu võ mồm sinh khí. Thành chủ mời đi ra vừa thấy, Hàn Sơn phang hám mồm như là sấm mùa xuân nổ vang cực lớn thanh âm, tại phủ Thành chủ trên không nổ tung, từng đợt hướng bốn phía truyền ra. Hộ vệ kia chứng kiến Hàn Sơn có làm như thế, cũng là bị hùn ngẩn ngơ. Lúc này thời điểm hắn như thế nào vẫn không rõ. Trước mắt Hàn Sơn người này tuyệt đối là tu vi cao thâm cường giả. Thanh âm vang vọng chỉnh vị thành chủ phủ, không bao lâu, bên trong đã có người đi ra. Người tới mặc Thiên Đông quốc thường thấy nhất võ đạo phục. Theo hình dạng bên trên xem, đại khái có 40 tuổi tả hữu tuổi thọ. Thành chủ. Tham kiến thành chủ. Bốn hộ vệ vội vàng hành lễ. Ở đây cũng có nhận ra thành chủ diện mạo thật, đều xoay người hành lễ. Cái kia thành chủ nhưng lại trực tiếp chạy đến, nhìn về phía Hàn Sơn, con mắt sáng ngời. Đại nhân, cho mời đại nhân. Mau mau nhanh, cho vị đại nhân này nhường đường cái kia thành chủ uống hai tiếng hộ vệ kinh hãi hộ vệ kia vội vàng lui qua một bên quỳ lại xuống thành chủ này xem ra có một nội kình tám tầng tả hữu thực lực hàn sơn xem xét thành chủ này trang phục biết rõ người này nhất định là si mê với võ đạo đi theo thành chủ tiến vào phủ thành chủ ngồi xuống đại nhân xem đại nhân thực lực này hẳn là thiên giai đi à nha cái kia thành chủ nhìn về phía hàn sơn ánh mắt đều là mạo hiểm quan đấy trong giọng nói cũng tất cả đều là kích động hàn sơn cười gật gật đầu nói ta là tới hỏi một chút ngươi ngươi trong giang thành này mặt có cái gì thâm căn cố đế thế lực lớn, đại gia tộc. Đại gia tộc. Cái kia thành chủ tưởng tượng nói ra, đại nhân, trong giang thành này thì ra là Linh Lung cùng gia, xem như đại gia tộc. Thành chủ vừa nghe đến Hàn Sơn quả nhiên là thiên giai cường giả, nữa khí càng phát ra cung kính, nghe được Hàn Sơn vấn đề, cũng là hưu vấn tất đáp. Linh Lung cùng gia. Hàn Sơn nghe được cái tên này, nhưng lại có chút quen thuộc. Linh Lung. Hàn Sơn nhớ mang máng, tại lúc trước võ đạo hội tỷ thí thời điểm, có một cái nữ hài tiêu số, tựu là Linh Lung gia tộc, Linh Lung hồi phục cái gì? Hàn Sơn còn nhớ rõ, cô bé kia tên gọi Khổng Lưu Nghiên, đang dẫn kinh lực khống chế bên trên thập phần cao siêu. Hẳn là, đúng là cái này không ra. Nếu như là như vậy, chuyện kia thì càng đơn giản. Ở đằng kia lần Vương Đô đấu giá hội thời điểm, Hàn Sơn vẫn cùng cái kia Khổng gia tộc trưởng bài kiến hai lần mặt, coi như là hữu duyên. Không nghĩ tới, lần này lại đụng phải. Cứ như vậy trầm tư thoáng một phát, Hàn Sơn nhẹ gật đầu. "Liên chuẩn bị đứng dậy đi nha." Không nghĩ tới, lúc này thời điểm, cái kia thành chủ nhưng lại đột nhiên bịch một tiếng quy xuống. "Đại nhân, thu ta làm cơ sở a." Thanh chủ ngữ khí thành trần, Hàn Sơn không khỏi tức cười. Bên cạnh Đại Kim báo Nhìn cũng là trước ngẩn ngơ, sau đó hướng phía Hàn Sơn nháy mắt ra hiệu. Trên thế giới này, thực lực vi tôn, thực lực cao người, tựu là sư tôn, tựu là đại nhân, cũng không nói tư lịch tuổi. Cái kia Thành Chủ xem Hàn Sơn trẻ tuổi như vậy, liền có được thiên giai thực lực, cũng là động tâm học tập. Lúc này mới muốn bái sư, đã đến nội kinh bắt cấp, muốn tấn cấp đến cửu cấp, thậm chí đằng sau thiên giai, đối với bình thường tu luyện giả mà nói, là thập phần gian nan đấy. Theo Hàn Sơn phụ thân Hàn Uy cố gắng nhiều năm như vậy như cũng chỉ là một cái nội kinh bắt cấp cấp độ, chính là một cái rất tốt ví dụ. đại nhân, phiền thái ngươi nhận lấy ta đi, ta sẽ rất cố gắng tu luyện đấy. cái kia thành chủ xem Hàn Sơn không nói chuyện, vội vàng bỏ thêm đem dầu. Hàn Sơn lúc này mới bật cười, nói, tốt rồi, vấn đề này còn là sau này hãy nói. qua một thời gian ngắn, ta Hàn gia sẽ đến cái này Giang Thành ở lại, ta tự nhiên sẽ quá nhiều đến. Hàn Sơn trong nội tâm cũng không có thực ý định thu cái này 40 tuổi thành chủ làm đồ đệ, bất quá theo tay chỉ điểm một chút tu luyện kinh nghiệm, vẫn là có thể đấy. Cái kia thành chủ nghe xong lập tức cao hứng liên tục gật đầu, lần nữa ngẩng đầu lên, nhưng lại phát hiện, Hàn Sơn cùng cái kia đại kim báo tử đã biến mất. Trong rừng cây, một người một báo tử đang tại phi tốc chạy đi. Ha ha, đại ca, không nghĩ tới, lớn như vậy một người, còn muốn bái ngươi làm sư tôn. Đại kim báo theo vừa rồi đến bây giờ, vẫn đang cười cái này. Hàn Sơn cũng cười, nói ra, tu luyện gian nan, nếu ta không có phần đồng cơ duyên, chỉ sợ hiện tại cũng cùng cái kia thành chủ đồng dạng, khổ tâm tìm kiếm đột phá cơ duyên, đụng phải một cái thiên giai cường giả, tiểu muốn bái sư. Hàn Sơn cùng Đại Kim báo trò chuyện với nhau, dưới chân cũng không ngừng. Rất nhanh, tiểu ra cái này phiến khu rừng nhỏ. Vừa ra rừng cây, tầm mắt lập tức khoáng đạt. Bọn hắn đã đến giữa sườn núi vị trí. Báo tử, tiến vào cái kia sườn núi, thì có một đầu đường nhỏ, thông đến dược cốc ở bên trong đi. Hàn Sơn cho Đại Kim báo giới thiệu nói, đến nơi này, đã là đã đến dược cốc bên ngoài, rất có thể hiện tại tiểu sẽ đụng phải một cái người của Hàn gia. Cho nên hiện tại Hàn Sơn trong nội tâm rất khẩn trương, rất kích động. Tim đập cũng không khỏi được nhanh hơn. Đại ca, ngươi khẩn trương cái gì? Đại Kim Báo cũng nghe ra Hàn Sơn trong giọng nói khẩn trương, hưng phấn. Hai người đi tới, rất nhanh đã tìm được cái kia đường nhỏ. Vừa đi vài bước, ồ, đây là. Hàn Sơn phát hiện phía trước cách đó không xa xuất hiện lấp kín cao cao vách tượng. Cái này tại Hàn Sơn trước khi đi, thế nhưng mà không có đấy. Một cái tòa thành kiểu dáng cửa thành cũng xuất hiện ở cuối con đường nhỏ. Hàn là, thấy như vậy một màn, Hàn Sơn cũng chân kinh rồi. Lại hướng phía trước đi một chút, Hàn Sơn hoàn toàn nhìn rõ ràng rồi. Tại đây, vậy mà kiến thành một tòa cự đại tòa thành, đem chọn cái rước gốc đều vây quanh tại bên trong. Tòa thành chiếm diện tích thập phần rộng lớn, tung hoành vài trăm dặm, ngoại trừ nhất trung tâm rực rỡ, bên ngoài đại sơn cũng đều bao quát tiến vào tòa thành ở trong. Cực lớn tường thành, đem tòa thành tính an toàn để cao rất nhiều. Ngang đầu nhìn đi lên, cái cưa cao cao trên tường thành cũng có được không ít minh chạm canh gác chạm gác ngầm tại chú ý bốn phương tám hướng động tĩnh. Bất quá, Hàn Sơn nếu không phải muốn cho bọn hắn chứng kiến, bọn họ là căn bản không cách nào điều tra đến Hàn Sơn tung tích đấy. Hàn Sơn nhìn kỹ đi qua, cũng phát hiện thượng diện trang đinh lờ mờ còn có chút quen mắt rõ ràng cho thấy những trung tâm kia cùng tới hàn gia hộ vệ tôi từ nhóm không nghĩ tới phụ thân bọn hắn vậy mà kiến tạo một tòa như vậy tòa thành đi ra báo tử đi theo ta chúng ta lặng lẽ đi vào cho bọn hắn một kinh hỉ hàn sơn vừa cười vừa nói hô thân hình khẽ động hàn sơn cùng đại kim báo dùng tốc độ cực nhanh theo tường thành chạy vội mở đi ra cái này tường thành tuy nhiên cao lớn có thể hàn sơn cùng đại kim báo đều là thực lực cao siêu tùy tiện mượn vài cái lực tiêu nhẹ nhõm nhảy đi qua tiến vào đã đến trong lâu đài mặt Hàn Sơn cũng là kinh ngạc cùng tại đây quy mô. Tại đây, quả thực có thể đương một tòa lâu có rồi. Hàn Sơn chứng kiến, chỉ là phòng ngự tính kiến trúc, tiêu kiến tạo thập phần nhiều, lại bên trong, thì là mảng lớn mảng lớn phòng bỏ. Tầng tầng lớp lớp kết cấu, cao thấp đình đài, trang trí hấp dẫn lầu các phòng bỏ, sọ xuyên qua lấy toàn bộ tòa thành. Hàn Sơn dứt khoát nhắm mắt lại, thoáng một điều tra, tiêu thấy được tòa lâu đài này toàn cảnh. Những thuốc kia điển, tại tòa thành trung ương nhất, bị một mực bảo vệ. Ha, những này dược điển vậy mà toàn bộ đều đầu nhập gieo trồng dược thảo rồi. Trong lúc này cao lớn nhất phòng ốc. Hẳn là phụ thân chỗ ở rồi. Mở to mắt, Hàn Sơn nói một tiếng đại kim báo, thả người nhảy lên, tại trên nóc nhà rất nhanh xuyên thẳng qua. Vừa rồi, hắn đã là thấy được rất nhiều quen thuộc gương mặt người. Những Hàn gia kia hộ vệ, không ít người, Hàn Sơn cũng còn là bái kiến quen thuộc đấy. Hàn Sơn cùng đại kim báo tốc độ quá nhanh, mặc dù là theo người bình thường trước mắt chạy vội đi qua, cũng chỉ hội mang theo một hồi nhẹ nhàng gió nhẹ, những người kia căn bản nhìn không tới trước mắt đi qua một cái gì vật thể. Chính là chỗ phòng ốc. Hàn Sơn dương mắt xem xét, cái kia phòng ốc kiến tạo thập phần cao nên tảng tiểu đánh vào một chỗ cao cao sơn thể trên đá lớn. Hàn Sơn nhẹ nhàng một cái xoay người, đã đến phòng bên ngoài nhà, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn vào đi. Bên trong đang có một trung niên nhân cùng một cái một thân áo đen lão nhân tại đánh cờ. Hai người hoàn toàn không có phát hiện tại phía bên ngoài cửa sổ nhìn xem Hàn Sơn. Hạ thúc, cái này ta có thể thắng. Ha ha. Trung niên nhân kia cởi mở tiếng cười, chuyển ra phòng. Trong lúc nhất thời, Hàn Sơn vậy mà nước mắt chảy xuống đến. Trong phòng đánh cờ hai người, đúng là Hàn Sơn phụ thân Hàn Uy cùng Hạ lão. Chương 214 châm mối cảm xúc lùi ngang, nhìn xem bên trong trung Nhân Nhân, Hàn Sơn châm mối cảm xúc lùi ngang. Phụ thân, ngoài cửa sổ Hàn Sơn, trầm thấp kêu một tiếng. Bên trong Hàn Uy cùng Hạ Lão đều là hố léo xoay đầu lại. Sơn Nhi, Hàn Uy thần sắc bên trên nương theo lấy vừa kinh vừa vui, có chút thật sự không thể tin được. Hàn Sơn dĩ nhiên cũng làm như vậy ra hiện tại hắn trước mắt. Giống. Đại Kim Báo cũng trầm thấp ô minh một tiếng, tỏ vẻ sự hiện hữu của mình. nhẹ nhàng nhảy lên, đã tiến vào đến trong phòng. Hàn Sơn, ngươi cao lớn. Hàn Uy đứng dậy, đánh giá cẩn thận lấy Hàn Sơn. Cho đã mắt ngậm lấy dáng tươi cười. Kế tiếp, thì là trực tiếp đi tiến lên đây, cho Hàn Sơn một cái ôm. Hạ Lão cũng là đứng ở Hàn U sau lưng, không nói một lời, cười nhìn xem Hàn Sơn. Hạ Gia Gia, ta đã trở về. Hàn Sơn cười đối với Hạ Lão nói. Ha ha, về là tốt, về là tốt, ta càng phát ra nhìn không thấu tu vi của ngươi rồi, chắc hẳn lại là trường rồi hả. Hạ Lão cười nói. Hàn Sơn gật gật đầu, cười nói, hiện tại, thực lực của ta là thiên giai tứ cấp. Tứ cấp? Hạ Lão trên mặt hoàn toàn là tức cười cùng khó có thể tin. Hạ Lão là hoàn toàn biết rõ. Thiên giai cấp độ cường giả, muốn bay lên một tầng, là cỡ nào gian nan đấy. Dù sao hạ lão như thế nào coi như là thiên giai cái này cấp độ tu luyện giả. Không nói trước những thứ này, Hàn Sơn cười cười, hỏi: phụ thân, ta nhị ca Hàn Vĩnh, đại ca Hàn Thiên, cùng ngũ đệ Hàn Minh bọn hắn đâu này?" "Đều tại đều tại, người tới, nhanh đi trông nom việc nhà tộc các đệ tử, đều gọi tới." Hàn Uy vung tay lên, lập tức liền có hộ vệ tiến đến lĩnh mệnh. Hộ vệ kia chợt nhìn đến một người một báo xuất hiện trong phòng, cũng là lại càng hoảng sợ, hắn là hộ vệ gia tộc tộc trưởng chuyên trách hộ vệ. Tộc trưởng trong phòng đều xuất hiện một người một báo, hắn nhưng lại một điểm cũng không biết. Bất quá lại xem xét, lơ mờ có thể theo nam tử trẻ tuổi kia trên người chứng kiến chút ít gia tộc tứ thiếu gia năm đó hình dạng. Cái kia Hàn Uy thoạt nhìn hết sức cao hứng, vung tay lên, cười ha hả nói, nói cho bọn hắn biết, lão tứ trở lại rồi, lại để cho bọn hắn đuổi mau tới đây. Lão nhị cũng đừng luyện đan rồi, tới nơi này quan trọng hơn. Hộ vệ kia nghe xong lời này, ở đâu vẫn không rõ, lại nhìn một cái nhiều đánh giá Hàn Sư Liếc, vội vàng đi ra ngoài rồi. Phụ thân, nhị ca còn luyện đan. Hàn Sơn vừa mới nghe được Hàn Uy đề đến nơi này một câu. Bên kia hạ lão vừa cười vừa nói, "Ngươi nhị ca Hàn Vĩnh, gần đây theo sau ta, học tập một ít luyện đan, cùng gieo trồng dược thảo phương pháp, cũng học vô cùng chuyên tâm. Hiện tại đoán chừng vẫn còn luyện đan." Hàn Sơn tưởng tượng, cũng hiểu. Nhị ca Hàn Vĩnh cùng trước mắt hạ lão tình huống, cơ hồ có thể nói là giống như lúc, đều là phục dụng cái loại nải vô danh màu đỏ dược hoàn, mới biến thành cái này bước bộ dáng. Tuy nhiên có thể cưỡng ép đột phá thiên phú, đem một người thực lực sinh sinh đưa đến thiên giai cấp độ, thế nhưng mà, cũng đoạn tuyệt về sau tấn chức tu luyện cơ hội. Nhị ca đem tinh lực đặt ở cái này luyện đan trợ diện, tạo phúc toàn bộ hàn gia, đây cũng là tốt. Ngũ thiếu gia, ngũ thiếu gia. Hộ vệ kia vọt mạnh đến trường học trong tràng, cao giọng hô, "Cái này võ đài là sau so để xây dựng, so hàn gia trang trước kia cái kia muốn lớn hơn rất nhiều, bên trong thiết bị cũng là cái gì cần có đều có." Hiện tại, trường học trong tràng tiểu có không ít hộ vệ đang luyện công, mà sắp xếp hành lào Ngũ Hàn Minh cũng là ở bên trong đầu đầy mồ hôi luyện tập lấy. Tên gì? Ta còn kém 200 cái đâu rồi, nếu là kết thúc không thành, bữa trưa hôm nay nhị ca tiểu không cho ta ăn cơm." chớ quấy rời ta." Lão Ngũ Hàn Minh cao hét lên một tiếng, liền chuẩn bị tiếp tục trở về rèn luyện. "Ngũ thiếu gia, tứ thiếu gia trở lại rồi." Hộ vệ kia vội vàng nói. "Cái gì?" Hàn Minh đột nhiên buông xuống trong tay rèn luyện thiết bị, phì một tiếng, cái kia thiết bị còn nện mặt đất một hồi lắc lư. "Ngươi nói là Tứ ca, ngươi nói là Tứ ca Hàn Sơn." Hàn Minh lời này hô lớn tiếng, liền bên cạnh những hộ vệ kia trang binh nhóm, đều không ít người đã nghe được. Đến truyền lời hộ vệ liên tục gật gật đầu, trên mặt biểu lộ cũng là hết sức cao hứng. Cười nói, "Là Tứ thiếu gia." Ngươi tranh thủ thời gian đi tộc trưởng bên kia, ta muốn đi thông trì những người khác. Hộ vệ quay người bỏ chạy xa. Thứ ca Hàn Sơn trở lại rồi. Lão Ngũ Hàn Minh đột nhiên phá lên cười, ba bước cũng làm hai bước, theo võ đài khu nghỉ ngơi bên kia cầm lên xiêm y của mình, một dãy chạy chậm, rời đi rồi võ đài. Tin tức này bị truyền nhanh, gia tộc Lau tứ Hàn Sơn trở lại tin tức, cơ hội vô dụng nửa giờ, tiêu truyền khắp toàn bộ hàng gia, toàn bộ rước gốc. Tộc trưởng trong phòng. Hàn Sơn, cái này đầu báo tử. Hàn Uy ánh mắt nhìn hướng về phía đại kim báo. Hắn lờ mờ nhận ra, cái này báo tử có chút quen mắt. Cái này báo tử, chớ không phải là lúc trước đã cứu ta Hàn gia trang một lần báo tử? Chuyện này, Hàn Sơn đương nhiên biết rõ, lúc này nhẹ gật đầu. Ha ha, báo tử cảm ơn ngươi rồi. Hàn Uy cười đối với Đại Kim báo nói ra, cái này báo tử, lúc trước là theo chân cái kia vô dương tiền bối cùng một chỗ đấy. Hàn Uy trong lúc nhất thời, cũng không khỏi nghĩ khởi nhớ năm đó rất nhiều chuyện cũ. Đại Kim báo đắc ý một năm, cổ đều cao cao về lên. Đang lúc lúc này thời điểm, tứ đệ, một tiếng trùng trùng điệp điệp kêu gọi, theo bên ngoài gian phòng vang lên. Ngươi tới Đúng là Hàn gia trang sắp xếp hành lão đại Hàn Thiên. Hàn Sơn liếc nhìn sang, tựu nhìn ra Hàn Thiên thực lực. Nội kinh chín tầng, khoảng cách thiên giai gần kề chỉ kém một tinh điểm, chỉ kém cái kia một bước nhỏ rồi. Đại ca, Hàn Sơn cũng cười chào hỏi. Trong ký ức của hắn, cái này đại ca Hàn Thiên là một cái thập phần cần cù gian khổ tu luyện giả, ngày bình thường nhiều đang bế quan, ở bên ngoài thời gian vốn tiểu ít đi, cùng Hàn Sơn tiếp xúc cũng tiểu ít đi chút ít. Bất quá, trước kia cũng là thường xuyên chỉ đạo Hàn Sơn phương diện tu luyện sự tình. Lần này trở về, Hàn Sơn là thập phần muốn đem gia tộc của chính mình thực lực lớn mạnh đấy. Một gia tộc muốn tại một phiến địa phương bên trên cường đại lên, biện pháp duy nhất, tự là trong gia tộc có một cái đỉnh tiêm cường giả tồn tại. Hàn Sơn thường xuyên là quanh năm không ở nhà trong, mặc dù lần này trở về, cũng chỉ là ngốc một tháng mà thôi, lập tức muốn khởi hành tiến về trước Đại Đồng Sơn ở chỗ sâu trong Phúc Lợi Bảo địa. Chuyến đi này còn không biết muốn tới khi nào, cho nên Hàn Sơn đã là cố ý muốn bồi dưỡng một cái cao đoàn cường giả đi ra. Nhị ca Hàn Vĩng cùng Hạ Lão, tuy nhiên thực lực đã là thiên giai cấp độ, có thể cái kia dù sao cũng là dùng dược lực cưỡng ép tăng lên, tại Hàn Sơn đạt tới thánh cảnh trước khi là tuyệt không khả năng bất quá chỗ tăng lên, cho nên biện pháp tốt nhất, tự là đem đại ca Hàn Thiên, với tư cách đệ nhất bồi dưỡng đối tượng, trước hết để cho đại ca cường đứng dậy, trong gia tộc có một cái có thể chấn nhiếp ngoại nhân cường giả, chờ Hàn Sơn đạt đến thánh cảnh, sẽ giải quyết phụ thân, Hà Lão, cùng nhị ca Hàn Vĩnh thể chế vấn đề. Thứ ca, thứ ca ở đâu? Hàn Minh mang theo nào một loại thanh âm, cũng nói nhau nhau lấy vọt lên tiền đến. Lão tứ đâu này? Lão tứ trở lại rồi. Lúc này thời điểm tất cả mọi người là đồng loạt chạy đến, tê loạn, một đám người đều lách vào đã đến trong căn phòng nhỏ này mặt. lúc này Hàn Gia Trang trọng yếu nhất lực lượng đều tập trung ở tại đây rồi. cầm đầu Hàn Uy, Hàn Vũ, Hàn Thương, Hạ Lão. phía dưới một đám bọn tiểu bối, Hàn Sơn, Hàn Vĩnh đi đầu kêu lên. một nhóm người này chính giữa, nhị ca Hàn Vĩnh cùng Hàn Sơn quan hệ tốt nhất, hai người tương kiến, Hàn Vĩnh trong hốc mắt đã hiện lên ra nước mắt đến. người cái này, vừa mới sẽ không phải, bạo lô đi à nha? Hạ Lão chứng kiến Hàn Vĩnh trên mặt cái này một nửa khép lẹn, nói ra. Hàn Vĩng trên mặt, trên người đều là có chút bạo tạc dấu vết, cổ áo Châu còn có một chút thuốc bẩn rơi. Ha ha, một đám người đều nở nụ cười. Hàn Vĩng cũng có chút không có ý tứ. Những ngày này, hắn đi theo Hạ Lão luyện dược, có một ít khó, vừa học vẫn còn có chút không thuần thủ. Tăng thêm vừa rồi Hộ Vệ vội vàng đi vào gọi hắn, cũng là lại để cho hắn luyện dược trên đường trực tiếp phân tâm, làm cho bạo lô rồi. Hàn Sơn, tất cả mọi người đã đến, nói nói trên người của ngươi chuyện đã xảy ra. Vừa rồi Hàn Huy Tự muốn nghe Hàn Sơn nói, cũng là chỉ phải chờ những gia tộc này thành viên trung tâm đều đã đến. Hàn Sơn mới có thể từ từ mà nói, bằng không thì đến lúc đó còn phải gặp được một người, tiểu phải lần nữa nói một lần. Hàn Sơn cười cười, hắn cố ý không muốn làm cho người nhà mình lo lắng quá mức, cho nên chính mình kinh nghiệm sự tình một ít quá mức nguy hiểm chẳng cảnh, cũng tiểu tận lực đơn giản vượt qua. Một ít chuyện bí mật cũng tiểu không có nói ra. Bất quá, chỉ là như vậy, cũng đem mọi người nghe ngẩn người ngẩn người đấy. Nghe được cuối cùng, Hàn Minh một bên ha ha cười, nói, xem ra thiên giai cường giả sinh hoạt cũng chả có gì đặc biệt, cả ngày lục đục với nhau, muốn tìm cơ hội trở nên mạnh mẽ, cũng khó vì bọn họ rồi. Còn không bằng tại ta hàn ra dược trong cốc, nhiều nhàn nhã nhiều tự tại. Cái này Hàn Minh gần đây chẳng muốn tu luyện, loại này an ổn tâm tính, ngược lại cũng không tệ. Trong đó gần đây cần tại tu luyện Hàn thiên, cùng Hàn Minh phản ứng cửu hoàn toàn bất đồng rồi. Đang nghe Hàn Sơn giảng thuật câu chuyện, hắn đem chú ý lực đều là đặt ở thiên giai cường giả những cường đại kia thủ đoạn bên trên. Trong lúc nhất thời, nghe có chút nhiệt huyết sôi trào, thập phần hướng tới. Bất quá, trên mặt nhưng lại lộ ra một tia bất đắc dĩ. Đã bao nhiêu năm, hắn Hàn Tiên tu luyện chăm chỉ, một khắc cũng không bâng lọng, thế nhưng mà thiên phú tại đâu đó bại biện, nội tính cơ duyên đều không thế nào tốt, cho nên 3 năm này đến, như cũng là không có tìm được đột phá đến thiên giai đích phương pháp xử lý. Dần dần giảng thuật hoàn tất, Hàn Sơn cũng đem trong phòng này một phản ứng của mọi người đều thu hết vào mắt. Xem ra nhị ca vẫn có muốn trở nên mạnh mẽ ý định. Hàn Sơn chứng kiến, Hàn Vĩnh cùng Hàn Thiên đồng dạng đang nghe những thiên giai kia cường giả thần thông thời điểm, trong ánh mắt cũng là một mảnh lửa nóng. Thế nhưng mà lập tức ánh mắt tiêu ảm đậm đi. Hàn Sơn không nghĩ tới ngươi vậy mà đã trải qua nhiều chuyện như vậy, chúng ta tại trong dược cốc này mà gian tâm tĩnh dưỡng, lại là căn bản không gặp được những này. Nghe xong, tất cả mọi người là trầm mặt lại. Chỉ có Hàn Uy cái này nhất ra chi chủ chậm rãi mà nói. Hàn Sơn cười cười, hỏi: phụ thân, ta thời điểm ra đi, dược cốc cũng không phải là cái dạng này a, như thế nào lúc này mới 3 năm, tu tu kiến thành như vậy, hiện tại lực lượng phòng ngự, so về một loại quan thành đến, thế nhưng một chút cũng không kém." Nói lên cái này, Hàn Vinh trong mắt một lần nữa nổi lên sát thái đến. "Ha ha, tòa lâu đài này, chắc chắn vô cùng. Là phụ thân tốn không ít thời gian thiết kế, những cự thạch kia khối, đều là ta cùng hạ lão, hai người hợp lực bổ chặt đi xuống." lấy liệu toàn bộ đều là phụ cận vùng núi, tự thành. Lần này đến phiên Hàn Gia mọi người cho Hàn Sơn giảng thuật rồi. Theo Hàn Sơn đi rồi, cái này dựa cớc một phen biến hóa, đến Tam Thúc Hàn Thương thỉnh thoảng cải trang đi ra bên ngoài mua sắm thứ đồ vật, Ba năm này Hàn Gia sinh hoạt, dần dần hiện ra ở Hàn Sơn trước mắt. Chương 215, Hàn Gia kế hoạch. Cùng Hàn Sơn trong nội tâm lường trước không xa, cái này toàn bộ toàn thành đều là tại Hàn Gia mọi người dưới sự nỗ lực, chậm rãi tu kiến thành đấy. Đã có Hàn Vĩnh cùng Hạ lão cái này hai cái thiên giai cấp bậc cường giả, hơn nữa Hàn Thiên Hàn Vũ cái này hai cái cựu cấp cường giả, Hàn Uy, Hàn Dương, cái này bắt cấp cường giả. Hơn nữa trong gia tộc hộ vệ Trang Linh đám bọn chúng cố gắng, cái này toàn bộ tòa thành, tại một năm thời gian, cũng đã là kiến tạo hoàn tất. Hàn Sơn trả giải đến, Hàn Gia dược trong cốc. Lúc này địa vị cao nhất địa phương, chính là mặt cái kia phiến rực điện. Dược Điên ở vào toàn bộ tòa thành nhất trung tâm, có thể nói là Hàn Gia là tối trọng yếu nhất địa phương. Hạ Lão cũng là chậm rãi cho Hàn Sơn giới thiệu. Toàn bộ Hàn Gia ba năm này tình huống, hiện ra tại Hàn Sơn trong đầu. Ba năm này đến. Tuy nhiên Hàn gia đại cao thủ cũng không thể để cao. Thế nhưng mà phía dưới những dòng chính kia đệ tử, những trung thành kia hộ vệ trang đinh nóm, nhưng lại nguyên một đám đã có rất rõ ràng để cao. Có thể đi theo Hàn gia, đi tới nơi này dược cấp hộ vệ trang đinh các nước yến, đều là đối với Hàn gia thập phần trung thần đấy. Cho nên 3 năm này đến, Hàn gia dược điền loại ra mảng lớn dược thảo, do hạ lão cùng Hàn Vĩnh hai người đến luyện dược, những đan dược kia, tiệu cho Hàn gia đệ tử, những trung thần kia bọn hộ vệ phục dụng. 3 năm trôi qua, mọi người thực lực vậy mà đều để đề cao một mảng lớn. Hàn Sơn nghe đến đó, trong lòng cũng là cảm khái chắc không được. Lúc trước phụ thân cùng Hạ Lão đối với cái này dược cốc thập phần coi trọng. Cái này dược cốc lực lượng, tự là thập phần cường đại. Những thuốc kia điển, tại Hạ Lão hái mộ kinh doanh xuống, hàng năm sinh sản dược liệu đều thập phần sung túc. Hơn nữa Hạ Lão cùng Hàn Vĩnh hai người, đại lượng luyện chế đan dược, cho trong tộc dòng chính đệ tử cùng trung thành hộ vệ phục dụng. Hàn gia chỉnh thể lực lượng, so với trước kia muốn để cao gấp 10 lần tà hữu. Tuy nhiên nhân số lên, so vốn là Hàn gia muốn thiếu rất nhiều, thế nhưng mà lưu lại nguyên một đám lại đã trở thành tinh luyện. Trưa hôm đó, Hàn gia mọi người tập thể liên hoan trang diện tập phần náo nhiệt. Hàn Sơn những đệ đệ kia muội muội trong gia tộc các nữ quyến cũng đều thừa lúc cơ hội này, nhìn xem trong truyền thuyết này gia tộc lão tứ ba năm này đến biến thành cái dạng gì. Lúc này, Hàn Sơn trong gia tộc danh vọng cũng là đã sớm cùng với phụ thân Hàn Uy không sai biệt lắm. 3 năm trước đây, gia tộc này lão tứ Hàn Sơn, tiểu tự nương tựa theo sức một mình, chém giết hai gã thiên gia cường giả, cứu vãn gia tộc cùng thủy hỏa, càng ra sớm đi tới nơi này rược cốc chính giữa, đánh chết cương địch, giải quyết bọn hắn ẩn ấp, ở lại vấn đề. Cái này Hàn Sơn danh tự, tại toàn bộ Hàn gia ở bên trong đều là thập phần có danh tiếng, mỗi người nói ra, ngựa khi đều là mang theo cung kính. Ba năm không thấy, tất cả mọi người muốn nhìn một chút, cái này Lão Tư đến cùng biến thành bộ dáng gì nữa? Tiễn hội, tại một mảnh hoan thanh thiếu nữ ở bên trong, thời gian dần qua vượt qua. Ban đêm, tại một cái phòng nhỏ chính giữa, Hàn Uy, Hàn Vũ, Hàn Thương, Hạ Lão, hơn nữa Hàn Vĩnh, Hàn Thiên, cái này là Hàn Sơn gọi tới toàn bộ người. Mấy người kia nghe nói Hàn Sơn muốn tập hợp đủ mấy người bọn họ đến, đã biết rõ Hàn Sơn nhất định là có chuyện tình muốn nói cho hắn biết lắm rồi. Vấn đề này nói không chừng quan hệ đến toàn bộ Hàn gia tương lai. Trước mắt sáu người này, có thể nói là cả Hàn gia trang lục căn trụ cột. Hàn Sơn, đến cùng là chuyện gì? Hàn Uy trong nội tâm cũng có chút tâm thần bất định, không biết đến cùng là chuyện gì, cần như vậy che giấu mà nói. Phụ thân, Hàn Sơn nói ra, ngươi còn nhớ rõ, lúc trước chúng ta Hàn gia tập thể rời tới đây rước cốc là bởi vì sao? Hàn Uy nói ra, đương nhiên là vì tránh né cường giả trả thù. Nghe nói nói, lúc ấy cái kia hai đại cao thủ sau lưng còn có một chút cường giả, có thể sẽ hướng ta Hàn gia ra tay lúc này mới ẩn nấp đến cái này rựa cốc đến đúng Hàn Sơn cười cười nói ra hiện tại ta Hàn gia có thể không cần lại ẩn nấp đi xuống cái kia hỏa ngoại sâm đã giải quyết Hàn Sơn nói ra lời này đến cũng là một hồi nhẹ nhõng cái kia làm phức tạp hắn vài năm sự tình cái kia bao giờ cũng nguy hại lấy hắn toàn bộ Hàn gia an nguy khốn cảnh rốt cục đi ra ngoài giải quyết Hàn Uy con mắt mãnh liệt sáng lời Hàn Sơn tin tức này truyền đến cái kia đại biểu cho một mặt có thể to lắm điều này nói rõ hắn Hàn gia có thể đi ra rựa cốc tiến vào đến Thiên Đông quốc trong thế giới đúng. Hàn Sơn cười cười, nói ra, ta đã tìm hiểu tốt rồi. Cách chúng ta dược cốc thành thị gần nhất, tên gọi Giang Thành, bên trong đại gia tộc thế lực cũng chỉ có một cô, tên cứ gọi Linh Lung Cổng gia, giải quyết không khó. Chúng ta Hàn gia, trước hết tại đây Giang Thành cất bước, muốn trong vài năm phát triển đứng dậy, có lẽ rất dễ dàng. Hàn gia muốn lớn mạnh, nhất định phải vào đời, như vậy mới có thể khuyết trương đại gia tộc, tuyển nhận nhân tài, kiếm lấy đủ nhiều tiền tài đến duy trì gia tộc vận chuyển, dần dần đi đến tốt phát triển con đường. Cho nên tiến vào Giang Thành là tất nhiên lựa chọn. Không nghĩ tới. Hàn Uy nhưng lại lập tức bác bỏ Hàn Sơn. Không, chúng ta Hàn Gia căn cơ hay vẫn là tại đây rực gốc. Hàn Uy trong ánh mắt tràn đầy linh động hào quang, một đã không có hỏa ngoại sâm, hắn Hàn Gia ba năm này đến lần nút, xúc tích lực lượng có thể tìm được một cái chỗ tháo nước, phát tiết đi ra ngoài, tại một cái trong thời gian ngắn có thể đem chọn cái Hàn Gia mở rộng ra. Hàn Sơn tưởng tượng cũng hiểu phụ thân Hàn Uy ý định, phụ thân ý của ngươi là căn cứ cái này thành bảo. Hàn Sơn nghi vấn nói, đúng, tòa lâu đài này tuy nhiên chống cự không được, như Sơn Nhi ngươi mạnh như vậy người tiến công. Thế nhưng mà cái này nho nhỏ dân thành, thậm chí phụ cận thành thị ở bên trong, tuyệt sẽ không có quá nhiều cao cấp cường giả tồn tại. Như vậy, tòa lâu đài này có thể phát ra độ tính an toàn còn là rất cao. Hàn Uy nói lên những bảy mưu nghĩ kế này sự tình, chậm rãi mà nói, rõ ràng cho thấy tại trong 3 năm này sớm đã kế hoạch không ít. Thế gian này, thừa lúc cơ hội này, đem trong lòng mình một ít kế hoạch, trước tiên là nói về ra một ít đến. Đã có Hàn Uy những kế hoạch này, Hàn gia còn nữa Hàn Sơn bực này cường giả chậm chững, thăng chức rất nhanh ngày có thể thấy được. Mà kinh thương sự tình thì là Tam Túc Hàn Thương sợ chung nhất. Hàn Sơn cũng chịu không đi nhúng tay. Phụ thân, trong gia tộc của chúng ta còn cần một cái thực lực cao cường người đến toạ chấn. Tại một thời gian ngắn về sau, Hàn Sơn rốt cục đem trong lòng mình suy nghĩ nói ra. Sơn Nhi, ý của ngươi là? Hàn Uy nghe được Hàn Sơn nói như vậy, đã là suy đoán đã đến Hàn Sơn có thể sẽ không lâu nốc. Quả nhiên, Hàn Sơn nói, ta lần này trở về cũng chỉ là ngốc một tháng thời gian, một tháng về sau, ta muốn đi chỗ đó Nam Thạch Sơn cùng mặt khác Tông Chủ tập hợp. Ân. Hàn Uy trầm ngâm thoáng một phát, hắn vui tư cách gia chủ, kiến thức bất phàm cũng là theo Hàn Sơn đôi câu vài lời, cửu đại khái đã minh bạch, Hàn Sơn tiếp xúc chính là cái kia cấp độ, là bọn hắn những người này, còn không cách nào đi nhiều phòng đoàn đấy. Cái kia tốt, Sơn Nhi ngươi có tính toán gì không? Cứ việc nói đi ra, chúng ta toàn bộ dư cốc đều phối hợp kế hoạch của ngươi. Bên kia, Hàn Sơn đại bá Hàn Vũ, cùng Tam thúc Hàn Thường, Hạ lão, còn có Hàn Sơn đại ca Hàn Thiên, nhị ca Hàn Vĩnh, cũng là lập tức nói ra toàn lực ủng hộ Hàn Sơn kế hoạch. Chương 216, Hàn gia xuất thế. Cái gì? Tứ đệ, ngươi nói là muốn phụ trợ ta tu luyện. Hàn Thiên nghe xong Hàn Sơn Trực tiếp Kinh hãi ngãy dựng lên. Trên mặt hắn tràn đầy khiếp sợ, sắp nói không ra lời. Hàn Sơn nhưng lại không có nhiều lời, khẽ gật đầu một cái. Bên cạnh đại bá Hàn Vũ, nghe xong lời này, cũng là vui mừng ngướng mày. Con của hắn Hàn Thiên, trải qua nhiều năm như vậy cố gắng, cũng là trải qua rất nhiều khó khăn chất trở thế nhưng mà khoảng cách Tiên giai lại luôn có như vậy một bước khó có thể đột phá. Hàn Vũ nhìn trong lòng cũng là âm thầm xót ruột, nếu như lần này có thể có đã là Thiên giai trung cấp cấp độ Hàn Sơn ở bên cạnh chỉ điểm, Hàn Thiên muốn đột phá đến Tiên giai ở trong tầm tay. Hàn Vũ thực lực của chính mình lập tức thì không cách nào đột phá, liền đem hy vọng đặt ở con mình Hàn Thiên trên người. Nếu là Hàn Thiên có ngày nổi danh, hắn cũng hết sức cao hứng. Tứ đệ, cái này, cái này. Hàn Thiên kinh hỉ nói không ra lời. Hắn lúc tu luyện ngày đã nhiều, ngày bình thường càng là chăm chỉ dị thường, không biết làm sao cơ duyên không đủ. Trong gia tộc cũng không có những thiên giai kia cấp độ linh đan diệu dược, tốt nhất công pháp cung cấp hắn lựa chọn, cho nên cũng là có chút ít chậm trễ tu luyện của Hàn tiến triển. Thế nhưng mà Hàn Sơn bất động. Hàn Sơn là trải qua rất nhiều sự tình người, đi qua Thiên Đông Quốc vương đô xảy ra Nam Thạch Sơn, chui qua Đại Đồng Sơn, được chứng kiến thiên giai cao cấp cấp độ cường giả, chỉ nói kiến thức kinh nghiệm lên, cũng đã vượt xa Hàn Thiên. đã có Hàn Sơn trợ giúp, Hàn Thiên muốn có chỗ đột phá, nếu so với hắn tự mình một người tu luyện, hội dễ dàng rất nhiều. Phụ thân, ta ngoại trừ trợ giúp đại ca Hàn Thiên, còn có một việc. Hàn Sơn ánh mắt chuyển hướng Hạ Lão, trong chữ vật thủ trạng của ta mặt, tồn phóng không ít dược thảo, những dược thảo này nếu như xử trí thỏa đáng, hoàn toàn có thể tại ta hàn ra dược bên trong ruột mặt phạm vi lớn rêu trồng. những này đều là thiên giai cấp độ dược thảo, luyện dược thành công đối với trong gia tộc người tu luyện trợ giúp cũng sẽ biết rất lớn một nghe nói như thế hạ lao một tấm mặt mo này hỉ cực cái này cái này hàn sơn những dược thảo kia có thể để cho ta trước nhìn một cái hạ lao tấn chức thiên giai nhiều năm biết rõ tu luyện lại không khả năng tiến thêm về sau vẫn đem tâm tư đặt ở luyện dược thượng diện đối với luyện dược gieo trồng dược thảo cũng là nổi lên thập phần đại hứng thú có thể nói hạ lao cả đời này tâm huyết đều tại dược thảo phía trên hiện tại vừa nghe đến nhiều như vậy chân quý dược thảo cái đó còn có thể nhịn được hàn sơn cũng biết hạ lao cái này tính tình. Lập tức thủ đoạn một phen, vài cọng dược thảo đã đến trên tay. Hàn Sơn chữ vật thủ chặt chính giữa dược thảo, một bộ phận đến từ chính chỗ thân bí, một bộ phận đến từ chính cấp đoạn chữ vật thủ chặt ở bên trong, vốn có bộ phận. Nhất là thiên dược thủ chặt ở bên trong, nguyên vốn là có rất nhiều triều thiên tông dược thảo, trong lúc này dược thảo số lượng nhiều, chủng loại nhiều, hoàn toàn có thể đem chọn cái hàn gia dược thảo tăng lên nhiều cái cấp bậc. Chỉ là hơi chút lại để cho hạ lão nhìn vài cọng, hạ lão tiểu kích động không thôi rồi. Gia chủ, gia chủ, hàn gia muốn thịnh bộ rồi. Bằng lão phu bổ sự tuyệt đối có thể đem những dược thảo này sinh sôi nảy nở xuống đến lúc đó luyện gia đang ăn dược tuyệt đối có thể cho toàn bộ hàn gia thực lực đại trưởng những dược thảo kia cắt phân thành tiểu phân cũng là có thể lại để cho nội cảnh cấp độ tu luyện giả phục dụng thậm chí lao phu có tự tin đã có những dược thảo này gia chủ thực lực của ngươi có lẽ cũng có thể đột phá đến tầng thứ 9. hạ lao đang nhìn những dược thảo này về sau tin tưởng cũng là phóng đại nói thẳng ra nói như vậy đến hàn sơn đối với dược thảo phương diện xa xa không có hạ lao hiểu nhiều đối với hạ lao cũng không thể nào phán đoán cũng chỉ có thể đủ tin từng hắn. Hàn Uy cũng tùy ý cười cười, chưa từng có để ý nhiều. Hắn đối với có thể tấn thăng một cấp, đạt tới thiên giai cựu cấp, cũng không có lớn như vậy khát vọng. Thiên giới bậc, bắt cấp cùng cựu cấp tầm đó tuy nhiên cũng có rất lớn khác nhau, thế nhưng mà đối với toàn bộ hàng gia, tầm quan trọng nhưng lại không cao. Hạ gia gia, ta vừa mới cho ngươi xem dược thảo, cũng chỉ là ta chữa vật thủ chạc bên trong đích 1%, những dược thảo kia, đầy đủ ngươi một đoạn thời gian rất dài đến chậm rãi chăm sóc rồi. Hàn Sơn biết rõ cái này, hạ lão tâm huyết đều tại dược thảo thượng diện, cả đời nhất hy vọng sự tình. Tự là có thể nhiều vớt vớt vài loại dược thảo. Lần này Hàn Sơn cơ hồ đem chọn cái thiên giai cấp độ dược thảo đều mang về mấy phần, lại để cho Hạ Lão kích động đến cơ hồ nước mắt tuôn đầy mặt rồi. Hàn Uy mấy người cũng là liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều là mừng rỡ. Bên kia Hàn Vĩnh, cũng là xoa tay, muốn cùng Hạ Lão cùng một chỗ kinh doanh thoáng một phát dược điện. Về phần duy trì ta Hàn gia vận chuyển tài chính, Tam thúc cái này muốn đã làm phiền ngươi. Chúng ta Hàn gia hoàn toàn có thể tại giang trong thành dừng chân, trước kia những cửa hàng kia sinh ý có thể lần nữa một lần nữa làm. Tam thúc tại nơi này thừa diện. Ngươi so với ta lành nghề nhiều hơn." Hàn Sơn ánh mắt nhìn hướng về phía Hàn Thương. Hàn Thương luôn luôn là quản lý lấy toàn bộ Hàn gia trang kinh tế nơi phát ra, phương diện này, sắp thực lời nói có trọng lượng. "Tam thúc, trước khi đến, ta cũng cùng Giang Thành thành chủ đã gặp mặt, hơn nữa những ngày này, ta cũng sẽ biết cùng ngươi chạy vài chuyến Giang Thành. Quan hệ trong đó khơi thông, có lẽ sẽ rất dễ dàng." Nghe nói như thế, Hàn Thương liên tục gật đầu, đã có Hàn Sơn lớn như vậy cao thủ tại, hắn có thể dự liệu được, tại Giang Thành xin ý sẽ là thuận buồm xuôi gió đấy. Tại trước kia Lâm Huệ Có lẽ đặt song song mấy mọi nhà tộc, muốn có chút ít với tư cách, còn muốn xem ra tộc khác, thậm chí toàn bộ Lâm huyện tình huống. Hiện tại đã có Hàn Sơn trong thiên giai này cấp cao thủ để ở chỗ này. Trước kia cần cân nhắc rất nhiều vấn đề, toàn bộ đều không cần lo lắng nữa, những nan đề kia cũng giải quyết dễ dàng rồi. Cái này là thực lực vi tôn ngũ hợp đại lục. Phen này kế hoạch xuống, tất cả mọi người có thể cảm giác được. Toàn bộ Hàn gia sắp sửa toàn lực vận chuyển lại rồi. Tốt, Sơn Nhi không tệ. Các mặt đều cân nhắc đã đến. Hàn Uy nghe được Hàn Sơn phen này cân nhắc, cũng là cảm thấy vui mừng không thôi. Có con như thế, còn có cái gì tiếc nối hay sao? Đêm đó, mọi người ngay tại trong gian phòng đó nghiên cứu những chuyện này cụ thể chi tiết. Đêm dài người tĩnh. Trong phòng, những người khác đi rồi, cũng chỉ còn lại có Hàn Uy, Hàn Sơn, cùng Hàn Vĩnh phụ tử ba người. Trầm ngâm thật lâu, Hàn Sơn đột nhiên nói ra, "Phụ thân, còn có cuối cùng một sự kiện. Cái này cùng chúng ta Hàn gia tất cả mọi người có quan hệ." Hàn Uy, Hàn Vĩnh đều nhìn về hắn, muốn nghe xem Hàn Sơn đến cùng nói ra cái gì đến, vậy mà cùng tất cả mọi người có quan hệ. Nhưng lại muốn tại đây những người khác đi đâu thời điểm nói? Phụ thân, nhị ca, các ngươi biết rõ, thiên trên bậc là cái gì cảnh giới? Nghe được Hàn Sơn hỏi ra cái này đến, Hàn Uy cùng Hàn Vĩnh hai người liếc nhau. Hàn Vĩnh coi như là một cái thiên giai cường giả, ở bên ngoài thế giới hành tẩu, cũng thoáng nghe nói qua một ít tiếng gió. Tứ đệ, nghe nói thiên giai tu luyện khí đạo đạt đến cực hạn về sau, có thể có phi hành năng lực, bất quá, ha ha, ngươi cũng biết, ta là lại không có cơ hội rồi. Sơn Nhi, ngươi nói cái này, đến cùng là có ý gì? Hàn Uy cũng không hiểu, vì cái gì Hàn Sơn lại đột nhiên nói đến cái cái. Hàn Sơn nhẹ nhàng cười cười, nói ra khi đạo cực hạn về sau là thánh cảnh đã đến thánh cảnh tiêu đã vượt ra phàm nhân tồn tại thoát ly với thế tục hơn nữa cũng đã có được phàm nhân chưa từng có được thần thông những thần thông kia có thể đem chúng ta ngày bình thường chứng kiến đến thưởng thức đơn giản đánh bỡ thánh cảnh nghe thế thánh cảnh thuyết pháp Hàn Uy cùng Hàn Vĩng đều là sinh ra một loại núi cao ngưỡng dừng lại nghĩ cách cái loại này cấp độ là bọn Hàn vĩnh viễn đều không đạt được đấy là cao không thể chạm đấy phụ thân nhị ca các ngươi có tin tưởng hay không ta có thể đủ đạt tới thánh cảnh Hàn Sơn cố ý cười họ như vậy đi ra, hàn vĩnh ha ha cười nói, tứ đệ, người khác ta còn không tin, thế nhưng mà ngươi, ta tuyệt đối tin tưởng, ngươi về sau thành tiệu, tuyệt đối sẽ không thấp. hàn sơn lại quay đầu nhìn về phía hàn uy, đã thấy phụ thân hàn uy đã là trầm tư xuống, đánh vỡ thưởng thức thần thông, nhưng lại cùng chúng ta hàn gia mọi người có quan hệ. sơn nhi, ngươi làm muốn? hàn sơn nhìn xem phụ thân nhanh như vậy nghĩ cách, trong nội tâm thầm nghĩ, quả nhiên là phụ thân, ta chỉ nói như vậy vài câu, phụ thân hắn tiệu suy đoán ta kế tiếp muốn làm được rồi. hàn sơn đối với phụ thân bảy mưu nghĩ kế đối với đại sự nắm chắc dự đoán cũng thập phần bội phụ. Phụ thân, nhị ca, ta chỉ muốn nói, đã đến thánh cảnh, có thể cải biến sự tình rất nhiều. Ví dụ như tu luyện của các ngươi chi lộ, tiểu xa không có đến cùng. Hàn Huy, cùng Hàn Vĩnh hai người đều là khẽ giật mình, lập tức sẽ hiểu Hàn Sơn ý tứ. Quân hỉ biểu lộ, tại Hàn Vĩnh trên mặt hiện lộ ra đến. Nhị ca, ngươi cũng không muốn ôm hy vọng quá lớn, ta còn không có có đạt tới thánh cảnh, không cách nào biết rõ thánh cảnh thần thông rốt cuộc là cái bộ răng gì. Đây cũng chỉ là cho ngươi một hy vọng. Sơn Nhi, ngươi nói rất đúng. Hàn Uy nói ra, trên thế giới này, những thưởng thức kia vốn chính là tại trong phạm vi nhất định mới thành lập đấy. Đột phá cái này phạm vi, những thưởng thức kia căn bản không phải cái gì. Sơn Nhi ngươi yên tâm, chúng ta thủy chung sẽ tâm tồn hy vọng đấy. Hàn Sơn biết rõ, phụ thân đã là hoàn toàn đã minh bạch dụng tâm của hắn, lập tức yên tâm lại. Chỉ cần lại để cho phụ thân cùng nhị ca hai người không hề ảm đạm nản chí, chính mình một bộ phận mục đích thì đến được rồi. Ngươi, ngươi, ngươi, còn ngươi nữa, ngay lập tức đi dược điển đưa tin. Một chỗ trong đại viện tập trung mấy trăm trang đình hộ vệ. Trường diện tất thì có một cái quản sự, tại chọn lấy người. Đại quản sự, đi dược điền là có cái gì chuyện tốt? Phía dưới trang đinh nhóm có Hiếu Kỳ, hỏi: Cái kia đại quản sự cười nói, ngươi cái này nói nhiều, gia chủ còn có thể bạc đãi ngươi. Lần này đi dược điền thế nhưng mà có đại tồi, trợ giúp hạ trưởng lão cùng nhị thiếu gia quản lý dược điền. Đây chính là cái thập phần trọng yếu chức vụ a. Nghe xong việc này trọng yếu, phía dưới trang đinh nhao nhao sốt ruột, cả đám đều muốn báo danh tham gia. Những như trước này ở lại dược cốc thành viên, nguyên một đám đối với Hàn gia trung thần độ đều rất cao có trọng yếu việc đương nhiên là muốn đoạt lấy đi làm thế nhưng mà dược điện nhân viên quản lý dù sao có hạn những không có kêu báo danh ra tự lộ ra có chút không vui bất quá rất nhanh dưới đại quản sự kia về phía sau trên đài vậy mà lại đi lên một người người này so đại quản sự thân phận cao hơn nhiều tam láo ra phía dưới trang đinh nho nhau, nhau hành lễ đứng ở thượng diện đúng là hàn thương Chư vị hàn gia lập tức muốn một lần nữa vào đời một lần nữa làm hồi xây dựng cửa hàng chuẩn bị sinh ý đi đường đương năm ông bạn giả đều có thể trở về báo danh. Có chưa làm qua nhân vật mới muốn gia nhập, ta cũng hoan nên. Vừa nói như vậy, người phía dưới lập tức ứng. Vừa rồi không có báo danh ra, lần này như thế nào cũng phải trên báo mới thành. Trong lúc nhất thời, trang diện thập phần nóng này. Trưng 217, không cách nào phổ cập. Mặt trời cao thăng, toàn bộ dược trong cốc cũng là ánh nắng tươi sáng. Hàn Gia, theo cái này mới một ngày đến, sống lại rồi. Tòa thành chính giữa mỗi một chỗ, đều tràn đầy sức sống, hơn nữa từ mọi phương diện tin tức truyền đến xem. Hàn Gia đã là như một đầu ngủ say sư tử mạnh mẽ một loại, đã tỉnh dược điên trong. Hạ lão, cái này vài quọng dược thảo là dâm mát địa phương hái đến đấy. Vậy thì gieo trồng đến dâm mát chút ít dược điên a. Hàn Sơn chữ vật thủ chặt một phen, lại lấy ra vài quọng dược thảo. Hạ lão cùng Nhị ca Hàn Vĩnh cũng là cùng ở bên cạnh hắn, tiếp nhận những dược thảo kia đến. Tốt rồi, đặc thù dược thảo, tự là những thứ này. Những thứ khác, có lẽ đều là hướng mặt trời a. Đối với dược thảo Hàn Sơn cũng không hiểu nhiều, chỉ có thể đem mình tại Nam Thạch Sơn học được, bái kiến, có kinh nghiệm nói ra. Nhị ca, Hạ lão, đem các ngươi chữ vật thủ chặt dựa đi tới đại hai người dựa đi tới về sau, Hàn Sơn khí kình khẽ động, trên cổ tay màu xanh lá dây nhỏ hiện ra đến, biến thành một cái thủ trạc bộ dáng, ngay sau đó, ba cái chữ vật thủ trạc hào quang lóe lên. Tốt rồi, ta đã đem còn lại toàn bộ dược thảo đều phong tới hai người các ngươi chữ vật thủ trạc chúng. Hàn Sơn dùng lên trời duyệt chữ vật thủ trạc về sau, phát hiện hạ lão cùng nhị ca Hàn Vĩnh dùng chữ vật thủ trạc không gian thật đúng là nhỏ, những dược thảo kia của mình, tại hai người chữ vật thủ trạc ở bên trong tách ra bùng, cái này mới vừa và tốt. Vậy mà nhiều như vậy. Tuy nhiên sớm có đoán trước Hàn Vĩnh cũng là lại càng hoảng sợ. Hạ Lao chứng kiến số lượng này cùng chủng loại cự hơn chân quý dược thảo, cươi miệng đều không thể chọn rồi. Một chỗ trong tính thất. Đại ca, mấy bản này công pháp là ta ngay cả dạo viết ra đấy. Hàn Sơn đem mấy bản viết tay bản bỏ vào Hàn Thiên trước mặt trên mặt bàn. Mấy bản này công pháp là Hàn Sơn theo đã từng gặp Nam Thạch Sơn công pháp tự diện, chọn lựa ra đến đấy. Toàn bộ đều là thủy hệ thuộc tính thiên giai công pháp. Lúc trước, Hàn Sơn có thể đột phá đến tiên giai, cũng là tìm hiểu tiên giai công pháp, cái này mới có đột phá cơ duyên. Nói không chừng Hàn Thiên nhiều tìm hiểu cơ bản thiên giai cấp độ công pháp là có thể có chỗ hiểu ra. Hàn Thiên thuộc tính là thủy thuộc tính, Hàn Sơn cũng đem hắn tại Nam Thạch Sơn đã từng gặp một vài thủy thuộc tính công pháp, đều viết chính tả một lần đi ra. Hàn Sơn cũng không phải là không có nghĩ tới, đem người của mình quyển sách công pháp cùng khí thiên công pháp dạy cho một ít Hàn gia đệ tử, thế nhưng mà thực hành độ khó quá lớn. Đầu tiên nhân thiên công pháp tu luyện bản thân thân thể đã đến thiên giai giai đoạn coi như dễ nói, thế nhưng mà nội kinh giai đoạn tiêu hoàn toàn là rèn luyện người bình thường, tại đạt đến nội kinh năm tầng về sau phương diện căn bản không tiếp tục tổ tiến cho nên tu luyện nhân thiên công pháp tiểu là vọng tượng. khí thiên công pháp Hàn Sơn trải qua đoạn thời gian này tu luyện tổng kết ra công pháp này hoàn toàn tiểu là một quyển sách đốt tài liệu công pháp muốn có chỗ tiến triển muốn trồng chất vô số tốt nhất tài liệu đi vào mới được Hàn Sơn có thể có thể tu luyện vẫn có phần đông cơ duyên đã nhận được không ít tốt nhất tài liệu tại trữ vật thủ chặt trong. cần phải là phân cho người khác tiểu hoàn toàn không đủ dùng cái này khí thiên công pháp căn bản không có phổ cập khả năng Hàn gia thế nhưng mà liền một cái khí thiên tu luyện công pháp người cũng nuôi không nổi đấy cho nên lựa chọn một mảnh bình thường tu luyện công pháp đối trước mắt đại ca hàn thiên mới được là thích hợp nhất đấy chứng kiến những thủy hệ này thuộc tính chủ tu công pháp hàn thiên con mắt tỏa sáng hắn đã sớm muốn tìm hiểu thoáng một phát tiên giai cấp độ công pháp không biết làm sao căn bản không có cơ hội cái này tứ đệ trực tiếp lấy ra cái này rất nhiều vốn lại để cho hắn tìm hiểu đại ca còn có những đan dược này đối với tu luyện của ngươi mà nói vô cùng hữu ích hàn sơn lấy ra đan dược căn bản chính là thiên giai cấp độ ở bên trong đan dược là hàn sơn chuyên môn chọn lựa ra đến đối với hàn thiên tu luyện chỗ hữu dụng đấy Cái này đan dược đối với Hàn Thiên mà nói, vừa vặn phù hợp. Nói không chính xác, có thể một lần hành động trợ giúp Hàn Thiên tiến vào đến thiên giai giai đoạn. Đã có đan dược cùng chủ tu công pháp, Hàn Thiên tu luyện, có thể nói là như hổ thêm cánh, cái gì cũng không thiếu, kế tiếp chính là hắn hoàn toàn tĩnh hạ tâm lai, tìm hiểu những cái kia công pháp. Hàn Sơn xem Hàn Thiên xem cẩn thận, cũng kỉu lặng lẽ lui ra ngoài. Ta xem đại ca Hàn Thiên hắn nêu ví dụ thiên giai, cũng chỉ là kém một bước, chỉ cần có thể theo cái kia phần đông công pháp trong hơi chút tìm hiểu một điểm đi ra, có thể một lần hành động đột phá. Đến lúc đó Ta Hàn Gia coi như là có một cái chính thức thiên giai đích nhận vào rồi. Tại Hàn Gia, Hàn Vĩnh cùng Hạ lão, mặc dù nói cũng là đạt đến thiên giai, thế nhưng mà cũng chỉ là thiên giai sơ cấp. Chỉ cần hơi chút đụng một cái đằng trước tại thiên giai vững chắc thiên giai một cấp, đó là một điểm sức hoàn thủ cũng không có. Dưới mắt, Hàn Sơn đối với đại ca Hàn Thiên, cũng là ôm thật lớn hy vọng. Hắn Hàn Sơn ly khai Hàn Gia trong cuộc sống, cái này toàn bộ Hàn Gia trang an nguy, tiểu giao cho Hàn Thiên trong tay. Theo trong tinh thất đi ra, Hàn Sơn bước chậm đi tại trong tòa thành này, nhìn xem cái này xinh đẹp dược cốc cảnh sắc, cũng là vui vẻ thoải mái. Toa lâu đài này tuy nói tường thành, đình đài lầu các đều rất cao lớn, vẫn như trước là che không thể che hết cái này dược cốc bốn phía màu xanh lá phong cảnh. Dược cốc bốn bên cạnh đều là cao cao vách núi, thượng diện cái kia leo trèo lấy màu xanh lá dây leo, hơn nữa làm đẹp lấy tiểu hoa, cho cái này dược cốc đã mang đến phồn vinh mạnh mẽ sinh cơ. Chính như vậy thưởng thức dược cốc cảnh sắc, đột nhiên một cái trang đinh chạy chạy tới. Tứ thiếu gia, tam lão gia thỉnh ngươi đi qua. Xem ra tam thúc đều chuẩn bị xong. Hàn sơn gật đầu, nói một tiếng dẫn đường, đuổi kịp này trang đình. Trước khi Hàn sơn đã đáp ứng cùng với tam thúc hàn thương cùng đi giang thành chuẩn bị một chút lần này cũng là chỉ có hàn thương theo hàn sơn đi một lần tốt thăm dò rõ ràng thoáng một phát giang thành tình huống tốt xác định từ chỗ nào chỗ ra tay kiếm tiền giống bên cạnh đại kim báo mãnh liệt chui ra lẻn đến hàn sơn dưới chân muốn hàn sơn mang lên nó hai ngày này tại hàn gia dược trong cốc nó cũng là vô sự có thể làm xem hàn sơn muốn đi ra ngoài vội vàng theo đi lên hai người một báo, cứ như vậy ra khỏi thành lâu đài hướng phía dược cốc bên ngoài đi đến lúc này đây Hàn Thương không bao giờ nữa cùng dĩ vãng như vậy thay hình đổi dạng, cố giả bộ cách ăn mặc mà Tiểu Chỉ Dùng của mình chân thật diện mạo. Một ngày này không giống ngày xưa. Hàn Sơn, ngươi thật sự đã nhận thức cái kia thành chủ rồi hả? Trên đường, Hàn Triều nhà Thương lấy Hàn Sơn hỏi, Báo Tử gầm nhẹ một tiếng, thanh âm truyền đến Hàn Thương trong thay. Đó là đương nhiên, cái kia thành chủ còn muốn nhận thức Lão Đại Ta Vi Sư Tôn đây này. Lúc này thời điểm trải qua mấy lần kinh ngạc, Hàn Thương cũng biết cái này Đại Kim Báo đặc thù thủ đoạn có thể truyền âm đến người trong thay. Tại kiến thức đến Hàn Sơn bất phàm về sau. Hàn Thương cũng đã rất nhanh đến đã tiếp nhận đại kim báo cái này kỳ quái đặc thù linh thú. Báo tử, chớ nói lung tung. Hàn Sơn cười mắng. Hai người một báo cư như vậy một đường cười cười nói nói, rất nhanh liền đi tới Giang Thành. Thành thị này không tệ, quy mô rất lớn, cũng rất phồn vinh, tại trong thành thị như vậy mặt khai phường thị, so trước kia Lâm huyện muốn tốt rất nhiều. Đi tại trên đường phố, Hàn Thương rất nhanh vạch mấy gian địa lý vị trí rất tốt cửa hàng đến. Không hổ là có kinh thương kinh nghiệm, đơn giản xem xét, tự nhìn ra không ít môn đạo. Chương 218: Kiếm một trận canh. Tam đúc ngươi nhìn chúng những cửa hàng kia, có thể trước nhớ kỹ. Hàn Sơn cùng Hàn Thương, Đại Kim báo ba cái đi tại đây Giang Thành trên đường phố, nhìn xem cái này phồn hoa cảnh tượng. Giang Thành, quả nhiên là so với lúc trước Lâm huyện muốn phồn thịnh rất nhiều. chứng kiến lần này cảnh tượng, Hàn Thương cũng là cao hứng liên tục gật đầu. Nói, đều tốt, đều tốt. những vị trí này cũng không tệ, nhất là giao lộ cái kia mới ra, nếu là hơi chút phát triển thoáng một phát, cái này tương lai hoàn toàn có thể kiến thiết thành toàn bộ Giang Thành mới đích trung tâm. Hàn Thương ánh mắt thập phần nho sắc, chỉ là thoáng xem xét, Tiêu đã đoán được rất nhiều thứ đồ vật. Ở phương diện này, Hàn Sơn tự nhiên là hoàn toàn một vòng hắc, tiểu toàn bộ nghe theo Tam thúc Hàn Thương đấy. Chỉ chốc lát sau, ba cái tiểu tiện đường đi tới thành chủ cửa ra vào phụ thành chủ. Cái này là phụ thành chủ. Khí phái quá. Hàn Thương không khỏi cảm thán nói. Lúc này đây, cửa ra vào bọn hộ vệ sớm đã là nhận ra Hàn Sơn, chứng kiến Hàn Sơn dẫn người đến, cũng là khách khí dẫn tới một chỗ phòng trọ, liền vội vàng thông báo đi. Chỉ chốc lát sau, cái kia thành chủ bỏ chạy đến. Lần này liền chính thức nhiều hơn. Mặc Thiên Đông quốc quan viên quần áo, rất là chính phái. Lần này cần phiền toi thành chủ cùng chúng ta đi gặp cái kia linh lung khổng Gia. Hàn Sơn cười nói, hắn Hàn gia muốn tại đây giang thành kiếm một chuyến canh, đầu tiên muốn gặp qua, chính là trong chỗ này địa đầu xà thế lực. Một cái là thành chủ, một cái là linh lung khổng Gia. cho nên trước tiên đem cái này nhận thức thành chủ kêu lên, cùng đi gặp linh lung khổng Gia là tốt nhất ý định. Thành chủ tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Phân phó hạ nhân an bài tốt xe ngựa, một chuyến mọi người cơi lấy xe ngựa, hướng phía hiện tại giang thành phồn hoa nhất một chỗ địa mang đi đi. Hướng phía bên ngoài cửa sổ nhìn xem, Hàn Sơn cũng nhìn ra, trước mắt cái này mạnh bất mang. Tính toán bên trên là giang thành phồn hoa nhất khu vực rồi. Mà chung quanh nơi này hiệu bần cũng đều là thống nhất cờ sĩ, linh lung. Ngẩng đầu nhìn lại, chỗ đó có một chỗ cao nhất công trình kiến trúc, là một chỗ quán rượu. Thanh chủ nói, linh lung gia người phụ trách có lẽ tiểu là ở nơi này. Chúng ta muốn tìm linh lung gia, cái này là tốt nhất điểm vào. Nói xong, ba cái đã là xuống xe ngựa. Thanh chủ xe ngựa đội thập phần xa hoa, dừng lại nghỉ một chút, đã là kích động trong tiểu lâu người. Thanh chủ xe ngựa cũng là có dấu hiệu đặc biệt đấy. Cái này dừng lại, trong tiểu lâu người lập tức đã biết thành chủ muốn tới rất nhanh, một cái bục vệ mang theo vẻ mặt tươi cười trưởng bảy tiểu đi ra. thành chủ đại gia quang lâm không có từ xa tiếp đón a. vị này chính là trưởng quý tiêu cũng là mắt sắc, thoáng cái tiểu nhìn ra hàn sơn bất phàm. hắn nhìn ra được, thành chủ cùng vị này chính là sóng vai đi. nói cách khác, thành chủ này người bên cạnh địa vị khẳng định không thấp. thành chủ cười cười nói, đây chính là quý nhân. trưởng quay mắt nhỏ vụng trộm nhìn nhìn bên cạnh đại kim báo, vội vàng đem con mắt bày chính nhìn về phía thành chủ. tốt tốt bên trong người trưởng bảy thập phần biết làm sự tình. Đem Hàn Sơn cùng thành chủ, Đại Kim báo thịnh đã đến một chỗ xa hoa nhất phòng trọ. Hàn Sơn nhìn xem cái này Hàn huyên một bộ, cũng không có làm nhiều tỏ vẻ. Nói thẳng, các ngươi linh lung ra, có cái gì có thể cầm được rồi đại chủ ý, mời đi ra một cái. Cái kia đại trưởng quý cả kinh, vội vàng cùng mặt, cười cười, vị này quý nhân, có chuyện gì, kính xin trước tiên là nói về. Cái này đại trưởng quý địa vị, cùng thành chủ là không sai biệt lắm đấy. Nhưng là phía sau hắn linh lung người nhà địa vị, đã có thể cao khá hơn rồi. Linh lung gia tùy tiện đi ra một chỗ trước cao cũng có thể không cần chú ý bên trên thành chủ này sắc mặt, cho nên đại trưởng quỹ tuy nhiên xem cái này Hàn Sơn là cùng thành chủ cùng nhau đến, cũng cũng không đủ coi trọng. Ta nói sự tình, ngươi còn không làm chủ được. Hàn Sơn muốn nói thế nhưng mà tại sinh ý bên trên phân hắn một chén canh, loại sự tình này hắn một cái khách sạn trưởng vậy thật đúng là không làm chủ được. cái kia đại trưởng quỹ khoẹt miệng co quắp rút, nhìn xem Hàn Sơn bên cạnh Hàn Thương, trong lòng có chút buồn bực. cái này Hàn Thương tuổi thọ, thoạt nhìn rõ ràng nếu so với Hàn Sơn muốn lớn rất nhiều, có thể dĩ nhiên là cái này người trẻ tuổi nói chuyện làm chủ năm đó linh đại hàn thương ngược lại là ở một bên làm cho hàn sơn dùng thủ giống như địa phương thành chủ cũng liền bệ bộn hòa hoãn không khí nói đại trưởng quỹ vị này thân phận cao là sâu sắc quý nhân nếu như linh lung ra có thể nói mà vượt lời nói người tại đây hay vẫn là gọi lên đây đi hừ cái kia đại trưởng quỹ nghe xong lời này hừ lệnh một tiếng theo vào cửa đến bây giờ hàn sơn cùng thành chủ này tự căn bản không có cho hắn một tia thể diện nói hoàn toàn là muốn gọi một cái có thể nói bên trên lời nói người đến hoàn toàn tựa là không đem hắn cái này đại trưởng quỹ để ở trong mắt đang muốn lại dặn dè vài câu, thế nhưng mà cửa phòng đột nhiên mở ra, đi vào một người đến. Là ai? Vào trung niên nhân thập phần trầm ổn, một đôi mắt ương sáng ngời hữu thần, vừa tiến đến cựu chậm chậm hướng về phía Hàn Sơn con mắt. Cái kia đại trưởng quỷ vừa nhìn thấy trung niên nhân này, lập tức như là tìm được người tâm phúc một loại dính đi lên. Hàn Sơn trực tiếp cùng trung niên nhân này đối mặt, ánh mắt bình thản. Người này, thực lực đại khái là vừa vặn đến tiên giai, tại đây giang thành có người bậc này mới, coi như là không thể khinh thường, đặt ở linh lung gia tộc, đại khái cũng có thể xem như nhân vật trọng yếu rồi. Trung niên nhân kia con mắt đụng một cái bên trên hàn sơn, trong nội tâm tiêu là chấn động mạnh. Dung thân trí của hắn, đương nhiên là sớm biết như vậy trong phòng đã phát sinh hết thảy, vừa tiến đến cũng là có tâm dò xét thoáng một phát hàn sơn thực lực. Cho nên tiến đến cái nhìn này, liền mang theo thần thức cát bách. Thế nhưng mà cái này xem xét cũng không cần gấp, chính hắn thiếu chút nữa hôn mê đến tại chỗ. Hảo cương thần thức, trung niên nam tử kia thân thể thậm chí hơi chút lay động thoáng một phát, bất quá cũng may hàn sơn cũng không có cố ý thương nàng, chỉ là nhoáng một cái tiêu đứng thẳng. Lần này trung niên nhân thần sắc rốt cục cung kính. Có thể một cái thần thức liền đem hắn áp bách ở, nhân vật như vậy, mặc kệ là địch là bạn, đối với linh lung gia tộc đều là một cái thập phần đại ảnh hưởng. Vị đại nhân này, có cái gì có thể cùng ta nói, không nên cùng bọn hạ nhân không chấp nhận. Trung niên nhân kia vội vàng bái, cung kính. Đồng thời, trung niên nhân hung hăng liếc liếc cái kia đại trưởng quỹ. Đại trưởng quỹ xem cái này mắt, kinh hãi ra một tiếng mồ hôi lạnh. Biết rõ chính mình đem sự tình xử lý gặp không may. Đại nhân, đại nhân, tiểu nhân có mắt như mù, tiểu nhân biết sai rồi. Trên đại trưởng quỷ kia vị nhiều năm như vậy, cái này một bộ rất là quen thuộc biết rõ cho người, vội vàng tiểu đi lên cùng không phải. Hàn Sơn lại là căn bản không để ý tới hắn. Ngươi tại Linh Lung gia là địa vị gì, có thể hay không hoàn toàn làm được rồi tại Linh Lung cuộc sống gia đình ý bên trên toàn bộ chú ý. Hàn Sơn mở miệng liền hướng phía trung niên đàn ông hỏi. Hắn và Tam thúc Hàn Thương đến lúc này, hoàn toàn là tới đoạn người ta tài lộ đã đến. Muốn phân một nửa tài lộ cho mình Hàn gia, cho nên nếu như một lần không chuẩn bị cho tốt, về sau làm cho sau đó hoạn. Nếu là hắn Hàn Sơn đi nha. Linh Lung gia trả thù đứng dậy, kia đối với Hàn gia tựu là sâu sắc bất lợi. Cho nên Hàn Sơn ý định có thể một lần đem vấn đề giải quyết rõ ràng, trực tiếp tìm tới có thể lấy được chủ ý người. Trung niên nhân kia nghe xong, lông mày cũng là nhíu một cái. Hắn nghe ra lời này âm có một ít ý tứ, hắn trong lòng cũng là có một tia hiếu kỳ, cái này, người tới cụ thể làm muốn? Người tới, lo pha trà. Trung niên nhân phân phó hạ nhân. Cái này mới một lần nữa cẩn thận dò xét thoáng một phát Hàn Sơn, tại trong lòng âm thầm cân nhắc đáp án. Hơi trong chốc lát, trung niên nhân kia lúc này mới nói, trong gia tộc sinh ý một sự tình, đều là để ta làm chủ, nhưng muốn nói hoàn toàn quyết định Cái kia còn phải thông qua tông chủ mới tốt. Trung niên nhân này cũng là đã biết trước mắt cái này Hàn Sơn không phải hắn có thể đối phó đấy. Cho nên nói lời nói cũng là tận lực khách khí. Thoáng một châm trước, trung niên nhân này mới lên tiếng, nếu không, ta đi bẩm báo tông chủ, lại để cho hắn đến quyết đoán. Tông chủ chỗ ở cách nơi này có một ngày khoảng cách. Kính xin khách quý trước ở chỗ này ở lại. Đại trưởng quý ở bên cạnh nghe xong lời này, trong nội tâm càng phát ra khiếp sợ. Cái này Hàn Sơn đến cùng là người nào, lại muốn kinh động linh lung tông tông chủ. Nói thật, hắn tuy nhiên là cái này Linh Lung Tông lớn nhất một gian khách sạn đại trưởng quỹ, thế nhưng mà, kiếp này cũng chỉ có hạnh bái kiến Linh Lung Tông tông chủ một lần, cái này Hàn Sơn tùy tiện một việc, dĩ nhiên cũng là muốn kinh động Linh Lung Tông tông chủ. Điều này thật sự là thật bất khả tư nghị. Hàn Sơn bình tĩnh trên mặt nhưng lại cười cười, đứng thẳng. "Không cần, tông chủ của các ngươi đã đến." Hàn Sơn nói xong lời này, tự bình tĩnh đứng ở cửa ra vào. Những người khác thì là nghi hoặc nhìn hắn. Cũng không lâu lắm, quả nhiên, nhẹ nhàng tiếng đập cửa qua đi, cửa phòng mở rộng ra. Tông chủ Trung niên nhân kia kinh hỉ kêu lên, ánh mắt cũng là thoáng lượm bên cạnh Hàn Sơn liếc. Hắn không nghĩ tới, cái này Hàn Sơn thân thức, vậy mà xuất thần nhập hóa đến trình độ này. Vào đúng là Linh Lung Tông tông chủ, còn có một nữ tử. Cô gái này đúng là cùng Hàn Sơn tỉ thí qua mấy trận Khổng nhu hiên. Vừa vào cửa, Khổng Nhu Hiên ánh mắt tụi rơi xuống Hàn Sơn trên mặt, cái kia phần giống như đã từng quen biết bộ dáng, lại để cho Khổng Nhu Hiên không khỏi ngẩn ngơ. Bất quá, nàng Khổng Nhu Hiên cùng Hàn Sơn gặp mặt số lần cũng không nhiều, hơn nữa đã nhiều năm như vậy, Hàn Sơn bộ dáng cũng có chút biến hóa, không phải người thân cận hoặc là thông thường bằng hữu, thật đúng là người không đi ra. Cho nên trong lúc nhất thời, Khổng Lưu Hiên cũng là không dám quen biết nhau, chỉ là dùng hơi chú ý ánh mắt, thỉnh thoảng nhìn một chút Hàn Sơn, sau đó chăm chú đi theo tại cha mình bên người. Vị này chính là cái kia tông chủ vừa tiến đến, tự nhìn về phía Hàn Sơn, đồng thời hỏi trung niên nhân, nhân, "Có thể trung niên nhân, nhân kia cũng căn bản cũng không biết Hàn Sơn ra sao lai lịch, nhất thời cũng nói không rõ ràng. Hàn Sơn cũng là cầm mắt đánh giá cái này tông chủ. Cùng lần trước đồng dạng, cái này tông chủ như cũng là đang mặc một thân màu vàng áo ngắn, lộ ra thập phần tinh thần. Hàn Sơn nói thẳng: "Tông chủ, vị này chính là của ta tam túc." Hàn Thương: "Về phần ta, may mắn mà có ngươi lần trước mang ta đi tìm được cái kia Mê Hoa khô Đẳng, bằng không thì cái kia Sâm Mệnh Đoạn Phách Tán cũng không dễ dàng như vậy để cho ta phối trí thành công." Hàn Sơn những lời này, tự nhiên là triệt hạt thoáng một phát cái này hoàng đoạn quái. Cái này vừa nói, bất luận là trung niên nhân kia, hoàng đoạn quái tông chủ, cùng Khổng đu Hiên, đều là ngây ngẩn cả người. Mấy người bọn hắn người là tông phái Hắc Tâm, Sâm Mệnh Đoạn Phách Tán, Mê Hoa Khâu Đẳng, chuyện này cũng chính là bọn họ nhân vật trọng yếu biết rõ trên xuống lần, đúng là có một cái hắc bào nhân, tiến đến lại để cho tông chủ của bọn hắn mang theo đi tìm Mê Hoa Khô Đẳng. Có như vậy một sự việc, không nghĩ tới, ta đem mặt nạ hái được, tông chủ tiểu không biết ta rồi." Hàn Sơn cười nói. Cái kia hoàng đoàn quái tông chủ trong mắt hơi híp, cẩn thận nhìn xem Hàn Sơn. Hơi chút xem, tiểu hiểu được. "Đại nhân." Hoàng đoàn quái vội vàng bái, "Đây là kẻ yếu đối với cường giả cái loại nể cung kính túi đầu." Bên cạnh Khổng Nhu yên nhìn, trong mắt khiếp sợ không lời nào có thể diễn tả được. Chương 219, uy lực kết hợp. Hàn Sơn Dĩ nhiên cũng làm là lúc trước người áo đen kia. Một cái chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, thực lực lại có thể đạt tới thiên giai trung cấp cấp độ, cái này Không Lưu Hiên thật sự là khó mà tin được điểm này. Bên cạnh đại trưởng quý cũng là xem ngây người. Không nghĩ tới mà ngay cả Linh Lung Tông tông chủ đều được cho trước mắt người trẻ tuổi này túi đầu. Ở đây, cũng chỉ có một người lòng tràn đầy vui mừng. Hàn Sơn tam thúc Hàn thường, chứng kiến cháu của mình như vậy có mặt mũi, trên mặt không khỏi cười ra hoa đến. Hàn Sơn vậy mà cùng thành chủ, Linh Lung nhất tông chi chủ đều có quan hệ, cái này Hàn gia tại Giang Thành sinh ý tiêu dễ dàng nhiều hơn. Hàn Thương trong đầu đã bắt đầu vận chuyển lại. Hàn gia đến cùng có thể ở cái này Giang Thành làm thành bao nhiêu sinh ý? Hàn Sơn gật gật đầu, nói, đây là ta Tam Thúc, chúng ta Hàn gia cũng ý định tại bên trong Giang Thành việc buôn bán, cho nên mới sớm cùng các ngươi nói một chút. Cụ thể, cùng với ta Tam Thúc nói đi. Cái kia hoàng đoạn quái nghe xong lời này, lập tức đã minh bạch trí tư trong đó, quay đầu đối với Hàn Thương cười nói, vị huynh đệ kia, về sau chúng ta tiêu đều tại Giang Thành, cái này một mảnh la lụn, mọi người nhiều hơn chiếu cố mới được là. Hàn Thương mặt ngoài vẽ mặt tươi cười. Vội vàng xác nhận, trong nội tâm mừng thầm. Liên nói Hàn Sơn mặt mũi đại, bằng không thì, cái này một cái linh lung hiên tông chủ, như thế nào hội đối với chính mình một cái nội kính tám tầng người xương huynh gọi đệ. Vị này chính là tại bên trong giang thành, quản lý linh lung cuộc sống gia đình ý đấy. Hoàng đoạn vái chỉ vào trung niên nhân nói ra. Lời này, là đối với Hàn Thương nói. Cái này là tại liên lụy quan hệ. Về sau Hàn Thương cùng linh lung ra tiếp xúc, tự là cùng người trung niên này rồi. Hàn Sơn xem hai người này đã khiên online, cũng cũng không cần chính mình nhiều ra mặt lưu lại chính mình tam thúc ở chỗ này trao đổi cụ thể hạng mục công việc hàn sơn chính mình mang theo đại kim báo đánh cho một tiếng mời đến đi trước hoàng đoàn quái vội vàng cực kỳ chiêu đãi nhiều phiên giữ lại cuối cùng đưa mắt nhìn hàn sơn đi xa phụ thân khổng du hiên xem hàn sơn cùng đầu kia báo tử đi rồi lúc này mới lên tiếng nói ra ân hoàng đoàn quái ánh mắt thu hồi lại nhìn về phía nữ nhi của mình phụ thân cái kia hàn sơn hẳn là năm đó cùng ta tại vương đô võ đạo hội bên trên tỷ thí qua hàn sơn khổng du hiên nói ra Hoàn đoàn quái mới vừa rồi còn có chút không đêm xỉa tới, nghe xong lời này, đầu vừa nhấc, ánh mắt nhìn chăm chú lên nữ nhi của mình con mắt, hỏi: "Ngươi nói là lúc trước cái kia Hàn Sơn, thực lực của hắn không phải chỉ có thiên giai nhị cấp, thực lực của người này, thế nhưng mà có thiên giai tam cấp đã ngoài a?" Khổng Lưu Hiên kiên định gật đầu, nói ra: "Phụ thân, ta không có nhìn lầm, bộ dáng của hắn tuy nhiên thoáng có chút biến hóa, có thể ta vẫn có thể đủ nhận ra." Không nghĩ tới, mới đã qua 2 3 năm thời gian, hắn tiểu tiến bộ lớn như vậy. Trong lúc nhất thời, Khổng Lưu Hiên trong nội tâm cũng có chút thất lạc chính cô ta coi như là thiên phú tung hành mới có thể đạt tới cái này thiên giai sơ cấp cấp độ thế nhưng mà so về Hàn Sơn đến hay vẫn là kém quá xa thật sự là hắn hoang đoan quay ánh mắt nhìn hướng Hàn Sơn biến mất phương hướng trong miệng nhịn nó nói vậy người này thật không đơn giản rồi ngắn ngủi thời gian là có thể có chỗ đột phá hơn nữa tiếp xúc cái này hai lần xem ra gặp chuyện quyết đoán tâm tính trầm ổn tuyệt đối là thành đại sư người xem ra về sau cùng với Hàn Gia nhiều giao hảo rồi cái kia Hàn Thương ở đâu ta cùng với hắn đi tâm sự Bảo Tử sinh ý bên kia Tam thúc đều sẽ xử lý tốt, chúng ta cũng không cần quản. Hiện tại, chúng ta về nhà trước tộc. Hàn Sơn rất tin tưởng chính mình tam thúc năng lực. Đại Kim Báo nhẹ nhàng nhảy lên, lại là nhảy ra mấy trượng khoảng cách, đơn giản tiểu vượt qua cấp tốc chạy trốn Hàn Sơn. Đại ca, tốc độ của ngươi cũng không có ta nhanh, ha ha. Đại Kim Báo lại là nhảy lên, đem đằng sau Hàn Sơn chênh lệnh càng là kéo lớn hơn. Ta không có ngươi nhanh. Hàn Sơn dưới chân song sắc điện quang hỏa thạch mở ra, tốc độ lập tức tăng vọt một mạng lớn. Trong mắt, tiểu đuổi theo Đại Kim Báo. Không bằng chúng ta một lần, xem ai tới trước rượt. Hàn Sơn ha ha cười cười, cũng không giảm nhanh chóng, trực tiếp vượt qua Đại Kim Báo. Đại Kim Báo vội vàng gầm nhẹ một tiếng, đuổi theo. Dựa gốc, Hàn gia từ đường. Hàn Uy một người, ở gia tộc từ đường bên trong dân hương. Phụ thân, trong gia tộc cuối cùng ra một nhân tài, tứ tử Hàn Sơn hắn hiện nay đã là thiên giai trung cấp cấp độ thực lực, luận toàn bộ thiên Đông quốc cũng được đỉnh thủ. Hiện tại Hàn gia hậu tích bạc phát, hết thể đều tại chiều lấy tốt phương hướng phát triển. Phụ thân, ngươi tại dưới cựu tuyển cũng an tâm a. Hàn Uy đem bà căn cao cao hương cắm ở bên trong lưu hương. Thoả mãn nhìn xem Thời gian dần qua thối lui ra khỏi từ đường. Vừa ra từ đường, trước mắt bóng đen lóe lên, có hai cái thân ảnh ngừng lại. Phụ thân. Hàn Sơn cười mỉm nhìn xem phụ thân Hàn Uy. Bên cạnh đi theo đại kiếm báo. Hàn Sơn, nhanh như vậy sẽ trở lại rồi hả? Hàn Uy biết rõ ràng thành cách cách nơi này khoảng cách có xa lắm không, có thể Hàn Sơn tốc độ mà nói, xác thực là quá là nhanh. Ta một đường cùng báo tử tỉ thí tốc độ, từ một đường gấp trở về rồi. Phụ thân, ngươi xem cái này. Hàn Sơn ha ha cười cười, thủ đoạn một phen, trong tay tiểu xuất hiện một thanh đại đao. Đây không phải Vân Cương trọng đao, Hàn Uy liếc, tự nhận ra cái này đồ vật. Trải qua Hàn Sơn luyện chế lại một lần Vân Cương trọng đao, so trước kia càng thêm sắc bén, đáng sợ. Có thể lờ mờ vẫn có thể đủ nhận ra được. Cái này vốn là Hàn Sơn ra ra Hàn Đức nhìn qua bảo đao, về sau Hàn Sơn thu phục dược cốc về sau, tự cho Hàn Sơn sử dụng, nhưng là bây giờ đã là không cách nào nữa dùng. Phụ thân, cái này Vân Cương trọng đao hay vẫn là lưu trong nhà? Ân, Hàn Uy nhẹ gật đầu, đem cái này Vân Cương trọng đao nhận lấy, đẩy ra từ đường môn đi vào. Hàn Uy đem cái thanh này Vân Cương trọng đao bảy đặt tại từ đường đao trên kệ, cùng kính bái. Vân Cương trọng đao đối với Hàn Gia mà nói, coi như là một thanh truyền thừa gia truyền bảo đao. Tuy nhiên thực dụng giá trị bên trên không có rất cao, thế nhưng mà trong đó ý nghĩa lại là rất lớn. Theo từ đường ở bên trong đi ra, Hàn Sơn nghĩ nghĩ, nói: Phụ thân, ta trong khoảng thời gian này đi trước dược cốc phía sau núi đằng sau tu luyện một thời gian ngắn. Đi thôi, ngươi có tính toán của mình, rất tốt. Hàn Uy khẳng định nhẹ gật đầu. Hắn bây giờ đối với Hàn Sơn là hoàn toàn mặc kệ, cũng không cần biết. Như Hàn Sơn loại thiên tài này nhân vật, chỉ có không đi nhiều hơn nước đục mới có thể chính thức phát huy ra thiên tài tiềm lực đến. Hàn Sơn cười cười, liền mang theo đại kim báo rời đi. Hàn Sơn đứa nhỏ này. Hàn Uy nhìn xem Hàn Sơn bóng lưng, trong mắt đều là thỏa mãn. Nhớ tới trước kia, Hàn Sơn 5 tuổi bắt đầu, đến 9 tuổi cái kia một đoạn u ám thời kỳ, Hàn Sơn mỗi ngày đều cùng Hàn Hổ cùng một chỗ vẫn luyện ngoại công, đi sớm về trễ, bị thụ nhiều như vậy khổ, Hàn Uy đều nhìn ở trong mắt, trong nội tâm tràn đầy yêu thương, có thể cũng không có chút nào cải biến cái kia hết thảy đích phương pháp xử lý. Không nghĩ tới về sau Hàn Sơn số mệnh vậy mà đột nhiên chuyển biến, chỉ chớp mắt đến bây giờ, Hàn Sơn cũng là một cái gần 20 tuổi chàng trai, thực lực cũng đã trở thành hàn gia hoàn toàn xứng đáng trụ cột. Cái này phiến phía, phía sau núi, rất rộng lớn ẩn nấp, ở chỗ này luyện công ngược lại là rất phù hợp. Hàn Sơn đối với cái này phiến địa phương cũng rất hài lòng. Đại Kim báo nhảy lên, thói quen đến trên nhánh cây, ngắm nhìn xa xa. Mà Hàn Sơn thì là thủ đoạn một phen, một đôi hơi mở màu đỏ cái bao tay ra hiện tại trong tay của hắn. Ta hiện tại duy nhất chưa quen thuộc linh khí, tựa là cái này song ba chỉ xích viêm. Hàn Sơn đối với cái này cái bao tay uy lực rất có lòng tin, có ý định đem cái này cái bao tay coi như chính mình chủ yếu vũ khí đến sử dụng. Trước mắt hắn dùng tối đa chiến kỹ, một cái là thủy tù lao, dùng để hạn chế địch nhân hành động, một cái là chân quyền, đều là tay không chiến kỹ. Không cách nào phối hợp linh khí sử dụng. Còn có một là kim hệ chiến kỹ Kiên Kim Toản. Nếu như nói muốn phối hợp với ba chỉ xích viêm, Kiên Kim Toản tuyệt đối là thích hợp nhất đấy. Ta nhớ được Kiên Kim Toản tầng thứ hai, độc Long Toản, tiểu là sử dụng chỉ cùng đấy. Kiên Kim Toản không giống với mặt khác bình thường chiến kỹ. Toàn bộ chiến kỳ chỉ có một chiêu số, Giao Long Xuất Động, mà cái này Giao Long Xuất Động là có thể thăng cấp, thăng cấp về sau, uy lực đem càng lớn. Giao Long Xuất Động tầng thứ 2 là Độc Long Toản. Độc Long Toản so về Giao Long Xuất Động đến, gia tăng lên người sử dụng chỉ kình, có thể càng bén nhọn phát huy ra khí kình uy lực đến. Trình thể uy lực lên, càng là so Giao Long Xuất Động cao hơn bên trên mấy lần. Chỉ kình sử dụng, vừa vẫn có thể phát huy ra 3 chỉ xích viêm uy vi lực. Hàn Sơn ý định cẩn thận phòng đoán thoáng một phát Độc Long Toản, như vậy hắn có thể đủ phát huy ra 3 chỉ xích viêm uy vi lực đến. Trong lúc đó Hàn Sơn lại nghĩ tới Hồng Mâu đến. Cái này ba chỉ xích viêm có thể bỏng linh khí, cái này. Hàn Sơn ý định hơi chút thử một chút. Hắn vì tu luyện khí tiên công pháp, trữ vật thủ tạc ở bên trong, một ít phẩm cấp thấp linh khí luyện chế ra không ít. Tùy tiện xuất ra vài món đến thí nghiệm thoáng một phát, cũng chưa hẳn không thể. Bàn tay một phen, Hàn Sơn trong tay tựu xuất hiện một thanh kiếm. Đây chính là hắn luyện chế một thanh phẩm cấp thấp kiếm. Tuy nói là phẩm cấp thấp, thế nhưng tính toán bên trên là một thanh linh khí, màu vàng phẩm giai rồi. Ngón tay hơi chút khẽ động, ba chỉ xích viêm tựu dẫn tới Hàn Sơn trên hai tay. Một tay nắm chặt chuôi kiếm lẩy nắm chuôi chỗ, một tay giữ tại kiếm trên hạ thể. Hàn Sơn hơi chút cảm thụ thoáng một phát cái này bà chỉ xích viêm, sẽ hiểu bên trong phương pháp sử dụng. Ý niệm khế động, trên ngón tay vẹn vẹn truyền đến một hồi cảm giác thật tấm áp. Đông nhiên buồn. Xì xì. Một hồi sương ngủ bay lên. Xem tới trong tay cảnh tượng, cũng đem Hàn Sơn xem cũng ngẩn ngơ. Chỗ chuôi kiếm hoàn toàn bị đốt trọi, mà kiếm thể cũng là bị hủy hóa một mảng lớn. Hàn Sơn tay cầm cái kia một nơi, hoàn toàn bị đốt thiếu khuyết một hối, thoáng một tách ra, sẽ đem còn lại bộ phận tách ra đã đọa. Cái này ba chỉ xích viêm, thật đúng là uy lực cường đại. Trong lúc nhất thời, Hàn Sơn vừa mừng vừa sợ. Không nghĩ tới cái này ba chỉ xích viêm vậy mà có được mạnh như vậy cháy năng lực. Đã có được thần thông như vậy, tại thời điểm đối địch, chỉ cần địch quân sử dụng linh khí phẩm giai không phải rất cao, cái kia Hàn Sơn tại liệu mạng địa phương linh khí thời điểm, có thể dùng cái này ba chỉ xích viêm thần thông, đem đối phương linh khí báo hỏng, đây tuyệt đối là phi thường đại một cái ưu thế. Nếu như đem cái này cháy hiệu quả, kèm theo đến công kích bên trên. Luyện chế linh khí tài liệu đều là thiên tài lĩnh bảo an địa phương bản thân thì có phi thường đại tính nhân loại, cứ như vậy, còn bị ba chỉ xích viêm cho cháy hư mất. nhân thể bản thân cũng không có thiên tài lính bảo an địa phương như vậy có tính nhân loại, mặc dù có một tầng hộ thể khí kình, thế nhưng tuyệt đối là không cách nào nhịn ở ba chỉ xích viêm như vậy cháy đấy. trong lúc nhất thời, đối với độc long toàn, hàn sơn càng thêm vội vàng muốn phải học được rồi. có thể đem độc long toàn bút đồng, chỉ kình cùng ba chỉ xích viêm cháy hiệu quả kết hợp lại, uy lực kia nhất định chưa từng có cường đại. hàn sơn huyết dịch cũng không khỏi được sôi trào lên. chương hai thủy tinh kiếm, kiên kim toàn tầng thứ nhất. Giao long xuất động, bước đồng ở chỗ tấn mãnh. Hàn sơn trong đầu thoáng hiện qua kiên kim toàn công pháp bí tịch đến, mà tầng thứ 2 độc long toàn thì là bổ sung lên chỉ kinh lực lượng. Hàn sơn suy nghĩ cái này kiên kim toàn chiến kỹ, cẩn thận hồi tưởng đến bên trong khí kinh vận hành. Một lát sau, Hàn sơn bỗng nhiên bình vừa tay, một cỗ lăng lệ ác liệt từng gió, bổ sung lấy gào thét đi ra ngoài. Hiu, tiếng sét gió đại tác ba ba. Một hồi một hồi, thẳng đến chuyện đưa tới chỗ rất xa, lúc này mới thời gian dần qua từ từ tiêu tán. Ta cái này chỉ kinh uy lực còn không có phát huy ra đến vừa rồi dưới một kia chủ yếu hay vẫn là buốt đồng chiếm đa số hàn sơn vừa mới chém ra nằm đấm tự biết mình nhược điểm ở nơi nào nhiều luyện tập thoáng một phát hàn sơn đứng dậy đứng vững thân thể thoáng một phát tiếp thoáng một phát bắt đầu luyện tập trên nhánh cây đại kim báo thì là nhàn nhã nhìn xem hàn sơn tại đâu đó tu luyện thỉnh thoảng nhìn ra xa thoáng một phát phương xa hành động một cái hộ vệ tác dụng đã qua hồi lâu không ngừng vung vẩy đập nện hàn sơn đột nhiên ngừng lại tự là cái loại cảm giác này hàn sơn trên mặt lộ ra dáng tươi cười đến vừa rồi cái kia một lần vung vẩy đập nện Hoàn toàn đem chỉ kình cảm giác phát huy đi ra. Lần nữa thử, Hàn Sơn thể ngộ lấy loại cảm giác này, chăm chú bắt lấy, hướng phía trước lại là mãnh liệt một đấm xuất ra đi. Trong đó, ngón trỏ cùng ngón giữa cũng không giống với mặt khác đầu ngón tay là toàn loàn trở về, mà là hơi chút niết lên một điểm. Vô anh, Côn Phong gào thét, trùng kích ngon nguồn, đúng là Hàn Sơn năm đấm. Chính là như vậy. Hàn Sơn trên mặt cười cười, dương mắt nhìn về phía bên cạnh một khối cực lớn núi đá. Thử xem đi, cái này khối cực lớn núi đá, xem chất liệu cũng chỉ tính toán bình thường, có trưởng cao ba trượng. Hàn Sơn lần này đập nện đi ra ngoài, thì là đánh vào núi đá dựa vào phía dưới nền vị trí. Hô. Hàn Sơn thở sâu. Công tác chuẩn bị thoáng một phát trạng thái, trong nội tâm chăm chú nắm chặt vừa rồi cảm giác. Lăng Không kích quyền, có thể đánh vào thật thể lên, thế nhưng mà có khác nhau đấy. Hàn Sơn chỉ có lần này cũng thành công rồi, mới có thể chính thức yên lòng. Ngắn ngủi công tác chuẩn bị sau. Phanh. Đột nhiên, đá vụ nổ, mảnh vỡ tung bay. Hàn Sơn nắm đấm đập nện đến cái kia một chỗ, ước chừng nửa mét trong phạm vi, toàn bộ biến thành bột mịn, huy sai biến mất không thấy gì nữa mà xa hơn ở bên trong thì là càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng mạnh, chứng kiến trước mắt hiệu quả, Hàn Sơn trong mắt tràn đầy sắc mặt vui mừng. Cái này hoàn toàn là phát huy ra chỉ kinh biểu hiện. Theo tít mai bên ngoài bắt đầu hiện ra một cái vòng tròn truy hình dáng, càng là đi đến bên trong, uy lực kia lại càng là tập trung, đến cuối cùng thì là tập trung ở một điểm lên, như vậy cho địch nhân tạo thành lực sát thương cũng lại càng lớn. Vây quanh cự thạch đằng sau, Hàn Sơn cầm mắt nhìn sang, chỉ thấy một cái lỗ kim lớn nhỏ cái miệng nhỏ ở bên cạnh bị phá đi ra, từ nhỏ khẩu hướng đi qua, đúng là tương thông đấy xem ra ta đem kiền kim toàn tầng thứ 2, độc long toàn cũng học xong. kế tiếp, tự là thuần thủ thoáng một phát. Hàn Sơn rất là cảm khái, chính mình thật sự là quá mức vận khí tốt. kiên nhẫn học tập một môn chiến kỹ, vậy mà nhanh như vậy là có thể học hội. còn lại mấy cái bên kia người, muốn cảm ngộ một môn chiến kỹ, học tập đến bên trong nguyên lý, vận hành tuyến đường, hiệu quả, cái này chọn về xuống, ít nhất cần nửa năm mới được. Hàn Sơn cũng sớm đã thành thói quen chính mình loại biến thái học tập năng lực, trong nội tâm, từ lâu kinh đem loại này biến thái quy kết đã đến trong cơ thể mình cái kia một khoa thần bí bạch hạt châu thực diện. Đại ca, ngươi vừa rồi một chiêu kia chuyện gì xảy ra, làm sao mặc thấu lực mạnh như vậy? Đại Kim báo là liếc thấy ra Hàn Sơn trong một chiêu kia bị lực chỗ. Tuy nhiên biểu hiện ra nhìn không ra, đến cỡ nào kinh thiên động địa, thế nhưng mà trong đó ẩn chứa bí lực, nhưng lại cực kỳ đại, đem tất cả lực lượng tập trung vào một điểm thượng diện, cái kia một điểm chỗ muốn thừa nhận tổn thương, cơ hội bị vô hạn phóng đại rồi. Không chế như vậy lực, tuyệt đối không phải bình thường người có thể nắm giữ đấy. Đại Kim báo đi theo Dương Thúc nhiều năm, kiến thức rộng rãi, thoáng một phát tiểu nhìn ra Hàn Sơn chiêu này bất phàm. Hàn Sơn cười cười, đang muốn thêm chút giải thích đột nhiên một hồi cảm giác kỳ quái bay lên đại kim báo cũng là lộ ra ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn về phía hàn sơn hai người liếc nhau thiên giai có tu luyện giả đột phá thiên giai rồi hàn sơn cùng đại kim báo trong nội tâm đồng thời nổi lên những lời này là đại ca hàn thiên hàn sơn trên mặt vui vẻ vội vàng mời đến đại kim báo đi chúng ta đi nhìn xem ta hàn ra rốt cục lại có thể ra một cái thiên giai cường giả hai người dưới chân khẽ động ngay lập tức đã đi ra cái này phía sau núi một chỗ trong thính thất một cái đang mặc trường bào màu trắng bóng người Tại quanh chân ngồi, ngũ tâm hướng lên, trung quanh một khối khí kình thì là rất nhanh dũng mãnh vào đến trong cơ thể của hắn. Ồ Cái kia khí kình nhỏ, lẫn nhau ma sát, vậy mà sinh ra một tia thanh âm. Hàn Thiên tuy nhiên như cũng là tại trạng thái tu luyện, nhắm chặt hai mắt, thế nhưng mà sắc mặt lên, y nguyên dấu không lấn át được cái kia một vòng sắc mặt vui mừng. Mấy ngày nay, dùng tới Hàn Sơn cho hắn Thiên giai công pháp, hơn nữa một ít đan dược phụ trợ, cùng Hàn Sơn một ít ngôn ngữ bên trên đề điểm, vậy mà chỉ tốn 2 3 ngày thời gian, thì đến được tiến giai. Cái này lại để cho hắn tha thiết ước mơ cảnh giới mới đạt tới thiên giai người, chính xác thân thể đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất, mở ra đan điển, trong thiên địa khí kình quan trú, đem cả người nội nội kình hoàn toàn áp xúc chuyển hóa thành khí kình, lại đem thân thể cốt cách, cơ bắp, huyết dịch toàn bộ đều rèn luyện một lần. đạt tới thiên giai về sau, có rất nhiều thường người không thể có được đặc thù bản lĩnh, tự làm một bước này quyết định đấy. Hơn 10 phút đồng hồ sau, những cấp tốc kia dũng mãnh vào khí kình mới chậm rãi biến mất xuống. Hàn Thiên trên người trường bào mạo trắng cũng không tại cổ động, cũng không hề bay phất phới, chậm rãi áp vào Hàn Thiên trên người. lại một lát sau. Hàn Thiên rốt cục hoàn toàn vững chắc xuống, chậm rãi mở to mắt. Ta vậy mà thiên giai rồi. Hàn Thiên trong hai mắt, căn bản không che giấu được chính mình sắc mặt vui mừng. Đã bao nhiêu năm, hắn đã tới nội kình tầng thứ 9 đỉnh phong về sau, vẫn bồi hồi ở chỗ này, tuy nhiên lại chậm chạp không thể đột phá một bước này, không nghĩ tới tứ đệ trở lại, cho hắn một ít đề điểm, công pháp, tài liệu, cũng chỉ hao tốn 2 3 ngày thời gian, đột phá. Đúng lúc này, Hàn Sơn cùng đại kim báo đi đến. Đại ca, chúc mừng. Hàn Sơn cười mỉm nhìn về phía Hàn Thiên, trong nội tâm cũng đầy lạ cao hứng cái này chính mình hàn ra cũng có được chính thức thiên giai cao thủ hàn thiên đi đến một bước này chỉ cần dùng bên trên hơn 10 ngày thời gian vững chắc xuống cái kia chính là thiên giai một cấp nếu so với dược lão cùng hàn vĩnh thiên giai sơ cấp thực lực muốn cao rất nhiều tứ đệ may mắn mà có ngươi a hàn thiên cũng không quên bản biết là hàn sơn cho mình cái này đột phá cơ hội theo hàn sơn đạt tới thiên giai một lần hành động đã vượt qua hắn trở thành gia tộc đệ nhất nhân còn mấy lần cứu vãn gia tộc về sau hàn thiên trong nội tâm cũng có chút kính nể chính mình cái đệ đệ rồi tuy nhiên bởi vì trong gia tộc một ít cạnh tranh, lại bởi vì hàn thiên người này chấp mê tại võ đạo, vốn cũng tiểu không có gì ngăn cách, lần này trong nội tâm càng là tràn đầy đối với chính mình cái này đệ đệ lòng cảm kích. đột nhiên hàn thiên cười ha ha ha ha cái này lão nhị hắn không còn có tư cách nói ta rồi. hàn thiên cùng hàn vĩnh hai người trước kia vừa lúc thời điểm tu luyện tiểu cạnh tranh thập phần kịch liệt, về sau hàn vĩnh thì là trực tiếp tấn thăng đến thiên giai, hàn vĩnh người kia đỉnh đặng há miệng càng là nói lung tung, thường khai hàn thiên vui đùa, hàn thiên cứ như vậy đắm chìm tại đạt tới thiên giai trong vui sướng. Hàn Sơn thì là dùng thân thức, do xét thoáng một phát Hàn Thiên thân thể, cái này một điều tra, còn có chút lắp bắp kinh hãi. Đại ca thân thể này đặt tới tiên giai về sau, lại muốn so với bình thường tu luyện giả, vững chắc nhiều. Vừa rồi ta cũng có thể cảm giác được, đại ca hấp thu trung quanh khí kình, nếu so với địa phương khác nồng hậu dày đặc nhiều. Đây là dược cốc nguyên nhân. Hơi chút một suy nghĩ, Hàn Sơn sẽ hiểu tại đây khí kình nồng hậu dày đặc nguyên nhân. Chính giữa cái kia phiến dược điển, quanh năm rêu trồng các loại chân quý dược thảo, hấp thu trong thiên địa năng lượng thập phần nồng đậm, cho nên tại trong dược cốc này tu luyện cũng sẽ biết làm chơi an thật. nhất là tại loại này đột phá giai đoạn trong thiên địa vốn muốn dũng mãnh vào cực kỳ hơn năng lượng khí kính càng là nồng đậm cái kia lấy được chỗ tốt cũng thì càng nhiều xem ra về sau muốn nói cho phụ thân trong tộc người nếu như cảm thấy sắp đột phá tốt nhất hay vẫn là trở lại trong dược cốc này đến Hàn Sơn cảm thấy tự định ra nói trong dược cốc này chỗ tốt thật sự là nhiều lắm tại đây quả thực tiểu tương đương với một chỗ dành dụng thiên địa năng lượng địa phương phổ biến nếu so với địa phương khác năng lượng muốn nồng đậm Nếu như không phải Hàn Sơn một tháng sau nhất định phải đi chỗ đó Phúc Lâm Bảo địa, hắn cũng kịu muốn một mực sống ở chỗ này tu luyện rồi. Đúng rồi, đại ca, thanh kiếm này là tự chính mình luyện chế, coi như là đem không tệ linh khí, có thể xếp mà vượt huyền cấp thượng phẩm. Hàn Sơn thủ đoạn một phen, một bả màu lam nhạt bảo kiếm ra hiện tại hai tay của hắn phía trên. Thường thường nâng. Vừa nhìn thấy bảo kiếm này, Hàn Thiên con mắt tự thẳng. Người Hàn gia bên trong, ngoại trừ Hàn Sơn, còn chưa từng có người nào bái kiến linh khí là dạng gì đấy. Có thể nói, Hàn Thiên có được thanh bảo kiếm này, chỉ sợ là ngoại trừ Hàn Sơn bên ngoài đệ nhất đem linh khí rồi. Đây là linh khí hay vẫn là huyền giai thượng phẩm. Hàn Thiên, thanh âm đều có chút run rẩy, so vừa rồi đánh tới thiên giai đều kích động. Linh khí tại đây ngũ hợp đại lục thượng diện, thập phần chân quý, kỳ chân quý trình độ, thậm chí so một ít chủ tu cấm pháp cũng phải có giá trị nhiều. Thiên địa huyền hoàng, từng cái phẩm giai lại chia làm thượng trung hạ. Hàn Sơn cái này cho bảo kiếm của hắn, tựa là huyền phẩm giai thượng phẩm, điều này thật sự là quá quý trọng rồi. Tứ đệ, cảm ơn ngươi. Hàn Thiên trùng trùng điệp điệp nói một tiếng. Hàn Sơn cười cười, cảm ơn cái gì? biết rõ hàn thiên hiện tại tâm tình kích động cũng không tại cái này khách khí lời nói bên trên nhiều xoắn xuýt hắn thản nhiên nói bảo kiếm này cũng là ta có thể đủ luyện chế ra đến cao cấp nhất đồ vật rồi hàn sơn hiện tại luyện khí cấp bậc cũng chỉ có thể đủ luyện chế ra huyền giai thượng phẩm đến hắn hiện tại trữ vật thủ trạc ở bên trong một đống hoàng phẩm giai chút ít huyền giai đấy cái thanh này màu xanh da trời bảo kiếm cũng xác thực là hắn có thể lấy được ra tay tốt nhất một bà rồi cái này kiếm tiên gọi cái gì hàn thiên vuốt vuốt thanh bảo kiếm này con mắt đã đến tận diện sẽ không có thể lý khai hàn sơn có chút xấu hổ. Hắn ngày bình thường chỉ lo luyện chế, nơi nào sẽ đi hao tâm tổn trí tư khởi một cái tên. Đại ca, cái này kiếm còn không có đặt tên chữ, nó ngược lại là cùng ngươi thủy thuộc tính công pháp rất xứng đôi, chính ngươi khởi một cái tên a. Hàn Thiên vuốt ve kiếm thể, nhìn nó nói, cái này kiếm thân dài ước hai thước hai, rộng ba chỉ, toàn thân xanh lam, vầng sáng lưu chuyển, toàn thân thanh minh, như là thủy tinh, không bằng đã kêu nó thủy tinh kiếm. Tốt, vậy thì gọi nó thủy tinh kiếm. Hàn Sơn đối với danh tự cũng không phải để ý, chỉ biết là Hàn Thiên đã có được cái thanh này linh khí bảo kiếm về sau, thực lực khẳng định lại có thể có một phen bay lên. Chương 221, mở đường. Chỉ cần những ngày này nhiều hơn lưu tâm, hơn nữa phục dụng những đan dược này vững chắc, đại khái 10 ngày tà hữu, thực lực của ngươi tự ổn định tại thiên giai đệ nhất cấp rồi." Hàn Sơn cuối cùng thông báo một chút. Hàn Thiên rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Hiện tại hắn là hoàn toàn đều nghe theo Hàn Sơn an bài. "Báo tử, chúng ta đi." Sắp xếp xong xuôi Hàn Thiên, Hàn Sơn lại cùng Đại Kim báo đi dược cốc phía sau núi luyện tập kiên ki bản. Hàn Sơn ý định trong nhà đoạn thời gian này, nếu như không có cần dùng đến chỗ của hắn, Thời gian tiểu đều dùng đến để cao thực lực của mình. Tiếp qua không đến một tháng, hắn muốn đi Phúc Lâm bảo địa, tại đâu đó còn không biết gặp được sự tình gì, thực lực của mình cao một chút, tổng không có sai. Hô. Lăng Lệ Ác Liệt chỉ kình gào thét mà qua, Hàn Sơn thoáng một phát tiếp thoáng một phát luyện tập. Cố gắng lại để cho bước đồng cùng chỉ kình tương kết hợp lại. Chiến kỹ quen tay hay việc, chỉ có nhiều hơn luyện tập, trường thi mới có thể phát huy ra lớn nhất uy lực đến. Đây là Hàn Sơn một mực thờ phụng, một mực chấp hành một điểm. Đại Kim báo ở một bên xem Hàn Sơn luyện tập chuyên tâm, chính mình lại hí mắt, như là đang nhắm mắt dưỡng thần ngay tại cao cao trên cánh tây, lười biếng phơi nắng lấy mặt trời, cuối cùng đem đệ nhất một tiểu lâu khai đi lên, kế tiếp cũng sắp rồi. Hàn thương đứng ở trên đường cái, nhìn xem người đến người đi, trong nội tâm cũng có chút cảm khái. Hắn Hàn gia rốt cục có thể tại đây giang thành dừng chân rồi. Từ ngày đó lên, Hàn thương tiểu mang rất nhiều Hàn gia tâm phúc đi vào bên trong giang thành, bắt đầu chuẩn bị giang thành bên này sinh ý sau lưng tiểu lâu này. Tiểu lam mở ra đệ nhất gia Hàn gia cửa hàng, cái này về sau sẽ có càng ngày càng nhiều cửa hàng mở lên đến. Trong gia tộc dược thảo đan dược nhiều, dự trữ vũ khí đồ phòng ngự cũng nhiều. Đan dược phòng cùng cửa hàng binh khí cũng nên khai đi lên. Hàn Thương trong lòng cũng là có kế hoạch của mình. Hàn Gia xin ý, tại Hàn Sơn cùng Hàn Thương mọi người dưới sự nỗ lực đã ở Giang Thành bên này bắt đầu vận chuyển lại. Tiểu Nhiêu, trở về đem ta an bài nhóm thứ hai người mang đến, người ở đây tay đã không đủ rồi. Hàn Thương gọi tới một cái tôi tớ, phân phó nói, bên này nhân thủ còn cần tăng nhiều, theo cửa hàng nguyên một đám khai đứng dậy, tài nguyên cũng sẽ biết quảng tiến. Cái kia tôi tớ tự nhiên cao hứng đáp ứng một tiếng, rước dược cốc tiền đến. Bọn hắn những người bình thường này, muốn tại Giang Thành cùng dược cốc tầm đó qua lại một lần chọn vẹn cần 2 ngày thời gian, cho nên người bình thường đều là lựa chọn kỵ khai mã. bất quá tại sẽ tới dược cốc phương hướng thời điểm sẽ có một đoạn rừng cây lộ trình, đây đối với Hàn gia sinh ý mà nói không thể nghi ngờ là một cái trở ngại. hôm nay Hàn Sơn vừa mới từ sau núi trở lại, tiểu đã nghe được cái này tôi tớ trở lại. lao ra là tam lão gia tín, cái kia tiểu vừa mới thêm xuống ngựa không kịp thở. Hàn Uy đem tín lấy tới, thoáng xem xét, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. đúng vậy, Giang Thành sinh ý cũng đều triển khai, còn lại nhân thủ, cái này dễ nói về phần cái này dừng cây con đường một chuyện. Cái này thế nhưng mà lại để cho Hàn Uy khó xử rồi. Hàn gia muốn tại Giang Thành dừng chân, trong thời gian ngắn thành lập khởi danh tiếng là trọng yếu nhất, hôm nay cửa hàng lập tức muốn nguyên một đám khai đứng dậy, hàng hóa lại chậm chạp vận chuyển không đến, con đường không thông, điều này thật sự là một tiện không dễ dàng giải quyết sự tình. Nếu như phát động trang đinh đi đào lộ khai thông, vậy cũng ít nhất cần nửa tháng đã ngoài mới có thể hoàn thành. Trong lúc nhất thời, Hàn Uy cũng trầm tư xuống. Phu thân, đang phiền não cái gì? Hàn Sơn cùng Đại Kim Báo hai cái đi tiến lên đây. Hàn Sơn chứng kiến phụ thân các mày không khỏi hỏi, là dừng cây con đường sự tỉnh. Hàn Uy giải thích hai câu, Hàn Sơn sẽ hiểu. Cái này đơn giản. Hàn Sơn trên mặt cười cười, tin tưởng mười phần. Mở đường loại chuyện này đối với Hàn Sơn mà nói quả thực quá dễ dàng. Hắn hiện tại luyện chế một bả linh khí, căn bản không cần bao nhiêu thời gian. Luyện chế một cái thích hợp với mở đường đơn giản linh khí, càng là phí không mất bao nhiêu thời gian. Phụ thân, cái này giao cho ta. Hàn Sơn cười cười, sẽ đem chuyện này bao sú dưới, quay người về tới gian phòng của mình. Hàn Uy ở phía sau khẽ giật mình, nhưng sau đó không khỏi lộ ra dáng tươi cười đến. Hắn trong tiên giai này cấp cấp độ thực lực nhị tử, nói không chừng còn có cái gì thần thông không có thi triển đi ra. Hàn Sơn cùng Đại Kim Báo hai cái, đi vào Hàn Sơn trong phòng. Cái này mới đích phòng, chia trên dưới hai tầng, là chuyên môn cho Hàn Sơn chạy ra đến, ngày bình thường cũng có đám nữ bộ quét dọn, bảo trì vô cùng sạch sẽ. Báo tử, ngươi tụ dưới lầu, ta đi luyện chế hai kiện linh khí đi ra." Đại Kim Báo dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Hàn Sơn, "Đại ca, ngươi còn có thể sửa đường?" "Ha ha." Hàn Sơn cười cười, ngươi chờ xem đi. Nếu là đúng tại một loại tu luyện giả mà nói, không có có thích hợp linh khí, cái này thật đúng là không phải một kiện sự tình đơn giản. Một cái thực lực cao cường cường giả trực tiếp thi triển chiến kỹ, tại trong rừng cây hoang tàn, đây không phải là sửa đường, là thuần túy làm phá hư, mà sửa đường mở đường, thì là khai ra một đầu bằng phẳng rộng rãi chỉnh tề đường tới. Hàn Sơn tu luyện chính là khí thiên công pháp, đối với luyện khí, cùng hắn một cái cấp bậc, không có người so với hắn tinh danh hơn thông luyện khí rồi. Hàn Sơn muốn luyện chế cái dạng gì linh khí đi ra cũng có thể. Về phần tài liệu chữ vật thủ chạc bên trong còn nhiều mà căn bản không thiếu. Hàn Sơn tiện tay bố trí kế tiếp hộ thể năng lượng tầng, mà bắt đầu chính mình luyện chế. trước mở đường xúc cây, tiêu luyện chế một cái cỡ lớn cái sẻng, trực tiếp đem cây cả gốc xúc lên. Hàn Sơn thực lực thế nhưng mà thiên giai, căn bản không có ý định dùng bình thường đích phương pháp xử lý đến nổ hoặc là chém những cây kia. sau đó là cứng đờ mặt đường, điều này cần một kiện vật nặng, diện tích lớn, đến nứt đường. như vậy xem ra, cái này hai kiện linh khí thể tích đều rất lớn, cần có tài liệu cũng không cần thật tốt, vậy thì dùng. phát tinh đồng là được rồi. Phát tinh đồng là một loại so sánh thông thường tài liệu, chính phù hợp lần này cần đặc điểm. Hàn Sơn chữ vật thủ trạc ở bên trong, cái này phát tinh đồng có chừng mấy mét vuông, hoàn toàn đủ. Lần này luyện chế linh khí, tuy nhiên thể tích rất lớn, nhưng lại không yêu cầu chính xác, cũng không cho muốn ở bên trong tốn nhiều tâm tư, đi làm cái gì khảm nạm năng lượng tầng cùng thuộc tính thân hòa chính tự. Chỉ cần một thứ đại khái hình thức ban đầu có thể. Hàn Sơn bàn tay một phen, một khối đại phát tinh đồng xuất hiện trong phòng. May mắn Hàn Sơn gian phòng rất lớn, bằng không thì thật đúng là không bỏ xuống được như vậy một đại khối đồ vật. Tuy tiện dùng khí kình một ngón tay, cái này phát tinh đồng đã bị chia làm ngang nhau hai phần. Khí kình bao khỏa đi lên, trong đó một phần lơ lửng. Hàn Sơn đang định giống như trước đây, dùng khí kình đến luyện khí, nhưng trong lòng thì mãnh liệt khẽ động. Ta vì sao không thử thử khống chế cái kia tranh sắc viêm hỏa? Cái kia viêm hỏa là một loại kỳ hỏa, nếu là có thể đủ đến rèn, cái kia luyện chế ra linh khí, phẩm giai nhất định sẽ cao hơn một tầng. Dùng cái kia tranh sắc viêm hỏa đến thử xem. Một suy nghĩ, Hàn Sơn liền làm quyết định. Rất nhanh, màu trắng khí kình bên trong, dần dần gia nhập chút ít màu cam, bất quá sau một lát, nhưng lại như cũ không thấy bất quá chỗ tăng trưởng, hay vẫn là chỉ có thể đủ gia nhập những này, nhiều hơn nữa tiêu càng không được rồi. Về phần trực tiếp dùng tranh sắc viêm hỏa, càng là không thể nào. Hàn Sơn hơi chút nếm thử một chút, phát hiện hắn hiện tại muốn trực tiếp sử dụng tranh sắc viêm hỏa, căn bản là không thể nào, chỉ có thể đủ đang giận kình bên trong hỗn tạp bên trên một ít. Bởi như vậy, gen hiệu quả cũng có thể rất tốt chút ít. Hay vẫn là chuyên tâm luyện chế ra cái này hai kiện linh khí đến nói sau. Hàn Sơn chú ý lực, lại tập trung ở phát tinh đồng tự diện. Đại kim báo ở dưới mặt, chờ nhang chán tả hưu đi một chút, xem trong gian phòng đó cũng không có cái gì nó cảm thấy hứng thú đồ vật, đành phải nằm dặm trên mặt đất chờ Hàn Sơn. may mắn không có đợi bao lâu, thang lầu thì có động tĩnh. Đại Kim báo mãnh liệt đứng thẳng lên, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía thang lầu. Bảo Tử, Thành, đi, chúng ta đào lộ mở đường đi. Hàn Sơn cười ha hả đi xuống. Đại Kim báo thoáng cái nhào tới, gầm nhẹ một tiếng, cho ta xem một chút cái gì linh khí. nó ngược lại là trước hiếu kỳ rồi. muốn nhìn một chút cái này sửa đường công cụ là cái bộ dáng gì. Hàn Sơn cười nhạt lấy. Đi ra ngoài trước nói sau, tại đây có thể không bỏ xuống được. Nói xong, đi đầu hướng ra phía ngoài đi. Đại Kim báo vội vàng nhảy lên, đi theo. Trong nháy mắt, hai người đã một trước một sau đã đến tòa thành ngoài cửa. Tòa lâu đài này môn ngược lại là xa hoa, thế nhưng mà bên ngoài, nhưng lại một đầu nhỏ hẹp đường hẹp bên co. Thật sự là có chút không xứng. sướng. Từ nơi này bắt đầu, Hàn Sơn cười cười, thủ đoạn một phen. Lập tức trên mặt đất xuất hiện lưỡng kiện đồ vật. Hai dạng đồ vật mỗi đồng dạng, đều thập phần rộng thùng thình. Đệ nhất dạng, thân thể to lớn nhìn về phía trên trước mỏng sau về sau dần dần hở ra, tựa hồ là một cái búa. thập phân rộng thung thình, hai bên cao cao nhất lên, tựa hồ là một cái quái dị dị cái sẻng. thứ hai dạng tiểu đơn giản nhiều hơn, trực tiếp một cái vòng tròn trụ, tròn vo cây cột. hai thứ này đặc điểm, đều là đại trọng. dùng hiện tại hàn sơn lực không chế, đối với loại này chỉ đựng bình thường chất liệu, không chế lại vẫn tương đối nhẹ nhõm đấy. tâm niệm vừa động, khí kình bao khỏa đi lên, lập tức hai dạng đồ vật bắt đầu hoạt động. cái kia búa xử lý cái sẻng hành lấy một búa cắt tới, toàn bộ mặt đất thảm cỏ đều bị cắt đi, phía dưới thổ lại bị giữ lại đồng thời còn có càng nhiều thổ bị gắn đi lên. Xoẹt Joetsi, đằng sau viên hạt châu lăn đi lên, cái kia sức nặng trực tiếp đem phía dưới mặt đất áp thập phần bằng phẳng rộng rãi. Phát tinh đồng cùng người bình thường dùng sắt thường lại bất đồng, cái kia sức nặng muốn xa xa lớn hơn sắt thường, cho nên cái này trôi xuống, cơ hồ cũng đã là tạo thành một đầu chân nhắn mặt đường. Xoẹt Joets, xoẹt Joets, có một ít sâu sắc hòn đá ở đằng kia viên hạt châu nghiền áp qua đi, cũng biến thành một đống một bì, thành mặt đường một bộ phận. Toa thành toạ diện, sớm có hàn gia hộ vệ của mình cùng tôi tớ chú ý bên này. Chứng kiến Hàn Sơn thần kỳ thủ đoạn, cũng là nguyên một đám kinh hô. Cứ như vậy, dựa theo cái tốc độ này, tối đa cũng chỉ dùng cả buổi, đường này là có thể thông đến Giang Thành Quan đạo rồi. Hàn Sơn ha ha cười cười, dùng tốc độ cực nhanh, khống chế được hai kiện linh khí, rất nhanh đi về phía trước. Đại Kim báo ở phía sau chăm chú theo sau. Hàn Sơn khai ra đến đường này, nếu so với quan đạo càng thêm rộng rãi, càng thêm bóng loáng hình thành. Hàn ra những lách vào kia không lên thành lâu đài cửa sổ hộ vệ trang đinh nhóm, nghe được tiếng gió, rướn thoát lách vào ra khỏi cửa thành đến, nhìn trước mắt cái này rộng rãi con đường. Nguyên một đám kinh hô lên. Một đầu theo Hàn gia dư cốc, đến Giang Thành hoàn toàn mới con đường, tại không đến cả buổi thời gian, tiêu toàn bộ hoàn thành. Toàn bộ Giang Thành người, cũng là rất nhanh liền phát hiện như vậy một đầu rộng rãi con đường, Nguyên một đám hiếu kỳ không thôi, nhao nhao nghe ngóng, đường này là như thế nào có, thông đến địa phương nào. Tại có Hàn Thương an bài người biết chuyện sĩ lộ ra, đường này là thông hướng ẩn cư gia tộc Hàn gia thời điểm, Nguyên một đám Giang Thành mọi người đem cái này Hàn gia danh tự, âm thầm nhớ tại trong lòng. Hàn gia thay danh, lập tức tại trong Giang Thành này truyền ra. Chương 222 Cuối cùng thanh nhàn thời gian, tại trong phòng nhỏ chỉ có Hàn Sơn cùng Hàn Vĩnh hai người, hai người chính giữa thì là cả bản rượu và thức ăn. Tứ đệ, ta chỉ có thiên giai sơ cấp thực lực, rất nhiều thiên giai thần thông, ta cũng không có cách nào nắm giữ, nhanh cho ta xem một chút chính thức thiên giai là dạng gì hay sao? Hàn Vĩnh kẹp một khối thịt, cười hì hì nói, hắn biết rõ chính mình cái tứ đệ, thủ đoạn tuyệt đối không nhỏ, lần này cũng là muốn kiến thức kiến thức. Hàn Sơn biết rõ chính mình cái nhị ca trong nội tâm nghĩ cái gì, lập tức cổ tay khéi đảo, chín miếng ám kim sắt roi rất nhanh bay lên, vòng quanh hai người xoay tròn hô hô chín miếng ám kim sắt to như cùng là có chính mình linh thức một loại gặp được vật thể sẽ trực tiếp đi vòng qua một màn này đem Hàn Vĩnh xem trận mắt há hốc mồm tứ đệ cái này sẽ là của ngươi vũ không toa Hàn Vĩnh nhìn xem vây quanh Hàn Sơn chuyển chín miếng ám kim sắt toi cho đã mắt đều là hâm mộ Hàn Sơn cười cười đem vũ không toa thu vào nhị ca không cần hâm mộ ta ngươi xem cái này Hàn Sơn trong tay đột nhiên xuất hiện một bả Nguyên Tiên Nguyên Tiên hiện lên màu tím một đoạn một đoạn tựa hồ kim loại chỗ thành trường ba trượng Hàn Sơn xuất ra cái này linh khí đến, cũng chính là cho Hàn Vĩnh chuẩn bị đấy. Như Hàn Vĩnh trên loại không này không dưới thực lực, sử dụng cái này đầu nhuyễn tiên, phù hợp. Đây là cho ta sao? Hàn Vĩnh nhìn xem cái này đầu màu tím nhuyễn tiên, trong mắt nổi lên so vừa rồi càng tăng lên ánh sáng đến. Vừa rồi cái kia vũ không toa, tuy nhiên hoa lệ, mà dù sao không phải của hắn, nhưng này nhuyễn tiên, sắp trở thành hắn đồ đạc của mình, đương nhiên cao hứng. Nhận lấy, Hàn Vĩnh cẩn thận nhìn xem cái này đầu nhuyễn tiên. Nhị ca, ta chọn tới chọn lui, thì ra là cái này đầu nhuyễn tiên thích hợp nhất ngươi. Hàn Sơn vừa cười vừa nói, hắn chứng kiến Hàn Vĩnh cao hứng, mình cũng rất vui vẻ. Không được, ta lấy được vũ hai cái, Hàn Vĩnh cái đó còn rảnh rỗi được, trực tiếp ra phòng, tự ở bên ngoài luyện tập. Ban đêm, trầm tĩnh như nước, Hàn gia dược cốc ban đêm đã không có Vương Đô Giang thành cái trùng loại kia tiếng động lớn rầm rĩ, có chỉ là yên lặng. Hàn Sơn thổi gió đêm, nhìn qua xa xa ẩn ẩn đèo là cảnh vật, Đại Kim Báo thì là ở bên cạnh hắn, trầm thấp nằm sấp lấy. Báo tử, ngươi có phải hay không cảm thấy ta trong khoảng thời gian này vô cùng hoang phí? Hàn Sơn nói ra từ khi năm tuổi đến nay, Hàn Sơn một đường tu luyện, cơ hồ sẽ không có nhàn hạ xuống một khắc. Trong nhà một tháng này cũng là hắn thanh nhàn nhất đấy. trong khoảng thời gian này, Hàn Sơn tuy nhiên san ra chút ít thời gian đến từ ta tu hành, thế nhưng mà phần lớn thời gian đều là tại cùng người nhà, cùng phụ thân đánh cờ, phụ trợ đại ca Hàn Thiên tu luyện, cùng hạ lão nhị ca Hàn Bính đàm luận dược điển dược thảo đan dược sự tình. thời gian ngay tại trong bất chi bất giác này vượt qua. mấy ngày nữa muốn đi cùng Nam Thạch Tông chủ bọn hắn đi Phúc Lâm Bảo Điện. vừa ly khai hắn ra, Tiểu Lại cũng sẽ không có loại này thanh nhàn của sống. Hàn Sơn cười cười, nhìn ra xa thoáng một phát tinh không. Ly khai Hàn gia về sau, ta sẽ cản cố gắng tu luyện. Ta thật sự là hiếu kỳ, khí thiên công pháp cùng nhân thiên công pháp tu luyện tới thanh niên kỳ cùng khí thành kỳ về sau, thần thiên công pháp đi ra huy lực sẽ có bao nhiêu, còn có, tại trong cơ thể ta Bạch hạt Châu, đến cùng là lai lịch gì? Cái kia tranh sắc viêm hỏa, đến cùng nên như thế nào sử dụng, hoặc là rốt cục có một ngày, tại trong cơ thể của ta bạo tác, cũng nói không chừng. Hàn Sơn biết rõ, trên thân thể của mình, còn có rất nhiều chưa hiểu chi mê, cần hắn cố gắng tăng thực lực lên tăng lên cảnh giới, đến lúc đó tự nhiên có thể biết rõ. một tháng thời gian, thoáng qua tức qua, hôm nay đã đến Hàn Sơn nên lúc rời đi. phụ thân Hàn Uy trong phòng. trong lúc này, tăng thêm Hàn Sơn cùng đại kim báo, cũng chỉ có bốn cái. còn lại hai cái thì là Hàn Uy cùng Hạ Lão. Hạ Lão. Hàn Sơn vốn là thủ đoạn khét động, một bao lớn thứ đồ vật xuất hiện ở trong tay của hắn. Hàn Sơn đem cái này bao thứ đồ vật bỏ vào trên mặt bàn, cái kia sức nặng trọn vẹn đem cái bàn gắt gao ngăn trận. Hạ Lão, những là này băng tinh hoa, ngươi những thuốc kia điển cũng nên gặt hái được a. Bắt đầu luyện đan về sau, những băng tinh này hoa có thể đề cao luyện đan sát suất thành công. Hàn Sơn không có ý định đem những băng tinh này hoa mang tại trên thân thể, bắt bọn nó giao cho hiểu được luyện dược hạ lao, không thể nghi ngờ là nhất lựa chọn chính xác. Quả nhiên, hạ lao nghe xong băng tinh hoa tiên tuổi, tự là con mắt sáng ngời. Hạ lao tại luyện dược giới sợ bò lan đánh, băng tinh hoa tiên tuổi, đương nhiên là nghe nói qua, đáng tiếc chưa từng hưu duyên nhìn thấy qua. Hàn Sơn, ngươi cũng không nên là ta, cái kia băng tinh hoa chân quý trình độ, ta còn không biết. Đó là một cây liền có thể đủ để cao ba thành xác suất thành công kỳ dược a. Hạ Lão cảm khái nói, Hàn Sơn cười nhạt một tiếng, nói ra, Hạ Lão, ta nói băng tinh hoa, cùng ngươi nói tiểu là một sự việc, thật sự, xuất ra một cây đến cho ta xem một chút. Hạ Lão vươn tay ra, hắn hoàn toàn không có chú ý trên mặt bàn cái kia một bao lớn thứ đồ vật, băng tinh hoa quý trọng trình độ, tại toàn bộ Thiên Đông Quốc đều chưa hẳn có thể tìm ra lượng gấp đến, Hàn Sơn thật có thể có đủ một cây. Hạ Lão hay vẫn là tại hoài nghi, hắn cũng căn bản cũng không có nghĩ tới, Hàn Sơn phóng tới trên mặt bàn cái kia một bao lớn thứ đồ vật tiểu là băng tinh hoa, cái loại này nghị cách. Hạ Lão căn bản chưa từng từng có. Thế nhưng mà Hàn Sơn nhưng lại cười, chỉ chỉ trên mặt bản cái kia một bao lớn thứ đồ vật. Hạ Lão, thứ đồ vật đang ở bên trong nột. Hạ Lão nghe vậy, đứng dậy, hai tay cởi cái này bao lớn lỗ hổng, trong miệng còn nói nói, bao khỏa như vậy kín, lớn như vậy một cái bao, bên trong một cây hàn băng hoa, chật chật. Thế nhưng mà một cái bỏ, Hàn tiểu ngây ngẩn cả người. Bên cạnh Hàn Uy cũng là nghi hoặc xem đi qua, không biết xảy ra chuyện gì. Hàn, Hàn Sơn, những này đều là băng tinh hoa, tại Hạ Lão trước mắt, suốt một bao lớn có chừng mấy trăm gốc bộ dạng. Băng tinh hoa loại này thần kỳ thực vật, cũng không phải nói bồi dưỡng tiểu bồi dưỡng, mỗi một cây băng tinh hoa đô là thiên địa tự nhiên hình thành, không cách nào nhân công đào tạo, nghĩ đến đến, cái này băng tinh hoa, chỉ có thể đủ tìm vận may. Thế nhưng mà tại hạ lao trước mắt, lại khoảng chừng mấy trăm gốc. Ha ha, đây chính là ta lần trước theo như lời, cùng Nam Thạch tông chủ bọn hắn, tại một chỗ kỳ dị địa phương tìm được, Nam Thạch tông chủ bọn hắn, mỗi người cũng đã nhận được cùng cái này không sai biệt lắm sức nặng băng tinh hoa. Hàn Sơn giải thích nói. Nghe xong Hàn Sơn giải thích, hạ lao lúc này mới thoáng tin tưởng một ít. Dùng trên tay đi hái một đinh điểm cánh hoa, phóng tới dưới mũi nghe nghe, lập tức cảm thấy một hồi nhẹ nhàng khoan khoái. Là băng tinh hoa, loại này đặc biệt mùi thơm, mặc khác dược thảo là tuyệt đối không cách nào phát ra đấy. Đã nhận được nhiều như vậy băng tinh hoa hạ lao, mừng rỡ như điên. Hắn tuy nhiên trong đầu chi thức nhiều, biết biết không ít luyện chế cao cấp đan dược phương thuốc, có thể không biết làm sao hắn bản thân thực lực cũng không cao, luyện chế thời điểm thường thường là thất bại suất rất cao, thế nhưng mà đã có cái này băng tinh hoa, chỉ muốn gia nhập một chút cánh hoa phiến ở bên trong, có thể để cao ba thành sát suất thành công. Hạ gia gia. Cứ xin ngươi luyện chế nhiều cao cấp đan dược, trợ giúp ta đại ca Hàn thiên tu luyện. Ha ha, chờ ngươi đi cái kia địa phương nào thám hiểm về sau, toàn bộ Hàn gia có thể trông cậy vào Hàn thiên tiểu tử kia lâu rồi, những ngày này hắn vừa tấn chức thiên giai thành công, đúng là cần cao cấp đan dược phụ trợ lúc tu luyện, ta cái này cho hắn luyện chế nhiều một ít đan dược. Hạ lão cả đời này đều đứng ở Hàn gia, đối với Hàn gia cảm tình cũng rất thâm hậu, sớm đem Hàn Sơn Hàn thiên cả đạm trở thành thân nhân của mình. Hạ lão tại đâu đó một mình cao hứng lấy, trong lúc nhất thời trong phòng, nhưng lại đều trầm mặc xuống. Hàn Uy ánh mắt nhìn thẳng Hàn Sơn, đánh giá cẩn thận lấy con của mình. Hàn Sơn, có phải hay không cần phải đi? Hàn Uy lên tiếng cười nói. Hàn Sơn nhẹ gật đầu, ân. Hàn Uy cười cười, nói, đi ra ngoài tại bên ngoài, cẩn thận một chút, hết thảy thuận theo tự nhiên, trên việc tu luyện cũng không nên nóng lòng, không muốn cho mình áp lực quá lớn. Hàn Uy nói ra lời nói này đến, là vì Hàn Sơn trước khi đã từng nói qua, hy vọng chính mình cố gắng đạt tới thánh cảnh, tốt cho Hàn Uy cùng Hàn Vĩnh hai người cải biến thân thể thể chất. Hàn Sơn hít sâu khẩu khí, đối với mình phụ thân cười thoáng một phát, nói ra ta đều nhớ kỹ về phần nhị ca bọn hắn ta tiểu không cáo biệt phụ thân ta đi trước. Hàn Sơn cười cười mời đến Đại Kim Báo một tiếng quay người tiểu hướng phía bên ngoài tránh hơi mà đi một người một báo tử tốc độ bay nhanh qua trong giây lát nhảy mấy cái tiểu gia Hàn gia toàn thành nghe nói cái kia Giang Hàn lộ sao trong tiểu lâu người đến người đi trong hành lang mọi chỗ ba năm người ngồi lẫn nhau nói chuyện hiếm không phải là ẩn cư gia tộc Hàn gia mới mở đi ra con đường sao như thế nào không có nghe nói đây chính là đại thủ ta mấy người trò chuyện vừa ăn cơm Người bên cạnh cười nói, các ngươi tin tức này quá dứt lại phía sau rồi. Các ngươi hiện tại ăn cái này đồ ăn, cái này cái bàn, cái này ghế, tiểu lâu này hậu trường bối cảnh có thể đúng là cái này hàn ra đấy. Lời này lập tức đưa tới một hồi nhận nghị. Ai, ngươi nói tiểu lâu này là cái kia hàn ra mở đích? Tiểu lâu này xác thực là gần đây mới khai trường, thế nhưng mà hậu trường là phương nào thế lực, có thể không có ai biết ta. Ta cái này tin tức nho nhỏ thế nhưng mà cực kỳ chuẩn xác, các ngươi đừng không tin. Nói cho ngươi biết, không chỉ có là tiểu lâu này bên cạnh cái kia mấy ra cửa hàng cũng đều là cái này hàn ra đấy người nọ xem người khác không tin hắn lập tức bối rối mấy người tranh giành mặt đỏ tới mang hai khi bọn hắn cách đó không xa tất thì có một người tuổi còn trẻ cùng một đầu báo tử tại một chỗ gần cửa sổ cái bàn bên cạnh ngồi xem ra gia tộc xin ý cũng đều khai đi lên hàn sơn trước khi đi cũng cuối cùng đến xem cái này giang thành liếc ở chỗ này cùng một tháng trước đến bất động tại đây rất nhiều cửa hàng có tiềm lực náo nhiệt khu vực đều bị hàn ra bao ra rồi đại ca đùi gà lưu cho ta một chỉ a Đại kim báo miệng đầy đầy mỡ, vội vàng đã đoạt cuối cùng một cái đùi gà. Hàn Sơn không nhịn được cười một tiếng. Tứ thiếu gia muốn hay không lại đến một bàn. Cái kia đằng sau trường quầy, xem Hàn Sơn cái này khối đã ăn xong, vội vàng chạy đến mời đến. Nhìn về phía Hàn Sơn ánh mắt cũng đầy là kính sợ cùng cung kính. Hàn gia trong gia tộc mỗi người cũng biết, hiện tại Hàn gia có thể có như vậy địa vị, thực lực đều là trước mắt cái này tứ thiếu gia cho đấy. Ha ha, không cần, người đi mau lên, ta ăn xong tự đi. Hàn Sơn cười cười nói ra, trưởng bũ kia thi lễ một cái chậm rãi lui ra. Đại ca, về sau đã có thể ăn không được ăn ngon như vậy đồ vật rồi, cho ta mang một ít ta. Đại Kim Báo tận cùng bên trong nhất ăn lấy đổi gà, mơ hồ không rõ quát. Bất quá rơi vào tay Hàn Sơn trong đầu đích thuận ngữ, nhưng lại chữ chữ rõ ràng. Hàn Sơn cười lắc đầu, về bọn đem trưởng quý kia phân phó trở lại, muốn nhiều chuẩn bị 100 con gà quay. Chờ đã làm xong, Đại Kim Báo nhưng lại chân trước một vòng, cũng không biết bắt nhận được địa phương nào. Hàn Sơn cùng Đại Kim Báo lúc này mới đã đi ra Giang thành, hướng phía Nam Thạch Sơn phương hướng bước đi. Chương 223 lưu âm thanh khê ngọc nam thạch sơn tụ tập phía trước tiệu là vương đô rồi hàn sơn cùng đại kim báo đã thành mấy ngày hôm nay trạm vào tối tiệu đã đến vương đô khu vực muốn đi nam thạch sơn cái này vương đô thế nhưng mà phải qua đường hai người chính đi tới đột nhiên đại kim báo ngừng lại báo tử hàn sơn nghi hoặc nhìn về phía đại kim báo không biết cái này báo tử muốn làm gì đại kim báo tựa hồ ở bên tai lắng nghe sau nửa ngày mới ngẩng đầu nói ra đại ca ta cảm giác được sư tôn khí tức rồi dương vú hàn sơn trên mặt vui vẻ hỏi Hàn Sơn bây giờ còn có một bụng vấn đề, muốn muốn thỉnh giáo vô dương. Lần trước vội vàng gặp mặt, Hàn Sơn còn không hỏi ra bao nhiêu vấn đề, không việc gì cùng với Hồng Mâu cùng đi rồi. Lần này, nhất định phải nắm chắc cơ hội hảo hảo hỏi một phen mới được. Đại Kim Báo nhưng lại lập đầu, nói ra, không phải sư tôn bản thân, ta đã biết, đại ca ngươi đi theo ta. Nói xong, Đại Kim Báo nhanh liệt chạy trốn ra ngoài. Hàn Sơn không biết Đại Kim Báo phát hiện cái gì, chỉ phải rất nhanh đi theo, hai người một trước một sau, thừa dịp cảnh ban đêm, cấp tốc hành động. Một lát sau, hô Đại Kim Báo cùng Hàn Sơn song song đứng lại. Đại ca, đang ở bên trong. Đại Kim Báo ánh mắt đoán phương hướng, là một chỗ trang viên. Cái này phiến trang viên khu vực Hàn Sơn rất quen thuộc, hắn cũng từng ở tại đây ở qua mấy lần. Đây là một mảnh người giàu có cùng cường giả mới có thể ở lại trang viên. Mỗi một năm muốn lên giao tiền thuê sẽ không biết bao nhiêu. Hàn Sơn nghe vậy, nhíu mày. Sau đó trực tiếp nhắm mắt lại, xem nghe huyền ảo lập tức mở ra. Màu trắng đen bức họa cuộn tròn quét nhập trong trang viên. Báo tử, người xem cẩn thận, bên trong căn bản không có người. Hàn Sơn xem xét phía dưới phát hiện trong trang viên này là liền một cái người đều không có đại ca không phải sư tôn bản thân ngươi tiến đến sẽ biết báo tử nhảy lên đã tiến vào đã đến trong trang viên hàn sơn chỉ phải đi theo đi vào trong trang viên một người đều không có hơn nữa nhìn bộ dáng bình thường cũng không có ai quét dọn rõ ràng đã có chút lộn xộn cho bụi che kín cái bản chính là trong chỗ này đại kim báo mãnh liệt phá khai một chỗ cửa phòng đi vào ánh mắt thì là theo dõi một chỗ cái bản hàn sơn cái này cùng nhau đi tới đã đại khái hiểu chỗ này trang viên nhất định là đã bị người thuê xuống, rồi lại không có chủ tiền đến. Hiển nhiên, nơi này là có chủ nhân ấy. Đây là Hàn Sơn ánh mắt cũng rơi xuống trên mặt bàn, lọt vào trong tầm mắt là một khối hình cầu khay ngọc. Cái này khay ngọc so bàn tay tiểu hai vòng, màu sắc hồng nhuận phấn phớt, thoạt nhìn thoải mái dễ chịu thanh nhã. Không biết là làm cái gì dùng đấy. Đại ca, mau đưa linh thức tham tiến vào, sư tôn ở bên trong nhắn lại rồi. Đại Kim báo thanh em rảnh rỗi được rất hưng phấn. Tham tiến vào. Hàn Sơn còn căn bản không có tiếp xúc qua khay ngọc loại vật này. Nghe vậy, cũng không chậm trễ Thần thức hướng ra tìm tòi, tiến vào đến khay ngọc chính giữa. Vừa tiến vào bên trong, Hàn Sơn trong đầu tự xuất hiện khuôn mặt. Đúng là vô Dương khuôn mặt tươi cười, Hàn Sơn. Hiện tại ngươi chứng kiến là của ta nhẫn lại. Lúc này ta ở tại Thiên Đông Quốc Phương Bắc Đan Giang Quốc. Cái này nhẫn lại là ngày đó phân biệt 7 ngày sau lưu lại đấy. Những ngày này ta chợt nhớ tới đến, ngươi cùng ta đề cập tới Thiên Sư Viêm thú loại này linh thú, không biết ngươi bây giờ trong cơ thể phải chăng có một loại tranh sắc viêm hỏa? Nếu có, ngươi tốt nhất hay vẫn là đến Dan Giang quốc một chuyến. Hàn Sơn trong đầu một khắc, cái kia nhắn lại cũng đã đoạn, biến mất vô tung vô ảnh. Đại ca đại ca, sư tôn nói gì đó? Đại Kim Báo hưng phấn mà hỏi. Hàn Sơn buông khay ngọc, thế mới biết, cái này khay ngọc nguyên lai là có thể lưu âm thanh đấy. Dương thúc để cho ta đi đàn giang quốc một chuyến. Hàn Sơn đại khái đem Vô Dương nói một lần. Hàn Sơn trong nội tâm thì là nổi lên một điểm nghĩ cách. Lúc trước hắn cho Vô Dương giảng thuật chính mình kinh nghiệm thời điểm, tuyệt đối không có đem chính mình đạt được tranh sắc viêm hỏa tin tức đã nói với hắn, thế nhưng mà Vô Dương nhưng bây giờ là biết rõ chuyện này không biết dương thúc bảo ta đi nói cái gì, cái này tranh sắc viêm hỏa đến cùng là vật gì đâu này. Hàn sơn trong lòng cũng là nghi hoặc, đến bây giờ hắn còn hoàn toàn không có nắm giữ cái này tranh sắc viêm hỏa, tự từ, từ ngày đó ma xui quỷ khiến đã lấy được cái này tranh sắc viêm hỏa, đến bây giờ mới thôi. Hàn sơn cũng chỉ là có thể chút ít hôn tạm lấy sử dụng cái này viêm hỏa, mà không thể chính thức trực tiếp sử dụng. hay vẫn là chờ lần này phúc lâm bảo địa sự tình hoàn tất về sau, lại đi tìm dương thúc chính miệng hỏi một chút ta. Hàn sơn hạ quyết tâm lại đưa ánh mắt nhìn về phía cái này khê ngọc. Dương Thúc lại có thể tại đây khay ngọc bên trên nhắn lại, chẳng lẽ đây cũng là thánh cảnh cường giả hạng nhất thần thông sao? Hàn Sơn hiện tại đem hắn không cách nào lý giải Dương Thúc trên người sự tình, đều quy kết vi thánh cảnh cường giả mới có thể có thần thông. Đúng rồi, báo tử, ngươi là như thế nào phát hiện Dương Thúc cái này khay ngọc khí tức hay sao? Hàn Sơn một bên hỏi, một bên đem khay ngọc ném vào trong chữ vật thủ trạc của hắn. Lúc này thời điểm, Hàn Sơn cũng mới hiểu được, nguyên lai cái này trang viên đã là bị vô dương quanh năm thuê xuống dưới, chuyên môn chờ Hàn Sơn tới bắt cái này lưu âm thanh khay ngọc. Đại Kim báo đặc ý nói: Đây là sư tôn giao cho ta một cái bí pháp, chúng ta linh thú chỉ muội hắn có đích phương pháp xử lý, cái này ta tựu không có biện pháp giao cho ngươi rồi." Hàn Sơn cười cười, cũng không có ở ý mỗi loại linh thú đều có chính mình một ít bí pháp, nhất là như đại kim báo như vậy đặc thù linh thú, càng là có thêm chính mình rất nhiều trời sinh bí pháp. Đều là người ngoại không cách nào học tập, cùng những hệ thống kia chiến kỹ, chủ tu công pháp bất đồng, không có được phổ cập tính. "Đi, chúng ta đi trước cùng Nam Thạch tông chủ bọn hắn tập hợp, đi Phúc Lâm bảo địa đi thăm một phen về sau, lại tiện đường bắt thượng, đi Đan Dương Quốc." Hàn Sơn cũng không có ý định buông thay cho Đi Phúc Lâm Bảo Địa cơ hội. Cái kia Phúc Lâm Bảo Địa thập phần thần kỳ, thiên hạ chỉ có như vậy một cái, càng là cần thiên hạ nằm cực phách loại này rất thưa thất thứ đồ vật mở ra khải, đồ vật bên trong, giá trị tuyệt đối được Hàn Sơn tiến đến xem xét rồi. Mặc dù không thể đạt được, thật dài tầm mắt cũng tốt. Hàn Sơn cùng Đại Kim Báo hai cái cách vuông đô, hướng phía Nam Thạch Sơn phương hướng đi về phía trước. Nam Thạch Sơn bên ngoài Sơn Môn. Tây Sơn Muôn đệ tử, lúc này Trung Thực Nốc ở bên cạnh, Đại Khí cũng không dám ra, thỉnh thoảng lặng lẽ dương mắt nhìn xem phía trước ba người kia. Phía trước ba người, từng cái đều mặc màu vàng nhạt trương bào, thoắt nhìn ống tay áo đồng bền, thập phần tiêu sái. Ba người này thân phận, địa vị tại Nam Thạch Sơn trong là đỉnh tiêm tồn tại. Chính giữa cái kia là Nam Thạch tông chủ, nhất tông chi chủ, bên phải thì là thủ tịch trưởng lão, Đức Vân trưởng lão. Bên trái thì là đại trưởng lão Nam Nguyên Đô. Tông chủ, bên phải đại trưởng lão nói ra, ta xem lần này Phúc Lâm bảo địa chi hành, cần biểu hiện ra cường hoành thực lực đến, bằng không thì tiến vào đến trong bảo địa kia mặt, nếu là có bảo bối gì, mọi người không có áp chế, còn không phải kêu loạn tranh mua một mảnh nghe xong lời này, nam thạch tông chủ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói: cường hành thực lực. Lần này người mỗi một phương cũng không phải loại lương thiện. triều thiên tông cái kêu một đám, xuất động lực lượng khẳng định cùng chúng ta là không sai biệt làm đấy. về phần tà nguyệt cư sĩ cùng tiểu huyết ma chu thông bọn hắn cũng có được thế lực của mình, xuất động cường giả cũng sẽ không biết ngược đi nơi nào. mà hàn sơn một phương, hẳn là trong chúng ta thực lực yếu nhất một phương. đầu kêu báo tử thực lực rất cao, bất quá tối đa cũng cùng với ta liều cái tương xứng. hàn sơn thực lực có lẽ cùng nguyên đô không sai biệt lắm. Hiện tại tiểu xem bọn hắn đến người thứ ba là ai. Lần này Phúc Lâm bảo địa, mấy ngàn năm truyền thuyết, cứ như vậy một cơ hội, chú, nờ dê ta nhất định phải cướp được một ít thứ tốt trở lại mới được. Chính nói như vậy lấy, xa xa bỗng nhiên bùi đất tung bay. Không bao lâu, hai cái thân ảnh tiểu rõ ràng. Ồ, tông chủ, Hàn Sơn bọn hắn đến rồi. Nam Nguyên Đô hít mắt, nhìn về phía xa xa. Cái này Hàn Sơn, vậy mà không có thỉnh cái giúp đỡ đến đây. Chớ không phải là muốn gia nhập chúng ta Nam Thạch Sơn một đám. Nam Thạch hơi lộ ra nghi hoặc. Hắn vốn tưởng rằng Hàn Sơn có được lấy một khối cực phách, nhất định là chính mình tổ kiến một phương thế lực đến đây. Không nghĩ tới, nhưng vẫn là Hàn Sơn cùng đầu kia báo tử đến đây. Đội hình như vậy, chẳng lẽ là muốn gia nhập vào Nam Thạch Sơn chính giữa sao? Nói như vậy, Nam Thạch Sơn thực lực, tất nhiên là sở hữu thế lực chính giữa cao nhất được rồi. Nam Thạch tông chủ, nơi này chính là tập hợp địa. Hàn Sơn bước chân dừng lại, song sắc điện quang hỏa thạch tiêu tán xuống dưới. Mỗi một lần chứng kiến Hàn Sơn cái này hai chủng nhan sắc điện quang hỏa thạch bộ pháp, Nam Thạch luôn muốn sợ hãi thán phục một hồi. Hắn kiến thức rất rộng. Qua nhiều năm như vậy, nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy qua có người có thể đủ chỗ hai chủng màu sắc bất đồng chiến kỳ đến. Hàn Sơn cái này tuyệt đối là hắn bái kiến cái thứ nhất. Hàn Sơn, ngươi có thể là người thứ nhất đến đó a? Bọn hắn cũng đều không tới đây này. Chờ bọn hắn đều đã đến tại đây, chúng ta tựu xuất phát. Nam Thạch cùng Nam Nguyên Đô cũng cười ha ha cùng Hàn Sơn chào hỏi. Đồng thời, Nam Thạch cũng cười, cho Hàn Sơn giới thiệu Đức Vân trưởng lão. Đối với Đức Vân trưởng lão, Hàn Sơn cũng có nghe thấy, vị này thực lực rất cao, thiên giai cao cấp, có thể so với Nam Thạch thực lực có thể được xưng tụng là Nam Thạch Sơn người thứ hai. Có thể nhìn ra, lần này Nam Thạch đối với Phúc Lâm Bảo Địa chi hành, tình thế bắt buộc. Hàn Sơn bên này còn không có cùng Đức Vân trưởng lao trò chuyện tụp, rất nhanh, xa xa một phương hướng khác, cũng xuất hiện một lớp người. Người tới có ba cái, thân pháp phiêu giật, hành tẩu tầm đó như là tản bộ một loại, quần áo bay lên, phấn mang phiêu dãng. Ba cái nữ tính. Cầm đầu chính là Tà Nguyệt cư sĩ, Nam Thạch tông chủ. Hàn Sơn, chúng ta rốt cục lại gặp mặt. Cái kia Tà Nguyệt cư sĩ thoáng qua một cái đến, cũng cười cùng mọi người chào hỏi. Hàn Sơn nhìn sang, Tà Nguyệt Cư Sĩ mang theo hai nữ tử, hắn một người trong đúng là lần trước nữ đệ tử, một cái khác, nhưng lại không nhận ra. Hàn Sơn nhảy vào chính mình thần thức cường hãn, mặc dù điều tra đi ra ngoài, người khác cũng không cách nào phát hiện. Lúc này thần thức quét tới, người này thực lực đã ở thiên giai cao cấp. Hàn Sơn trong nội tâm cảm khái, xem ra lần này khắp nơi ra người đều là thực lực cao cường thế hệ. Nam Thạch cùng Tà Nguyệt Cư Sĩ hai phe đều là hai cái thiên giai cao cấp, một cái thiên giai trung cấp. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, mặt khác hai phe cũng tất nhiên là đội hình như vậy quả nhiên cũng không lâu lắm, triều thiên Tông người cùng tiểu huyết ma chu thông người cũng lần lượt đi tới cái này nam thạch sơn bên ngoài chân núi. hàn sơn suy đoán đúng vậy, cái này hai phe người đều là đội hình như vậy, hai cái thiên giai cao cấp cường giả, một cái thiên giai trung cấp cường giả. đối với so với xem, hàn sơn cái này một phương thực lực lại thành thấp nhất được rồi. Chư vị, cực phách đều mang xong chưa? nam thạch nhắc nhở một tiếng, cầm đầu năm người lúc này gật đầu. tốt, chúng ta đây xuất phát. ẩn ẩn tâm đó, nam thạch tông chủ thành cái này mấy lần sự kiện người phát thở, người chủ chỉ. Chương 224: Thành chủ đạo nhân tố. Phúc Lâm bảo địa cách cách nơi này có xa lắm không? Mọi người xuất phát, nguyên một đám thi triển ra thân pháp chiến kỹ dần dần từng bước đi đến, Nam Thạch Sơn tại trong tầm mắt mọi người, đã chỉ còn lại có một cái đại khái hình dáng. Nam Thạch tông chủ nói, cũng không gần, dựa theo chúng ta bây giờ tốc độ này, cũng cần nửa tháng tả hữu mới được. Hơn nữa, trên đường đi nếu như đụng phải nguy hiểm gì, chỉ hoàn thoáng một phát, đã có thể càng đã trọng. Bọn hắn đoạn đường này, đều là tại Đại Đồng Sơn khu vực thành thảo đi. Cái này Đại Đồng Sơn đã được xưng theo không có người loại rõ xét qua bên trong nguy hiểm lại không thể biết chỉ là lần trước thoáng tiến vào đại đồng sơn biên giới khu vực tự gặp gỡ một chỉ thiên sư viêm thú lần này xâm nhập gặp được nguy hiểm khả năng quá cao hàn sơn nghe xong nhẹ gật đầu cái kia phúc lâm bảo địa cụ thể vị trí cũng chỉ có nam thạch thiên phong tỉnh Tà nguyệt cùng chu thông bốn người đi dò xét qua bọn họ đều là biết đến hàn sơn cũng chỉ có thể đi theo trước mọi người tiến hàn sơn tiểu huynh đệ ngươi cũng không nên sợ hãi trên đường có nguy hiểm gì chúng ta cũng sẽ biết chiếu cố ngươi đấy tàng nguyệt cư sĩ che miệng cười khẽ bên kia tiểu huyết ma chu thông cũng cười lên ha ha chúng ta cái này một đám người có thể đại biểu toàn bộ ngũ hợp đại lục bên trên mạnh nhất tuyệt lực nếu quả thật có nguy hiểm gì có thể ngăn cản chúng ta cái kia phúc lâm bảo địa thật sự là vĩnh viễn cũng không cách nào mở ra thiên phong tình nghe vậy cũng gật đầu nói nói phúc lâm bảo địa theo truyền thuyết bắt đầu đến bây giờ một mực thịnh truyền là một vị cường giả thành lập cái kia cường giả đã thiết trí cái này nằm cực phách điều kiện tự là hy vọng có người có thể đủ tập hợp đủ năm cực phách làm cho đồ vật bên trong có thể chuyển thừa đi ra hắn lựa chọn đem phúc lâm bảo địa thành lập tại đại đồng sơn trong núi sâu có thi nghiên cứu chúng ta một phen nghĩ cách, bất quá cũng chắc chắn sẽ không đem nguy hiểm định rất cao. Những lời này chiếm được mọi người đồng ý, bất quá nhưng lại đưa tới Hàn Sơn một tiêu nghi hoặc. Cái này một đám người có thể đại biểu ngũ hợp đại lục bên trên mạnh nhất thực lực, có thể thiên giai cao cấp thượng diện, không phải còn có thánh cảnh cường giả. Hàn La Hồng mâu Dương thúc cái kia một cái cấp bậc thánh cảnh cường giả, tại trong đại lục này đều không hề lộ diện sao? Hàn Sơn trong đầu nổi lên ý nghĩ này, suy nghĩ một phen không có kết quả về sau cũng tiểu đệ xuống rồi. Mọi người tiểu như vậy, một bên đàm luận một bên chạy đi. Đương nhiên, thì ra là Nam Thạch cầm đầu bốn người tại nói chuyện tiễm, còn lại mấy cái bên kia thiên giai cao cấp, khi rảnh rỗi ngươi chọc vào thoáng một phát lời nói. Về phần trong những thiên giai kia cấp cấp độ, nhưng lại toàn lực chạy đi, một chút cũng không thể phân tâm. Mọi người người đi đường tốc độ hay vẫn là cực kỳ nhanh đến, dùng bọn hắn thiên giai trung cấp cấp độ tốc độ, nếu là phân tâm, đã có thể theo không kịp đại đội ngũ. Một chuyến 14, dần dần tiến nhập đại đồng sơn sơn mạch ở chỗ sâu trong. Tuy nhiên là cả đám, nhưng cũng là từng bước từng bước tiểu đội tiến lên. Mỗi một phương thế lực đều hữu ý vô ý dựa sát vào cùng một chỗ. Ngày hôm nay, mọi người chính chạy đi, Nam Thạch nhưng lại bất động thanh sắc nhích lại gần. Hàn Sơn. Nam Thạch Tông Chủ cười ha hả hướng phía Hàn Sơn nhích lại gần. Nam Thạch Tông Chủ. Hàn Sơn trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Trong khoảng thời gian này, đều là tại toàn lực chạy đi, lẫn nhau tầm đó mặc dù có qua nói chuyện, cũng cũng sẽ không dựa đi tới. đó lấy, Nam Thạch thấp giọng nói ra, Hàn Sơn, ngươi biết, năm khối cực phách, mỗi một khối đều cho phép tiến vào ba cái danh lạch. Ân, Hàn Sơn nhẹ gật đầu mỗi một khối cực phách đều cho phép ba người tiến vào Phúc Lâm Bảo Địa, cái này hắn là biết đến, hẳn là cái này Nam Thạch là đập vào chính mình cuối cùng một cái danh ngạch chú ý, muốn lại an bài một mình vào đây. Nam Thạch đung nhiên nở nụ cười, chính mình thế lực một phương tiến vào nhân số càng nhiều, thực lực càng cao, cái kia tiến vào đến Phúc Lâm Bảo Địa về sau ưu thế lại càng rõ ràng. Hàn Sơn, người đây chỉ có người cùng cái kia báo tử, đối với lần này Phúc Lâm Bảo Địa chi hành có nắm chắc không? Hàn Sơn sững sờ, không nghĩ tới Nam Thạch tông chủ là ở hỏi cái này. Nam Thạch tiếp tục cười nói. Ngươi vốn là ta Nam Thạch Sơn một thành viên, nếu như ngươi nguyện ý tại tiến vào Phúc Lâm Bảo Địa về sau, gia nhập vào ta Nam Thạch Sơn nhất phải đến. Chúng ta đây năm cái, cuối cùng nhất nhất định sẽ đạt được toàn bộ Phúc Lâm Bảo Địa đại đầu. Nam Thạch nói xong, vẻ mặt tươi cười nhìn xem Hàn Sơn. Nguyên Lai like là muốn ta gia nhập ba người bọn họ. Hàn Sơn nghe xong lời này, hoàn toàn đã minh bạch. Cái này Nam Thạch là đã khởi chính mình cùng Đại Kim báo chủ ý, muốn cho chính mình cho hắn bán mạng, gia nhập vào Nam Thạch nhất phải đi. Nếu như Hàn Sơn đập vào cái gì thu lợi mục đích. Cái kia nhất định sẽ không chút do dự gia nhập vào Nam Thạch Nhất phải đấy. Dù sao, như vậy có thể gia tăng chính mình đạt được bảo vật sát suất. Lời nói thật nói, Hàn Sơn cùng Đại Kim báo chút thực lực ấy, nhưng lại nếu so với mặt khác tứ phương, đều muốn thấp một ít. Đừng nhìn hiện tại tất cả mọi người là hòa hợp im thấm, có thể đến lúc đó, thực sự tranh đoạt bảo vật cơ hội. Tại đây mỗi người khẳng định đều cầm ra bản thân mạnh nhất thực lực đến tranh đoạt. Đến lúc đó, đứng ở đâu phương lập trường, Tiểu Lộ gia càng làm trọng yếu rồi. Hàn Sơn chút thực lực ấy, thật đúng là tranh đoạt bất quá thế lực khác. Thế nhưng mà Hàn Sơn lúc này đây bản cũng chỉ là đập vào tới kiến thức một phen chủ ý cái kia kiến tạo ra phúc lâm bảo địa người đã có thể có được nam thạch cái này một đám đỉnh tiêm cường giả sùng bái cái kia kiến tạo ra được địa phương cũng khẳng định có không ít đáng giá chú ý địa phương hàn sơn tiểu là căn cứ như vậy hứng thú đi đấy nam thạch tông chủ thật sự thật có lỗi lần này ta không có ý định nhiều cướp được cái gì hết thảy tùy duyên thì tốt rồi hàn sơn cười nhạt lấy trả lời một bộ hoàn toàn không có đem phúc lâm bảo địa để vào mắt biểu lộ nam thạch nghe vậy sững sờ sau đó tiêu sái cười cười nói ra cái tiêu tốt bất quá hàn sơn Ngươi cũng không cần lập tức trở về Tuyết Ta. Đoạn đường này đến Phúc Lâm Bảo Địa Đường xá còn rất dài. Ngươi chừng nào thì có gia nhập Ta Nam Thạch Nhất Phái quyết định, lại đến nói cho ta biết cả. Cái kia, trước hết như vậy đi. Nam Thạch hướng Hàn Sơn nhẹ gật đầu, liền trở về chính mình trước kia vị trí. Đại ca, vừa rồi lão nhân kia cùng ngươi nói cái gì? Nam Thạch vừa đi, Đại Kim Báo thanh âm tụy truyền đến Hàn Sơn trong đầu. Hàn Sơn cùng Đại Kim Báo cái này hai cái một mình đi cùng một chỗ. Thấp giọng nói ra, cái kia Nam Thạch Tông Chủ mời ta gia nhập Nam Thạch Nhất Phái. Đại Kim Báo liệt một phát miệng đáng sợ báo răng đều lộ liêu đi ra, nói, muốn để cho chúng ta gia nhập. Nằm mơ đi thôi." Bọn hắn cái này nói chuyện, đều là ở xung quanh người bố trí lấy năng lượng tầng cùng thần thức làm ngăn cản, người khác cũng căn bản nghe không được. Hàn Sơn cười lắc đầu, cũng cứ tiếp tục đi về phía trước. Bất quá không bao lâu, lại là một người hướng phía Hàn Sơn nhích lại gần. Thân mặc một thân hoa lệ áo bào hồng tiểu huyết ma Chu Thông. Lần này, Hàn Sơn chứng kiến Chu Thông đỉnh đầu cái kia một đầu tóc đỏ, nhan sắc vậy mà lại là sâu đi một tí, nhớ rõ trước kia tuần này Thông đã từng nói qua, công lực của hắn càng sâu. Tóc nhãn sắc cũng sẽ biết càng sâu. Chúc mừng thực lực ngươi lại có tăng trưởng. Hàn Sơn xem Chu Thông dựa đi tới, đã biết rõ tuần này Thông cùng với chính mình nói chuyện, cho nên khi trước tán dương hắn một câu. Đã đến tiền giai cao tầng cái này một cấp bậc, một đinh điểm tiến bộ đều là thập phần khó được, cho nên Hàn Sơn câu này, cũng nghe Chu Thông một hồi thoải mái. Chu Thông ha ha cười cười, tiện tay bố hạ một đạo năng lượng tầng, ngăn cách Hàn Sơn cùng hắn. Để cho người khác không cách nào nghe được hắn hai cái thanh âm. Một thấy như vậy một màn, Hàn Sơn trong nội tâm khẽ động, đã là loáng thoáng đoán được tuần này Thông ý định. Hàn Sơn tiểu ca Chu Thông ha ha cười cười, ta đoán vừa rồi cái kia Nam Thạch lão đầu, nhất định là đến lôi kéo ngươi a. Hàn Sơn nhàn nhạt cười, cũng không nói ra. Lão nhân kia chính là như vậy, cái gì thậm chí nghĩ hoa lung đến thủ hạ của mình. Chu Thông lườm pháng một phát bên ngoài mọi người, sau đó đối với Hàn Sơn cười nói, ngươi không bằng gia nhập vào ta cái này một phương đến, đến lúc đó đã nhận được chỗ tốt, ta và ngươi theo như đầu người phân, ta sáu ngươi bốn. Như thế nào? Cái này thiên Đông quốc cũng không cần lại ở lại, tại đây một cái tiểu quốc gia, cũng được môn phái, cũng tiểu cái này Nam Thạch Sơn cùng Triều Thiên Tông hai cái. Thật sự là nhân tài không được trọng dụng ngươi rồi. Quả nhiên, Hàn Sơn đã sớm đoán được Chu Thông là lần này ý tứ, cũng là đến lôi kéo chính mình đấy. Bên phía Nam Thạch tông chủ, chứng kiến Chu Thông dựa đi tới, cùng Hàn Sơn nói chuyện thì là hướng phía Hàn Sơn mở trừng hai mắt. "Ha ha, đây là để cho ta lo lắng nữa à, ta vốn đối với lần này Phúc Lâm bảo địa cũng không có ôm hy vọng quá lớn." Hàn Sơn lần này, nhưng lại không có đem lại nói tuyệt. Nếu như hắn không có đoán sai, mặt khác hai phe thực lực, sau đó không lâu cũng tới cùng tự ngươi nói những lời này. Hắn cũng cựu chẳng muốn nguyên một đám cự tuyệt dứt khoát nói cho bọn hắn biết chính mình lo lo lăng lắng cũng tốt hay mau đem bọn hắn đuổi đi ha ha tốt chờ ngươi nghĩ kỹ tiểu tới tìm ta là được chu thông ha ha cười cười tiện tay mai xuống triệt bỏ tầng kia cách đâm năng lượng tầng cũng đi ra đi lần này khai đại kim báo tiểu bất mãn nhích lại gần đại ca người này lại là đến làm gì vậy hàn sơn ha ha cười nói cùng trước đồng dạng đến lôi kéo ta và ngươi đấy qua trong chốc lát thiên phong tịnh cùng ta nguyện cư sĩ hai người cũng phải tới xem ra ta và ngươi hiện tại thành bánh trái thơm ngon nữa à ai cũng muốn cướp Hàn Sơn lời nói tuy nhiên nói như vậy, kỳ thật nhưng lại biết rõ cái này nguyên nhân trong đó. Ngũ phương thế lực, trong đó tứ phương đều không sai biệt lắm ngang nhau, chỉ có chính mình một phương, mặt ngoài thoạt nhìn là không có nhất thực lực đấy. Đối với phương nào đều không tạo thành cái uy gì, cho nên bọn hắn trong nội tâm, cũng kiểu không đem Hàn Sơn xem là thực lực ngang nhau địch nhân. Đã không thành được địch nhân, cái kia lôi kéo một phen, cũng rất tự nhiên rồi. Nếu quả thật lôi kéo tới, lại để cho chính mình một phương thế lực lớn trướng, đã đến Phúc Lâm Bảo Điệu thời điểm, nhất định có thể đổ chiếm được rất nhiều chỗ tốt. Chút bất chi bất giác, Hàn Sơn một phương, vậy mà xương tả hữu cái này tứ phương cường giảm một cái nhân tố. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Thiên Phong Tỉnh cùng tà Nguyện Cư sĩ cũng trước sau đã đến Hàn Sơn bên này. Nói chuyện nội dung, cùng phía trước cơ bản đồng dạng. Chờ bọn hắn đều đi nha. Đại Kim Báo lúc này mới hỏi, đại ca, chúng ta thêm không gia nhập bọn hắn? Đại Kim Báo là hoàn toàn nghe theo Hàn Sơn an bài, Hàn Sơn đi đâu hắn hãy theo đi đâu. Không thêm. Tiêu hai người chúng ta, đến lúc đó tiến vào Phúc Lâm Bảo địa, được cái gì đều là của chúng ta. Lại để cho bọn hắn tứ phương đi tranh đoạt ta. Hàn Sơn thấp giọng cười nói, hắn căn bản cũng không có ý định cùng hợp tác. Tốt, đại ca ta nghe lời ngươi. Đến lúc đó bọn hắn không chừng có thể đoạt qua chúng ta. Nghe xong lời này, Đại Kim Báo lập tức hưng phấn gầm nhẹ một tiếng. Nó là dựa vào một thân cường hành thực lực, cùng nói những thần bí kia bí pháp, lúc này mới không có sợ hãi. Căn bản là không e ngại Nam Thạch các mặt khác tứ phương. Một chuyến này mười bốn, đều đều có lây tâm tư. Nam Thạch chờ tứ phương thế lực, thỉnh thoảng giúp nhau nhìn xem, cũng đều đưa ánh mắt đều phóng tới Hàn Sơn trên người. Chương hai xa bạo xa xả. Hành đầu tại Đại Đồng Sơn sân mạch, mọi người chậm rãi xâm nhập đến bên trong. Trên đường đi cũng là đụng phải một ít nhỏ yếu linh thú, bất quá dùng Hàn Sơn cái này một đám người cường hành thế lực, những linh thú kia căn bản không dám dựa sát vào tới. Nam Thạch mấy người đang trước đây uýt năm tụu dò xét qua cái này một con đường, cũng là tuyển ra đến một đầu không có gặp nguy hiểm đường. Cho nên trên đường đi cũng là bình an vô sự. Ngừng. Đi tuất ở đằng trước Nam Thạch Tông chủ dựng lên bàn tay. Làm sao vậy? Hàn Sơn nhìn về phía trước. Lúc này, mọi người đi tới một chỗ thung lũng chính giữa, bốn phía đều là sơn mạch bọn hắn một chuyến này mười bốn, thoáng nhìn tiểu như cùng là bị nốt tại đây thung lũng chính giữa một loại. các ngươi xem những dấu vết này, rõ ràng cho thấy vừa mới có loài rắn linh thú trải qua. mọi người coi chừng. nam thạch tông chủ những người này kinh nghiệm đều rất phong phú, chỉ nhìn xem trên mặt đất dấu vết là có thể đại khái đoán được là cái gì loại hình linh thú. tại đây đã xâm nhập đại đồng giữa núi non, linh thú thực lực rất cao, hay vẫn là coi chừng thì tốt hơn. tà nguyệt cư sĩ cũng nói. ở trong đó, nam thạch cùng tà nguyệt cư sĩ tính cách rất giống, đều so sánh cẩn thận, mà tiểu huyết ma chu thông lại là hoàn toàn trái lại. Thiên Phong tình ngược lại là trên đường đi trâm mặc, không nói chuyện nhiều. Hàn Sơn nghe vậy, trực tiếp nhắm mắt lại, xem nghe Huyền Ảo lập tức quét về phía bốn phương tám hướng. Rất nhanh, Hàn Sơn trong tầm mắt, quả nhiên xuất hiện một con rắn hình linh thú. Con linh thú này chiều cao rớt 20 m, quanh thân có nửa mét phẩm chất, trên người cực đại lân thiến, cùng với trên đầu sừng nhọn, thoạt nhìn thập phần dữ tợn khủng bố. Cái này linh thú, thực lực rất kém cỏi. Hàn Sơn chỉ là thần thức quét qua, tiêu nhìn ra, cái này xà hình linh thú căn bản không chuẩn bị cái gì đại thực lực. Đây cũng là có chút khác thường rồi từ khi xâm nhập đến cái này đại đồng sơn thâm sơn đến nay trên đường đi nhìn thấy linh thú thực lực là càng ngày càng cao càng là xâm nhập linh thú đẳng cấp đã ở đề cao nhưng là bây giờ phát hiện cái này xà hình linh thú thực lực nhưng lại trên lệnh quá nhiều theo lý thuyết loại này linh thú căn bản không có lẽ tồn tại tại trong thâm sơn này báo tử hàn sơn đối với đại kim báo thấp giọng miêu tả thoáng một phát cái này linh thú hình dạng bất quá đáng tiếc đại kim báo cũng căn bản chưa nghe nói qua loại này linh thú càng không cách nào phán đoán loại này linh thú tại sao lại xuất hiện ở loại địa phương này đi thiến lên đi xem Chẳng phải sẽ biết rồi hả? Chu Thông trực tiếp đầu lĩnh, mang theo hắn hai người đường đi trước. Dọc theo con đường này đều là nam thạch tại Đầu Lĩnh, nhưng bây giờ đột nhiên đổi thành Chu Thông. Tiểu Thung Lũng cũng không lớn, chỉ là hơi chút đi chỉ chốc lát, tiểu gia Thung Lũng, cái này vừa ra, ánh mắt của mọi người dưới cao nhìn xuống, dĩ nhiên là thấy được con rắn kia hình linh thú. Lúc này, con linh thú này chính chiếm giữ trên mặt đất, phun lưỡi, không ngừng hướng phía trước du động, du động phương hướng đúng là bọn hắn cái này Thung Lũng phương hướng. Hừm mất. La xa xa, mau tránh đến dưới mặt đất. Đương nhiên Thiên Phong tỉnh kinh hô một tiếng, ai nha nha, dĩ nhiên là xa xả, thứ này có thể thật phiền phức. Chu Thông cũng hô to gọi nhỏ, một bên lớn tiếng chửi đới, một bên hô quát lấy hắn hai người trốn đến dưới mặt đất. Hàn Sơn tiểu ca, mau mau trên mặt đất đào một cái lỗ, trốn đến dưới mặt đất đi. Bằng không thì trong chốc lát bao cắt đã đến, đã có thể không xong rồi. Tàng Nguyệt cư sĩ hảo ý nhắc nhở Hàn Sơn một tiếng, nói xong, cùng với chính mình một phương hai người khác đào nổi lên động. Hàn Sơn tuy nhiên không có làm minh bạch chuyện gì xảy ra, bất quá cũng là học của bọn hắn, trên mặt đất bắt đầu đào động. Bảo Tử. Ngươi biết cái này báo cát, xa xà đều là chuyện gì xảy ra?" Hàn Sơn nghi vấn nói. Đại Kim báo lắc đầu, nó trong ánh mắt mê mang lấy, "Ta theo sư Tôn vài năm, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua loại vật này." Hàn Sơn nghe xong, cũng hiểu không hỏi nữa rồi. Hắn biết do cái này, Đại Kim báo tuy nhiên kiến thức quảng, có thể cái kia cũng chỉ là tại tu luyện cấp bậc, cao cảnh giới trở thêm mặt, như nhận thức các loại linh thú, các loại dược thảo trên những tạp học này, Đại Kim báo là hoàn toàn không hiểu đấy. Tại điểm này lên, còn không bằng hắn kiến thức rộng. Bên kia nam thạch tốc độ bẹ nhanh, không biết là dùng cái gì linh khí đảo mắt tiệu trên mặt đất đào một cái sâu đạt 20 m mở sâu trọn vẹn có thể dung nạp ba người xem nam thạch bộ dáng cũng là cảm thấy đào được đầy đủ thơm lúc này nam nguyên đô nhìn xem xa xa lúc này mới đi tới đối với hàn sơn nói ra hàn sơn cái này xa xa vừa nói là đại đồng sơn sơn mạch bên trong một cái đặc biệt hiện tượng mọi người thường nói đại đồng sơn cùng bố cũng cùng cái này đại đồng sơn trong núi sâu chỉ môi hắn có bão cắt có quan hệ loại này bão cắt đến nhanh đi nhanh bão cắt bản thân không đáng sợ thế nhưng mà nương theo lấy bão cắt là vô cùng vô tận xa xa vô cùng vô tận xa xà. Hàn Sơn nghi ngờ nói, Nam Nguyên Đô gật đầu, nhìn nhìn lại xa xà, nhanh hơn ngữ nhanh chóng, loại này xa xà rất quái lạ, bản thân thực lực không được, thế nhưng mà như một không chú ý, bị nó cắn lên một ngụm, trong thể kia khí kình, liền cũng bị nó hấp một bộ phận đi qua. Nếu là đảm nhiệm cái này xa xà hút, cũng có thể bị hút chết. Cho nên, bao cắt đến thời điểm trốn đến dưới mặt đất, mới là biện pháp tốt nhất. đã phía trước có đầu xa xà đã tới, nhất định là xa xà đi đầu một thành viên, ngươi tranh thủ thời gian đảo động, tốt nhất có thể đảo được hai m sâu. Sau đó đem chính mình vùi. Như vậy mới phải. Nói xong, Nam Nguyên Đô hướng Hàn Sơn gật gật đầu, trở về đến cái kia bên cạnh rồi. Cái này Nam Nguyên Đô đối với ta cũng xem là tốt. Lúc này thời điểm vẫn không quên tới giải thích nghi hoặc. Hàn Sơn nhìn xem Nam Nguyên Đô bóng lưng. Đại ca, chúng ta cũng muốn đào động. Đại Kim báo hỏi. Hàn Sơn cười cười, đào động, còn có cái gì so với ta trấn quyền, thích hợp hơn hay sao? Hàn Sơn trấn quyền vốn là thổ hệ, cùng cái này thổ điệu thì có một tia thân hỏa, dùng thổ hệ khí kình khống chế lại, cũng sẽ biết dễ dàng rất nhiều lại có chân quyền kèm theo chân thế một tầng một trùng điệp tăng thêm đi cái kia đào đất tốc độ sẽ rất nhanh xem ta đấy Hàn Sơn tay phải một tay nắm tay thượng diện rất nhanh bịt kín một tầng xương mù hoàng sắc quá mang với anh nắm đấm thẳng nện mặt đất dầm dầm một tiếng thổ tầng vẩy ra trên mặt đất bị Hàn Sơn trực tiếp ném ra một cái sâu đạt 5 mét hố sâu đến kích thứ nhất chỉ dùng một điểm lực kích thứ hai cũng sẽ biết điệp ra đi lên Hàn Sơn đối với cái này nệ động căn bản là vô dụng bao nhiêu lực đi ra coi như là chơi một loại rầm rầm thứ hai quyền xuống dưới động sâu lại bị làm sâu sắc, biến thành một cái 10 chừng 5 mét động sâu. Lúc này đây, Hàn Sơn như cũng là dùng cùng vừa rồi đồng dạng lực, thế nhưng mà chấn quyền chấn thế điệp ra đi lên, uy lực kia tự cao. Hiện tại cái kia thổ tầng phía dưới, còn có thể cảm giác được một hồi một hồi chấn động. Hàn Sơn nhẹ nhàng cười cười, lại là thoáng một dùng sức, lần này nhưng lại không có sử dụng chấn quyền áo nghĩa đi ra, tùy tùy tiện tiện một đảo, một cái 20 mm sâu hố sâu tiểu đã làm xong. Bên cạnh, nhưng lại sớm có một người đang không ngừng chú ý đến Hàn Sơn. Nhưng lại tiên phong tình một phương khai. Khải chứng kiến Hàn Sơn trên tay cái kia xương ngủ một loại màu vàng, trong nội tâm thì là nghi hoặc. Cái này Hàn Sơn, lần trước hay vẫn là thủy hệ công pháp, lần này, tại sao lại thành thổ hệ chiến kỹ rồi hả? Còn có thân pháp của hắn chiến kỹ, thì là màu trắng cùng màu cam, điều này thật sự là kỳ quái. Cũng khó trách Khải hội nghi hoặc, cơ hồ sở hữu tu luyện giả đều là tu luyện một loại chủ tu công pháp, cái kia sử dụng đến chiến kỹ, cũng là mang theo bản thân thuộc tính cái chủng loại kia nhan sắc, mặc dù không phải thuần khiết nhan sắc, cũng nhất định là xu thế vì loại nào đó nhan sắc, như Hàn Sơn loại này đổi tới đổi lui thật đúng là thấy những điều chưa hề thấy, Văn Sở Vị Văn, báo tử, nhảy đi xuống a, nhìn góc trời đã thay đổi, xem ra báo cát muốn tới rồi. Hàn Sơn nhìn về phía xa xa, hắn cũng nhìn ra, muốn thời tiết thay đổi. Cát vàng tựa hồ tràn ngập toàn bộ thiên không, đảo mắt ưu hướng bên này áp đi qua, trong đó còn kèm theo kỳ quái tiếng vang. Xi xi, xi xi, nghiêm nhiên là bầy rắn thổ tín tử thanh âm. Hạ động. Hàn Nam Thạch biểu lộ nghiêm túc. Chương 226, kinh hồn tiếu. Lặng yên không một tiếng động gian rất nhiều xa xả theo bốn phương tám hướng du đang tới. Xì xì. Ngoại trừ thổ tín tử thanh âm, một đinh điểm tạm âm đều không có. Lại để cho cái này yên tĩnh càng lộ ra khủng bố. Báo tử, chúng ta xuống dưới. Hàn Sơn ngẩng đầu nhìn thoáng qua thiên không, cắt vàng tràn ngập, che khuất bầu trời. Mặc khác tứ phương thế lực, cũng đều vào lúc đó một người tiếp một người nhảy xuống động đi. Đại Kim báo ầm ĩ nhảy lên, trực tiếp nhảy xuống động đi. Hàn Sơn cũng đi theo nhảy xuống. 20m động sâu, nhất là hẹp hòi động sâu, tựa như một ngụm cái giếng sâu một loại. Đi vào. Liên chỉ trợ có trên đỉnh đầu một đốm hào quang. Hàn Sơn bên ngoài cơ thể khí kình khẽ động, những vốn kia tiểu xây ở xung quanh đống đất lập tức hướng trong lúc này di động tới, nương theo lấy rầm rầm tiếng vang, thổ tầng đem Hàn Sơn cùng đại kim báo vùi dưới mặt đất. Nhạc bạch sắc quang mang lóe lên, Hàn Sơn bên ngoài thân hiện ra một tầng năng lượng tầng đến, điều này có thể lượng tầng trèo chống lấy Hàn Sơn cùng đại kim báo chúng quanh 2m ở trong, không có thổ rơi xuống. Cam đoan Hàn Sơn cùng đại kim báo ở vào một chỗ hẹp tiểu không gian chính giữa. Theo đỉnh đầu cái kia một đốm hào quang đã ở cuối cùng một khắc biến mất, đỉnh động một phòng. Đại báo cát cũng rốt cuộc đã tới, nhìn xem tình huống bên ngoài, Hàn Sơn lòng hiếu kỳ đại tác, hắn còn cho tới bây giờ chưa thấy qua trong đại đồng sơn này báo cát là cái dạng gì nữa trời, tại đây động hạ cũng vô sự có thể làm, dứt khoát đem con mắt khép lại, thần thức thăm dò vào đi ra bên ngoài, trên mặt đất cắt vàng đầy trời, tại đây màu vàng báo cát chính giữa, xen lẫn rầm rạp chẳng chị xa xà, xa xà hình thể lớn nhỏ không đều, hiện nhiên là một cái tộc đàn, khá lắm, có thể có mấy vạn đầu, Hàn Sơn thần thức quét qua, tiêu thấy được hơn vạn đầu xa xà, tại tìm kiếm khắp nơi có thể hút đồ ăn. Tựa hồ loại này xa xả ăn uống phương thức tiệu lá hút, những nơi đi qua có những chưa kịp kia tránh né nhỏ yếu linh thú, trực tiếp bị hơn 10 đầu xa xả cắn đi lên, sau đó bị hấp chỉ còn lại có một chân ra. Cái này xa xả thật quỷ dị. Hàn Sơn phát hiện rõ ràng dùng thần thức dò xét phía dưới, những xa xả kia căn bản là không chuẩn bị bất luận cái gì năng lượng chấn động, theo lý mà nói là không có thực lực công kích. Thế nhưng mà xa xả đôi càng trên cái kia hai khỏa răng nanh, nhưng lại có thể đem con mùi năng lượng trong cơ thể hút đến thân thể của mình nội, thành vi mình có thể chi phối ngắn mùi năng lượng. Hàn Sơn rõ ràng chứng kiến có hơn 10 đầu xa xả tại hút này một đầu tê rác về sau trong lúc đó tháo chạy đi tốc độ cũng càng nhanh hơn lại dùng thần thức dò xét hắn trong cơ thể những xa xả kia rõ ràng cho thấy tại lợi dụng vừa mới hút nhập vào cơ thể nội những năng lượng kia đến để cao thực lực bản thân bất quá năng lượng dù sao cũng là theo ngoại giới hấp thu đến đấy hơn nữa xa xả trên thân thể cũng là không có bất kỳ chứa đựng năng lượng địa phương những năng lượng kia cứ như vậy chậm rãi lưu mất hết cái này xa xả ngược lại là cổ quái thật không biết là như thế nào làm hít vào thực năng lượng điểm ấy đấy hàn sơn lúc này thời điểm cũng chỉ có thể đủ cảm thán tự nhiên thần kỳ dưới gầm trời này chính mình chưa thấy qua đồ vật còn có rất nhiều xa xả chỉ là tập kích mặt đất cùng trên nhánh cây những linh thú kia ngược lại là căn bản không đến dưới mặt đất tìm kiếm con ngồi tựa hồ chúng cũng cũng không đủ thời gian đến đào đất chỉ là theo báo cắt rất nhanh ở cái này đại đồng sơn thâm sơn tầm đó di động tới hàn sơn thần thức lại nhìn hướng mặt khác bốn đội trong những đội ngũ kia người nhưng lại không có hắn tốt như vậy thần thức ba người tại động phía dưới tùy ý trò chuyện quả nhiên như là nam nguyên đô theo như lời cái này bão cắt đến nhanh đi cũng nhanh chỉ chốc lát sau Bão cắt tiêu hướng phía đường phương hướng tạo đi. Bão cắt vừa đi, những xa xà kia tự nhiên là theo sau bão cắt phương hướng, dần dần đã đi xa. Đại ca, vẫn không thể đi ra ngoài à? Đại kim báo tại cái này mặt chỉ là ngốc trong chốc lát, tiêu ngốc bất trụ, như là nín hỏng rồi. Một trương báo mặt ủy khuất cực kỳ. Hàn sơn cười cười nói, bão cắt vừa đi, bên ngoài còn có chút còn lại xa xà, tiếp qua một lát có thể đi ra ngoài rồi. Trên mặt đất, lúc này thời điểm cũng chỉ còn lại có chưa đủ trăm đầu xa xà theo bão cắt ly khai thời gian càng ngày càng lâu. Những xa xả này cũng là rất nhanh tiêu biến mất không thấy gì nữa. Người du đang hướng xa xa đi. Tốt rồi, đi lên. Hàn Sơn khí kinh nhắc tới, cái kia sâu đạt 20 mươi m thổ tầng bị hắn trực tiếp phá vỡ. Hàn Sơn cùng Đại Kim báo hai cái từ phía dưới chui ra. Trong động khác người một cảm giác được có người chui từ dưới đất lên mà ra, cũng nguyên một đám thi triển chiến kỹ, chui từ dưới đất lên mà ra, đến trên mặt đất đến. Một chuyến 14, bốn, trở lại cái này trên mặt đất xem xét, không khỏi thần sắc khẽ động. Trên mặt đất này đã sớm hoàn toàn thay đổi. Cái này xa xả, thật đúng là hấp một điểm không dư thừa liền cây cối bụi cỏ cũng không buông tha. Ta Nguyệt Cư Sĩ nhìn khắp bốn phía, không chỉ có là chúng quanh nơi này linh thú bị hút sạch sẽ, tựa là liền những sinh mệnh lực kia tràn đầy thân cây bụi cỏ, cũng bị sa sà hút khô vong ma chết. Không nghĩ tới chúng ta thật sự là vận khí tốt, lại vẫn có thể đụng với cái này đại đồng sơn khó gặp sa sà báo cát. Thiên Phong Tình lâu không thấy dáng tươi cười mặt, cũng là tùy ý cười cười. Mọi người đàm tiếu một phen, cũng chỉ đương đó là một trên đường tiểu sự việc xen lẫn giữa, không làm dừng lại thêm, cũng liền trực tiếp thi triển ra thân pháp chiến kỹ, tiếp tục hướng phía Phúc Lâm bảo địa phương hướng đi. Hàn Sơn cũng đang cần đi. Đại ca, chỗ đó như thế nào có đầu xa xả thi thể?" Đại kim báo thanh âm truyền đến trong đầu của hắn. "Ân." Hàn Sơn theo đại kim báo phương hướng nhìn sang, quả nhiên, tại cách hắn vị trí cách đó không xa, có một đầu dài 5 mét xa xả thi thể. "Xem cái này hình thể, hẳn là một đầu ấu xạ a, trưởng thành có lẽ đều là tầm chừng 20 thước." Hàn Sơn thần thức dò xét đi qua, cái này xa xả đã sớm không có khí tức, đều chết hết rồi. Đột nhiên, Hàn Sơn trong nội tâm khẽ động. "Cái này thi thể để đó cũng là để đó, không bằng lấy ra nghiên cứu thoảng một phát." Hàn Sơn trong nội tâm, đối với cái kia sa sà có thể hút năng lượng, còn có một chút hứng thú, hắn tư cho rằng bí mật này hẳn là tại sa sà kết cấu thân thể bên trên. Không bằng tựu chính mình nghiên cứu một chút, nói không chính xác có thể nhìn ra chút ít đầu mối. Trực tiếp đi ra phía trước, tay hư không thoáng một cái đã qua, cái kia sa sà thi thể tiểu tại nguyên trô biến mất, đã đến Hàn Sơn chữa vật thủ trạng chính giữa. Đi thôi. Hàn Sơn thu sa sà thi thể, đem nghiên cứu một phen nghĩ cách trước để xuống. Hiện tại chạy đi quan trọng hơn, nghiên cứu sự tình, hay vẫn là đợi đến lúc về sau có rảnh rỗi làm tiếp kế tiếp chạy đi tốc độ, Tiểu rõ ràng hạ rồi, đã đến trong thâm sơn này, nói không chính xác sẽ đụng phải mấy thứ gì đó kỳ lạ quý hiếm vật cổ quái, tất cả mọi người dùng cẩn thận là hơn. đi thêm đi mấy ngày, mọi người đã đến một chỗ hồ nước, một đến nơi đây, mọi người cảm xúc Tiểu tăng vọt. Chư Vị, nơi này chính là Phúc Lâm Bảo địa rồi. Nam Thạch Ngữ khí chính giữa cũng hiển lộ ra một tia hương phấn đến. Bách Niên chờ đợi, hôm nay rốt cuộc có thể có chỗ gặt hái được. Ha ha, nhanh lên a, ta đều đã đợi không kịp. Chu thông lời này, thế nhưng mà nói ra chúng tiếng nói. Hàn Sơn nhưng lại một chú ý mà mịt. Tại đây rõ ràng chỉ là một chỗ cực lớn hồ nước, ở đâu có cái gì phúc lâm bảo địa, hẳn là cái kia phúc lâm bảo địa, chẳng lẽ là tại hồ nước phía dưới? Ha ha, Hàn Sơn tiểu ca, ngươi cũng đang kỳ quái a ta lần thứ nhất đến nơi đây, cũng không thể nào tin nổi, trong nghe đồn kia bảo địa là tại cái này mặt. Đi, đi xuống xem một chút. Chu Thông nói xong, đi về phía trước vài bước, cái kia hồ nước màu xanh nhạt hồ nước thời gian dần qua bao phủ thân thể của hắn. đã có người đi trước, tất cả mọi người theo, đi xuống. Đoạn đường này đều là sườn dốc. Không vội không chậm, chậm rãi đi xuống, trước mắt theo vừa bắt đầu màu xanh nhạt sương mù chi xác, chậm rãi biến thành rõ ràng. Hàn Sơn biết rõ, đây là nhanh đến đáy hồ Phúc Lâm Bảo Địa rồi. Đột nhiên, một chỗ cao lớn môn lâu xuất hiện ở trúng tầm mắt của người chính giữa. Cái kia môn lâu có 5 trượng rất cao, tám cây cột trèo chống, lộ ra thập phần đại khí. Môn lâu ở trong, những hồ nước kia cũng bị cách ly ra, không cách nào tiến đến. Tám cây cột, hai cây nhỏ, lục căn vừa thô vừa to. Lục căn cây cột lớn đem cái môn này lâu, rất rõ ràng chia làm năm cái khu vực. Từng cái khu vực phía trước trên mặt đất đều có được ba cái nương tựa cùng một chỗ quang hoàn. Quang hoàn phía trước còn có một bệ đá. Tự nhiên, ngũ phương thế lực đều riêng phần mình đi tới một chỗ khu vực phía trước. Chư vị đem các ngôi cực phách đặt ở trên bệ đá. Nam Thạch cười nhạt một tiếng, cổ tay khẽ đảo, kim phách ra hiện tại trong tay của hắn. Lại cùng bên cạnh hắn Đức Vân trưởng lão, Nam Nguyên đô lên nhau, đem kim phách đi đầu bỏ vào cái kia trên bệ đá. Ông. Nam Thạch dưới chân cái kia ba cái quang hoàn phát sáng lên. Mọi người thấy rồi, trong nội tâm đều là vui vẻ, minh bạch cái này cực phách quả nhiên hữu dụng, truyền thuyết đúng vậy đã có cái thứ nhất, tà nguyệt cư sĩ, chu thông cũng là nho nho cầm trong tay một phách cùng hỏa phách, theo thứ tự bỏ vào bọn hắn trước người trên bệ đá. cái kia cực phách chỉ là tiếp xúc bệ đá, tựa hồ đã bị cái kia bệ đá hấp thu mất, biến mất không thấy gì nữa. còn đối với ứng, bọn hắn dưới chân ba cái quang hoàn sẽ ở cùng thời khắc đó sáng lên. thiên phong tình nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn hàn sơn liếc, cũng đem mình băng phách lấy ra, phóng tới trên bệ đá. hàn sơn cổ tay khẽ đảo, một phách cầm trong tay, nhẹ nhàng vừa để xuống, đã đến trên bệ đá. năm khối cực phách đều bị bệ đá hấp thu đi. mười cái quang hoàn trong dây lát chợt sáng. Ông. Một tiếng vang nhỏ về sau, đứng tại trên vòng tròn 14 người, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ đáy hồ lại khôi phục trước kia bình tĩnh. Một chỗ trống trải vách núi lên, mây trôi nước chảy, sương mù lở lờ, tựa hồ là nhân gian tiên cảnh. Đông nhiên hảo quang lóe lên, vách núi bên trên xuất hiện 13 người cùng một đầu báo tử. Cái này là Phúc Lâm bảo địa. Mọi người nhao nhao đánh giá đến trung quanh đến. Vách núi cuối cùng, ngoại trừ sâu không thấy đáy thâm nguyên, còn có một khối tấm địa đá, một tòa kiều. Trên tấm địa đá, giống bay phượng múa có khắc ba chữ to. Kinh hồn tiểu. Lúc này Giữa đám người bỗng nhiên truyền đến một tiếng hưng phấn thanh âm. Mau nhìn, đây không phải là một kiện linh khí sao? Nói chuyện chính là triều tiên tông một vị đại trưởng lão. Kinh hồn kiều phía trên, mây mù lượn lờ tầm đó, một kiện bộ dáng cổ quái linh khí chậm rãi trôi nổi đi qua. Cuối cùng nhất, lại lần nữa biến mất tại xương mù chính giữa. Mọi người vẫn còn kinh ngạc tầm đó, lại là một kiện đại đao bộ dáng linh khí, tại xương mù tầm đó như ẩn như hiện, trôi nổi đi qua. Thật nhiều bảo bối, nhìn là một khoản định tân châu. Theo mọi người chỉ điểm, càng ngày càng nhiều bảo bối bị phát hiện, có thể không đợi bọn hắn đi lấy đi cái kia bảo bối nhưng lại lại ẩn vào đã đến sương mù tầm đó, không cách nào nhìn rõ ràng. Trên vách núi này chỉ có một tòa dây từng tiểu thông hướng khác một nơi, ở giữa cái này một chỗ vách núi tầm đó, tiểu nổi lơ lửng rất nhiều bảo bối. Những bảo bối kia lúc gần lúc hiện, khiêu khích mọi người săn bắt nghĩ cách. Chương 227, nguy hiểm quá lớn. Các vị, mau tới đây xem, tấm bia đá này đằng sau có chữ viết. Không biết là ai hô một tiếng, tất cả mọi người vây tới. Tấm bia đá chính diện viết ba chữ to kinh hồn điểu, mà sau thì là mấy hàng chữ nhỏ. Nơi này là kinh hồn thiên hà. Chính giữa nổi lơ lửng vô số bảo bối, các ngươi nếu như vận khí tốt có thể đem bảo bối nắm bắt tới tay, bảo bối đều quy các ngươi. Bất quá, muốn qua kinh hồn thiên hạ, chỉ có thể đi kinh hồn tiểu. Ta cái này kinh hồn tiểu, có thể không bảo đảm tính an toàn, chư vị bảo trọng. Phục thế lưu trữ. Xem hết đoạn văn này, Chu Thông cười nói, cái này phục thế đến cùng là người nào, vậy mà lưu lại nhiều như vậy bảo bối, còn để cho chúng ta tùy ý cầm lấy. Ta nguyện cư sĩ nhưng lại đã kích hắn, nói ra, thượng diện cũng nói, cái này kinh hồn tiểu thế, nhưng mà gặp nguy hiểm, phía dưới cái kia vách núi vạn trượng sâu. Ngươi như kẹo xuống còn có thể sống. Nghĩ đến bà bối, cũng phải có thực lực mới được. Trong lòng mọi người cũng xác thực đều là nghĩ như vậy. Cái này vách núi tầm đó, những linh khí kia cũng không biết bị làm cái gì pháp, vậy mà tới tới lui lui ở trên kiều kia trôi nổi, thỉnh thoảng ẩn vào đến xương mù chính giữa, xem không thập phần rõ ràng. Cái kia kinh hồn kiều cũng là lung lay sắp đổ, thượng diện tấm ván gỗ không chọn vẹn không được đầy đủ, chỉ là chứng kiến, tụi rơi xuống rất nhiều, còn không biết ẩn vào tại xương mù chính giữa là một bộ như thế nào không chọn vẹn dạng. Nam Thạch Sơn, Thiên Phong Tỉnh, Hàn Sơn cả đám đều hướng phía trước đi vài bước, đi đến kinh hồn kiểu bên cạnh, Nghiên cứu cẩn thận thoáng một phát cây cầu kia. Đây chính là bọn hắn dựa vào đi qua vách núi biện pháp duy nhất rồi. Đối diện vách núi, bị sương mù vật che chắn ở, còn không biết cách cách nơi này có xa lắm không. Duy nhất có thể dựa vào, cũng chỉ có cái này tòa dây thường tiểu. Cái này dây thường tiểu bị hai cái dây thường cố định, chính giữa thì là hoành lấy đắp rất nhiều tấm ván gỗ, những tấm ván gỗ kia thực sự không trọn vẹn không đồng đều, không biết phía trước cái kia bị sương mù ẩn vào bộ phận, còn có hay không tấm ván gỗ. Nếu như dựa vào rất nhanh thân pháp, trực tiếp mãnh liệt tiến lên. Nếu như sương khói kia chính giữa dây thừng tiểu không có tấm ván gỗ, sẽ trực tiếp rơi xuống đến vách núi phía dưới. Cái này phục thế, thật đúng là cho chúng ta ra một đạo nan đề a. Nam Thạch tông chủ hít một tiếng. Tất cả mọi người là thực lực cao cường chi nhân, đương nhiên cái thứ nhất cân nhắc là theo dựa vào chính mình cường hành thực lực tốc độ, trực tiếp tiến lên, thế nhưng mà phía trước lộ có hay không đều là không biết, khả năng xông càng nhanh, sẽ chết càng nhanh. Trong lúc nhất thời, ai cũng không nói. Cả đám đều trơ mắt nhìn trong hư không nổi lơ lửng những linh khí kia bà bối, tuy nhiên lại không dám đi qua cẩm. Điều này thật sự là có chút tra tấn người. Không bằng như vậy, chúng ta một nhà trước phái một người đi lên, như vậy quay quay đến, cũng công bình chút ít. Nếu là có người có gan, có can đảm mấy người cùng tiến lên đi, cũng không phản đối. Thật lâu, Nam Thạch tông chủ mới ra như vậy một cái chủ ý. Cái kia dây thường thoạt nhìn thập phần hết sức nhỏ, gia vị lại tựa hồ thập phần không đáng chắc, chỉ sợ một người sức nặng đều không chịu nổi, mọi người cái nào dám mấy người cùng tiến lên đây? Tốt. Chu Thông đi đầu lên tiếng, hắn là đã sớm trở không kiên nhẫn. Vậy cứ như thế, dựa theo dành chỗ chỉnh tự đến vốn là chu thông nhất phái, sau đó là phong tình huynh nhất phái, ta nam thạch sơn nhất phái, ta nguyệt cư sĩ nhất phái, cuối cùng là hàn sơn một loạn. mọi người thấy như thế được hay không? dù sao là đều muốn lên triều, buổi sáng buổi tối cũng không có gì đại khác nhau. mọi người một tiếng đáp ứng. sư minh, ta trước đi dò thám đường. chu thông sau lưng hai người đi ra một cái, cung kính nói ra. người này thực lực tại thiên giai trung cấp cấp độ. tốt, ngươi nhanh đi lấy thêm vài món bảo bối. chu thông ngược lại là thập phần lạc quan, căn bản không đem nguy hiểm để ở trong lòng. kỳ thật hắn cũng là biết rõ trải qua kinh hồn tiểu, rất có thể một cái sơ sẩy tíu đáp thượng tánh mạng của mình, nhưng là dưới mắt nhưng lại không có chút nào biện pháp. Muốn có thu hoạch được, nhất định phải có trả giá. Người nọ cúi đầu thở sâu, chậm rãi bước đi đến kinh hồn tiểu trước, đống nhiên ngẩng đầu, dưới chân thân pháp chiến kỵ mãnh liệt sáng ngời, tự liền xông ra ngoài. Người này là muốn dựa vào tốc độ thủ thắng. Hàn Sơn ở phía sau thấy rõ, người nọ trực tiếp chân đạp lên hai cái dây thừng, cũng không giẫm tấm ván gỗ, muốn toàn bộ quá trình đều giẫm phải dây thừng đi về phía trước. Thế nhưng mà, cũng không lâu lắm. Tại đây dây thừng vậy mà đã đứt đã xong, a, một tiếng thét kinh hãi, sau đó cái kia âm thanh kêu thảm thiết, thì là càng ngày càng thấp, rõ ràng cho thấy rơi xuống đến dưới vách núi đi. Chu thông cái kia cười khuôn mặt cũng không khỏi được run rẩy thoáng một phát, dây thừng đã đoạn. Mọi người liếc nhau, đều là nghi hoặc không thôi. Cái này kinh hồn kiều phải dựa vào lấy hai cái dây thừng cố định, nếu như ngay cả cái này lượng sợi dây thừng đều đã đoạn, cái này tiểu. Tàng Nguyệt Cư sĩ một phương cái kia tên thiên dài cao tầng cường giả trong mắt lộ ra lo lắng thần sắp đến. Xem ra đây là cái kia phục thế đại nhân một cái thủ đoạn mặc dù là phía trước không có dây từng trèo trống, nhưng như cũ có thể cố định trụ tiểu. Nghĩ đến cái kia phục thế đại nhân là để cho chúng ta đi tấm ván gỗ đi qua, cắt không thể đầu cơ trục lợi đi đi trên dây tác. Nam Thạch phân tích một chút, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ được ra cái này kết luận. Khải, ngươi đi thử thử. Thiên Phong tình một mực không nói lời nào, lúc này quay đầu phân phó Khải đi lên. Khải tuy nhiên lúc này đang tại hai hùng cái vía, có thể tất cả mọi người nhìn xem hắn chờ hắn đi lên, cũng là không có cách nào, đứng dậy đi ra phía trước. Thực lực của hắn cũng không thể so với vừa rồi cái chết tên kia cao bao nhiêu. Vừa mới người nọ đều trực tiếp rơi xuống xuống dưới, hiện tại, hắn cũng chỉ có thể đủ đi một bước xem từng bước. Cũng giống như lần trước người nọ bất động, lần này khải ngược lại là làm gì chắc đó, thời gian dần qua từng bước một đi. Đi trước một bước, đã giẫm vào một khối trên ván gỗ, lại hướng phía tiếp theo khối tấm ván gỗ giẫm lên đi. Bởi như vậy, ngược lại là an ổn rất nhiều. Theo Khải dần dần đi về phía trước, sương mù lở lờ, cũng đem Khải thân ảnh chậm rãi mai một tại đại trong sương mù. Ta bắt được một kiện. Đột nhiên Khải thanh âm cao giọng truyền ra. Khải hắn lấy được linh khí rồi. Thiên Phong Tình nắm đấm nắm chặt. Trong ánh mắt tràn ngập hương phấn, vừa rồi hắn còn một mực đang lo lắng, chỉ sợ khải hội bước phía trước một người theo gót rơi xuống xuống dưới, hiện tại xem ra, ngược lại là bắt được một kiện linh khí. Tốt rồi, xem ra làm gì chắc đó, có thể đi qua kinh hồn kiểu rồi. Nam Thạch Tông Chủ cũng nhẹ nhàng thở ra. Nếu như không nghĩ ra phá giải cái này kinh hồn kiểu đích phương pháp xử lý đến, bọn hắn những có ít người này, thật đúng là có chút ít lo lắng chồng ở chỗ này. Khải nói xong câu đó về sau, tiêu không còn có tiếng động, tựa hồ là biến mất tại sương ngủ chính giữa mọi người con mắt nhìn chăm chú lên dây thừng tiểu cái kia hai cây dây thừng như cũng là bị áp hướng xuống loan một điểm rõ ràng thượng diện còn có sức nặng áp ở phía trên nói rõ khải vẫn còn kinh hồn tiểu thượng diện cứ như vậy mọi người trọn vẹn đã chờ đợi nửa canh giờ đung nhiên dây thừng chậm nhẹ hai cây dây thừng lại đãng đi qua khải nhất định là đi qua thiên phong tình một hồi cao hứng rốt cục có người đi qua mọi người cũng đều thật cao hứng bất quá duy nhất không biết là khải đến cùng tại dọc theo con đường này đã lấy được bao nhiêu linh khí báu bối Nam Thạch cười mỉm đối với Đức Vân trưởng lão nói: Đại trưởng lão, lần này không bằng tiểu ngươi đi lên, nhiều thu vài món bảo bối. Cái kia Đức Vân trưởng lão cũng là vẻ mặt vui vẻ đáp ứng. bọn hắn đây là phát hiện qua kinh hồn kiều đích phương pháp xử lý, đã an toàn bên trên không có vấn đề rồi, dĩ nhiên là muốn nhiều thu vài món linh khí bảo bối mới được, phải thực lực cao cường Đức Vân trưởng lão đi qua, tự nhiên là lựa chọn rất tốt. Đức Vân trưởng lão nhẹ gật đầu, cũng rất là tự tin đi tới. Cùng lần trước khải đích phương pháp xử lý giống như lúc, Đức Vân trưởng lão cũng là một bước một khối tấm ván gỗ đi ra phía trước, không bao lâu. Đức Vân trưởng lão thân ảnh tự biến mất tại mây mù chính giữa. Lần này cùng lần trước bất động, mọi người hoàn toàn đã không có vẻ mặt lo lắng, thậm chí có những người này còn đang lo lắng Đức Vân trưởng lão hội cầm lấy linh khí quá nhiều, không thể cho bọn hắn lưu lại cái gì. Nhưng lần này, bi kịch lần nữa tái hiện. Đức Vân trưởng lão thân ảnh chỉ là vừa vừa ẩn vào sương mù chính giữa, còn không có tiến lên rất xa, tiêu chợt nghe được gạch một tiếng, truyền đến Đức Vân trưởng lão một tiếng thét kinh hãi. Cái này tấm ván gỗ sẽ tự động biến mất. Đức Vân trưởng lão kinh hô một tiếng về sau, truyền đến gian nan leo lên thanh âm. Tựa hồ vừa tiến vào đến xương ngũ đương về sau thực lực của bọn hắn liền đều có chỗ hạ thấp bằng không thì dung đức vân thực lực của trưởng lão chỉ cần thoáng nghiêng người có thể một lần nữa đứng thẳng đến kinh hồn tiểu thượng diện thế nhưng mà mọi người rõ ràng chứng kiến cái kia kinh hồn tiểu đã hồi lâu cái này mới dừng lại đến nói rõ đức vân trưởng lão chỉ là hướng bên trên trèo tiểu thao tốn rất nhiều khí lực thời gian tuy nhiên đức vân hữu kinh vô hiểm thế nhưng mà bên này nam thạch sắc mặt nhưng lại kéo căng đi lên vẻ lo lắng giật vuốt biểu lại là đã qua năm phút đồng hồ về sau đột nhiên dây thừng buông lỏng đãng mấy đãng về tới trước kia vị trí rõ ràng thượng diện sức nặng đã biến mất ai nam thạch cùng nam nguyên đô hai người thở dài biết rõ đức vân trưởng lão là giữ nhiều lãnh ý rồi đến lúc này cái này kinh hồn kiều thượng diện đã bị chết hai người tàng nguyệt cư sĩ đến các ngươi nam thạch tông chủ thanh Âm trầm thân nói tàng nguyệt cư sĩ sắc mặt cũng biến ảo vài cái cái này kinh hồn kiều nguy hiểm quá lớn chương 228, thu hoạch không nhỏ linh nhi ngươi thử một chút đi tàng nguyệt cư sĩ rốt cục nhắm mắt lại con ngươi tại đâu đó nhắm mắt dưỡng thần rồi Thiên Di Vi Linh Nhi nữ tử khẽ cắn răng ngả, đi ra phía trước. Vách núi phía dưới truyền đến trận trận gió mát. Linh Nhi quần áo phiêu lãng. Hô, gió mát quét gian, Linh Nhi cũng triển khai thân pháp chiến kỹ, hóa thành một hồi gió nhẹ đi lên kinh hồn tiểu. Cái này Linh Nhi thân pháp chiến kỹ thuộc về phiêu giật loại hình, tại lúc chiến đấu tránh né đứng dậy, thập phần chiếm ưu thế. Hàn Sơn nhìn xem, trong nội tâm đối với từng cái đi lên mọi người có một phen chính mình đánh giá cùng nhận thức. Dây từng thượng diện sức nặng, một mực cũng không có biến hóa qua. Hai cái dây từng áp trầm thấp đấy. Mọi người bởi vì nhìn không tới dây thường thượng diện bị sương mù vật che chắn tình huống, liền biết có thể thông qua hai cái dây thường vị trí để phán đoán cái kia linh nhi hay không còn còn sống lấy. Trọn vẹn đã qua nửa giờ, cái kia dây thường rốt cục chợt nhẹ, nhẹ nhàng nhoán một cái, đã trở về trước kia vị trí. Cô bé kia, có lẽ thành công rồi. Thông qua khải cùng cô bé này tình huống đến xem, muốn đi qua cái này dây thường kiểu, phải cần nước chừng nửa giờ mới được. Thấy như vậy một màn, Tang Nguyệt cư sĩ trên mặt biểu lộ mới tốt xem một ít. Đại ca, đến chúng ta. Đại Kim báo nghiêng rọ xét liếc cho mắt nhìn về phía kinh hồn tiểu Hàn Sơn đầu góc thì tại cao tốc vận chuyển theo bắt đầu đến bây giờ hắn đạt được về cái này kinh hồn tiểu tin tức tổng cộng có 3 cái thứ nhất cái này phục thế không muốn làm cho mọi người đầu cơ trục lợi người đi đến đi chỉ có thể đủ an ổn đi tấm ván gỗ thứ hai có một ít trên ván gỗ bị thiết trí trở thành bẫy dập khả năng sẽ xuất kỳ bất ý rơi xuống xuống dưới thứ ba muốn thông qua cái này kinh hồn tiểu dùng một cái không nhanh không chậm tốc độ đại khái cần nửa giờ nhắm mắt lại Hàn Sơn đem những tin tức này đều tại trong đầu đã qua một lần Hàn Sơn đến các ngươi. Nam Thạch Tông chủ thanh âm vang lên. Đã qua một lát, Hàn Sơn mới mở to mắt. "Ân, biết rõ." Hàn Sơn nhìn sang cái kia kinh hồn tiểu, đương nhiên đối với sau lưng Đại Kim Báo nói, "Báo tử, đi, cùng tiến lên đi." "Cái gì? Cùng một chỗ?" Mọi người nhao nhao kinh hô, Nam Nguyên Đô còn ngược lại rút một luồng lương khí. Cái kia hai cái dây thừng, thật sự là run run rẩy rẩy, thực không biết có thể thừa nhận được ở hai người sức nặng, huống chi cái này một đầu báo tử, cái kia sức nặng có thể so sánh một cái người trưởng thành luôn trọng nhiều. Đại Kim Báo một cái nhảy lên, đã đến Hàn Sơn bên người. Đại ca, hai người chúng ta cùng tiến lên. Hay vẫn là trước hết để cho ta thử xem a. Đại kim báo cũng nghi ngờ nói. Hàn Sơn bỗng nhiên cười cười, trên mặt lộ ra tự tin biểu lộ đến. Từ hai người chúng ta cùng một chỗ, người đi trước đi lên. Chứng kiến Hàn Sơn nụ cười này, tuy nhiên trong lòng có điểm nghi kỵ, đại kim báo hay vẫn là móng đuốt vừa nhất, đi lên khối thứ nhất tấm văn gỗ. Lập tức, cái kia hai cái dây thường bị đè ép xuống dưới, run rẩy, tựa hồ tùy thời có thể sẽ đứt rời. Hàn Sơn nhưng lại ngay sau đó, trực tiếp một cước đặt vào kinh hồn kiều không chịu nổi, quất kết âm thanh lập tức vang lên. thanh âm này nghe được đằng sau tất cả mọi người là lau một bả mồ hôi lạnh. trong nội tâm nhao nhao thầm nghĩ, cái này Hàn Sơn là không muốn sống nữa sao? Hàn Sơn càng đi về phía trước một bước, kinh hồn kiều rung động lưỡng rung động, cũng từ chậm chậm ổn định lại rồi. đi, báo tử. Hàn Sơn trầm thấp nói một tiếng, liền đứng dậy hướng phía trước đi đến. Đại kim báo tự nhiên là nhắm mắt theo đuôi, chăm chú theo sau Hàn Sơn bước chân. cái này Hàn Sơn, có gan tử. đằng sau truyền đến Chu Thông cười ha ha âm thanh, cũng không biết hắn có thể không an toàn đi qua. Xem hắn như vậy có lòng tin, dám hai cái cùng tiến lên, được phép xem xảy ra điều gì môn đạo. Tà Nguyệt cư sĩ con mắt chăm chú khóa lại Hàn Sơn bóng lưng. Môn đạo? Thiên Phong tỉnh nhướng mày, ánh mắt nhanh chằm chằm Hàn Sơn. Phục Thế đại nhân lưu lại cái này kinh hồn tiểu, khẳng định không phải là vì muốn mạng của chúng ta, trải qua kinh hồn tiểu, nói không chừng cũng có chút môn đạo, chỉ cần nhìn ra môn đạo, có thể bình yên vượt qua, còn có thể thu hoạch thượng diện bà bối. Đúng. Nam Thạch cũng nói, chư vị mau nhìn xem, cái kia Hàn Sơn đoạn đường này đi qua, chỉ dùng để biện pháp gì? Ánh mắt của mọi người đều là sáng quắc trầm trầm hướng về phía Hàn Sơn. Thế nhưng mà trong giữa không trung này sương mù trăng động, còn chẳng được bao lâu, cái kia lượn lờ sương mù tiêu diệt để bao phủ ở Hàn Sơn thân ảnh, rốt cuộc nhìn không tới rồi. Đại ca, coi chừng! Báo tử ở phía sau đi theo Hàn Sơn, cũng rất lo lắng Hàn Sơn. Nó là ở phía sau đi theo, nguy hiểm xa xa nhỏ ít hơn Hàn Sơn. Nếu như tiếp theo khối trên ván gỗ có cái gì bế dập, đó cũng là Hàn Sơn chút dớm. Hàn Sơn nhưng lại cười cười, quay đầu lại nhìn xem đằng sau sương mù đã toàn bộ che chắn mọi người thân ảnh, liền cười đối với Đại Kim Bảo nói. Qua cái này kinh hồn điệu cũng không khó. Không khó. Đại Kim báo mở to hai mắt nhìn nhìn xem Hàn Sơn. Vừa mới cũng đã có một cái thiên giai cao cấp cùng một cái thiên giai trung cấp chết rồi. Cái này còn nói không khó. Hàn Sơn cổ tay khẽ đảo, chín miếng ánh vàng rực rỡ thoi xuất hiện ở trong tay của hắn. Lúc này thời điểm đại ca xuất ra vụ không toa đến làm gì vậy? Đại Kim báo chứng kiến Hàn Sơn động tác, cũng như trước không có suy nghĩ cẩn thận. Ánh mắt của nó bốn phía loạn thiết, chợt thấy xương ngủ chính giữa, bay tới mấy thứ thứ đồ vật. Đại ca, nhìn bên cạnh, có phải hay không linh khí? Ân Hàn Sơn ánh mắt quét qua, lập tức vui vẻ, vẹn vẹn thó tay, một đoàn khí kình tự Hàn Sơn thủ đoạn kích bắn đi ra. Khí này kình như thế nào, chỉ có thể đủ vận dụng nhất thời nữa khác rồi hả? Chẳng lẽ là cấm? Hàn Sơn đột nhiên phát hiện mình có thể vận dụng khí kình cũng không nhiều, tựa hồ là cái này toàn bộ vách núi tầm đó đều có được một tầng nhàn nhạt năng lượng tại ước thúc động tác của hắn. Bất quá, mặc dù là như vậy, cũng đầy đủ Hàn Sơn đem cái kia trôi nổi tới thứ đồ vật kiếm đến trước người rồi. Đó là đồng dạng tản ra nhạt lam sắc quang mang trường thường, trường hai m, mi sụp bị kỳ đầu nhọn cái này linh khí không tệ, có thể là địa phẩm linh khí. Hàn Sơn đối với cái này cái thu hoạch cũng rất hài lòng, không nghĩ tới vừa mới tiến đến, còn chưa đi tiến bộ, thì có như vậy thu hoạch. Đại ca, ngươi xuất ra vũ không toa tới làm gì? chờ Hàn Sơn thu cái kia kiện màu lam nhạt trường thương. Đại Kim Báo lúc này mới có cơ hội hỏi xảy ra vấn đề. ngươi xem rồi. Hàn Sơn không có giải thích thêm, mà là khống chế được trong tay một quả vũ không toa, nhẹ nhàng rơi xuống phía trước một khối trên ván gỗ trước. Đinh, Đinh, vũ không toa rơi lên trên đi, rất ổn định. Hàn Sơn cũng dạo chơi trực tiếp đạp vào đi, đó lấy là dùng đồng dạng phương pháp, chín miếng vũ không toa thay nhau ra trận, khảo thí lấy trước người chín khối tấm ván gỗ. Đại Kim báo xem xét, giờ mới hiểu được Hàn Sơn cách làm. Nguyên lai like là tại dùng vũ không toa dò đường. Đúng vậy, vừa rồi như thế nào không nghĩ tới dùng cái biện pháp, hay vẫn là đại ca lợi hại. Đại Kim báo nghĩ như vậy, đống nhiên nghĩ đến Nam Thạch tông chủ bọn hắn cũng căn bản không có nghĩ ra được, trong nội tâm lập tức cân đối rất nhiều. Loạng xoạng. Hô. Một tiếng vang nhỏ, đống nhiên ở phía trước mấy giai trên ván gỗ vang lên. Hàn Sơn cùng Đại Kim Báo nhìn sang, chỉ thấy vụ không toa tại tiếp xúc đến cái kia khối tấm ván gỗ về sau, tấm ván gỗ đột nhiên rơi xuống sùm dưới, khẽ rớt đến vách núi xuống. Một lát sau, lại không biết từ nơi này xuất hiện, điền lên vốn là khe hở. Cái này phục thế, vậy mà làm thần kỳ như vậy bấy giờ. Hàn Sơn cùng Đại Kim Báo liếc nhau. Đã biết qua kinh hồn kiều đích phương pháp xử lý, trong nội tâm lập tức nhất an. Có Hàn Sơn không chế chín miếng vụ không toa ở phía trước giò đường, Hàn Sơn cùng Đại Kim Báo cũng đều hơi lộ ra nhẹ nhõm, chú ý lực theo dưới chân, chậm rãi chuyển rời đến phía phía cái này xem xét đi, trung quanh, quanh thân phương hướng, bởi vì có xương mù vật che chắn, Hàn Sơn ánh mắt cũng chỉ có thể chứng kiến hơn 30 mươi mét, lại xa chút ít địa phương, mặc dù là thần thức đều không thể dò xét đi qua, rõ ràng cho thấy có cái gì năng lượng che chắn. Hàn Sơn trước kia tiếp xúc qua Thiên Sư Viêm Thú cái chủng loại kia cấm chế, từ lâu kinh đối với loại này cấm chế đã có chuẩn bị tâm lý, chỉ là tại trong lòng sợ hãi thán phục cái này phục thế đại thủ bút, thực lực cường đại. Ánh mắt bốn phía rời rặt lấy, đung nhiên Hàn Sơn hai mắt tỏa sáng, có một khối mâm tròn hình dáng vật thể chậm rãi theo Hàn Sơn trước người năm bước khoảng cách trôi nổi đi qua không biết vật kia là cái gì hay vẫn là trước cầm nói sau Hàn Sơn biết rõ cái này kinh hồn thiên trong sông cũng không có trinh lệch đồ vật tùy tiện đồng dạng có thể đều là bảo vật bối thò tay tìm đòi, mặc dù là cách ly năm bước khoảng cách có thể là vì thiên giai cường giả khí kình có thể lý thể vật kia trong ngay mắt liền bị Hàn Sơn khí kình lôi kéo tới đây là Hàn Sơn đánh giá trong tay khối đồ này so bàn tay tiểu hai vòng khay ngọc hình dáng Hàn Sơn càng xem càng là cảm thấy quen thuộc đại ca Đây không phải lưu âm thanh khay ngọc sao? Đại Kim báo nhìn xem Hàn Sơn trên tay đồ vật, gom góp tới nói. Vừa nói xong, lại ngay sau đó nói, cái này có thể là ghi lại lấy nào đó công pháp, sư tôn ngày bình thường dạy ta công pháp, có đôi khi cũng sẽ biết cho một cái như vậy khay ngọc, bên trong ghi lại lấy công pháp tin tức. Nguyên lai like là công pháp, cũng không biết là cái gì. Hàn Sơn đem khay ngọc hướng chữ vật thủ chạc chính giữa vừa thu lại. Hiện tại cũng không có xem xét ý định, tiếp tục hướng phía trước đi. Hiện tại, Hàn Sơn đối với chủ tu công pháp không thiếu, đã có khí thiên nhân thiên công pháp hắn cũng không cần những chủ kia thuộc tính tu luyện công pháp chiến kỹ thượng diện mình cũng có mấy bộ công kích cùng phòng ngự chiến kỹ cho nên Hàn Sơn nhất chờ đợi vẫn có thể đủ đạt được một loại thân pháp chiến kỹ hắn hiện tại sử dụng điện quang hỏa thạch là sớm đi thời điểm đi học biết sử dụng từ khi hắn tấn thăng đến thiên giai trung cấp về sau đã là càng ngày càng phát giác được cái này điện quang hỏa thạch đã có chút không cách nào thích ứng hắn rồi tại sử dụng điện quang hỏa thạch thời điểm thường thường một loại cảm giác tự là hữu lực không có chỗ xử cái này điện quang hỏa thạch căn bản không cách nào đưa hắn hai chân bên trên ẩn chứa khí trình toàn bộ chuyển hóa thành năng lượng Chạy ra tốc độ. Nơi này bảo bối không ít, chúng ta tiếp tục đi, vận khí tốt, kế tiếp lộ còn có thể đạt được một kiện. Hàn Sơn tính toán thời gian, cũng đã qua hơn 20 phút đồng hồ. Đại khái chỉ cần chừng 10 phút đồng hồ có thể đi ra ngoài rồi. Cứ như vậy, Hàn Sơn cùng Đại Kim báo hơi nhỏ tâm, tại kinh hồn tiểu thượng diện, một khối tấm ván gỗ, một khối tấm ván gỗ bước qua đi, chín miếng vụ không toa khi bọn hắn phía trước bay mua lấy, nguyên một đám đụng vào những tấm ván gỗ kia, nếu là phát hiện cái gì bẫy rập, Hàn Sơn cùng Đại Kim báo đi đến trên bẫy rập kia thời điểm liền nhảy lên mà qua. Như vậy cũng là thập phần an toàn. Lại tới thứ gì? Đại Kim báo nhanh mắt, chứng kiến một kiện đồ vật đang từ hắn một chỉ móng vuốt hạ bay qua, một móng vuốt lấy lại đi, tiểu thu vật kia. Đại ca, cho ngươi đồ tốt. Là một khối mộc đầu. Đại Kim báo ngữ khí chuyển biến nhanh chóng, vốn là hưng phấn, đột nhiên lại giảm thấp xuống. Vừa rồi nó còn mang theo thần sắc hưng phấn nhìn về phía trong tay đồ vật, cái này xem xét, tiểu đạp đã kéo xuống đầu. Đối với thứ này bất mãn hết sức. Hàn Sơn cũng nhìn về phía cái kia tựa hồ là một đoạn mộc đầu hình dáng đồ vật. Cười nói, cái này kinh hồn thiên hạ ở bên trong tất cả đều là bà bối, cái này một đầu nói không chừng là vật gì tốt đâu rồi, chờ sau khi rời khỏi đây, lại cẩn thận nghiên cứu a. Nghe xong lời này, Đại Kim báo cái này cũng mới thoáng an ủi một điểm. Chương 229, cổ quái tấm địa đá. Vừa đi, Hàn Sơn một bên véo chỉ tính toán thời gian. Nhanh nửa giờ rồi, có lẽ cũng chấm dứt. Hàn Sơn ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Cái này xem xét đi, chỉ thấy mơ mơ hồ hồ tầm đó, tựa hồ dây thừng cũng đã đến cuối cùng. Đối diện, tắc thì có hai bóng người đứng vững. Là Khải cùng cái kia Linh Nghi. Hai người bọn họ quả nhiên đã đến. Báo tử, đi. Hàn Sơn xem đã đến đầu, đem chín miếng vũ không toa vừa thu lại, thân thể nhảy lên, nhảy tới trên mặt đất. Đằng sau đại kim báo cũng là đi theo. Hàn Sơn. Vừa mới đi lên, Khải cũng cùng Hàn Sơn chào hỏi, cái kia Linh Nhi cũng cùng Hàn Sơn nhẹ gật đầu. Tựa hồ trải qua kinh hồn kiểu về sau, những người này quan hệ trong đó, trong lúc vô hình khá hơn một chút. Bất luận nói như thế nào, bọn hắn cái này cũng đều là trải qua sinh người chết, có thể đi đến bên này, đều không dễ dàng. Phải nhìn nữa đằng sau đại kim báo cũng theo trong xương khói nhảy đi lên, hai người cũng là sợ hãi kêu lên một cái. Giờ mới hiểu được, nguyên lai like cái này Hàn Sơn dĩ nhiên là cùng đầu kia báo tử cùng đi đến, trách không được cái kia lượng sợi dây thường bị áp vô cùng loan Ta cùng đại kim báo cao như vậy điều tới, người phía sau có lẽ cũng ý thức được. Hàn Sơn trong nội tâm phòng đo lấy, Nam Thạch những người kia cũng không ngu ngốc, vừa mới bắt đầu, chỉ là bị phục thế đại nhân cái này Phúc Lâm bảo địa cho hù dọa rồi. Bây giờ nhìn Hàn Sơn gan dám như thế làm, lại cẩn thận muốn thoáng một phát, tất nhiên có thể nghĩ ra biện pháp ứng đối. Mặc dù bọn hắn không giống Hàn Sơn như vậy, có được con toy loại, phi đao loại loại này dễ dàng không chế từ xa linh khí, bất quá ly thể khí tình bản có thể dùng cho dò xét. Bọn hắn cũng đều sẽ nhớ ra bản thân biện pháp giải quyết. Thoáng qua một cái đến vách núi bên này, sương mù lập tức tiêu tán, hiện ra ở Hàn Sơn trước mắt là một khối cao cao tấm bia đá, trên tấm bia đá vẽ lấy phức tạp đồ án. Những đồ án kia đột nhiên nhìn lại, tựa hồ họa chính là danh sơn sông rộng, giang hà hồ biển các loại cảnh sắc, lại nhìn kỹ lại, rồi lại biến thành tranh hoa điểu cá chủng, bách thú các loại cảnh sắc. Cái này đồ án, thật thần kỳ. Hàn Sơn nhìn trước mắt cái này khối tấm bia đá lớn, không khỏi có chút mê mẩn. Tấm bia đá này cấp 2 trượng, rộng 3 trượng, chính diện trên tấm bia đá, toàn bộ bị khắc đầy phức tạp đường vân. Những đường vân này từ khác nhau góc độ nhìn lại, rõ ràng là bất đồng cảnh sắc. Đại ca, ngươi đang nhìn cái gì? Đại Kim báo xem Hàn Sơn xem chuyên chú, không khỏi lên tiếng hỏi. Hàn Sơn chính xem mê mẩn, tựa hồ mình đã tại chút bất chi bất giác đắm chìm đi vào. Loan thoáng gian nghe được Đại Kim báo tiếng thều, tùy ý lên tiếng nói, cái này đồ án, tựa hồ ẩn chứa nào đó đạo lý, chính ngươi nhìn xem. Nói xong, Hàn Sơn không nói thêm lời, nhìn kỹ đi vào. Bên cạnh Đại Kim báo nhưng lại nói nhỏ, tấm bia đá này có cái gì đẹp mắt hay sao? Không phải là chút ít loạn thất bát tao đường quang. Đại Kim báo ngược lại là một chút cũng xem không hiểu. Đành phải đi qua một bên đi, mà một bên Khải cùng cái kia Linh Nhi cũng là lướt nhau. Hai người bọn họ là trước hết nhất tới, đương nhiên cũng phát hiện cái này khối tấm bia đá lớn. Thế nhưng mà thượng diện đồ án, hai người cũng là ai cũng nhìn không hiểu. Tại Hàn Sơn còn không có tới cái kia nửa giờ, hai người đã từng thảo luận trải qua trên tấm bia đá đồ án, ý đồ từ đó lĩnh ngộ đến cái gì nhưng lại là một điểm thu hoạch đều không có. Dù sao cũng là cái này phúc lợi bảo địa chính giữa tấm địa đá, nhất định là có chút ít đặc biệt gì đồ vật. Nếu như có thể lĩnh ngộ, cái kia là phúc phần của mình. Đến bây giờ, trải qua cái kia kinh hồn tiếu, tất cả mọi người đối với phục thế đại nhân đích thủ đoạn đều có chút bội phục rồi. Tối thiểu những chứng kiến này toàn bộ hết gì đó, bọn họ là tuyệt đối làm không được, những hàng hà kia nổi lơ lửng linh khí bà bối, cũng là bọn hắn theo không kịp đấy. Đằng sau Nam Thạch tông chủ một đám người, tụ cùng một chỗ, thương thảo trong chốc lát, cũng đại khái đoán được vượt qua kinh hồn tiếu đích phương pháp xử lý cùng Hàn Sơn đích phương pháp xử lý tám chín phần 10, đại khái tiểu là dùng khảo thí thử biện pháp đã tới tiểu có người có sinh sản linh khí liền trực tiếp lấy ra dùng mặc dù không có sinh sản hơi chút lớn một chút cũng khi tất cả có thể dùng li thể khống chế được tham dò tấm ván gỗ hư thật về phần những linh khí kia thật sự là đại cũng chỉ tốt xuất ra chữa vật thủ trạng trong một ít lộn xộn đồ vật đến phối hợp với khí kình hành động dò đường công cụ bọn hắn không có Hàn Sơn cái này chín miếng linh xảo vũ không toa có thể khống chế tại kinh hồn tiểu thượng diện hơn nữa cấm chế tác dụng tự lãng phí rất nhiều khí kình. Thiên Giai cường giả, khí kình một khi hao phí đi ra ngoài, khôi phục tuy nói so nội kình cấp độ tu luyện giả phải nhanh, thế nhưng mà bản thân khí kình tổng sản lượng tự đại, cho nên một lát cũng không cách nào hoàn toàn khôi phục. Cái này kinh hồn kiều thoáng qua một cái đến, mọi người cả đám đều hao phí không ít khí kình, cho nên vừa đến kiều bên này, dĩ nhiên là cả đám đều đi quanh chân ngồi vào dưới mặt đất, tiến vào trạng thái tu luyện, để mau chóng khôi phục đến trạng thái toàn thịnh, tốt nên đón đằng sau phục thế đại nhân cho ra nan để. Nam Thạch, Nam Nguyên Đô, Thiên Phong Tỉnh, Chu Thông, Tả Nguyệt Cư sĩ, cả đám nắm giữ vượt qua phương pháp về sau. Tuy nhiên cố sức một ít, thế nhưng cả đám đều chậm rãi vượt qua. Đến nơi này bên cạnh, mỗi một cái đều là trực tiếp quanh chân ngồi vào trên mặt đất bắt đầu tu luyện khôi phục. Bất quá, chính trầm mê ở tấm bia đá đồ án bên trong đích Hàn Sơn, nhưng lại hồn nhiên chưa phát dứt ra, mọi người đã một người tiếp một người đã tới. Nam Thạch là Hàn Sơn về sau trước hết nhất một đám tới, hắn tu luyện khôi phục tốt về sau, chứng kiến Hàn Sơn kinh ngạc nhìn xem cái kia khối tấm bia đá lớn, cũng là cảm thấy yếu kỳ, nhìn sang Nam Thạch nhìn xem tấm bia đá, nhìn nhìn lại Hàn Sơn, cái này Hàn Sơn không núp đích cũng không nói lời nào. Hẳn là tấm bia đá này đồ án có bí mật gì. Nam Thạch như vậy tưởng tượng, không muốn bỏ qua cơ hội này, cũng tiu dương mắt nhìn sang. Thế nhưng mà chậm nhìn, cũng cũng không thể phát hiện cái gì huyền bí, Nam Thạch liền cố gắng, kiên trì xem. Muốn từ đó phát hiện một mấy thứ gì đó. Những trạm giai kia tu luyện khôi phục tốt, cũng một người tiếp một người gia nhập vào xem tấm bia đá này đồ án đội ngũ. Bất quá, có thể xem đi vào thiếu, phần lớn người cũng giống như đại kim báo như vậy, hoàn toàn xem không hiểu trong bức họa kia có cái gì, chỉ có thể nhìn đến vô số lộn xộn đường cong. Hàn Sơn đắm chìm trong đó không thể tự thoát ra được. cái này rộng lớn thổ địa, phập phồng dãy núi, ưu tính tiểu cốc, cứng rắn thiết thạch, đều ẩn chứa các loại thổ hệ thuộc tính đặc điểm. Hàn Sơn một bên nhìn xem, trong nội tâm cũng một bên cân nhắc. ở đằng kia rực rỡ đồ án chính giữa, Hàn Sơn thấy được vô số sự vật, hơn nữa những vật kia đều ẩn chứa đặc biệt đạo lý. Hàn Sơn chỉ cảm thấy, hắn thông qua xem những vật này, đối với các loại nguyên tố thuộc tính lý giải, vậy mà làm sâu sắc đi một tí. đương nhiên, ồ, oh, Chu Thông kinh hô một tiếng, theo trong đám chìm tỉnh táo lại, tấm địa đá này thật cổ cái ta vậy mà từ đó thấy được các loại hỏa diễm những không có kia mê một người thì là nghi hoặc nhìn hắn chu thông to mày tiến vào đến nội thị trạng thái đung nhiên lại mở to mắt cười ha ha nói cực kỳ khủng khiếp ta thiệu vừa rồi cái kia trong một giây lát đối với đại hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ lý giải lại làm sâu sắc thêm vài phần đại hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ là chu thông tu luyện chủ tu công pháp thuộc về hỏa thuộc tính một loại nghe xong lời này người bên cạnh đều là lộ ra ánh mắt âm mộ nhất là mấy cái thiên giai cao cấp cường giả trong mắt vẻ âm mộ càng thêm rõ ràng bọn hắn cấp bậc này Tu vi cơ hồ đều là đình chỉ không tiến, thường thường mấy năm qua đi cũng căn bản không có một điểm tiến bộ. Không nghĩ tới Chu Thông vậy mà vừa rồi như vậy trong một giây lát thì có giải như vậy đủ tiến bộ. Chu Thông, ngươi nói một chút, theo trong tấm bia đá cảm lộ đã đến bài thứ. Ta Nguyệt cư sĩ đúng là một cái không cách nào nhìn thấu tấm bia đá đồ án người, lúc này, nàng cũng là nghi hoặc nhìn về phía Chu Thông. Ha ha, ngươi xem không hiểu a. Tấm bia đá này thế nhưng mà đồ tốt, chỉ cần xem mê mẩn đi vào, cái kia là có thể đối với chính mình chủ tu thuộc tính nguyên tố, càng thêm sâu một phần lý giải ta vừa rồi nếu nhiều trầm mê một hồi, vậy thì không thể tốt hơn. Chỉ có điều ta cảm giác lĩnh ngộ đủ nhiều về sau, tự tự động rời khỏi cái loại lầy trạng thái, hiện tại muốn lần nữa tiến vào, ai cũng có rồi. Ta nguyện cư sĩ cả kinh, giảm thấp xuống thanh âm nói ra, ngươi nói như vậy, cái kia vừa bắt đầu tiểu trầm mê đi vào Hàn Sơn, chẳng phải là lĩnh ngộ thêm nữa. Trầm mê thời gian càng lâu, lĩnh ngộ thì càng nhiều. Cái này Hàn Sơn, cũng không thể xem thường a. Lúc này thời điểm, Nam Thạch tông chủ cũng vẻ mặt bất đắc dĩ đi tới. Các ngươi còn có thể nhìn vào đi, ta đối với cái kia tấm bia đá Trợn vẹn nhìn mấy giờ, hoàn toàn xem không hiểu thượng diện xem chính là cái gì, ta cùng tấm bia đá này xem như vô duyên rồi." Nam Thạch một câu nói kia vừa nói xong, bên kia Hàn Sơn đống nhiên giật giật. "Hô." Hàn Sơn hít sâu khẩu khí, tựa hồ là vừa mới theo trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại một loại. "Các ngươi." Hàn Sơn nhìn khắp bốn phía, phát hiện mọi người vậy mà đều đã tới. Ngoại trừ ngay từ đầu chết đâu hai người, đằng sau những mọi người này an đều đã tới bên này. "Đại ca, ngươi thế nhưng mà trầm mê tốt mấy giờ a?" Ta nghe bọn hắn nói, trầm mê càng lâu, đối với ngươi chỗ tốt càng nhiều ta cũng không dám quấy rầy ngươi. Đại kim báo nhảy lên tới, cho Hàn Sơn trong đầu truyền âm. chỗ tốt càng nhiều. Hàn Sơn trong ánh mắt vốn là thoáng hiện qua một mảnh mê mang, ngay sau đó, trong mắt đống nhiên đã có thần thái, trên mặt cũng lộ ra một mảnh dáng tươi cười đến. Nam Thạch cả đám đều đã đi tới. Hàn Sơn, chúc mừng ngươi rồi, tu vi rất có đột phá a. bọn hắn đều lấy ánh mắt nhìn xem Hàn Sơn. đây cũng là một câu thăm dò lời nói, tất cả mọi người muốn biết, Hàn Sơn cái này mấy giờ, đến cùng ở đẳng kia tấm bia đá chính giữa lĩnh ngộ đã đến cái gì. Hàn Sơn ha ha cười cười nói ông thanh tạ chắc hẳn các ngươi cũng đều gặt hái được không ít. Hàn Sơn đây là vừa rồi toàn tâm đều đắm chìm tại tấm bia đá chính giữa, hoàn toàn không biết trừ hắn ra, người còn lại đều không có vận khí tốt như vậy, phần lớn người thậm chí đều căn bản nhìn không thấu trên tấm bia đá kia đồ án. Mọi người nghe xong lời này đều là vẻ mặt vẻ xấu hổ. Tốt rồi, kinh hồn kiều cũng đã qua, chư vị từng cái đều đã nhận được không ít bảo bối. Nam Thạch che giấu thoáng một phát bối rối của mình, lấy ánh mắt quét thoáng một phát mọi người, phát hiện tuốt ra lời này, mỗi một ánh mắt ở bên trong đều mang theo sát mặt vui mừng. Sát thực lần này bọn hắn đều đã lấy được không ít chỗ tốt, tuy nhiên trong quá trình này có người chết rồi, thế nhưng mà lấy được chỗ tốt cũng đủ nhiều. chỉ nói Nam Thạch một người, hắn ngấp lại mình bây giờ chữa vật tủ trạc bên trong đích cái kia mấy thứ thứ đồ vật, tự cao hứng không ngậm miệng được rồi. cái này phục thế lại nhân, tuy nhiên muốn cho chúng ta bảo bối, thế nhưng chuẩn phụ lục nghiệm chúng ta một phen, chỉ có cơ duyên vận khí người mới có thể có được. đằng sau khẳng định cũng không có thiếu bảo bối. chúng ta đi thôi. được nhiều người ủng hộ, ở đây mười ba cái, hướng tấm bia đá đằng sau lách đi qua, nguyên một đám. Trong nội tâm đều chờ mong lấy đằng sau có thể được cái gì bà bối. Hàn Sơn đi qua tấm bia đá thời điểm, ngược lại là Lưu Lyến nhìn thoáng qua cái kia khối tấm bia đá. Đi tại cuối cùng Đại Kim báo cho Hàn Sơn trong đầu truyền âm nói, "Đại ca, ngươi vừa rồi đến cùng lĩnh ngộ đã đến cái gì?" Chương 230: Đặt được đồ án. Nhìn xem Đại Kim báo hiếu kỳ ánh mắt, Hàn Sơn cười thần bí nói, "Lần này lĩnh ngộ, đầy đủ ta mấy năm thời gian để tiêu hóa chỉ là biểu hiện ra đấy." "Báo tử, ngươi xem ta bây giờ là cái gì cấp bậc?" Đại Kim báo nghe xong, trong mắt kinh hỉ hảo quang chợt lóe lên, "Đại ca Ngươi thiên giai ngũ cấp rồi hả? Thật nhanh. Hàn Sơn cười cười, cũng không nhiều lời, đi ra phía trước. Đại Kim Báo nhưng lại thợ phần sốt ruột, lại đuổi theo. Đại ca, ngươi đến cùng đến ngũ cấp chưa? Hàn Sơn tức giận xem nó liếc, đành phải giảm thấp thanh âm nói, đã đến. Nghe xong lời này, Đại Kim Báo lập tức cho đã mắt sợ hãi lẫn vui mừng. Trong nội tâm nghĩ đến, Hàn Sơn đại ca cái này tấn cấp tốc độ, thật sự là thần kỳ. So với hắn loại này đặc thù linh thú tấn cấp tốc độ đều phải nhanh rồi. Đại Kim Báo loại này linh thú bởi vì kỳ đặc thù thể chế cùng thiên phú, cho nên tấn cấp đứng dậy muốn so với bình thường linh thú nhanh rất nhiều, mà Hàn Sơn lại vẫn có thể vượt qua nó, cái này thập phần thần kỳ rồi. Hàn Sơn vừa đi, một bên nhớ lại sự tình vừa rồi. Hắn rời khỏi cái loại nảy trầm mê trạng thái về sau, tự hỏi qua đại kim báo, biết được hắn trầm mê mấy cái giờ đồng hồ. Thế nhưng mà, Hàn Sơn rõ ràng cảm thấy, hắn chọn vẹn tại thần bí kia đồ án ở bên trong, trầm mê mấy năm lâu. Ở đằng kia phó thần kỳ đồ án chính giữa, Hàn Sơn thấy được ở giữa thiên địa các loại cảnh tượng, tự nhiên biến thiên, động vật tiến hóa. Càng thêm thần kỳ chính là trong tranh vẽ kia xuất hiện đồ vật, toàn bộ đều là dựa theo ngũ hành đến xếp đặt. nhìn về sau, vậy mà loáng thoáng cảm thấy, có thể tăng lên hắn đối với ngũ hành chi lực lý giải. Ta chỉ là vừa mới nhìn này sao trong chốc lát, tự cảm giác được điểm rất tốt chỗ. nếu như có thể nhìn nhiều trong chốc lát, thì tốt rồi. hiện tại nếu để cho ta sử ra cái gì một môn chiến kỹ đến uy lực kia, nhất định có thể đủ lật lên không chỉ một lần. Hàn Sơn vừa rồi đạt được chỗ tốt, nhất thật sự, hay vẫn là chiến kỹ uy lực tăng lên. ví dụ như nếu là Hàn Sơn hiện tại sử xuất một chiêu độc long toàn, cái kia đánh ra hiệu quả khẳng định phải so nguyên lai cao hơn gấp đôi. đây là bởi vì độc long toàn là sử dụng kim hệ khí kình đến chèo trống. bởi vì hàn sơn đối với kim hệ thuộc tính nguyên tố làm sâu sắc lý giải có thể rất tốt phát huy ra độc long toàn trong lẩn chứa lấy kim hệ khí kình nguyên tố. những nguyên tố kia uy lực có thể lại phát huy ra gấp đôi đến. đơn giản mà nói đối với nguyên tố thuộc tính lý giải càng cao đối với khí kình chính thức lợi dụng suất cũng lại càng cao. một loại tu luyện giả mặc dù là thật sự trầm mê nhập cái kia khôi trong tấm bia đá có thể cái kia cũng chỉ là có thể cảm ngộ đến hắn bản thân một loại thuộc tính mà thôi có thể hàn sơn cảm ngộ đến nhưng lại ngũ hành chi lực, năm loại thuộc tính. Chỗ tốt này thật sự là quá lớn. Đại ca làm sao vậy không biết suy nghĩ cái gì? Liền đi đường cũng không để ý. Đại Kim báo tại Hàn Sơn bên cạnh đi tới, nhưng lại chứng kiến Hàn Sơn một mực trầm tư tại thế giới của mình chính giữa, chỉ là dựa vào quán tính tại đi. Bỗng nhiên muốn, đã đến. Hàn Sơn cả kinh, rồi mới từ chính mình vừa rồi trong trầm tư tỉnh lộ lại. Ngẩng đầu nhìn lên, trước mắt lại là một khối nho nhỏ tấm bia đá, chính diện chỉ có có ba chữ to. Bạch Hoa cốc. Mọi người đứng ở tấm địa đá này phía trước, ngẩng đầu tấm bia đá đằng sau nhìn lại, thế nhưng mà cái kia tấm bia đá đằng sau một mảnh đen kịt, kiểu như là đêm tối đồng dạng. Tấm bia đá này như là ngày đêm chi giới, đem lưỡng cái thế giới cách ly ra. Phía dưới có chữ nhỏ, nhìn xem phục thế đại nhân nói cái gì. Sớm có người chứng kiến phía dưới chữ nhỏ, cao giọng kêu lên, mọi người cũng dùng thần thức quét dọn đi thăm dò xem. Các vị, cái này bách hoa cốc chính giữa, phần lớn là các loại linh thảo linh dược, cũng có rơi là tạ lấy rất nhiều thiên địa chi bảo, linh khí cũng có một ít. Các ngươi như có cơ duyên, chi bằng cầm lấy đi. Bất quá các ngươi phải nhớ được, cái này bách hoa cốc còn có một danh tự đầm lấy tử vong. đã đến nơi này, các ngươi lại không có đường lui. nếu như ai may mắn có thể trải qua bách hoa cốc, đã đến ta cái kia gửi rất nhiều bảo bối kỳ bảo cung, hắn liền có cơ hội lấy được ta lớn nhất một kiện chỗ tốt. Phục thế lưu trữ. kỳ bảo cung. xem xét lời này, tất cả mọi người là bị đằng sau kỳ bảo cung ba chữ hấp dẫn ở. trong truyền thuyết phúc lâm bảo địa, có lẽ tiểu là kỳ bảo cung. không nghĩ tới chúng ta đoạn đường này đã được không ít thỏa mãn bảo bối, lại còn chưa tới kỳ bảo cung. nam thạch mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười. Thiên Phong tình cũng nói, cái này phục thế đại nhân, thực không biết từ nơi này tìm được nhiều như vậy bảo bối, Kinh hồn tiểu, Bạch hoa cốc, còn có Kỳ bảo cung. Điều này thật sự là quá khổng lồ một phần thực lực. Kinh hồn tiểu, Bạch hoa cốc, Kỳ bảo cung. Tất cả mọi người biết rõ, lớn nhất chỗ tốt nhất định là tại trong Kỳ bảo cung kia. Chỉ là nghe danh tự, thử so phía trước hai cái muốn tốt rất nhiều. Phía trước cái này hai cái, tối đa cũng chỉ là phục thế thi nghiên cứu người tới phương pháp mà thôi. Có thể mặc dù là như vậy, nam thạch mấy người cảm thấy, mình ở phía trước đạt được chỗ tốt, đã là thập phần đáng giá phi thường tốt rồi, ta tự đi dạo chơi cái kia bách hoa cốc, có thể may mắn không chết, có lẽ có vận khí đạt được cái kia phục thế lớn nhất một kiện chỗ tốt. Chu thông ha ha cười cười, hắn tựa hồ không muốn lại cùng mọi người ở chỗ này nhiều lời, cùng hắn cùng đi cái kia tên thiên giai cao cấp từng giả, cùng một chỗ trực tiếp chuyển qua tấm bia đá, đi vào bách hoa cốc bên trong rồi. Chư vị, ta cũng tiến bảo, ta cũng không muốn đem cái kia chỗ tốt đều bị cho Chu thông một người. Thiên phong tình lúc này thời điểm cảm xúc cũng tốt bên trên không ít, mang lên khải cùng trong môn phái trưởng lão, cũng quay người lại, vượt qua tấm bia đá tiến nhập bách hoa cúc trong. Hàn Sơn tiểu ca, Nam Thạch tông chủ, nơi này chính là không có đường lui rồi. Bất luận như thế nào, cái này Bách Hoa Cốc cũng là muôn sông, chúng ta cùng một chỗ tiến vào à? Tà Nguyệt Cư sĩ cười ha ha nói. Ân, ta đối với cái kia Linh Thảo Linh Dược cũng hết sức cảm thấy hứng thú, tuyệt đối không thể bị bọn hắn đã đoạt trước. Chúng ta đi. Nam Thạch cùng Tà Nguyệt hai phe, một trước một sau, cùng Hàn Sơn bắt chuyện qua về sau, ngay lập tức đi vào Bách Hoa Cốc trong. Đại ca, chúng ta không đi vào. Đại Kim Báo xem Hàn Sơn chậm chạp bất động, tại đây chỉ còn lại có hai người bọn họ. Lúc trước tiến vào bách Hoa cốc mọi người, tất cả đều ẩn vào đã đến đêm đen giữa không trung, hoàn toàn thấy không rõ lắm rồi. Tựa hồ thoáng qua một cái cái kia tấm địa đá, hãy tiến vào đã đến một cái thế giới khác. Báo tử, cái kia khối tấm địa đá quá mức thần kỳ, bên trong rất nhiều thứ, ta còn căn bản không có lý giải rồi. Hơn nữa hình ảnh thay đổi thất thường, ta căn bản không có ghi nhớ bao nhiêu đến. Đại Kim báo nghe xong lời này, có chút đã minh bạch Hàn Sơn trong đầu còn đang suy nghĩ lấy cái kia khối thần kỳ tấm địa đá. Hàn Sơn trong đầu nổi lên một cái ý niệm trong đầu đến. Hiện tại tất cả mọi người đã không thể chờ đợi được tiến vào đến bách Hoa cốc bên trong, mà Hàn Sơn là cuối cùng một cái, mặc dù hắn làm cái gì, những người khác cũng không biết. "Đi, báo tử, chúng ta trở về, thử xem xem có thể hay không đem cái kia tấm bia đá mang đi." Hàn Sơn trong ánh mắt sáng ngời, quay người hướng phía trước kia lộ trở về. Đại Kim Báo nhảy lên, chăm chú đi theo. Chỉ hơi một lát, Hàn Sơn cùng Đại Kim Báo tựu thấy được cái này khối tấm bia đá. "Đại ca, ngươi muốn đem tấm bia đá này chuyển xuống, mang đi?" Đại Kim Báo khó hiểu nhìn về phía Hàn Sơn. "Ừm." Hàn Sơn nhẹ nhẹ một chút đầu, ánh mắt đặt ở trên tấm bia đá, không biết tấm bia đá này là cái gì làm, trước dùng thanh đao thử xem. Hàn Sơn chữ vật thủ chạc chính giữa tồn phóng không ít linh khí, chính hắn ngày bình thường luyện chế linh khí rất nhiều, trong đó đao kiểu linh khí tiểu có không ít. Tiện tay xuất ra một bả phẩm chất tốt nhất đến, đối với tấm bia đá này nền hung hăng nện xuống. Đinh. Hỏa hoa văng khắp nơi. Hàn Sơn lại nhìn về phía trên, một điểm lỗ hổng đều không có. Trên tấm bia đá kia, nguyên vẹn không sứt mẻ, cũng không biết chất liệu rốt cuộc là cái gì, đụng đụng một cái lại vẫn hội sinh ra hỏa hoa. Lập tức Hàn Sơn trên mặt lộ ra bất đắc dĩ, vừa rồi tuy nhiên vô dụng bên trên toàn lực cũng dùng bảy thành khí kình lên, lên rồi, lại một điểm lỗ hổng đều nện không dưới, xem ra mặc dù là toàn lực đập nện đi lên, cũng căn bản không sẽ có bao nhiêu hiệu quả. Hàn Sơn biết rõ, cái này phục thế lưu lại cái này khối tấm đĩa đá, sử dụng chất liệu tất nhiên không bình thường, trong nội tâm chỉ là đáng tiếc hắn liên quan đi cơ hội đều không có. Muốn chỉ chốc lát, Hàn Sơn còn chưa từ bỏ ý định, thử dùng thần thức quét lướt mấy lần, ý đồ đem cái này chỉnh bức tranh vẹt trí nhớ xuống. Đáng tiếc vẫn chưa được, tại Hàn Sơn trong mắt. Cái kia đồ án nội dung rõ ràng là đang không ngừng biến hóa lấy, Hàn Sơn muốn trí nhớ xuống hoàn toàn không có khả năng. Hắn vừa mới ghi nhớ một bộ tranh vẽ nội dung, trong nháy mắt trên tấm bia đá đồ án rồi lại biến thành mặt khác một bộ. Dưới nhớ như vậy đi, không biết năm nào tháng nào mới có thể nhớ xong. Chính hơi khẽ to mày, Hàn Sơn nhưng lại linh quang lóe lên. Báo tử, ngươi mau tới thử xem, ngươi không phải nói, ngươi chỉ có thể nhìn đến một đống không có ý nghĩa đường quang. Đúng vậy a. Đại Kim Báo không biết Hàn Sơn muốn làm gì, chỉ phải đi tiến lên đây. Như vậy. Ngươi nếm thử dùng thần thức ghi chép lại cái này chỉnh bức đồ án, sau đó lại dùng thần thức truyền cho ta." Hàn Sơn mắt hàm chờ mong. Hàn Sơn hắn thật sự là đối với cái này bức đồ án quá mức quý trọng, muốn đem hết các loại biện pháp lưu lại, về sau chậm hơn chậm nghiên cứu. Đại Kim báo tuy nhiên không hiểu Hàn Sơn đến cùng muốn, khiến nó một cái xem không hiểu đến ghi chép đồ án, bất quá vẫn là làm theo. Thần thức vốn tiểu có rất nhanh ghi chép loại này thần thông. Chưa được vài phút, Hàn Sơn trong đầu tiểu truyền đến Đại Kim báo cho hắn một bộ đồ án. Đồ án cao 2 trượng, rộng 3 trượng. Vừa chuyến tới, Hàn Sơn liền mang tâm thần bất định tính tình, nhìn cái này bức tranh vẽ, lần đầu tiên nhìn sang, những cũng đều này là lộn xộn đường cong, có thể ngay sau đó biến hoa nổi bật, các loại chẳng cảnh tại tranh vẽ bên trên lại hiện ra thành. Hàn Sơn không gì sánh kịp cao hứng, nhờ có dẫn theo Báo Tử tới, có thể trực tiếp liếc xem thấu đồ án, mới có thể đem đồ án bảo tồn đến trong thần thức. Hàn Sơn cảm xúc bành trướng, huyết dịch gia tốc. Báo Tử lại hoàn toàn không biết rõ tình hình, nó còn trừng mắt hai cái hai mắt thật to, nhìn xem đóng chặt lại hai mắt Hàn Sơn, cái này đồ án đã hoàn toàn trí nhớ tại ta trong đầu rồi về sau có rất nhiều cơ hội nhiều lần xem Hàn Sơn mở hai mắt ra lưỡi mộc mang cười đi thôi chúng ta cũng đi cái kia bách hoa cốc nhìn xem đến cùng còn có cái gì bảo bối Hàn Sơn được cái này thần bí đồ án tâm tình thật tốt đối với đằng sau bách hoa cốc cùng kỳ bảo cung cũng thập phần chờ mong bách hoa cốc lại tên đầm lầy tử vong vừa tiến vào đến trong cốc lập tức sắc trời biến thành đen tầm nhìn rất thấp cũng chỉ có thể đủ nhìn rõ ràng người xung quanh người ở ngoài xa tắc thì biến thành một đoàn mơ mơ hồ hồ bóng đen tử hơn nữa thân thức tựa hồ cũng nhận được cấm chế áp chế căn bản không cách nào lý thể. Bách Hoa cốc bên trong đích cấm chế, so kinh hồn tiểu bên trên muốn càng lớn. Chương 231, nửa ban ngày nửa đêm. Báo tử, theo sát ta. Hàn Sơn trước chân vừa bước, nửa người tiến vào đến bách Hoa cốc chính giữa. Lại quay đầu lại liếc mắt nhìn, chỉ thấy phía sau là ban ngày, mà phía trước thì là đêm tối. Thân thể của hắn, tiêu một nửa ở vào đêm tối, một nửa ở vào ban ngày, thật phần thú vị. Hàn Sơn cùng đại kim báo hai cái, cũng tiến vào đã đến bách Hoa cốc bên trong. Phía trước bốn đoàn người, sướng hay tiến vào Bạch Hoa cốc. Thế nhưng mà cái này đi vào thời gian lâu rồi, lại mới phát hiện, bách hoa cốc muốn so với bọn hắn trong tưởng tượng lớn rất nhiều. Nếu không phải lưu tâm, còn có thể sẽ mất phương hướng tại đây bách hoa cốc chính giữa. Toàn bộ bách hoa cốc đều hiện ra một mảnh nhàn nhạt, nhạt màu xanh lá, đùi cọp thập phần chân đấy, làm cho không người nào có thể nhìn rõ ràng dưới chân đường. Bách hoa cốc không hố là lại tên đầm lầy tử vong, mỗi một chỗ đều kình tâm đập phách. đó là gốc chim sơn cá thảo. Tạ Nguyệt Cư sĩ bên cạnh Linh Nhi con mắt sáng lợi, tại nàng cách đó không xa, đại khái dưới chân ba bước xa địa phương có một cây dừa thảo. Hiện lên màu đỏ nhạt, tại đây một mảnh xanh nhạt bãi cỏ ở bên trong, thập phần dễ làm người khác chú ý. Linh Nhi trước đạp một bước, đang chuẩn bị thò tay đi ngắt lấy cái kia gốc màu đỏ chim sơn ca thảo. Ai nha, vẹn vẹn, Linh Nhi dưới chân chợt nhẹ, chỉ cảm thấy thân thể tại thời gian dần qua chìm xuống dưới. Không xong, là đầm lầy. Tang Nguyệt cư sĩ biến sắc, nàng cùng bên cạnh một người trưởng lão khác lập tức ra tay. Cái này đầm lầy trong đất, lực lượng bị hạn chế ở, chỉ có thể đủ phát huy ra 1 phần 10 lực lượng đến. Tang Nguyệt cư sĩ tu dung lo lắng, thế nhưng một chút biện pháp đều không có bắt lấy tay của ta, Tàng Nguyệt Cư Sĩ một suất ruột đi phía trước bước một bước, bắt tay rối cho đang tại từ từ trầm xuống Linh Nhi. Một người trưởng lão khác cũng là gấp vội vươn tay. thế nhưng mà tiểu một bước này, Tàng Nguyệt Cư Sĩ cũng đồng dạng tiến vào đã đến đầm lấy địa trong. Tàng Nguyệt Cư Sĩ biến sắc, hai tay khẽ động, đại lượng khí kình lượn lờ tại nàng quanh người, rốt cục thân pháp chiến ký mở ra về sau, nàng lúc này mới đứng thẳng đến an toàn vị trí. thế nhưng mà lại nhìn cái kia Linh Nhi, nhưng lại đã chìm càng sâu rồi. Tông chủ, không cần cứu ta rồi. Linh Nhi phần eo cũng đã bị hang đã đến trong ao đầm. Càng là phát hiện trong đầm lầy này cũng không biết có cái gì, đem năng lượng của mình hút một đám, toàn thân mềm nhũn một điểm, khí lực đều không có, căn bản không cách nào dễ dàng thoát thân. Khải, ngươi qua đi xem đại trưởng lão hắn như thế nào còn chưa khỏe. Thiên Phong Tình đứng ở một chỗ trong bụi cỏ, đang tại cẩn thận đào móc một khối thổ ngọc. Ngay tại vừa rồi 5 phút đồng hồ trước, cái kia đại trưởng lão nói tại nơi khác chứng kiến một kiện linh khí, muốn đi qua tù, thế nhưng mà qua lâu như vậy, còn không có trở lại, Thiên Phong Tình có chút bận tâm rồi. Khải ngay tại Thiên Phong Tình bên cạnh đứng vững, nghe vậy lên tiếng. Hướng phía vừa rồi đại trưởng lao đi phương hướng đi qua, Khải tốc độ vốn cũng sắp, một cái lất mình, tiểu biến mất tại trong màn đêm này. Tại chỗ, chỉ để lại Thiên Phong Tình tại đâu đó đào móc thổ ngọc. Cái này thổ ngọc, thế nhưng mà một loại cùng loại cực phách đồ vật, tích góp từng tí một trong thiên địa cực kỳ tinh thuần thổ hệ thổ tính, vừa vẫn thích hợp ta tu luyện phụ trợ chi dụng. Thiên Phong Tình ngẫu nhiên phát hiện cái này khối thổ ngọc, trong nội tâm cũng hết sức kích động. Một lát sau, cẩn thận từng ly từng tí đem cái này thổ ngọc phóng tới trong hộp ngọc, lại phóng tới trữ vật thủ trạc trong tất kĩ, Thiên Phong Tình lúc này mới đứng dậy. Khải cái này thoáng qua một cái đi, ít nhất cũng có 5 phút đồng hồ đi à nha, như thế nào còn chưa có trở lại. Ta qua đi xem. Thiên Phong Tình trong nội tâm dự cảm bất hảo càng phát ra máy liệt, vội vàng hướng phía trước đi đến. Vừa đi vài bước, bỗng nhiên một hồi trời đất quay cuồng. Tại đây tối quá. Thiên Phong Tình phát giác chính mình tựa hồ tiến vào đến một cái đen kịt tối chính giữa. Tại đây hoàn toàn đã không có một đinh điểm ánh sáng. Thiên Phong Tình thoáng suy tư thoáng một phát, tiểu minh bạch chính mình thân ở, không xong rồi, đây nhất định là một cái mất phương hướng trận pháp. Xem ra Khải cùng đại trưởng lão hai cái là xa vào đến trong trận pháp này rồi. Muốn chạy ra trận pháp này, được trước tỉnh táo lại. Thiên Phong Tỉnh cũng là trải qua gió lớn sóng người, lúc này thời điểm cũng có thể rất nhanh tỉnh táo lại, lẳng lặng quan sát bốn phía. Linh khí. Nam Nguyên Đô con mắt sáng ngời, bước nhanh đi qua. Trong bụi cỏ, xuất hiện một khối không cao không thấp bảy đá, trên bảy đá thì là bảy đặt hai kiện linh khí. Chỉ là coi mặt trên hảo quang lưu truyền, đã biết rõ cái này hai kiện linh khí tất nhiên không phải vật bình thường, tối thiểu nhất cũng là địa phẩm, hoặc là huyền phẩm linh khí. Nhận được bảo rồi. Nam Nguyên Đô trong nội tâm kích động. Có thể có được cái này hai kiện linh khí, vậy hắn lần này thật đúng là kiếm lợi lớn. Hắn vội vàng bắt tay đưa tới. 3. Một tầng quang mang nhà nhạt, nhạt, đem hai tay của hắn ngăn cản tại bên ngoài. Đây là năng lượng tầng. Nam Nguyên Đô cảm giác được, cái này trên bệ đá khẳng định bố lấy một tầng năng lượng tầng ngăn cản lấy. Trên tay tụ tập khởi một đoàn khí kinh đến. Nam Nguyên Đô cũng phát hung ác, cũng không tin phá không được. Mắt thấy đến tay hai kiện linh khí bày đặt tại trước mắt, nhưng chỉ có lây không đến tay, thay đổi hài cũng xuất ruột. 3. Lại một lần nữa hung hăng nện xuống đi. Nam Nguyên Đô nhưng lại như trước không cách nào bài trừ điều này có thể lựa tầng. Nam Nguyên Đô hô hấp đều trở nên ồ ồ, nhanh hơn, thậm chí thoáng có chút thở hỗn hển. Xem ra, đắc dụng bên trên một chiêu kia rồi. Nam Nguyên Đô cắn răng một cái, hai tay khẽ động, muốn chuẩn bị thi triển chiến, chiến kỹ. Đang lúc lấy thời điểm bốn. Nam Nguyên Đô, ngươi đây là đang làm gì đâu này? Nương theo lấy tiếng cười, Chu Thông vài bước đi tới Nam Nguyên Đô bên này. "Ồ, hai kiện linh khí, ta vận khí không tệ mà." Chu Thông nhìn xem trên bệ đá hai quyển linh khí, nhìn nhìn lại Nam Nguyên Đô trong nội tâm lập tức đã minh bạch. Người đây là phá không khai năng lượng tầng a. Ha ha, xem ta đấy. Chu Thông một tay vung lên, một đoàn hỏa hồng sắc hào quang tụ tập tại trên tay phải của hắn. Phá! Một tiếng quát lớn, tay phải manh kích tại năng lượng tầng tạo diện. Vinh! Năng lượng tầng lập tức vỡ vụn ra đến. Hai kiện linh khí cũng hiển lộ tại Chu Thông trước mắt. Chu Thông rơi xuống tay phải thuận tay khẽ vỗ mà qua, cái kia hai kiện linh khí lập tức bị hắn thu vào chữ vật thủ trạng chính giữa. Chu Thông. Nam Thạch lập tức Chu Thông không chút do dự sẽ đem hai kiện linh khí chứa vào tay mình vòng tay, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Cái này hai kiện linh khí, thế nhưng mà ta phát hiện ra trước đấy. Chu Thông nhếch môi, khinh thường cười nói, còn không phải ta mới phá vỡ năng lượng tầng. Chỉ bằng vào ngươi có thể phá vỡ. Ngươi nếu nam thạch, ta trả lại cho vài phần mặt mũi, tiểu ngươi cũng muốn cùng ta tranh luận. Ha ha, ta không thể giết ngươi, tiểu coi là không tệ. Chu Thông ha ha cười cười, trên mặt lộ vẻ trào phúng, nói xong trực tiếp quay người lí khai. Chu Thông, Nam Nguyên Đô sắc mặt khó coi, giọng thấp thanh âm nói: Ngươi không muốn lấn hiếp người quá đáng. Mặc dù ngươi không đến, cái kia linh khí sớm muộn cũng là của ta. Ngươi bây giờ cầm, đằng sau cùng Nam Thạch Tông chủ đủ phải, cũng sẽ không biết sống khá giả. Ngươi còn uy hiếp ta. Chu Thông cũng xoay người đến, mắt liếc thấy Nam Nguyên Đô, trong giọng nói rõ ràng có chứa chút ít nóng tính rồi. Trong không khí, tràn đầy mùi thuốc súng, kế tiếp chỉ cần một lời không hợp, hai người nhất định sẽ đánh đập tàn nhẫn. Hiu! Nam Nguyên Đô thân hình khẽ động, đứng ở Chu Thông trước người mới bước vị trí. Chu Thông, ngươi đừng muốn đi. Nam Nguyên Đô biết rõ. Nam Thạch tại sao lưng cách đó không xa tìm một cây dược thảo, cách cách nơi này rất gần, chỉ cần hắn có thể ngăn được Chu Thông nhiều vài giây, nói không chừng Nam Thạch liền chạy đến. "Hừ, tránh ra." Chu Thông nghiêm nghị quát. Hắn một cái thiên giai cao cấp cường giả, lại là đứng đầu một phái, cái này là bực nào thân phận? Hiện tại bị một cái nho nhỏ trưởng lão ngăn lại, trên mặt mũi cũng không nhịn được. Nam Nguyên Đô cảm thấy bị người cầm linh khí, thì như thế nào chịu lại để cho? "Hừ, muốn chết." Chu Thông biến sắc, trên tóc vẹn vẹn bốc cháy lên ngọn lửa đến, eo khe quăng. Hai tay cùng hai chân bên trên cũng đồng thời bộc phát ra hỏa hồng sắc lửa khói, đang thoáng một phát, hướng nam nguyên đô mãnh liệt thoáng qua. "Báo tử, bên kia giống như đã đánh nhau." Hàn Sơn cùng Đại Kim Báo đi tại trong bách hoa cốc này, nghe được có một phương hướng tựa hồ có tiếng đánh nhau, khi thì có binh khí, khí kình va chạm lúc sinh ra thanh âm, cũng có tiếng chửi bậy. Đại Kim Báo đầu dương lên, "Bọn hắn nếu dám đánh tới, ta tùyu cho bọn hắn điểm nhan sắc." "Ha ha." Hàn Sơn tùy ý cười cười, nói, "Bọn hắn đánh nhau, chúng ta không tham dự. Chúng ta hay vẫn là chuyên tâm đi tìm bảo bối mới được ạ." Hàn Sơn nói xong, Con mắt tùy ý hướng bốn phía nhìn lại. Cái này xem xét, trong tầm mắt xuất hiện một khối nho nhỏ bệ đá. Là linh khí. Cái kia trên bệ đá, bày đặt hai cái thủ đoạn. Đều vi hai chỉ rộng, hiện lên màu tím, thượng diện khắc lấy cổ quái đường vân, lộ ra thập phần tinh xảo. Sẽ là cái gì linh khí? Hàn Sơn đi ra phía trước, thò tay đi lấy. Ba. Một tầng hào quang đem tay của hắn bao ra. Là năng lượng tầng. Hàn Sơn cười nhạt một tiếng, hắn hiểu rõ loại này ngăn cản năng lượng tầng. Bình thường chỉ là phát ra nội tác dụng bảo vệ, muốn phá vỡ, chỉ cần dùng chỗ lực lượng đủ mức có thể Ông, Hàn Sơn trên tay hôn mê rồi một tầng quang mang màu vàng, hướng phía trên bệ đá năng lượng tầng mảnh liệt vung đánh đi qua. Chương 232, Trọng lực bao tay 3. Trên bệ đá năng lượng tầng trực tiếp vỡ tan, hai cái màu tím bao cổ tay hiện lộ ra đến. Cái này trên bệ đá còn có khắc giới thiệu. Hàn Sơn đang chuẩn bị đi lên cầm cái kia hai cái bao cổ tay, chứng kiến trên bệ đá còn có khắc mấy hàng chữ. Bảo vật này bối vi trọng lực bao tay, có thể thông qua điều tiết khắc độ đến cải biến bao tay sức nặng, dùng rèn luyện thể chất. Ra quyền lúc, quá nặng lực đạo, cũng có thể đánh ra quá nặng quyền. Bảo vật này bình thường trạng thái vi bao cổ tay, chỉ phát ra nổi ra tăng sức nặng tác dụng. Đương đưa vào khí kình, tắc thi hội huyễn hà trận kình tất thể, hình thành trọng lực bao tay hoàn toàn trạng thái. Đây là bao tay. Hàn Sơn trong nội tâm thoáng cả kinh, một tay đưa tới. Nặng nghề. Hàn Sơn tay nắm lấy hai cái cái bao tay, chỉ cảm thấy xuống trầm xuống, chính mình thiếu chút nữa không có bắt được. Dùng tới chút ít khí lực, Hàn Sơn lúc này mới vững vàng bắt được hai cái bao cổ tay. Quả nhiên có khắc độ. Hàn Sơn chứng kiến, hắn một người trong bao cổ tay chính giữa, có mấy cái khắc độ tuyến mà cái này bao cổ tay, cũng là có thể xoay tròn đấy. Khác độ phân biệt có khắc 2000, 4000, 6000 cùng 8000. Cùng cụt. Theo Hàn Sơn xoay tròn, khắc độ tuyến tốt nhất tiểu tam giác theo trước kia 2000 chỉ hướng 4000. Hô. Hàn Sơn chỉ cảm thấy, trong tay bao cổ tay vậy mà mãnh liệt nặng gấp đôi. Đây là 2000 cân cùng 4000 cân khắc độ. Hàn Sơn thoáng thử một lần rõ xét, sẽ hiểu thời khắc này độ hàm nghĩa. Đồng thời cũng biết, cái này bao cổ tay cao nhất sức nặng thì là 8000 cân. Một cái bao cổ tay 8000 cân, hai cái tỷ là 1 vạn 6000 cân. Hàn Sơn lúc này trong nội tâm chỉ là sợ hai thán phục cái này bao cổ tay thần kỳ lại có thể thông qua điều tiết khắc độ đến cải biến toàn bộ bao cổ tay sức nặng. Không khỏi, Hàn Sơn có muốn mở ra đến tìm tòi đến tột cùng nghĩ cách, nhìn xem cái này hai cái bao cổ tay bên trong kết cấu đến cùng là dạng gì đấy. Bất quá, hay vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Nhìn nhìn lại cái này bao cổ tay hoàn toàn trạng thái, Hàn Sơn lúc này đối với cái này một đôi bao tay lưng thú thập phân đại, ẩn ẩn cảm giác cái này nắm đấm giống như là cho hắn lượng thân làm theo yêu cầu một loại, thoáng đưa vào một tia khí kình đi vào như là năng lượng tầng triển hai, toàn bộ bao cổ tay tựa hồ là hướng phía trước kéo dài một bộ phận, sau đó tại đoạn trước nhất mở rộng, lại bế hợp lại, tạo thành một cái nhãn hiệu tiêu chuẩn chuẩn bao tay bộ dáng. Mang lên thử xem. Hàn Sơn trong mắt lộ ra hưng phấn. Sẽ đem cái này bao cổ tay song song dẫn tới chính mình trên hai tay. Khắc độ. Tỉu điều, điều tiết tại 4000 cân a. Hàn Sơn thực lực, chỉ là nhân tiên công pháp thì đến được tiên giai cao cấp cấp độ. Cái này có thể cho hắn bao giờ cũng không ở vào một cái rất mạnh thực lực trạng thái xuống. Mà cái này bao cổ tay sức nặng cũng có thể cho một mình hắn quyển sách rèn luyện cơ hội. Nhân thiên rèn luyện công pháp, vốn chính là lưỡng điều kiện, một cái là trạng thái tu luyện bên trong, thông qua thiên địa năng lượng rèn luyện thân thể, cải tạo thân thể, như thế đến để thăng đại pháp lực lượng. Lại một cái điều kiện là ngoại công tu luyện. Ngay bình thường, Hàn Sơn căn bản tìm tìm không được phù hợp rèn luyện thiết bị đến rèn luyện thân thể, thân thể của hắn lực lượng so với thường nhân cao hơn quá nhiều. Những tu luyện giả kia lại tập trung tinh thần đang giận kỉnh trên việc tu luyện, không có người sẽ đi làm rèn luyện thiết bị. Cái này một đôi bao tay, vừa vặn lại để cho Hàn Sơn dùng để rèn luyện đại pháp lực lượng. 2000 cân đối với Hàn Sơn thiên giai tứ cấp mà nói, quá mức nhẹ nhõm. 6000 cân tuy nhiên cũng có thể. Bất quá thời gian lâu rồi, cũng sẽ ở trình độ nhất định bên trên cho Hàn Sơn tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Cái này 4000 cân, đúng lúc là vừa mới ngăn chặn Hàn Sơn bình thường động tác, có thể phát ra nổi nhất định được rèn luyện. Cái này bao tay, thật đúng là thích hợp ta. Hàn Sơn đối với cái này trọng lực bao tay hết sức hài lòng, cái này bao tay có thể nói là hắn tiến vào Phúc Lâm bảo địa đến nay, lấy được đồ tốt nhất. Đại ca, bên kia có tiếng đánh nhau ầm, còn giống như có nữ nhân thanh âm. Đại Kim Báo nghiêng lỗ tai lắng nghe, Hàn Sơn nghe xong hẳn là tà nguyện cư sĩ các nàng và những người khác tại đánh nhau. Thoáng trầm ngâm thoáng một phát, Hàn Sơn lại nói, bọn hắn đánh nhau, chúng ta hay vẫn là bỏ qua. Thế lực này, bình quân thực lực đều là tại thiên giai cao cấp cấp độ, mặc dù Hàn Sơn cùng Đại Kim Báo đi qua, thực lực cũng cản không nổi người ta, húm hồ đi qua tranh đấu cũng không cách nào đạt được đầy đủ chỗ tốt, tối đa có thể đạt được chiến thắng một phương nhân tình, cảm kích. Đại ca, không bằng chúng ta đi tìm cơ hội đem bọn họ đều giết sạch, đem bảo bối của bọn hắn đều tốn lấy đến. Đại Kim Báo miệng một phát, con mắt sáng lên nói ra lời nói này. Hàn Sơn cười mắng, bọn hắn thực lực cao cường, nếu như những người khác phát hiện ý đồ của chúng ta, nhất định là những thứ khác tất cả mọi người liên hợp lại đối phó chúng ta. Cái này Phúc Lâm Bảo địa cứ như vậy đại, ngươi có thể chạy đi nơi đâu? Đại Kim Báo bị Hàn Sơn nói một thấp đầu, không nói. Đi, chúng ta tiếp tục đi về trước. Tại đây bách hoa cốc chính giữa, trên bầu trời hoàn toàn là đen kịt cảnh ban đêm, dưới chân thì là một mảnh xanh nhạn, thật sự là khó có thể phân biệt rõ phương hướng. Chỉ có thể đủ hướng phía chính mình cho rằng phương hướng đến thành tẩu. Hàn Sơn cũng thử qua dùng xem nghe vừa nào, đến dò đường, thế nhưng mà phát hiện tại đây cấm chế, cũng đem thần trí của hắn áp chế trong người, căn bản không cách nào đi ra ngoài. Chỉ có thể than một tiếng, chậm rãi hướng phía trước lục lọi. Chính như vậy đi tới, bỗng nhiên một cước bước ra, trung quanh một hắc. Đây là, Hàn Sơn phát hiện, chính mình tựa hồ tiến nhập một cái đen kịt túi chính giữa, trong đầu tri thức nói cho hắn biết, hắn rất có thể là tiến vào đến một chỗ mê viễn trận pháp chính giữa rồi. Báo tử. Hàn Sơn kêu một câu. Đại ca, ta tại đây. Đại Kim báo thanh âm truyền đến Hàn Sơn trong đầu. Cái này lại để cho Hàn Sơn thoáng an tâm một ít. Hiện tại sợ nhất tình huống chính là bọn họ hai cái tách ra, cái kia Hàn Sơn một phương vốn tiểu không cao thực lực, tất nhiên lại bị suy yếu. Cái này mê vướng trận, khẳng định có mắt trận, chúng ta chỉ cần bài trừ mắt trận, có thể đi ra ngoài." Hàn Sơn đối với Đại Kim Báo nói ra. "Đại ca, ta không hiểu mắt trận a." Đại Kim Báo thanh âm truyền đến, cực đại đầu lâu đã đập lấy Hàn Sơn trên thân thể. Hàn Sơn chậm rãi bình tĩnh trở lại, bắt đầu nhớ lại chính mình xem qua năng lượng tầng tri thức. Mê vướng trận là năng lượng tầng một loại, tiến vào người không phân biệt phương hướng mất đi thị giác, nếu như lâu dài không cách nào đi ra, liền chỉ có thể bị nhốt ở bên trong. Đáng tiếc trong này, của ta xem nghe huyền ảo không cách nào bắt đầu dùng. Hàn Sơn cũng tâm thán đáng tiếc, nếu là xem nghe huyền ảo có thể dùng, hắn trực tiếp xem xét, là có thể tình tưởng biết rõ mắt trận ở nơi nào. Đại ca, đó là cái gì? Báo tử bỗng nhiên kêu lên. Một vòng kỳ quái hồng sắc quang mang, tại đây đen kịt chính giữa chậm rãi thổi qua, cái kia hồng sắc quang mang hình dạng bất định, trong chốc lát hiện lên đầu hình dáng, trong chốc lát biến thành hình tròn, thế nhưng mà phiêu động tốc độ nhưng lại cố định hướng phía một cái phương hướng bay đi. đã qua một lát, cái kia hồng sắc quang mang đống nhiên biến thành một cái vòng tròn điểm, đón lấy biến mất không thấy. trận Hàn Sơn trong đầu linh quang lóe lên, cái này mê với trận, hắn trước kia nhìn thấy qua, đúng là cái này biến ảo hào quang cho hắn nhắc nhở. Báo Tử, kế tiếp, ngươi hướng bên trái phương hướng xem, chỗ đó sẽ xuất hiện lục sắc quang mang. Hàn Sơn trong thanh âm, lại tràn đầy tự tin. Đại Kim Báo bán tín bán nghi nhìn sang, quả nhiên, ngay tại Hàn Sơn vừa mới nói dứt lời, một hai giây về sau, một vòng lục sắc quang mang phiêu bay tới, cũng giống như vậy hình dạng bất định. Đại ca, ngươi biết như thế nào đi ra ngoài rồi hả? Đại Kim Báo Hưng Phận nói, ừ, ta biết rõ trận pháp này lỗ kim ở đâu, chúng ta chỉ cần đi qua phá hủy, tự nhiên liền đi ra ngoài. Hàn Sơn đang nói, chợt ồ lên một tiếng, bên kia giống như có người thanh âm, Báo tử ngươi có nghe hay không? Đại Kim Báo nghiêng tai lắng nghe thoáng một phát, cho Hàn Sơn truyền âm nói, có một người đã tới, nghe cước bộ của hắn thanh âm, thực lực hẳn là thiên giai cao cấp. Đại Kim Báo có chính mình một ít bí pháp, tuy nhiên không có thể động dụng thần thức, có thể đồng dạng có thể phân biệt do người tới thực lực. Tại trong mê nguyễn trận này gặp nhau, hơn nữa ta đã sở thấu trận pháp này bố trí, đối phương lại chỉ có một người, có thể nói chiếm hết ưu thế. Hàn Sơn hơi trầm ngâm thoáng một phát, báo tử, ngươi vừa rồi ý nghĩ kia có thể thực hiện. Triều Thiên Tông đại trưởng lão, chính mê hoặc đi tại trong mê nguyễn trận này, người này bình thường trầm mê ở bản thân tu luyện cũng không có tại luyện khí, luyện dược, thậm chí năng lượng tầng cao thấp nhiều công phu, cho nên vừa đi nhập cái này mê nguyễn trận, căn bản không có biện pháp gì có thể đi ra ngoài. Hắn bước vào mê nguyễn trận cũng có trong chốc lát rồi, chính mình cảm giác đi cũng có hơn vạn mét lộ trình vẫn như trước là nhìn không tới cuối cùng rơi vào đường cùng trong nội tâm lo lắng bốn phía xem xét chính đi tới giống vẹn vẹn một tiếng gầm nhẹ lại để cho đại trưởng lão này cảnh giác thoáng một phát trong mê nguyên trận này trừ hắn ra lại vẫn có vật còn sống vừa nghĩ tới đây chỉ cảm thấy lưng mát lạnh một loại cảm giác xấu xong lên đầu hắn quanh năm tu luyện tuy nhiên giờ phút này thần thức không cách nào lý thể thế nhưng mà quanh năm rèn luyện ra kinh nghiệm hay vẫn là làm ra tác dụng hô đột nhiên quay người đại trưởng lão hướng về sau nhìn lại cái này xem xét một mảnh đen kịt Giang rắc. Một tiếng gần muốn nghiền nát thanh âm truyền đến, đại trưởng lão cảm thấy chấn động, vội vàng lui về phía sau một bước. Hắn phát ra được, chính mình hộ thể khí kình, tại vừa rồi vậy mà thiếu chút nữa nghiền nát mất. Cái gì? Đại trưởng lão nộ quát to một tiếng, tại đây không phân biệt phương hướng mê huyễn trận trong gào thét một tiếng. Tà băng! Hộ thể khí kình bên trên lần nữa bị công kích một lần. Vỡ vụ rồi. Ngay tại trong hắc ám này, ai đều không thể chứng kiến dưới tình huống, đại kim báo đánh lén thành công Triều Thiên Tông đại trưởng lão. Nếu như là ánh mắt có thể thấy được địa phương, Hàn Sơn tựu sẽ phát hiện, Đại Kim Báo tại cắn lên triều Thiên Tông Đại trưởng lão một sát na kia, báo trên đầu trọn bộ phát ra một hồi hào quang, đã ngoài hàm cùng càng dưới nhất định. Hào quang lóe lên rồi biến mất, lại để cho Đại Kim Báo hàm răng trực tiếp cắn hợp tại triều Thiên Tông Đại trưởng lão trên cổ. Đại ca, hắn đã chết. Đại Kim Báo thanh âm truyền đến, trong không khí lập tức tràn ngập ra một cỗ mùi máu tươi. Hàn Sơn mặc dù biết tại đây địa hình thế nhưng hoàn toàn là một vắng hắc, cũng không nghĩ tới Đại Kim Báo vậy mà dễ dàng như vậy tự giải quyết cái kia triều Thiên Tông Đại trưởng lão trong nội tâm kinh hỉ đồng thời cũng không quên nhớ nói ra đem tay của hắn vòng tay cất kỹ, chúng ta đi. Hàn Sơn cùng Đại Kim Báo hai cái, rất nhanh đã đi ra tại đây. Sau một lúc lâu, báo tử phía trước ba bước, tựa là mắt trận phá đi có thể ly khai mê viễn trận rồi. Đại Kim Báo hưng phấn gầm nhẹ một tiếng, đại ca giao cho ta à. cái này cái gì đều thấy không rõ địa phương, nó thật sự là một khắc cũng không muốn gây người phá hư một chỗ mắt trận, dùng Đại Kim báo thực lực quả thực dễ dàng, móng nuốt hướng cái kia chỗ mánh liệt một chảo, lập tức trung quanh thay đổi bất ngờ. Chương hai trăm bộ thiên hạ tập băng một tiếng mắt trận bị phá hư, mê huyễn trận lập tức biến mất. vốn là chung quanh nơi này hay vẫn là một mảnh đen kịt, không phân biệt phương hướng. lúc này, bọn hắn lại nhớ tới trong bách hoa cướp kia, chỉ là đứng thẳng vị trí, cũng không phải trước kia được rồi. khi bọn hắn mới bước bên ngoài, thình linh chính là đại trưởng lao thi thể. đi, ly khai tại đây. hàn sơn cảm thấy đã cái tiều triều thiên tông đại trưởng lao ở chỗ này, triều thiên tông những người khác nói không chừng đã ở phụ cận. trong bụi cỏ chỉ còn lại có một cô thi thể. lại qua đại khái ba giờ, đến biên giới rồi hả? phía trước vậy mà xuất hiện một tia ánh sáng tại đây đêm đen như mực không trùng, lộ ra thập phần dễ làm người khác chú ý đại ca rốt cục muốn ra bách hoa cốc rồi đại kim báo cũng lộ ra rất hưng phấn tại vừa mới 3 giờ tròn hắn đã ở trong bách hoa cốc này đã tìm được không ít bảo bối trong đó nổi danh quý dược thảo đặc thù tài liệu thiên địa kỳ bảo linh khí bảo bối trong bách hoa cốc này thứ tốt nhưng lại nhiều thế nhưng mà tương ứng nguy hiểm cũng nhiều cái này còn không chỉ là bách hoa cốc chính giữa phục thế bố trí nguy hiểm còn kể cả lần này bọn hắn vào mười mấy người chính giữa tranh đấu tại hi hữu linh khí quý báu dược thảo trước những mọi người này muốn làm của riêng, tranh đấu không thể tránh được. Hàn Sơn cùng Đại Kim Báo một đường đi tới, trên đường gặp được 7, 8 lần tiếng đánh nhau ầm. Thế nhưng đều tránh được, cũng không có tham dự vào. Cho nên Hàn Sơn cùng Đại Kim Báo tuy nhiên là cuối cùng một được chuẩn tiến vào, nhưng cũng là nhóm đầu tiên đi ra đấy. Ngày đêm tương giao, cũng chỉ là một đầu tinh tế tuyến. Một đi qua, liền từ đêm tối biến thành ban ngày. Bánh Hoa cốc bên ngoài, là một chỗ trống chân quảng trường. Quảng trường phía trước nhất, như cũng là như là phía trước đồng dạng một khối hòn đá nhỏ địa, trên tấm bia đá, tất thì có phục thế lưu lại bất kỳ Người kia dừng bước, kế tiếp là cuối cùng một nơi kỳ bá cung. chờ tất cả mọi người ra bách hoa cúc, lại vừa đi về phía trước. Đại Kim Báo xem hết đoạn văn này, không tin ta nói, đại ca, hắn làm sao biết, phải chăng tất cả mọi người đi ra bách hoa cúc. Hàn Sơn sướng sở cũng không có suy nghĩ cẩn thận vấn đề này. Đại Kim Báo nhếch miệng cười cười, dơ lên báo tử đầu lâu, hướng phía trước bước một bước, nói ra, ta thử thử xem xem, đến cùng có thể hay không đi về phía trước. Phanh, Đại Kim Báo trực tiếp đâm vào một mặt trong suốt trên bách tượng, bị bắn trở lại. Nơi này cũng có năng lượng tầng. Đại kim báo gầm nhẹ một tiếng, không cam lòng đi trở về. Hắn cái này cùng nhau đi tới, cũng đã minh bạch, phục thế chỗ bố trí cấm chế, hắn là căn bản phá không nổi rồi đấy. Không thể đi qua, vậy thì chờ chờ. Thuận tiện thừa dịp bọn hắn còn chưa có đi ra, sửa sang lại thoáng một phát thu hoạch đồ vật. Hàn Sơn vẻ mặt tươi cười, lúc này đây bách hoa cốc chi hành, thu hoạch thật sự là không ít. Báo tử, ngươi nhìn xem chính mình đã nhận được cái gì. Hàn Sơn cũng phối hợp quanh chân ngồi xuống đến, trên cổ tay màu xanh lá đường con động đứng dậy, biến thành một cái màu xanh nhạt thủ trạng thủ chặt sau khi xuất hiện, xếp hạng trọng lực bao tay đằng sau. một khối khay ngọc trước xuất hiện ở Hàn Sơn trong tay. đây là Hàn Sơn tại kinh hồn kiểu thời điểm lấy được. Đại Kim báo xem, đây là ghi chép một loại công pháp. nếu như là chủ tu công pháp, đối với ta một chút tác dụng đều không có. chiến kỹ nói không chừng còn có chút dùng. Hàn Sơn trong lòng có chút tâm thần bất định, thân thức tiến nhập khay ngọc trong. hiện tại Hàn Sơn đã có được nhân thiên cùng khí thiên công pháp, căn bản không hề cần chủ tu công pháp. chiến kỹ thượng diện cũng không có vội vãi như vậy cần. dù sao hắn Trấn Quyền, Thiên Kim Vàng. Thủy Tù lao chở mấy môn chiến kỹ đã có thể làm cho hắn tại thời điểm chiến đấu thành thạo rồi. Trước mắt hắn thiếu nhất một vật, hay vẫn là thân pháp chiến kỹ. Nếu là thân pháp chiến kỹ, tiêu tốt nhất rồi. Thân thức vừa vừa mới đi vào đến khay ngọc ở bên trong, cực đại mấy chữ, tiêu xuất hiện tại trong ngóc chính giữa. Độc Bộ Thiên Hạ, Độc Bộ Thiên Hạ, Thiên giai Cao Cấp Thân Pháp Chiến Kỹ, chia làm cao thấp hai bộ phân. Thượng Bộ Vi Hành Tẩu Tốc Độ Chạy trốn Thân Pháp, chỉ đang gia tăng tiến lên tốc độ. Hạ Bộ Vi Chiến Đấu Chốn Chánh Xe Dịch Thân Pháp, chỉ đang gia tăng chiến đấu né tránh. Vừa nhìn thấy cái này. Hàn Sơn trong nội tâm cung hỉ. thiên giai cao cấp thân pháp chiến kỹ a, không nghĩ tới đã lấy được một cái khay ngọc, đi lại lấy đúng là chính mình cần có nhất thân pháp chiến kỹ. Không khỏi Hàn Sơn trong nội tâm vậy mà sinh ra tiểu ở chỗ này tu luyện một phen xúc động. Hắn bây giờ còn đang sử dụng điện quang hỏa thạch, đối với hắn mà nói đã hoàn toàn không xứng chu vào, giống như là Hàn Sơn hai chân đã lớn lên, thế nhưng mà dày lại còn ăn mặc là khi còn bé dày, theo không kịp nhu cầu của hắn, đã có cái này độc bộ thiên hạng, lực chiến đấu của ta có thể nhắc lại cao không ít. Trong chiến đấu. Nẹt tránh cũng là cực kỳ trọng yếu hàng nhất. Trước kia trong chiến đấu, nẹt tránh chậm, bị địch nhân tới gần tới, cái kia một ít rất trọng yếu chiến kỹ liền không cách nào sử dụng đến. Hàn sơn chấn quyền chính giữa, một ít chiêu số cũng không thể đủ lập tức phát ra tới, cũng cần một cái thời gian ngắn ngủi để làm thoáng một phát giảm sốc. Lúc này thời điểm, tựu cần một cái cực kỳ tốt thân pháp chiến kỹ đến nẹt tránh. Thân pháp này chiến kỹ, không chỉ có có lúc chiến đấu tránh nẹt thân pháp, còn có thể gia tăng người đi đường tốc độ. Hô, thật dài thở hất ra, Hàn sơn trong nội tâm hết sức kích động. Cái này bà bối, nhặt có thể thật là đúng lúc vừa mới là Hàn Sơn cần có nhất thời điểm không được hiện tại vẫn không thể tu luyện trước xem một lần chờ có thời gian lại cẩn thận tu luyện Hàn Sơn tuy nhiên trong nội tâm kích động nhưng vẫn là đè xuống xúc động thân thức thăm dò vào đến khay ngọc chính giữa một chuyến đi chính mình cắt sâu vào Hàn Sơn trong ngọc dùng Hàn Sơn hiện tại thân thức trí nhớ phương diện thập phần cường đại chỉ cần vừa ý một lần cái kia có thể trên cơ bản đã gặp qua là không quên được về sau mặc dù là vứt bỏ cái này khay ngọc có thể bên trong tin tức cũng sẽ biết một mực ghi lại tại Hàn Sơn trong ngọc chính giữa độc bộ thiên hạ thượng bộ chạy trốn hành động, trình độ lớn nhất phát huy thân thể tốc độ, hơn nữa muốn đồng thời làm được gồm nhiều mặt tiết kiệm khí kình tiêu hao, dùng làm được lâu dài chạy trốn. Hàn Sơn ngay ở chỗ này, xem mùi ngon. Ở bên cạnh hắn, Đại Kim Báo nhìn nhìn mất mặt, nghe theo Hàn Sơn thuyết pháp, cũng chỉ tốt nằm sấp nằm xuống. Móng vuốt vừa nhấc, không biết từ nơi này xuất hiện một vật. Cái này mục đầu, rõ ràng là rất bình thường mục đầu. Đại Kim Báo móng vuốt bắt được một đoạn mục đầu. Đây cũng là tại kinh hồn tiểu tự diện, Đại Kim Báo lấy được duy nhất một kiện bà bối. Thế nhưng mà nhìn ngang nhìn dọc, cũng chỉ là một đoạn bình thường mục đầu. Hơn nữa là cái loại này vừa mới chặt chém xuống đấy. Biểu hiện ra xem, tựa hồ còn rất tươi bộ dạng. Hàn Sơn đại ca nói, cái này mục đầu có thể là bảo bối gì? Ân. Chờ hắn tỉnh hỏi lại hỏi hắn. Đại Kim báo tiện tay đem mục đầu một ném, cái kia đoạn mục đầu lập tức biến mất, không biết bị nó tàng đi nơi nào. Đại Kim báo không còn có xem xét bảo bối ý định, dịu trầm thấp ghé vào Hàn Sơn bên người. Đảm nhiệm Hàn Sơn hộ vệ. Bánh Hoa cốc bên trong, mọi người cũng dần dần tới gần biên giới tuyến. Thế nhưng mà chiến đấu cũng càng ngày càng nhiều. Nguyên một đám tu luyện giả tản tật cũng tùy theo gia tăng. Chương 234, còn có người còn sống. Đem khí kình lực lượng trải rộng toàn thân, lợi dụng khí kình phụ trợ thân thể làm ra né tránh động tác. Đây là độc bộ thiên hạ bên trong đích một câu, Hàn Sơn chính suy nghĩ. Hàn Sơn trong đầu đem độc bộ thiên hạ một chuyến hàng chữ nhìn sang. Thời gian dần qua, cửa đối diện thân pháp chiến kỹ cũng lý giải không ít. Chắc không được cái này độc bộ thiên hạ, có thể xưng là thiên giai cao cấp chiến kỹ. Nguyên tới nơi này mặt nguyên lý cao hơn cấp rất nhiều, Hàn Sơn phát hiện, bất luận là bên trong lý luận hay vẫn là sử dụng khí kình phương pháp, đều nếu so với hắn hiện tại sử dụng điện quang hoàn thạch, càng thêm cao minh. Cả hai một so sánh với, cực lớn trên lệch tiểu hiện lộ ra đã đến. Chính yên tĩnh linh mộ lấy, vẹn vẹn, Hàn Sơn theo trạng thái tu luyện trong dục mình tỉnh lại. Có động tĩnh. Bên cạnh đại kim báo cũng mãnh liệt đứng thẳng lên, không bao giờ nữa giống như vừa rồi cái loại lầy lữa biếng trạng thái. Hai cái cực đại báo mắt chăm chú nhìn bách hoa cốc phương hướng, thập phần cảnh giác. Là bọn hắn đi ra. Hàn Sơn cũng đứng thẳng lên, trong tay khay ngọc đã sớm tiến vào đã đến hắn chữ vật thủ trạng chính giữa. Cái kiếm màu trắng đen giao giới tuyến thượng diện, một bóng người lảo đảo đụng phải đi ra. Thân thể, thậm chí còn có chút lảo đảo là Thiên Phong Tỉnh, Hàn Sơn nhìn sang chỉ thấy Thiên Phong Tỉnh trên người rách rưới, không ít địa phương còn có vết máu, hiển nhiên là vừa mới đã trải qua một hồi đại chiến. Thiên Phong Tỉnh vừa ra tới, nhìn Hàn Sơn cùng Đại Kim Báo liếc liền đi tới trên quảng trường một chỗ trên đất trống, không coi ai ra gì khoanh chân ngồi xuống tu luyện. Hàn Sơn cùng Đại Kim Báo liếc nhau, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Này Thiên Phong Tinh, vậy mà bị thụ nặng như vậy thương, thật không biết tại trong bách hoa cốc kia mặt chuyện gì xảy ra. Đại ca, bọn hắn đánh nhau mới tốt, tốt nhất cuối cùng chỉ còn lại có chúng ta. Đại Kim Báo nghĩ cách rất đơn giản, tự là hy vọng những người khác đều chết hết mới tốt. Hàn Sơn cười lắc đầu, hắn biết rõ, cái này Đại Kim Báo bản tính ở bên trong, hay vẫn là một đầu linh thú nghị cách. Đại Kim Báo từ nhỏ tại linh thú trong thế giới lớn lên, gặp được sự tình cũng chỉ muốn dùng bạo lực đến giải quyết, cho rằng giết sạch mới có thể giải quyết vấn đề biện pháp tốt nhất. Tuy nhiên cũng đi theo vô Dương tu luyện vài năm, nhưng này một loại bản tính, nhưng vẫn không có từ bỏ. Không bao lâu hậu, Bách Hoa Cốc trong lại đi ra một người, lần này người nọ mặt ngoài thuận nhìn Tiểu Tốt hơn nhiều, Chu Thông. Thân mặc một thân màu đỏ chót trường bào đi ra, chỉ là lần này trường bào trên người cũng lây dính rất nhiều vết máu, lại để cho hắn trường bào nhan sắc càng đỏ, có chút có chứa chút ít máu tanh mùi vị. Hàn Sơn tiểu ca, các ngươi cũng đi ra. Chu Thông thoáng ngây ra một lúc, nhìn xem Hàn Sơn cùng đại kim báo trên người hoàn hảo không tổn hao gì, có chút kỳ quái. Nhìn nhìn lại bên cạnh Thiên Phong Tỉnh đầy người bên trên thường, tại đâu đó tu thân dưỡng tính, lập tức cười lạnh một tiếng, đón lấy cùng Hàn Sơn chào hỏi, cũng phối hợp đi đến một bên tu dưỡng đi. Đại ca, Thiên Phong Tỉnh lão nhân kia là một người đi ra còn chưa tính. Dù sao cái kia Triều Thiền Tông đại trưởng lão là chúng ta giết chết đấy, nhưng này Chu Thông cũng là một người, hắn người bên cạnh cũng chết sạch. Đại Kim báo truyền âm cho Hàn Sơn. Hiển nhiên, hiện tại Thiên Phong Tỉnh cùng Chu Thông một phương, đều chỉ còn lại có một người, những người còn lại có lẽ đều là tại Bách Hoa cốc trong chết rồi. Hàn Sơn nhìn, trong lòng cũng là thở dài. Người bình thường tầm đó có tranh đấu, tu luyện giả tầm đó, càng phải như vậy. Tranh đấu chẳng những không ít, ngược lại càng nhiều hơn. Người bình thường là vì sinh hoạt mà tranh đấu, mà tu luyện giả Tất thì nhiều là vì linh khí hoặc là cao giai dược thảo mà tranh đấu, cái này là ngũ hợp đại lục thế giới, mạnh được yếu thua. Tuy nói tại không có tới phúc lâm bảo địa trước khi, mọi người còn ở ngoài mặt là một đoàn sự hòa thuận hảo khí, chỉ khi nào đã có tranh đoạt sự tình phát sinh, cái kia liền chỉ có thể dùng tính mạng, huyết dịch đến liều mạng. Đi, chúng ta cũng tìm một chỗ. Hàn Sơn rước khách mời đến khởi đại kim báo, cũng ngay tại trên quảng trường này tìm chỗ đất trống, khoanh chân ngồi xuống đến, một bên chờ đợi những người khác, một bên nghỉ ngơi lấy lại sức. Đại ca, ngươi nhìn xem cái này đoạn mượt đầu là cái gì? Hàn Sơn ngồi xuống xuống, Đại Kim Báo liền bu lại. Một đầu. Hàn Sơn nhận lấy xem xét, liền nhận ra đây là Đại Kim Báo tại kinh hồn kiệu bên trên lấy được cái kia khối mục đầu. Ở lòng bàn tay vướt vướt, Hàn Sơn cẩn thận xem xét cái này khối mục đầu. Cái này như đầu gỗ còn là mới từ trên nhánh cây chặt chém xuống một loại, thượng diện một màu vàng sắc cùng màu xanh lá mạ luân chuyển, còn lộ ra sinh cơ bừng bừng, tự hồ chỉ nếu gieo trồng đến trong đất, là có thể mọc rễ nảy mầm. Sẽ không phải là một cây dược thảo. Hàn Sơn ý niệm đầu tiên, tùy suy đoán cái này có thể là một cây dược thảo. Vài ngày trước tại dược trong cốc, Hàn Sơn cũng cùng dược lao leo trồng qua vài cọng dược thảo, những dược thảo kia có một ít liền cùng trước mắt cái này một đầu đồng dạng, chỉ có chùi lùi một đoạn, nhưng lại là lộ ra sinh cơ bừng bừng. thăm dò vào thần thức thử xem, thần thức thăm dò vào cũng không làm bị thương cái này khối một đầu bản thể, thần thức là một loại ôn hòa năng lượng, mặc dù cái này thật sự là một cây dược thảo, thần thức cũng sẽ không biết thương hắn căn bản. muốn điều tra tinh tường cái này đoạn một đầu bản chất, còn cần thần thức điều tra mới được. cái này tìm vào nhập, Hàn Sơn cảm giác được quanh thân tựa hồ đưa nhập một cái sinh cơ giạt rào thế giới bên trong tốt bành trương sinh cơ, hàn sơn chỉ cảm thấy một cỗ ấm áp cảm giác chạy xuôi trong lòng của hắn, lại để cho hắn toàn thân đều cực kỳ sảng khoái. màu xanh nhạt sinh cơ, quay quanh tại đây một đầu trung quanh, tại thần thức điều tra xuống, nhạt nhạt ánh sáng màu xanh biết bao vây lấy cái này một đoạn ngắn mộc đầu. đây là một đoạn mộc thuộc tính nguyên tố tập hợp thành vật thể. có lẽ cùng mộc phách là cùng loại bảo bối. một lát, hàn sơn đã đa đoán được cái này khối mộc đầu giá trị. báo tử, cái này có thể là đồ tốt ta. cái này khối một đầu hẳn là cùng một phép cùng loại một loại kỳ bảo. công hiệu bên trên tuy nhiên không bằng một phép thế nhưng tính toán cực kỳ không tệ rồi một hệ tu luyện công pháp người tại lúc thời điểm tu luyện đã có cái này khối một đầu phụ trợ cái kia tốc độ tu luyện cũng có thể tăng lên không ít đại kim báo nghe xong hỏi phụ trợ tu luyện vậy đối với ta một chút tác dụng đều không có chúng ta kim báo nhất tộc có tu luyện của mình phương thức cái này một đầu hay vẫn là đại ca ngươi dùng a ta thật sự là không dùng được hàn sơn tự định giá thoáng một phát cũng chịu thu vào hắn là có thể tu luyện năm loại thuộc tính công pháp người cái này một đầu tại lúc thời điểm tu luyện chỉ cần phóng tại bên người cũng có thể tạo được không nhỏ phụ trợ tác dụng, không bằng sẽ đem cái này khối một đầu điêu khắc thành ngọc bội, treo tại bên người. Hàn Sơn cảm thấy quyết định cái này một đầu sử dụng biện pháp. Hàn Sơn hướng phía bách Hoa Cốc phương hướng nhìn thoáng qua, cái kia Nam Thạch cùng ta Nguyệt cư sĩ hai phe, còn như trước không có đi ra. Trước nhìn một chút cái kia tấm bia đá đồ án. Hàn Sơn không muốn đem thời gian lãng phí, ưu dứt khoát trong đầu điều tra cái kia khối tấm bia đá đồ án đến, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, Hàn Sơn tiến vào đến nội thị trận thái. Lập tức chung quanh hết thảy đều biến thành màu trắng. Lại ngay sau đó Cái kia tấm bia đá đồ án vừa ra tới, lập tức, Hàn Sơn nội thị bên trong đích toàn bộ thế giới đều phát sinh biến hóa. Không nghĩ tới, ở bên ngoài xem thời điểm, chỉ là một mặt họa vết tượng, có thể dùng thần thức quét sau khi đi vào, vậy mà thành toàn bộ thế giới. Hàn Sơn cảm thấy ngạc nhiên. Cái này bức tranh vẽ mang cho kinh ngạc của của hắn thật sự quá nhiều. Hắn không nghĩ tới, cái này đồ án còn có loại công năng này. Tình huống hiện tại, tự như cùng là Hàn Sơn cả người đều tiến vào đã đến đồ án trong đồng dạng, hết thảy đều đặt mình trong trong đó. Cái này xem xét, Hàn Sơn cũng trong lúc vô tình lại một lần nữa đắm chìm đi vào. Không biết qua bao lâu, đại ca, bọn hắn đi ra. Loáng thoáng gian, tựa hồ có cái thanh âm tại kêu gọi Hàn Sơn, từ từ, Hàn Sơn từ nơi này biến hóa thất thường trong thế giới thoát ly đi ra ngoài. Tốt sảng khoái. Hàn Sơn chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, cái này đồ án, vậy mà trong lúc vô tình lại để cho tinh thần của hắn tốt lên rất nhiều. Bạch Hoa Cốc bên kia biên giới tối lên, ba bóng người theo trong đêm tối đi ra. Lần này ba người, trên người mặc dù không có quá nhiều vết máu, vẫn như trước là chất vật không chịu nổi. Người tới theo thứ tự là Nam Thạch, Tà Nguyệt cư sĩ, còn có tà nguyệt cư sĩ một gã đệ tử linh nhi nam thạch đi tới xụ mặt không có gì biểu lộ nam thạch tông chủ lần này thoát khốn còn may mà ngươi trong bách hoa cốc này cơ quan thật đúng là nhiều Tà nguyệt cư sĩ nghi mà sợ nhìn sau lưng bách hoa cốc liếc trường thở phào một cái hiển nhiên bọn hắn ở bên trong đụng phải một ít khó có thể giải quyết nguy cơ nam thạch cũng là bất đắc dĩ gật đầu đó lấy hắn đưa ánh mắt bỏ vào bách hoa cốc ở bên trong chờ mong lấy cái gì nam thạch trong lòng là đang đợi nam nguyên đô đi ra vừa rồi tại bách hoa cốc ở bên trong Cuối cùng một khắc hắn và Nam Nguyên Đô lại một lần chia lìa mở. Cho tới bây giờ, hai người còn không có có gặp lại. Nam Thạch cũng không biết Nam Nguyên Đô có thể không đi ra. Trong nội tâm lo lắng, cho nên đối với Tà Nguyệt cư sĩ cũng chỉ là nhẹ gật đầu. Tà Nguyệt cư sĩ bốn phía nhìn lướt qua, thấy được quảng trường trước cái kia khối tiểu trên tấm bia đá. Chỉ có chờ người toàn bộ đi ra, mới có thể tiến kỳ bảo cung. Ta đi thử thử. Tà Nguyệt cư sĩ cùng Linh Nhi hai người đi đến quảng trường cuối cùng. Ở đây mọi người, chú ý lực đều theo sau Tà Nguyệt cư sĩ. Tà Nguyệt cư sĩ nhìn trước mắt màn sáng, nhíu đôi mi thanh tú, thoáng dùng một kia lực đạo đánh vào tầng kia màn sáng đi lên 3. một tầng màn sáng đem tà Nguyệt Cư sĩ cái kia đạo lực lượng bắn ra còn có người còn sống Tà Nguyệt Cư sĩ thần sắc khẽ động con mắt sáng ngời ánh mắt nhìn hướng Bách Hoa Cốc lối ra phương hướng trong mắt ngậm lấy chờ mong những người khác chứng kiến tầng kia màn sáng vẫn còn lập tức cũng đã minh bạch chuyện gì xảy ra cũng nguyên một đám nhìn về phía Bách Hoa Cốc cửa ra vào phương hướng chỉ coi chờ người toàn bộ đi ra màn sáng mới biến mất như vậy xem ra còn có người ở bên trong Hàn Sơn trong nội tâm nghi hoặc cái này phục thế không biết là như thế nào tính toán, nếu như thi thể cũng coi như là người, chúng ta vĩnh viễn cũng không cách nào tiến vào kỳ bảo cung rồi. Chu thông nhiễu chặt mày, cũng trầm trầm hướng bách hoa cốc lối ra phương hướng, hắn trong lòng cũng là có một kia chờ mong. trừ ra Hàn sơn mặt khác tứ phương thế lực đều có người ở bên trong mất tích, hiện tại cái này màn sáng không có phá vỡ, đã nói lên những người kia còn có một kia còn sống hy vọng. mọi người ngoại trừ tu dưỡng sinh lợi, tự là ánh mắt sáng quắc nhìn về phía bách hoa cốc phương hướng, hy vọng chính mình trong môn phái người có thể tại sau một khắc ra hiện ra tại đó. tuy nhiên bên trong cơ quan trùng trùng điệp điệp, những tẩu tán kia cùng mất tích người khả năng cựu tử nhất sinh, thế nhưng mà chỉ cần màn sáng còn không có biến mất, tối cuối cùng còn có một tia hy vọng. chờ đợi. Chờ, tại gần nhất linh nhi hô một câu, có người đi ra, một cái bóng người màu đen, tại trong đêm tối kia tập tên lấy đi ra. là ai? tất cả mọi người xài bước đi ra phía trước, nhìn chằm chằm cái bóng đen kia, bất quá bách hoa cốc trong chỉ môi hắn có đêm tối hiện tượng, lại để cho bọn hắn cũng căn bản thấy không rõ lắm, chỉ có thể loáng thoáng nhìn ra, tựa hồ người đến là một gã cao lớn nam tính. ba. Bóng đen kia lại vẫn ngã một cái té ngã, đón lấy đứng lên, lại tập tính lấy hướng cái này vừa đi tới. Biên giới tuyến, một vượt qua tức qua. Chương 235, Nam cánh cửa. Đi ra người, mơ hồ có thể thấy rõ, là mặc màu vàng nhạt trường bảo, bất quá lúc này trường bảo, nhưng lại đã biến thành vài rách đầu người nọ là Nam Thạch Sơn Nam Nguyên Đô. "Tông chủ, ta đã trở về." Nam Nguyên Đô vừa nhìn thấy Nam Thạch, trên mặt không khỏi lộ ra dáng tươi cười đến. "Trường Thở Phạo, dĩ nhiên cũng làm như vậy thẳng tắp té xuống, hôn mê." Nam Thạch tay mắt lênh lế, gấp tháo chạy đi qua nâng dậy Nam Nguyên Đô tí tì khí kình đưa vào đi. Nam Nguyên Đô lúc này mới chậm gì gì tỉnh lại. Nam Thạch thủ đoạn một phen, một kiện mới tinh màu vàng trường bảo xuất hiện phê tại Nam Nguyên Đô trên người. Ông. Một hồi trầm thấp phong minh thanh qua đi, thần kêu màn sáng. Mọi người ở đây không coi vào đâu, biến mất. Nhưng vẫn còn kia chờ đợi mọi người. Ánh mắt không khỏi trở nên ảm đạm. Cái này ý nghĩa. Nam Nguyên Đô là cuối cùng một người. Lần này thông qua người, dĩ nhiên cũng làm như vậy mấy cái. Nam Thạch một phương hai cái, Tạ Nguyệt Cư Sĩ hai cái, Hàn Sơn hai cái, Thiên Phong tỉnh cùng Chu Thông, lại chỉ có một người đi ra. Băng hoa cốc chi hành khắp nơi đều tổn thất thăng trọng. Chư Vị, đi thôi, cái kia cuối cùng kỳ bảo cung mới được là Phúc Lâm Bảo địa là tối trọng yếu nhất địa phương. Nam Thạch chứng kiến Nam Nguyên Đô đi ra, tâm tình hơi chút nhiều. Những người khác cũng giữ vững tinh thần, cảm xúc rất nhanh tựu khôi phục lại. Bọn hắn những mọi người này là nhìn quen gió lớn sóng. Tuy nhiên lần này tổn thất mọi người là trong môn phái trung kiên lực lượng, có thể còn sẽ không dao động bọn hắn môn phái căn bản. Huống hồ lần này Phúc Lâm Bảo trong đất mỗi người lấy được chỗ tốt cũng là không ít, đối với chính bọn hắn về sau tu luyện thập phần mới có lợi có thể đi con đường cũng càng xa. Tương lai càng một mực nắm giữ ở trong tay bọn họ. Một chuyến bảy người một chỉ báo tử, tam cái hướng phía quảng trường cuối cùng đi đến. Đã không có màn hào quang vật che chắn, rất thông thuận tiểu đi ra quảng trường. Hàn Sơn tiểu ca, trên tay ngươi cái kia thủ chặt là ngươi lấy được linh khí. Tại Hàn Sơn bên cạnh cách đó không xa đi tới Chu Thông, thoáng một phát tiểu thấy được Hàn Sơn trên tay nhiều ra đến vòng tay. Hàn Sơn nghe vậy, nhẹ gật đầu. Cái này bao cổ tay loại linh khí, phần lớn là phòng ngự thuộc loại linh khí, cũng có một ít là phụ trợ loại đấy. Chu Thông tùy ý nói, Tựa hồ là cố ý để điểm Hàn Sơn. Kỳ thật không chỉ có là Chu Thông có cái này để điểm ý tứ, kể cả những người khác, Nam Thạch, Tà Nguyệt cư sĩ, cũng hữu ý vô ý hướng Hàn Sơn lấy lòng. Hàn Sơn người này cho Chu Thông bọn hắn ấn tượng thập phần thần bí. Mặc dù là bọn hắn những tu vi này đã đạt tới thiên giai cao cấp cấp độ người, muốn dò xét Hàn Sơn cũng sẽ phát hiện thần trí của bọn hắn căn bản không cách nào xem xét ra Hàn Sơn cụ thể tu vi. Cái này chỉ có thể nói, Hàn Sơn tại thần thức tạo nghệ lên, thiên phú cao đáng sợ. Hú hồn, Hàn Sơn tại trước đó lần thứ nhất, U Minh Hàn Đàm ở dưới băng tinh trong thế giới Lâm Vi phía dưới còn có thể đột phá một tầng, cũng làm cho Hàn Sơn khi bọn hắn những cường giả này trong suy nghĩ địa vị biến cao. Chu Thông mấy người đều là đứng đầu một phái, biết rõ cái dạng gì người có lẽ giao hảo, cái dạng gì người có lẽ lôi kéo, cho nên Hàn Sơn trong lúc vô tình, đúng là đã nhận được mấy cường giả lấy lòng. Đại Kim Báo ở bên cạnh nghe xong Chu Thông, nhếch môi khinh thường, Hàn Sơn lấy được cái này bao cổ tay, có thể là công kích loại. Tuần này Thông tuy nhiên kiến thức rộng rãi, điểm này nhưng lại đã đoán sai. Ra quảng trường, là một đoạn đường dốc, lộ không hề dài, cũng chỉ có ngắn ngủm mấy trăm mét chỉ chốc lát sau mọi người liền đi tới sườn núi đỉnh vừa đến sườn núi đỉnh tầm mắt lập tức quang đạt một tòa tráng lệ cung điện lập tức xuất hiện tại mọi người trước mắt mái cong đấu củng dường cột chạm trổ mỗi một chỗ đều thập phần tinh xảo xảo diệu xa hoa chính giữa trên tấm bảng kỳ bảo cung ba chữ sôi nổi thừa diện kỳ bảo cung chứng kiến ba người này mọi người không khỏi một hồi kích động đây chính là phúc lâm bảo địa chính giữa bảo bối tối đa cung chỗ tốt nhất so với phía trước kinh hồn tiểu bạch hoa gốc đều muốn tốt hơn rất nhiều hơn nữa ở trong đó còn cất dấu phục thế lưu cho bọn hắn một chỗ tốt kỳ bảo cung phía trước như cũng là một khối không lớn không nhỏ tấm bia đá mấy đi rõ ràng chữ nhỏ khắc ở phía trên đầu tiên chúc mừng các ngươi có thể đi đến cái này kỳ bảo cung có thể đi đến nơi đây không phải cơ duyên vận khí thật tốt tựa là thực lực tiên phú cao siêu đấy nhìn đến đây mọi người lập tức có một loại bị đã đồng ý cảm giác đến bây giờ cái kia phục thế đại nhân cao lớn hình tượng đã sớm thật sâu khắc sâu vào mỗi người cảm nhận chính giữa cái này cùng nhau đi tới các loại kỳ diệu thủ đoạn xảo đoạn thiên công bố trí đã lại để cho những đại môn phái này tổng chủ nhóm đều xem thế là đủ rồi, thập phần chịu phục rồi. cho nên phục thế đại nhân có thể khoa trương bọn hắn một câu, cũng cảm giác cái này cùng nhau đi tới đều thập phần đáng giá rồi. cuối cùng này một chỗ kỳ bảo cung bên trong không có gặp nguy hiểm, thế nhưng mà muốn lấy được được chỗ tốt nhưng lại muốn xem cơ duyên của người tạo hóa. nhất là cái kia cuối cùng một kiện chỗ tốt ta có thể cam đoan nếu so với cái này toàn bộ phúc lâm bảo địa chính giữa chỗ mới có lợi cộng lại còn muốn lớn hơn. bảo bối tạm gác lại người hữu duyên, các ngươi cũng có thể đi vào. Đi tìm kiếm cơ duyên của mình a. Xem hết một đoạn này, tất cả mọi người liếc nhìn nhau, ánh mắt lập lòe, đều có tâm tư. Trong kỳ bảo cung này, không có gặp nguy hiểm, tất cả đều là chỗ tốt. Cuối cùng một kiện chỗ tốt, càng là nếu so với cái này, toàn bộ Phúc Lâm bảo địa toàn bộ bảo bối cộng lại, còn phải có giá trị. Hai thứ này điều kiện, sẽ đem mọi người nhiệt tình toàn bộ điều động đi lên. Đại ca, chúng ta mau vào đi thôi, ngươi xem bọn hắn." Đại Kim báo thanh âm truyền đến. Hàn Sơn nghe vậy nhìn sang, chỉ thấy mỗi người đều nhìn xem trên tấm bia đá những chữ kia, kích động không thôi, có mặt đỏ tới mang tai đã dơ chân lên đến, định muốn vào đi. Hàn Sơn trong nội tâm yên lặng nói, cái này phục thế một câu, tiểu đem những trưởng lão này tổng chủ nhóm, đùa xoay quanh, những người này đều mơ tưởng đạt được cái kia lớn nhất một kiện chỗ tốt. Kết. Kỳ bảo cung đại môn đột nhiên mở ra, tựa hồ tại nên đón bọn hắn. Cả đám xem xét, sắc mặt vui vẻ, tiểu đi ra phía trước, vừa vào cửa, tráng lệ khí tức đập vào mặt, xa hoa bố trí, có các loại thần kỳ thạch điêu, còn có các loại cổ hoa. Tại đây bố trí kết cấu, hoàn toàn tựu là một chỗ cung điện. Chính giữa còn có một chương long ỷ chỗ ngồi hai bên thì là trống chân khoang khoáng 36 căn vừa thô vừa to bản lóng trụ treo chống lấy cái này chỉnh tọa cung điện bảo bối ở nơi nào vừa vào cửa tất cả mọi người bốn phía nhìn lại thế nhưng mà trong cung điện này tựa hồ cũng không có gửi bảo bối địa phương cái này tranh chữ thứ tốt ta dĩ nhiên là một chương bên trên phương thuốc cổ chính là dọc theo tại lấy vách tường đi nam thạch đống nhiên kinh hô một tiếng phương thuốc mọi người nghe xong đều nhìn sang treo trên vách tường không ít chữ hoa cái này xem xét tất cả mọi người là kinh ngạc phát hiện những tranh chữ này thực dụng giá trị cao bao nhiêu Không chỉ có co phương thuốc, cũng không có thiếu là luyện khí cụ thể pha trộn cho cân đối. Cái này xem xét, tất cả mọi người nho nhau, nhau bắt đầu hướng chữ vật thủ chặt trong thu những tranh chữ kia. Nguyên lai like những tranh chữ này, tự là bà bối. Cái này chính tòa cung điện trên vách tường, treo đầy tranh chữ, mọi người một lát cũng thu không hết. Cái này thạch điêu, có thể là thượng hạng tài liệu luyện khí a. Thiên phong tình thu một lát tranh chữ, chú ý lực chuyển rời đến một tòa thạch điêu lên, cẩn thận nhìn cái kia thạch điêu tài liệu liếc, cái này mới phát hiện, cái này thạch điêu vậy mà cũng là bà bối. Nói là thạch điêu, nhưng này thạch điêu cụ thể tài liệu lại không phải mọi người chỗ biết rõ bình thường vật liệu bằng đá, mà là dùng đủ loại tài liệu điêu khắc mà thành. Mỗi một tòa điêu khắc sử dụng tài liệu đều không giống nhau. Trong cung điện này, khắp nơi đều là bảo bối. Phía sau tiếp trước, tất cả mọi người đem những vật này tận lực hướng chữ vật thủ chặt trong phóng. Hàn Sơn cũng theo mọi người thoáng thu đi một tí tranh chữ cùng thạch điêu. Và những người khác bất động, Chu Thông thu đi một tí, nhưng lại loại bất trụ, muốn đi phát hiện một ít rất tốt bảo bối. Hắn nhìn hai bên một chút, ánh mắt đặt ở chính giữa cái kia long ủy trên bảo tọa. Hắn mãnh liệt nhảy lên, đứng ở cái kia long ủy bảo tọa bên cạnh đánh giá long ỷ bảo tọa. Long ỷ bảo tọa như là một cái ngồi liên, thượng diện một cái rộng thùng thình chỗ tựa lưng, nếu như khoanh chân ngồi trên đi, tuyệt đối sẽ rất thoải mái. Cái này bảo tọa không tệ a. Chu Thông hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem cái này bảo tọa, muốn bắt nó cắt xuống đến mang về, thế nhưng mà, dường như là Hàn Sơn không cách nào mang đi thần bí tấm bia đá một loại, cái này long ỷ bảo tọa không biết là làm bằng chất liệu gì, căn bản không cách nào di động mảy may, cũng không cách nào cùng nền tảng chia lìa ra. Chu Thông thử vài cái, cũng liền buông tha rồi. Đây là cái gì? Chu Thông đánh ra bốn phía, Đột nhiên trông thấy cái kia long ỷ bảo tọa trước, có một cái tứ tứ phương phương ghế đá hình dáng vật thể. Chu Thông đi ra phía trước, vừa vươn tay ra chạm đến. Ông. Đột nhiên, cái kia ghế đá hình dáng vật thể hào quang lóe lên, đột nhiên trở nên trong suốt. Chu Thông vươn đi ra tay cũng rụt trở về. "Chật, một thanh âm theo trong ghế đá kia truyền đến, các vị, ta là phụ thế, cái này là kỳ bảo cung. Cái kia lớn nhất đồng dạng chỗ tốt, ở này cung điện đằng sau." Thanh âm này trong sáng nhẹ nhàng, nghe tựa hồ là một thanh niên theo như lời đấy. Long ỷ đằng sau trên vách tường, có năm cánh cửa mỗi phía phía sau cửa đều có được bất đồng khảo nghiệm, mà thông qua khảo nghiệm về sau, các ngươi liền có thể có được đầy đủ chỗ tốt. Ta theo như lời cái kia lớn nhất chỗ tốt, ở này năm cánh cửa một trong số đó. Các ngươi yên tâm, cái này khảo nghiệm đối với các ngươi không có nguy hiểm, nhưng là phải nhớ kỹ, sở hữu muốn mạng sống người phải tiến vào đến trong môn, không thể tại cung điện dừng lại. Nếu như đến tất cả mọi người thông qua khảo nghiệm về sau, còn có người tại trong cung điện, cái kia hắn chỉ biết bị gạt bỏ. Cái kia phục thế cười mở cười, thanh âm liền biến mất rồi. Trong suốt ghế cũng lập tức khôi phục vừa dắt xong hào quang mất hết. Hàn Sơn nhìn về phía Long ỷ bảo tọa đằng sau trên vách tường, quả nhiên có 5 cánh cửa, mỗi một cái đều là bất đồng nhan sắc. Theo trái hướng phải, đệ một cánh cửa viết chữ Hỏa, mặt tiền của cửa hàng cũng là màu đỏ đấy. Thứ 2 phiến là chữ Vàng, màu vàng kim óng ánh, thứ 3 phiến là nước chữ, màu lam nhạt, thứ 4 phiến là mục chữ, màu xanh lá. Thứ 5 phiến thổ chữ, màu vàng đất. Mọi người nghe vậy, cũng ngừng động tác trong tay, nhìn về phía cái kia 5 cánh cửa. Một người tiếp một người, vượt qua Long ỷ bảo tọa, hướng phía đằng sau môn đi đến. Có không ít người Tại trải qua bảo tọa thời điểm, đều manh động uống chung thông đồng dạng nghị cách, muốn mang đi cái này lòng ủy bảo tọa. Bất quá nhưng lại phát hiện cố gắng của mình căn bản chính là phí công. Rất nhanh, một đám tam cái đã đến năm cánh cửa trước. Dựa theo phục thế đại nhân theo như lời, cái kia chỗ tốt, ở này một cánh cửa đằng sau. Cho nên cái này lựa chọn cái đó cánh cửa, toàn bộ dựa vào vật khí, tựu các vị chính mình chọn lựa. Nam Thạch nhìn mọi người liếc, không bằng tựu lại để cho Hàn Sơn tới trước chọn lựa. Hàn Sơn gầy lắc đầu, nói, hay vẫn là các ngươi trước chọn, cuối cùng còn lại cái kia, chính là ta đấy đã cái này mỗi một cánh cửa đằng sau, gặp gỡ cái kia chỗ tốt tỷ lệ là giống nhau, chọn cùng không chọn, kỳ thật không sai biệt lắm. Chương 236, phục thế khảo nghiệm. Chu Thông cười cười, nói, dứt khoát như vậy, ta là tu luyện hỏa thuộc tính, ta tiểu tiểu hỏa thuộc tính môn hắn đứng thẳng đã đến đệ trước một cánh cửa. Tàng Nguyệt cư sĩ cũng gật gật đầu. Hiện tại không có một cái nào phân phối đích phương pháp xử lý, cũng điểu theo Chu Thông. Tàng Nguyệt cư sĩ tu luyện chính là một thuộc tính, đứng thẳng đến thứ tư cánh cửa trước. Thiên Phong Đình đứng thẳng đã đến thứ năm cánh cửa trước, hắn tu luyện chính là thổ thuộc tính. Hàn Sơn Ngươi tu luyện cái gì thổ tính? Chúng ta nếu như là tu luyện đồng dạng một loại, tiểu ngươi tới trước chọn." Nam Thạch hướng phía Hàn Sơn gật đầu cười nói. Hàn Sơn lắc đầu, "Không cần, ngươi trước chọn lựa." Hàn Sơn hắn có thể tu luyện năm loại thổ tính, Nam Thạch vấn đề này, đối với hắn mà nói thật đúng là khó có thể trả lời. Nam Thạch nghe vậy gật đầu một cái, cũng hữu đứng thẳng đã đến thứ 3 cánh cửa trước. Hàn Sơn liền đứng ở thứ 2 cánh cửa trước. Thứ 2 phiến là Kim Sắc Đại Môn, thượng diện viết lấy kim chữ. Mọi người nguyên một đám, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía trước mắt mình nhỏm. Cái kia lớn nhất chỗ tốt khả năng tụu dấu ở phía sau cửa, cái này lại để cho bọn hắn hô hấp đều có chút tăng thêm. Rốt cuộc là chỗ tốt gì? Trong lòng Hiếu Kỳ tăng thêm kích động, đã sớm khiến cái này người không thể chờ đợi được. Đến lúc này thời điểm, Hàn Sơn cũng thoáng có chút khẩn trương. Một phần năm xác suất, nếu như là chính bản thân hắn, vậy thì thật sự là quá may mắn. Đại kim báo tụu theo sát Hàn Sơn đằng sau. Hàn Sơn thở sâu, đẩy cửa ra đi vào. Phía sau cửa là một cái trống trải gian phòng, gian phòng ước chừng có 100 mét vuông. Liếc trông đi qua, nhưng lại không có cái gì, không không đáng đáng. Đại ca, đối diện có cánh cửa. Báo Tử mắt sắc, thoáng một phát tiểu chứng kiến đối diện mặt trên vách tường, có một cánh cửa, cũng là màu vàng kim bóng ánh. Phục thế theo như lời khảo nghiệm, có lẽ tiểu tại trong phòng này, chỉ cần thông qua cánh cửa kia, có lẽ tiểu là thông qua khảo nghiệm. Báo Tử, ngươi cẩn thận một chút trước sống ở chỗ này." Hàn Sơn nói xong, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước đi đến. Tựa hồ cái gì khảo nghiệm đều không có, thẳng đến Hàn Sơn đi một nửa đường, đều không có tao ngộ bất kỳ nguy hiểm nào. Không khỏi, Hàn Sơn trong lòng có chút nghi hoặc, chẳng lẽ mình trong một cánh cửa này mặt không có khảo nghiệm chính lấy dạng nghĩ đến Hugh Hàn Sơn cảnh giác chỉ cảm thấy đỉnh đầu chỗ không khí chấn động dị thường vội vàng mãnh liệt triệt thoái phía sau một bước ngẩng đầu nhìn lại phi đao thật nhiều phi đao Hàn Sơn chỉ thấy đỉnh đầu chỗ tất cả đều là dầm dạp chẳng chỉ phi đao những phi đao kia rụt dịch mỗi một bả thậm chí nghĩ bay xuống đến Hàn Sơn vừa mới tránh thoát cái này một bả sau lưng mặt khác một bả cấp tốc bay xuống chính hướng phía Hàn Sơn đỉnh đầu điện quang độ lửa song sắc điện quang hỏa thạch lập tức mở ra đem Hàn Sơn tốc độ phát huy đến trình độ lớn nhất sau đó, mãnh liệt hướng cửa phòng đối diện tiến lên, hưu, hưu, hưu, càng la tới gần đối diện, phi đao tốc độ rơi xuống càng nhanh, số lượng càng nhiều. bất đắc dĩ, Hàn Sơn chỉ phải trước tiên lui trở lại, chút bất chi bất giác, Hàn Sơn tránh né lấy phi đao, dĩ nhiên là về tới nguyên thủy nhất vị trí, vừa mới vừa vào cửa địa phương. đại ca, không có sao chứ? Đại Kim Báo ân cần hỏi, tại vừa rồi Đại Kim Báo cũng không có di động vị trí, cho nên cũng cũng không có bị phi đao công kích. Hàn Sơn nhẹ gật đầu, lại ngửa đầu nhìn xem những phi đao kia sắp sẽ búa. Hơi suy nghĩ thoáng một phát, ta phát hiện những phi đao này chỉ là rơi xuống, rơi xuống mặt đất, sẽ một lần nữa trở về, cũng không truy người. Hơn nữa, phi đao số lượng càng là tới gần đối diện lại càng dày đặc. Tốc độ rơi xuống cũng càng nhanh. Xem ra, độ khó là tiến hành theo chất lượng. Đại ca, để cho ta thử xem A. Đại kim báo gầm nhẹ một tiếng, vừa mới xem Hàn Sơn tránh né phi đao rất là né tránh xinh đẹp, hắn cũng có chút kích động rồi. Hàn Sơn nhìn đại kim báo liếc, lập tức nhẹ gật đầu. Đã phục thế nói, cái này khảo nghiệm không có gặp nguy hiểm. Cái kia những phi đao này cũng chỉ là khởi một khảo nghiệm tác dụng. Người đi thử thử cũng không có việc gì. Đại kim báo cao hứng gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên nhảy lên, đã tiến vào đã đến phi đao bảy phía dưới. Hiu, hiu, hiu. Phi đao như cũng giống như lần trước đồng dạng phi rơi xuống, tốc độ thập phần nhanh, nhưng không có kia đâm trúng vật thể phi đao, liền lại lên tới không trung vị trí. Huyền treo. Hàn Sơn cừu ở một bên, không lãng phí cơ hội này, cẩn thận quan sát đến trong sân những phi đao kia dấu vết. Giống. Đại kim báo trầm thấp một rống, thân thể chằn trọc chuyển rời. Tốc độ nếu so với Hàn Sơn vừa rồi nhanh không ít. Bất quá, bàn về tốc độ, so về nương tựa đối diện những phi đao kia mà nói, như cũng là không đủ. Cái này phi đao cũng hẳn là có quy luật mà theo đấy, cũng không phải là không có tiến đường. Hàn Sơn quan sát một lát, trong nội tâm ẩn ẩn đã có một tiếng nghi cách. Sau một lúc lâu, Đại Kim bào rốt cục chống đỡ không nổi, mặc dù là dựa vào nó cái kia tốc độ cực nhanh, còn thì không cách nào thông qua cuối cùng cái kia một mét khoảng cách. Càng la tới gần đối diện, phi đao tốc độ càng nhanh. Đến cuối cùng cái kia vài mét, cơ hồ là nửa bước khó nói hết. Ngươi ở dưới mặt, muốn tránh né thượng diện phi đao, cơ hội là không thể nào. Rất nhanh, Đại Kim Báo cũng lui trở lại. Thở hông hộc nói, "Đại ca, chúng ta gian phòng này quá khó khăn. Không biết còn lại mấy cái bên kia mọi người là dạng gì khảo nghiệm, chúng ta tuyển cái này rất khó khăn." "Báo tử, ngươi có phát hiện hay không, dưới những phi đao kia rơi đích tốc độ mặc dù nhanh, thế nhưng mà hạ lạc về sau, bay lên tốc độ muốn chậm hơn không ít." Hàn Sơn vừa nói như vậy, Đại Kim Báo ngẫm lại, xác thực là có chuyện như vậy, có chút sững sờ nhẹ gật đầu. Thế nhưng mà như trước không rõ Hàn Sơn muốn nói điều gì. Hàn Sơn bỗng nhiên nở nụ cười, cái này phi đao 7, hẳn là phục thế thi nghiên cứu người tới thân pháp, phi đao chậm rãi bay lên đến đỉnh cao nhất về sau, mới có thể lần nữa hạ lạc. Chỉ nên nằm chắc ở phi đao hạ thấp cùng bay lên lúc kia chênh lệch, dùng thân pháp làm tốt quang co vòng vèo cùng né tránh, vẫn có thể đủ qua khứ đích. Người xem ta đấy. Hàn Sơn trực tiếp thi triển ra điện quang hỏa thạch, hai chủng nhan sắc tại hắn dưới chân quay quanh, hình thành một vòng tròn. Vèo. Hàn Sơn nhanh liệt vọt vào phi đao 7 phía dưới. Cái này tiến, bỗng nhiên lại là vừa lui. Những vừa mới kia ráng xuống phi đao không có nện vào người, liền bắt đầu chậm rãi bay lên. Đại Kim Báo ở bên cạnh xem trợn mắt há hốc mồm. Hàn Sơn giống như hồ điệp một loại qua lại xuyên thẳng qua, cũng không đi thẳng tắp đi qua. Cứ như vậy, cũng rất nhanh đã đi hơn phân nửa lộ trình, hơn nữa nhìn cũng không có thiếu dư lực, căn bản không có nó vừa rồi cái loại nảy đau khổ trèo chống cảm giác. Ở bên trong xuyên thẳng qua Hàn Sơn, khẽ miệng đống nhiên nít lên. Cái này bay đến bảy đã không có gặp nguy hiểm, ngược lại là một cái rèn luyện thân pháp nơi tốt, không bằng chịu thử xem cái kia độc bộ thiên hạ. Hàn Sơn tại trong khảo nghiệm này. Đông Nhiên đã có luyện tập độc bộ Thiên Hạ thân pháp nghĩ cách. Trước theo dễ dàng nhất địa phương bắt đầu. Hàn Sơn lại một lần lui trở lại, đã đến phi đao nhất thượng thất địa phương. Độc bộ Thiên Hạ. Hàn Sơn trong nội tâm mặc niệm, trong đầu nhớ lại độc bộ Thiên Hạ thân pháp chiến kỹ tin tức. Trong thân thể khí kình bắt đầu dùng một loại lạ lẫm phương thức, bắt đầu vận hành. Chẳng biết tại sao, Hàn Sơn đối với chiến kỹ tu luyện luôn thiên phú cực cao. Không đầy một lát, Hàn Sơn sẽ hiểu cái này độc bộ Thiên Hạ khí kình vận hành phương thức. Đã có. Đông Nhiên, Hàn Sơn dưới chân điện quang hỏa thạch chợt biến mất, mà chuyển biến thành nhưng lại một loại nhàn nhạt không màu khí lưu. Hàn Sơn có thể cảm giác được, hai cỗ khí lưu tại hắn hai cái chân sau lưu độc lấy, chỉ cần hai chân của hắn có cái gì động tác, cái kia hai cỗ khí lưu tựu như cũng là cái đuôi nhỏ đồng dạng, chăm chú theo sau. Tựu là khí này lưu, có thể tăng thêm tốc độ. Hàn Sơn cười cười, ngẩng đầu nhìn thoáng qua bay đến bảy, liền vọt vào bên trong. Phi đao giáng xuống, Hàn Sơn hai chân sau dịch cái kia hai cỗ khí lưu bỗng nhiên biến hộ, Hàn Sơn tốc độ mãnh liệt nhanh hơn, vượt qua cái kia hạ lạc phi đao. Muốn lui Hàn Sơn chứng kiến lưỡi ngọn phi đao đã hướng phía hắn trước người vài bước xa địa phương đâm xuống. Hắn hiện tại có lẽ quang co vòng vèo thoáng một phát. Hô! Hàn Sơn hai gối che phương hướng xuất hiện hai cố mới đích, thật nhỏ khí lưu, đấu như đẩy sẽ đem Hàn Sơn đẩy hướng phía sau. Cái này độc bộ thiên hạ, quả nhiên là càng linh xảo chút ít, có thể phụ trợ thân thể rất nhanh làm ra né tránh động tác. Hàn Sơn hơi chút thuần thụ thoáng một phát, trong nội tâm đối với cái này độc bộ thiên hạ hết sức hài lòng. Vừa mới bắt đầu, Hàn Sơn chỉ là tại nhất thưa thất địa phương luyện tập, thoáng thuần thụ một ít về sau mà bắt đầu tiến vào phi đao càng thêm dày đặc địa phương. Đại ca đây là đang luyện tập thân pháp. Bên cạnh đại kim báo xem cũng sửng sở. Cũng có chút bội phục cái này Hàn Sơn đại ca, cái lúc này còn có thể nghĩ đến luyện tập. Tại đệ một cánh cửa, Chu Thông trở ra, xuất hiện tại trước mắt chính là một chỗ thật dài hành lang, cái này hành lang hẹp hòi dị thường, tại hai bên trên vách tường thỉnh thoảng có một cái chỉ cung một người đứng thẳng tiểu không gian. Đây là muốn làm gì? Chu Thông còn hoàn toàn không có làm minh bạch, thử thăm dò hướng phía trước đi 2 bước, chợt, phía sau hắn xuất hiện một mặt màu vàng bức tường lửa. Hơn nữa bức tường lửa là dùng tốc độ cực nhanh, dọc theo hành lang phương hướng đẩy đi qua. Chu Thông vội vàng thi triển ra thân pháp, tăng thêm tốc độ. Cái kia bức tường lửa tốc độ vừa mới bắt đầu còn không mau. Theo Chu Thông thân pháp chiến kỹ một hai, cái kia bức tường lửa tốc độ mãnh liệt tăng lên, lại cũng chỉ so Chu Thông tốc độ nhanh như vậy một kia. Cái này bức tường lửa có linh tính. Chu Thông trong nội tâm một nói thầm, lại cũng không dám nhiều ngốc, vội vàng hướng phía phía trước chạy như điên. Màu vàng bức tường lửa vù vù vọt tới trước, thằng bức Chu Thông bất đắc dĩ trốn đến bên cạnh trên vách tường trong tiểu không gian. Bức tường lửa lúc này mới chậm rãi biến mất. Ai nha, đốt đi góc áo của ta. Chu Thông vội vã trốn đến tiểu không gian ở bên trong, thực sự phát hiện tại Lâm vào một khắc này, góc áo lại bị đốt lấy, hắn vội vàng cắt đứt cái kia một chỗ góc áo. Cái kia một ít vải rách phiến rất nhanh liền thiêu đốt cái sạch sẽ, lưu lại một đoàn cho tàn. Ân. Chu Thông tựa hồ là phát hiện cái gì bất thường đồ vật, hắn giảm thấp xuống thân thể nhìn đồ cho tàn. Đây không phải Tử sát thiên hỏa? Chu Thông cả kinh, hắn bình sinh tiếp xúc hỏa diễm chủng loại thập phần nhiều, cái này Tử sát thiên hỏa thế nhưng mà thập phần bá đạo một loại chỉ cần tiếp xúc lên, tất nhiên muốn tiêu đốt sạch sẽ mới sẽ bỏ qua. cái này tử sát thiên hỏa, thế nhưng mà kỳ bảo a dùng để luyện đan luyện khí, không thể tốt hơn rồi. nói là trong kỳ bảo cung này lớn nhất chỗ tốt cũng không đủ, chớ không phải là chu thông trong nội tâm khẽ động. nếu như có thể đem cái này tử sát thiên hỏa với tư cách khảo nghiệm sau đích ban thưởng, chỉ hy vọng như thế. chu thông hai mắt tỏa ánh sáng, tràn ngập ý chí chiến đấu. thứ ba cánh cửa về sau, nam thạch cùng nam nguyên đô hai người vừa mới đi vào, tựa hồ là đi vào một chỗ dưới mặt đất sâu. đi chưa được mấy bước. Mặt đất bỗng nhiên rung động lắc lư. Chương 237, Ngũ tinh hoàn vệ mà nói. "Tông chủ, coi chừng." Nam Nguyên Đô vội vàng nhắc nhở một câu. Mặt đất không ngừng chấn động, hai người đều có chút đứng không vững. Nam Thạch quét cái này dưới mặt đất động người liếc. Bốn vách tường bên trên tràn đầy khe rãnh, Nam Thạch xem chừng, dựa vào những khe rãnh kia, cũng có thể miễn cưỡng có thể tạm thời ổn định thân hình.